Chương 908. Đương nhiên, thánh vực cùng long kỵ sĩ, loại này đại lục cường giả đỉnh cao, cũng có thể để cho người ta không nhìn xuất thân. Tóm lại nguyên tắc liền một đầu, cao cấp vòng tròn người chơi nhất định phải là người một nhà. Nếu như không phải người của mình vậy liền nghĩ biện pháp biến thành người một nhà. Tôn giả xin yên tâm, ta sẽ không ở nơi này trường kỳ lưu lại. Chúng chi nơi này là mồ xỉ công quốc vân đô, nếu là một chút sóng gió đều lắng lại không được, bọn hắn cũng chống đỡ không nổi lần trước đại lục chiến tranh. Hiện tại phiền thoái nhất hay là không rõ ràng hắc thủ phía sau màn là ai. Chỉ cần đem địch nhân tìm được, uy hiếp cũng liền không còn tồn tại. Tu ở ẩn cười ha hả hồi đáp, "Thiện ý quan tâm, hắn toàn diện nhận lấy. Còn cái gì rời đi? Tự nhiên là chờ khách hàng rời đi trước. Nếu là chạy quá nhanh, phía sau có người giá cao mua sắm ma pháp dược thể, chẳng phải là sẽ tổn thất rất nhiều tiểu tiền tiền." Mấu chốt là Hủ Ẩn vừa mới thay ngân hàng khai phát cận đông tiếp một bút đại nghiệp vụ, cho dù là làm giả số sách, cũng liên lụy đến hơn mức tiền vốn, không tự mình lấy tay ăn bài, hắn cũng không yên lòng a. Tính an toàn vấn đề, không để cho Mị Sạ rời đi ánh mắt liên tốt. Nha Minh Rồng cùng Gấu đều tại bên cạnh lắc lư, người bình thường cũng sẽ không nghĩ như vậy không ra. Liên Sếp như chơi đánh lén. Vậy cũng muốn tốc độ so hai hàng này nhanh mới được. Ma thú làm việc có thể không coi trọng chứng cứ, cảm giác được sát ý chính là một cái tát tới, không chết cũng phải lựa tàn. Gần nhất những năm này thụ nội thương thằng xui xẻo cũng không ít, không ít con em quý tộc chỉ vì toát ra sát khí, liền bị hai hàng làm thích khách đánh một gần chết. May mắn đây là thế giới ma pháp, gãy chỉ đều có thể trùng sinh, chỉ cần sinh mệnh lực sói mòn không phải quá nhiều, trọng thương cũng có thể kéo trở về. Hu ẩn ở, ở bên ngoài huy danh, một nửa là trên chiến trường đánh ra tới, một nửa kia thì là hai hàng này công lao. Dù sao Tại thế giới quý tộc chiến công chỉ có thể thu hoạch được mọi người tôn trọng, nhưng muốn muốn để cho người ta e ngại, vẫn là phải dựa vào nắm đâm đánh ra tới. Giới quý tộc rắc rối phức tạp, hơi không chú ý liền đánh tới người trong nhà. Mới phát quý tộc lọt vào vòng tròn cam thủ, cũng có một phần là đang đánh vang gia tộc tên tuổi thời điểm, không cẩn thận đánh ra tới. Loại này kéo cừu hận sự tình, thu ở ẩn tự nhiên không tiện ra sân. Quốc lộ gia tộc một đám tử đệ, lại không cách nào gánh vác cái này trách nhiệm. Mẹ xin cùng bè ở sở tật liền không có phương diện này cố kỵ, không quan tâm lai like lịch gì, tại bọn chúng trong mắt đều là lưỡng cỡ thú. Đồng thời ăn đòn, đối phương còn không dám mang thủ. Vạn nhất lại bị cảm ứng được sắc khí, lại đến một trận đánh cho tên người, nhưng là không còn địa phương khóc. Dù sao mỗi lần xong việc về sau, Hu Ờn mang theo hai hàng đi qua tìm người chịu nhận lôi, đối phương thái độ đều phi thường tốt, không hề đề cập tới bồi thường sự tình. Thống lĩnh, người mổ xì đã phong tỏa thành trì, bốn chỗ đều có trọng binh tuần tra, bây giờ nên làm gì? Nam tử trung niên mà nói, để lão giả hơi nhướng mày. Nguyên bản giá hội đấu giá hiện trường, hắn liền nên tập hợp thủ hạ chạy trốn. Tiếp rằng sự tình tiến triển quá mức thuận lợi, để hắn không đễ mắt đến phong hiểm. Muốn trước khi đi lại làm một trận hờ tráng, trở về tốt hướng lên phía trên trên công. Kết quả chính là như thế một trận trở, ảnh chân dung của hắn liền bị dán đi ra, trở thành một tên quang vinh tội phạm truy nã. Bại lộ nhanh như vậy, trực tiếp đánh lao giả một trở tay không kịp. Có thể thành công an toán mồ thị công quốc, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn ở vào chỗ tối, bây giờ bị đưa đến trên mặt nổi, rất nhiều chuyện liền không có cách nào thao tác. Hiện tại trong thành khắp nơi đều là quân binh, đám người bọn họ đều là ngoại lai hộ, tụ tập cùng một chỗ hành động chính là ngọn đèn chỉ đường. Hết lần này tới lần khác lao giả lại không dám để cho thủ hạ phân tán, vạn nhất không cẩn thận bị bắt được một cái, vậy liền xong con bê. Trung thành là chịu không được khảo nghiệm, không phải đến vạn bất gì. Lao giả không muốn đi nếm thử khiêu chiến nhân tính một khi bại lộ thân phận cho dù là có thể toàn thân trở ra bọn hắn cũng chết chắc rồi không có nhà ai thế lực lớn sẽ thừa nhận bọn hắn những này gặp không chỉ chuột so sánh phí công phí sức giải quyết tốt hậu quả rõ ràng là giết người diệt khẩu càng thêm đơn giản không có chứng chứngớ sự tình chẳng khác nào không có phát sinh đừng hất hoảng sự tình không có các người tưởng tượng hoặcếp người mổ xỉ chỉ là hoài nghị lên chúng ta cũng không xác định mọi người thân phận chân thật bởi vì hội đấu giá nguyên nhân trong khoảng thời gian gần nhất này tràn vào ngoại lai nhân khẩu cũng không phảirối một lát không phát hiện được chúng ta Chút chờ một chút, tham gia hội đấu giá người nhiều như vậy, người mổ xĩ không có khả năng đều cho chụp lấy. Không chừng vài ngày nữa, bọn hắn liền sẽ cho đi. Đến lúc đó chúng ta cùng theo một lúc rồi đi, lúc cần thiết còn có thể lại kéo mấy nhà thế lực lớn ra tay, trêu chọc bọn hắn cùng người mổ xĩ. Lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền chuyển đến phanh phanh phanh trùng điệp tiếng đập cửa. Mở cửa nhanh, thông lệ kiểm tra tà thần tín đồ. Ngoài cửa sĩ quan tiếng gào, phá vỡ lao giả bánh vẽ thuật, đem mọi người từ mỹ hảo trong tưởng tượng kéo về thực tế. Giờ phút này, phía sau nên làm cái gì không trọng yếu, chốt là trước vượt qua trước mắt cửa này lại nói. Tu la Người đi qua mở cửa, đừng cho phía ngoài quân ra chờ lâu." Lão giả cố ý nâng lên thanh âm nói ra. Thân phận ban đầu bại lộ, ảnh chân dung đều bị phủ lên lệnh truy nã, thân phận tự nhiên không có khả năng tiếp tục dùng. Hiện tại Lao giả thân phận đã từ một tên nam đại lục quý tộc biến thành dung nhân. Thân phận khác nhau, liền muốn dùng khác biệt tư thái đến đối mặt. Đóng vai quý tộc thời điểm, đối với loại này thông lệ kiểm tra, thái độ rất hung hắc một chút cũng không sao. Càng là bá khí lộ ra ngoài, mọi người liền càng tin tưởng bọn họ thân phận. Dù sao, cổ đại quý tộc nhà đi ra, trên thân nếu là không có một chút tính tình, ngược lại là không thể nào nói nổi. Hiện tại vai trò là thượng khách, thừa hành chính là hòa khí sinh tài, tư thái tự nhiên không có khả năng cao như vậy. Siêu siêu siêu. vừa mới mở cửa, chưa kịp phản ứng ngu lạ, trực tiếp bị bắn thành xúc sắc tại chỗ một mệnh o hô. Một màn này, thế nhưng là đem trong phòng đám người bên dưới bị hủ vong hồn đại mạo. Ngay cả thông lệ hỏi thăm đều không có, liền trực tiếp đại khai sát giới, rõ ràng chính là nhận định thân phận của bọn hắn có vấn đề. Tất cả mọi người không cần bảo lưu lại, tranh thủ thời gian thi triển thủ đoạn giết ra ngoài, chia ra phá vây sau khi rời đi, chúng ta ở kế tiếp cứ điểm gặp nhau. Lão giả hơi có vẻ sợ hãi hạ lệnh, Vừa dứt lời điệu, lao giả liền mang đám người liền phá võ gian phòng một mặt tường, bay thẳng chạy mà ra, tìm kiếm chạy chối chết một chút hy vọng sống. Đáng tiếc người Mộ thị đã sớm chuẩn bị, ở phụ cận đây an bài đại lượng binh lực, xông ra cửa phòng sau nghênh đón bọn hắn hay là một trận mưa tên. Tương tự một màn, không ngừng ở trong thành Đạ Vịt trình diễn. Chỉ cần xác định thân phận có vấn đề, Mộ thị chính phủ liền trực tiếp xuất binh tiêu diệt. Tà thần tín đồ, tổ chức tà giáo, các quốc gia xếp vào tại thành Đạ Vịt tử, manh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng quý tộc tay chân. Toàn diện đều biến thành người bị hại. Rất rõ ràng Chuyện lần này đem một đám mộ sĩ cung cấp cao tầng cho Triệt để cho chọc giận. Tìm không thấy ai là hắc thủ phía sau màn, Dứt Khoát liền làm một đợt đại thanh tây, sẽ có hiểm nghị cùng lúc làm sạch. Hiện tại người mộ sĩ thừa hành nguyên tắc là có giết nhầm, Trương Dung. Tha. Vô số thằng xui xẻo, chỉ vì thân phận của mình vấn đề, liền bất hạnh biên thành đợt này rửa sạch một chút tế phẩm. Bất quá càng nhiều bị giết, hay là thế giới dưới đất chuột. Có thể nói đã trải qua lần này đại thanh tẩy, thành đạt vị trí an ít nhất để cao 2 3 cấp Chương 909, thần phong ba. Giết chóc, không có khả năng giải quyết vấn đề, lại giải quyết người chế tạo vấn đề. Còn hát thủ phía sau màn là ai, trên thực tế một chút cũng không trọng yếu. Trong chính trị vấn đề, cho tới bây giờ đều là khó được hồ đồ. Mộ Sĩ công quốc lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc giải quyết vấn đề, còn lại phiền phức cũng chỉ có Tinh Linh tộc. Nếu là Niệu Lây hạt thủ phía sau màn không thả, có thể hay không điều tra ra không biết, liền xem như thật tìm được, bọn hắn cũng kết thúc không được. Giám bày ra việc này còn có thực lực làm đến bước này, sẽ còn vừa lúc để mắt tới Mộ Sĩ công quốc thế lực vốn là không có mấy nhà. Có hiểm nghi những thế lực lớn này, người Mộ Sĩ là một nhà cũng không thể chơi bạo. Tra ra được, trừ tăng thêm phiền não bên ngoài, còn vì chính mình tăng lên một địch nhân. Đương nhiên, mỗ xỉ chính phủ trên mặt nổi đối ngoại tuyên bố sự tình kết thúc, vụ trộm điều tra chắc chắn sẽ không dừng lại. Lấy hủ ơ ẩn đối với rót giờ hiểu rõ ăn thiệt tỏi lớn như thế, liền xem như hiện tại có thể nhìn xuống, tương lai cũng sẽ tìm cơ hội trả thù trở về. Hu sẩn, chiến chủ y phục quốc tổ chức có lực lượng lớn như vậy, có thể tại Đà vịt làm ra đại sự như vậy. Ngụy Sa nghi ngờ hỏi, làm lần này sự kiện hiệp sĩ có nổi, bị mộ xì chính phủ truy nã chiến chủ y vương quốc phục quốc tổ chức, rốt cục vang dội tên tuổi. Vô số người nhìn thấy phía quan phương công bố điều tra kết quả, mới biết được tổ chức này đã rơi xuống cùng ta thần tiến đồ cấu kết tình trạng. Đưa tay nhéo nhéo mũi sả cái mũi, Hu Er ừn cười trêu gẹo nói: "Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chiến chủ ý phục quốc tổ chức nếu là có thực lực như vậy, làm sao có thể một mực yên lặng không nghe thấy? Tối thiểu nhất cũng phải phát động mấy lần độc lập khởi nghĩa, hiệu triệu chiến truy nhân dân đứng lên phản kháng người Mộ thị thống trị a." Chiến chủ y vương quốc đám kêu lưu vong quý tộc, tự nhiên là muốn phục quốc. Đáng tiếc bọn hắn vận khí không tốt, sau khi rút lui liền một đầu đâm vào Mộ thị công quốc. Gần nhất 2-3 năm này, Hu Er đều không có nghe nói qua cùng bọn hắn tương quan tí tức. Xem chừng không phải đã mộ phần mà cỏ, chính là bị giám lòng. Chiến chủ ý phục quốc tập đoàn hoạch tâm lực lượng đều bị cho người ta khống chế được, tự nhiên là không vẫy vùng nổi sóng lên tới. Đạt được xác định đáp án, người xã lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức trực tiếp kết thúc cái này mẫn cảm chủ đề. Người mổ xỉ phát khởi thanh tẩy, không có ảnh hưởng đến giao dịch tiến hành. Thiếu đi hội đấu giá con đường, khó mà tiếp tục lên ào ào giá cả, nhưng không chịu nổi người mua số lượng tăng lên. Đại biểu các nơi đều từ trong tay người mổ xỉ mua đến phần độc nhật dự tệ, tất cả mọi người rất hài lòng, thu ở ẩn cũng thật cao hứng. Xem ở tiền phân nhi thượng, ngân hàng khai phát cận đông vào ở mổ xỉ công quốc tốc độ, lập tức đề cao vô số lần. Đương nhiên, hiện tại vẹn vẹn chỉ là đơn thuần treo bảng tên vào ở, muốn mở rộng nghiệp vụ còn cần rất dài chuẩn bị thời gian. Chủ yếu vấn đề hay là bắt nguồn từ lợi ích. Muốn tại trên địa bàn người khác kiếm tiền, không bỏ ra một chút đại giới sao được đâu. Liên xem như không tận lực nhà bảo, chỉ riêng thu thuế chính là một kiện chuyện phi phái. Ngân hàng cũng không thể dựa theo truyền thống thu thuế hình thức đến, nếu là cứng nhắc chương thu thuế doanh thu, vài phút liền có thể đem ngân hàng làm phá sản. Liên quan tới ngân hàng khai phát cận đông mộ thị chi hành kiến thiết, Hù ở gần đã sớm nghĩ kỹ, vẫn như cũng là kéo dài cổ phần hợp tác chế độ. Khán nhau ở chỗ đợt này không phải đầu tư bỏ vốn, mà là đơn độc thành một nhà chi nhánh cơ cấu, lôi kéo mổ xỉ công quốc các quyền quý đầu tư nhập cổ phần, cộng đồng chia sẻ khối này bánh ngọt lớn. Không có cách nào, ngân hàng kỹ thuật hàm lượng quá thấp. Thế lực lớn đều có phòng chế thực lực, sinh sản kinh doanh căn bản là không bảo vệ được mất. Theo Hù Hồ Ẩn biết, bắt trước ngân hàng khai phát cận đông cơ quan tài chính, đã nam đại lục nhiều xuất hiện. Phía sau màn đại cổ đông, vừa lúc đều là ngân hàng khai phát cận đông trước đó đầu tư bỏ vốn đám người kia. Vì thuận lợi cầm tới đầu tư bỏ vốn, Hồ Ẩn nói khoác nói bán thương nghiệp hình thức, không nghĩ tới thật đúng là bán đi ra ngoài trừ cá biệt ngân hàng, bởi vì nội bộ quản lý vấn đề, xuất hiện kết sù hao tổn bên ngoài, còn lại học tập xuất hiện ngân hàng, hiện tại vận doanh phần lớn rất không tệ. Chỗ khác biệt ở chỗ, Nam Đại Lục Công Thương nghiệp càng thêm phát đạt, ngân hàng hộ khách trừ một bộ phận khuyết thiếu quay vòng vốn quý tộc bên ngoài, chủ lưu hộ khách đều là thương nhân. Cụ thể kinh doanh tình huống như thế nào hù ở ẩn không rõ ràng lắm, dù sao các cổ đông thường xuyên phái người tới học tập, xem chừng tại lập nghiệp trong quá trình không ít nộp học phí. Trong vuông cung, giờ chính nhìn xem Tĩnh Linh tộc ngoại giao gửi thông điệp phát sầu. Ngoại giao bên trên sự tình, cho tới bây giờ đều là chữ càng ít, sự tình càng lớn. Thần linh tộc phát ra gửi thông điệp liền hai chữ, giao người". Phải biết chuyện xảy ra đằng sau, rốt giờ thế nhưng là trước tiên hạ lệnh phong tỏa tin tức, mà nên lúc không có tỉnh linh tại hiện trường, tin tức nhanh như vậy chuyển đi rõ ràng là có người tại phía sau màn giờ trò quỷ. Giao người là không tồn tại, năm tên tỉnh linh đều thành thị thể, liền xem như mộ sĩ công quốc chính phủ nguyện ý giao, cũng không có cách nào đại biên sống tỉnh linh a. Có tra ra được hay chưa? Đến tận cùng là tên vương bắt đạn kia đang làm trò quỷ. Rốt giờ đằng, đằng sát khí mà hỏi. Từ cái vị đến nay, hắn nhưng là bốn chỗ thiện chí giúp người, chứ cũng diệt chiến chủ ý vương quốc tồn tại tranh chấp bên ngoài cùng các đại thế lực quan hệ cũng còn không có trở ngại. Trên quốc tế sự vụ cho tới bây giờ đều là có thể không xem vào, liền không xem vào. Ngẫu nhiên bị ép cuốn vào, đó cũng là bà phải nhân vật. Biểu hiện điệu thấp như vậy, vẫn là có người muốn làm hắn, đơn giản chính là không cho lưu đường sống. Bệ hạ, điều tra đã lâm vào thế bí. Từ trước mắt nắm giữ chứng cứ đến xem, hiềm nghi chủ yếu chỉ hướng phở giảng sĩ A Vương quốc cùng giáo đình. Cả hai cũng có hướng chúng ta xuất thủ động cơ cùng thực lực. Phở giảng sĩ A Vương quốc một mực tại thôi động bên trong Bắc Đại Lục thành lập năm nước liên minh, đang tiếp kết minh đàm phán tiến triển chậm chạm. Nếu như chúng ta cùng Tinh Linh tộc quan hệ khẩn trường, thế tất sẽ ra tốc kết minh đàm phán tiến trình. Giáo đình hiện tại hãm sâu dư luận Phong Ba, tiểu quý tộc thống mạ bọn hắn tham lam, đại quý tộc oán trách bọn hắn không tuân quy củ. Xuất phát từ tâm lý trả thù, giáo đình ở trên đại lục nhiều chỗ sản nghiệp, kinh doanh bên trên đều lâm vào khủng cảnh. Nếu giáo đình biết là chúng ta đưa tới, xuất thủ trả thù phát tiết oán khí, hoàn toàn nói còn nghe được. Đương nhiên, cũng có khả năng giáo đình không phát hiện chút gì, chỉ vì công quốc cùng Hàn Phạ Vương quốc quan hệ, giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta. So ra mà nói, giận chó đánh mèo khả năng thấp nhất. Nếu thật là giận chó đánh mèo Bọn hắn đã sớm hành động, không đáng kéo tới hiện tại mới lập tụ. Hơ Chi Tệ tướng vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói: Vũ trộm điều tra kết quả, đem đầu mâu chỉ hướng trên đại lục cường đại nhất hai cái đại lao, thuần túy chính là muốn nhân mạng tiếp đấu. Vô luận cuối cùng hắc thủ là nhà nào, đều không phải là hiện tại Mỗ thị công quốc có thể trêu chọc. Đừng nói là xuất thủ trả thù, không bị tiếp tục nhầm vào, đều xem như thần hy chỉ chủ phù hộ. Chuyện này như vậy dừng lại, đình chỉ hết thể điều tra. Theo trước đó công bố ra ngoài tin tức xử lý, toàn lực truy nã chuyên chú y phục quốc tổ chức thành viên. Dế nạ tổ ba Linh tộc bên kia thông thế nào?" Rốt giờ hơi có vẻ mệt mỏi nói ra, "Thân thể không mệt, không chịu nổi mỏi lòng." Dưới mắt điều tra kết quả, đối với Mộ Xỉ công quốc tới nói, không thể nghi ngờ là bết bắt nhất kết quả. Chương 910, càng hòng bết kết quả là tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, xác định là phương nào làm, đem sự kiện ra ánh sáng đi ra. Mông lung không ra kết quả, liền sẽ không có người rõ số chỗ ngồi, chủ động đi ra chống đỡ trách nhiệm. Sự tình coi như tạm thời có một kết thúc, cho dù là vì tránh hiềm nghi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiếp tục khai thác thủ đoạn nham vào. Nếu là đem cựu nhân bày ở ngoài sáng, xã hội đạo đức cấp độ ước liền trực tiếp thuộc về số 0, không chút kiêng kỵ trả thù là được rồi. Chịu lớn như vậy ủy khuất, trực tiếp nhìn xuống, còn muốn nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả, thỏa thỏa một nị dạ rửa. "Vậy hạ, tình huống không phải rất là quan. Chúng ta đã hướng tinh linh tộc thông báo tình huống cả kể, đồng thời trả lại người chết thi thể. Chỉ là tinh linh tộc vẫn như cũ ấn định là chúng ta dung túng con buôn nô lệ tồn tại, mới dựng dụng ra hiện tại thằng kịch, yêu cầu công quốc vì thế phụ trách, đồng thời giao ra liên quan sự tình hỗn thủ." Rễ Nato tức buồn đáp. Mới qua 2 năm sống yên ổn thời gian, lại làm ra phong ba lớn như vậy, hoàn toàn chính là không để cho bộ ngoại vụ nhà rối. Giao ra hung thủ, nhìn như không có cái gì thói xấu lớn, nhưng vấn đề là hiện tại đại lục bá chủ là nhân tộc. Mộ Sĩ Công Quốc hiện tại xử lý, không riêng gì đang đại biểu chính mình, đồng thời cũng đại biểu cho nhân tộc đối ngoại lập trường. Nhà mình xử lý hung thủ, không quan tâm là Ngũ Mã Phanh Thây hay là Thiên đào và Quả, đều không có quan hệ, nhân tộc các quốc gia sẽ không nói cái gì. Nếu là đem người nộp ra, chuyện tính chất lập tức liền thay đổi. Mộ Sĩ Công Quốc có thể hướng tình linh tộc nượp bộ, nhưng nhân tộc không thể. Làm đại lục bá chủ, muốn có thể chân trụ chẳng tử, nên thủ vững nguyên tắc liền không thể ném. Nếu là làm ra có nhục nhân tộc tôn nghiêm sự tình, Đó chính là cùng tất cả mọi người làm có dễ, bộ xỉ chính phủ tự nhiên không dám xúc phạm cấm kỵ. Vì giảm bất phiền phức, rốt giờ mới giờ sáng sớm làm cho giải quyết dứt khoát, đem nhân viên có liên quan vụ án trực tiếp 추 sát, không nghĩ tới Tỉnh Linh tộc hay là nếu lấy sự tình không thả. Nói cho Tỉnh Linh tộc, chúng hung thủ đều đã đền tội bị 추 chú sát. Chúng ta có thể làm, đều đã làm. Nhắc lại những này yêu cầu vô lý, công quốc là không thể nào đáp ứng. Bất quá xét thấy trong sự kiện lần này bọn hắn là người bị hại, công quốc nguyện ý cung cấp bồi đáng, lấy trấn an người bị hại gia thuộc. Giọt giờ cắn răng nói ra, làm một tên quân vương, nên mạo hiểm vài điểm. Nhất định phải mạo hiểm, đây là vương giả thiết yếu đảm đương. Cho dù là bởi vậy dẫn đến song phương quan hệ vỡ tan, thậm chí là trực tiếp đi hướng chiến tranh, rốt giờ cũng chỉ có thể cực. Đáng tiếc Mộ Sỉ công quốc chung quy là thực lực không đủ, rốt giờ không dám một mực có khí phách số dưới. Dù sao, tinh linh tộc thực lực hay là rất tương đại, không động viên một chút người ta cảm xúc, vạn nhất các tinh linh nộ khí lên đầu ném mấy cái cấm chú tới, Mộ Sỉ công quốc tổn thất nhưng lớn lắm. Quang Minh Thánh Sơn, tí hộ bại khó có thể tin mà hỏi, người đang nói cái gì? Truyền thừa thần khí đã rơi vào án phạt vương quốc trong tay. Huyền tưởng qua bất luận một loại nào khả năng, hắn duy trì có không có nghĩ qua truyền thừa thần khí sẽ rơi vào án phạ vương quốc trong tay. Cùng cái này dao động giáo đình pháp chế tin tức kinh người so sánh, hiện tại phát sinh có chút phong ba, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Tí hộ bảy đã không dám tưởng tượng, tin tức truyền đi hậu quả. Một khi để ngoại giới biết giáo đình tam đại truyền thừa thần khí, hai chuyện đều là lấy ra lửa gạt người hàng lậm, cùng nhất các tín đồ không phải bạo tẩu không thể. Làm không tốt hắn sẽ trở thành vị thứ nhất bị tín đồ đuổi xuống đài giáo hoàng, thậm chí ngay cả thần hi giáo đỉnh cũng có thể trở thành lịch sử. Bệ hạ, tin tức chúng ta đã liên tục xác định qua. Năm đó tầm bảo tiểu đội tại mê vụ hải vực xảy ra bất trắc thời điểm, Đãn Tấn gia tộc Hải quân cùng Hự ở ân cùng đi ra biển. Phải biết làm đối thủ cạnh tranh, bọn hắn ngay lúc đó quan hệ có thể cũng không tốt, dưới tình huống bình thường không lôi kéo nhau chân sau cũng không thể rồi, không có chuyện lớn làm sao lại liên hợp hành động đâu. Sau đó Đãn Tấn gia tộc hạm đội một mực chú đóng ở trên hải đảo, cho dù là trở về đại lục, cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại liền lập tức rời đi. Gần nhất những năm này, Đãn Tấn gia tộc đã đem các binh sĩ gia thuộc đưa đến ở trên đảo, xem chừng là vĩnh viễn không chuẩn bị để bọn hắn trở về đại lục. Đúng là bọn họ để phòng quá mức nghiêm mật, mới đưa tới chúng ta nhân viên tình báo chú ý trải qua nhiều phiên nghe ngóng đi sau hiện. Từng có người đã nghe qua những lao binh kia nói khoác qua độc long đảo đại chiến, từ miêu tả tràng cảnh đến xem, rõ ràng là có người đang sử dụng thần khí phong thích cấm chú. Vì nghiệm chứng tin tức thật giả, chúng ta phải người ẩn nút mấy năm, tháng đến gần nhất mới tìm được một cái cơ hội, bắt được mấy tên đạn tần gia tộc hải quân binh sĩ, ép hỏi ngày đó tình huống cụ thể. So sánh mấy người bàn giao tin tức đằng sau, chúng ta phát hiện bọn hắn đều đề cập tới tại trở về địa điểm xuất phát đổ bộ lúc, thủ ở gần trong tay nhiều một bộ Kết hợp đến tiếp sau viện dương hạm đội toàn quân bị diệt, chúng ta có thể sơ bộ phán đoán, trừ U Linh tập kích bên ngoài, còn kèm theo người án phạt diệt khẩu hành động. Trước mắt không xác định là, ngày đó người án phạt đến tọt cùng chỉ là tìm được vinh diệu quân trượng, hay là ngay cả quang minh thánh kiếm cũng cùng nhau đã rơi vào trong tay bọn họ. Một hơi nói xong, tú cả người đều dễ dàng xuống tới. Sự tình trọng đại như vậy, khổ vì không có chứng cứ, vẫn luôn chỉ có thể giấu ở trong lòng mình, hắn tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ. Hiện tại tin tức Sa Minh, thần khí vinh diệu quyển trượng sát thực đã rơi vào án phạt vương quốc trong tay, bọn hắn ngành tình báo nhiệm vụ hoàn thành, đến tiếp sau vấn đề đó là giáo hoàng cần suy tính. Chần chờ một chút, tiêu hóa xong cái tin tức kinh người này về sau, tí hộ bảy ở trong đại điện buổi hội đứng lên. Nếu là Vinh Diệu Quyền Trượng đã rơi vào những thế lực lớn khác trong tay, còn có thể thông qua chính trị thủ đoạn giao dịch trở về, nhưng là tại Án Phạ Vương quốc kẻ phản bội kia trong tay, tuyệt không có nửa chút chỗ thương lượng. Muốn từ trong tay Án Phạ Vương quốc cầm tới Vinh Diệu Quần Trượng, biện pháp duy nhất chính là phái người tới cất về. Chạy đến trên địa bàn người khác đi cướp đoạn, cái này cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, bọn hắn còn không biết Án Phạ Vương quốc đem Vinh Diệu Quyền Trượng đặt ở địa phương nào, muốn cũng không thể đối với toàn bộ Án Phạ Vương quốc tới một lần cả nước tính đại điều tra Tiếp tục điều tra, tạm thời không nên khinh cử vận động. Hiện tại là địch sáng ta tối tìm được chức vinh diệu quần trượng vị trí, chờ đợi cơ hội xuất hiện. Tí Hộ Bảy trầm giọng nói ra: "An một hố, Khôn ngoan nhìn xa trông rộng." Một loạt sau khi thất bại, đã để Tí Hộ Bảy dần dần ý thức được, hắn cái này giáo hoàng cũng không phải thật sự là trí cao vô thượng, giáo đình cũng không có trong lòng hắn dự đoán cường đại như vậy. Nếu là tại giáo đình thời kỳ toàn thịnh, vô luận nhìn chúng bảo vật gì, chỉ cần một đạo mệnh lệnh xuống dưới, phía dưới vương quốc liền sẽ chính mình hiến đi lên. Hiện tại hắn một đạo mệnh lệnh xuống dưới. Nghĩ như thế, mệnh lệnh căn bản là làm có dễ. Ảnh Phạ vương quốc đã sóng mặc sắc giáo đình, á quản hắn có phải hay không giáo a? Chương 911, không may tổ hợp, cầu nguyện phiếu rồi. Tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, ảnh phạ vương quốc mơ mơ hồ hồ giúp mổ xĩ công quốc ngăn cản một tiếp. Có truyền thừa thần khí tin tức, giáo đình không còn có tìm người mổ xĩ suối quậy tâm tư. Không phải liền là giúp người con Hắc Hoa nha, tại quá khứ tuế nguyện bên trong, bọn hắn dưới lưng Hắc qua cũng không phải lần một lần hai. Liên liên tục bộc phát thiên thai, vậy cũng là giáo đình tất đức, khiến thần linh hạ xuống thiên thai cảnh báo. Mặc kệ những thiên thai này cùng thần linh có quan hệ hay không, sao mỗi lần thiên thai phát sinh về sau, đều sẽ có loại này lời đồn chuyến bá. Đương nhiên, giáo đình cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cơ hội trong cùng một lúc, còn sẽ có Quốc vương Thất Đức, lãnh chúa Thất Đức truyền ôn. Nhiều lần lớn thiên thai qua đi, giáo đình truột tội công trái đều rất tốt án, tông giáo quên tiền cũng là quần quần mà tới. Không riêng gì tiểu quý tộc khảng khái mở hầu bao, liền ngay cả những cái kia bụng ăn không no nôm no, nô, đều sẽ nghĩ biện pháp biểu thị một chút. Vương cung quảng trường, một đám tinh linh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào vương cung trên cùng, nhìn hủ ở ẩn đều cảm giác đau răng, một đám mổ xỉ công quốc tầng tức thì bị tức giận bốc đầu. Thật sự là quá khi dễ người, tất cả mọi người tại cửa chính lên đón, người nha trực tiếp chạy trên nóc nhà đi, cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới. Đây coi là chuyện gì? Mỹ lệ đỏ dị tiểu thư, phía trên gió thổi đủ rồi, liền xuống đến nói chuyện cũ đi." Tu ở ẩn ra vẻ hào sảng nói, "Không phải hắn muốn làm chim đầu đàn này, mà là hắn hôm nay tới, chính là đại biểu vương quốc là mổ thị công quốc bảy đứng. Sau lưng Hổ Sẫn, còn có chung Đại Lục Tam Quốc đại biểu. Nam nước liên minh mặc dù không có chính thức thành lập, nhưng đối mặt dị tộc thời điểm lẫn nhau cánh gác, đã thành các phe chung nhận thức. Lại phía sau còn có nhân tộc liên minh các quốc gia chú mổ thị công quốc đại biểu, muốn bọn hắn bỏ ra tính thực chất duy trì có lẽ có ít khó khăn, nhưng trên miệng chính trị duy trì hay là không thiếu." Nếu là không có những lực lượng này làm hậu thuẫn, Mộ thị công quốc đã sớm sợ. Mặc dù gần nhất mấy năm này bọn hắn phát triển không sai, thế nhưng là muốn đem nhân khẩu, kinh tế chuyển hóa làm thực lực quân sự, còn cần thời gian nhất định. Hu ơ ngân soái, ngươi nói chuyện vẫn là như vậy làm cho người chán ghét. Đọ Dịch Tôn giả tức giận đáp lại nói, chỉ bất quá ngoài miệng mặc dù phàn nàn, trên hành động hay là mang theo một đám tình linh hạ xuống. Gia hóa Hạ phủ đầu thi triển một lần là đủ rồi, một mực đợi tại phía trên cửa cung hóng gió cũng không phải sự tình. Trên bản chất lần này chính là tới đàm phán, mà không phải đập phá quán. Nếu thật là đem sự tình làm hư Tình linh tộc cũng muốn soán suất phải trang xuất binh. Hu Ơn mà nói, vừa vặn đưa cho bọn hắn một bậc thang, còn nói phải chăng nghe được, vậy cũng muốn nhìn là ai nói ra được. Nếu là người bình thường dám như thế trêu chọc, Đọ Di không để ý cho hắn biết cái gì là thánh vực cường giả huy nghiêm. Đọ Di tiểu thương, mời đi. Vốn là chuẩn bị hoan nên yến hội, chỉ là ta biết các ngươi sẽ không thích, liền giúp ngươi cho đẩy. Bằng không chúng ta hay là tiên tiến phòng hợp nói chuyện chính sự a. Hu Ơn cười ha hả nói, đều là lời thật lòng, người chuẩn bị yến hội, đám này tinh linh xác thực sẽ không thích cùng nhân loại đứng chung một chỗ, những loài cao ngạo tinh linh đều quét bỏ, nếu là mời bọn hắn đi khiêu vũ, sợ là hiện trường liền phải xảy ra chuyện cho nên. Một chủng tộc cố hữu quan nghiệp, cũng không phải dễ dàng như vậy cải biến. Mồ thị công quốc bên này lễ nghi cao nhất, không chừng đến tinh linh trong mắt liền biến thành vũ nhục. Tinh linh tộc tự thành hệ thống, rất ít cùng nhân loại tiến hành giao lưu, đối bọn hắn sinh hoạt tập tính, mọi người hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Trên sách ghi lại, vậy cũng là trăm ngàn năm trước chuyện xưa. Đồng thời còn bị tận lực điểm tô cho đẹp qua, tại người ngâm thơ trong mắt tinh linh, đơn giản chính là hoàn mỹ đại biểu. Không có cái nào, nhân loại chính là nhan trị sinh vật. Vừa lúc tình linh tướng mạo, lại phù hợp nhân loại thẩm mỹ, bọn hắn ngạo khí càng là tăng lên sức hấp dẫn. Liên ngay cả ý chí lực đủ cường đại Hỗ Sẫn, nhìn thấy đỏ dịt loại này vư vật, đều muốn âm thầm nhắc nhớ chính mình, trước mắt đây là nạn nạn nạn nạn nạn nạn nạn. Nếu như không phải tình linh tộc thực lực đủ cường đại, sớm đã bị quý tộc nhân loại cho nuôi nhốt. Trước mắt cả đám tộc đại biểu liền biết, trừ Mộ Sỉ công quốc người cảm nhận được vũ nhục bên ngoài, những người khác không chút sinh khí. Đây đều là nhan trị mang tới tiền lãi, nếu là thay cái khác chủng tộc, dám không cho mặt mũi như vậy, mọi người đã sớm để bọn hắn biết cái gì là bá chủ uy nghiêm. Có thể so sánh tình linh nhan trị Xem chừng chỉ có trong truyền thuyết bị ma. Đáng tiếc hủ ở ẩn chưa từng nhìn thấy, không biết tình huống cụ thể. Thử. Quát lạnh một tiếng đằng sau, đọ gì không nói một lời bước vào đại điện. Đám người rất muốn nhắc nhở phương hướng sai, bất quá nhìn nương môn này thật sự là không dễ trọng, cả đám đều không dám mở miệng. Đối với cái này, hủ ở Ẩn cũng phi thường bất đắc dĩ. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã không nhịn được nghỉ hoặc, tình linh tộc làm sao phái ra con hàng này tới làm đàm phán đặc sứ? Thánh vực cường giả sắc thực cường đại, nhưng cá nhân thực lực cường đại không phải là đàm phán năng lực cũng mạnh. Chẳng lẽ lại đàm phán không thành, liền trực tiếp lật tung cái bàn đánh. Trong nháy mắt hù ở ẩn liền hiểu tới, có vẻ như cùng Mộ Sĩ công quốc đàm phán tinh linh tộc thật đúng là không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng. Trên bản chất chính là võ lực uy hiếp làm chủ, để đọ gì tới làm mổ nào, không chừng so đơn thuần trên bàn đàm phán có kẻ mặt cả càng hữu hiệu. Tối thiểu nhất người Mộ Sĩ hiện tại quả thật bị chấn nhất rồi, đàm phán còn chưa có bắt đầu, trên khí thế trước hết thấp 3 phần. Nếu không có hủ ở ẩn làm rối, tình huống sẽ còn càng thêm hỏng bét. Không phải năng lực vấn đề, mà là cường giả vi tôn khái niệm đã sớm xâm nhập vào người. Tại Atlant đại lục, đối mặt cường giả thời điểm đàm luận bình đẳng, đó là thỏa thỏa đầu hốc có bệnh. Tình huống hiện tại là không chỉ đỏ dít thực lực tương đại, phía sau tinh linh tộc thực lực càng cường đại. Bảo Quan Hủ ở ẩn chính mình, đối mặt đỏ dít thời điểm có thể mở một chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, một khi dính đến tinh linh tộc, hắn cũng chỉ có thể thận trọng đối đãi. Ngay ở chỗ này nói đi, Đỏ Dít tức giận nói, có lẽ là ý thức được chính mình không biết đường, lại có lẽ là cố ý làm như vậy, tóm lại đỏ dít lấy trên thực tế hành động nói cho đám người, tâm tình của nàng bây giờ phi thường không tốt, đường trọng ta, bị gai bẫy. Hủ ở âm thầm đi tới, Vừa rồi hắn nhúng tay, cố ý giảm đi tỉnh linh tộc cho người mộ sĩ mang tới áp lực, có thể đỏ dịch cũng thuận thế tạo nên một bộ tính tình không tốt hình tượng. Một tên tính tình không tốt thánh vực cường giả, đó chính là một viên thỏa thỏa ma tính tà đạn. Một khi chạm đến cái nút, hậu quả có thể nghĩ. Quả nhiên mấy trăm năm số tuổi, không phải vô phí. Cho dù là đơn thuần tỉnh linh, cũng ma luyện ra mấy phần chính khí gió. Còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian làm hội trường. Thì phản ứng rớp giờ vội vàng hạ lệnh, chỉ là không đợi đám người hầu làm ra phản ứng chỉ gặp đỏ dật ma pháp trượng trong tay vung lên, trên mặt đất trực tiếp sinh trưởng ra thực vật, rất nhanh liền tạo thành từng cái tự nhiên thực vật chốt ngòi. Chúng tinh linh náo nhau nhập tọa, vừa lúc đem vị trí chiếm hết, khiến cho cả đám tộc đại biểu rất là xấu hổ. Rót giờ sông sau lưng ma pháp sư ra hiệu, ngay sau đó thổ hệ ma pháp nguyên tố phu trào, thủ nguyên tố bàn ghế trực tiếp từ dưới đất sông ra. Chính là khổ tòa cung điện này, bàn ghế đều dựa vào ma pháp nguyên tố lâm thời ngưng tụ ra, đơn đối với cung điện phá hư lại là mãi mãi. Bị hành hạ như thế một phen qua đi, mặt đất không thể tùy muốn sửa chữa lại. Tôn Kính giờ bị hạ, phi pháp bắt tinh linh sự tình, ta tin tưởng cùng các ngươi không có quan hệ. Có thể năm tên tinh linh tại trong tay các ngươi phát sinh ngoài ý muốn, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái công đạo a." Đọ dịt mà nói, trực tiếp để rót giờ âm thầm tiêu khổ. Ngày đó trên đấu giá hội người chứng kiến quá nhiều, làm không tốt còn có người dùng lưu ảnh thạch đi chép, căn bản là lại không xong. Đại lục các quốc gia tại ngoại giao bên trên duy trì mổ si công quốc, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải chiến lý. Nếu như là chính mình vấn đề chọc tới phiên phức, cái kia lại là một loại khác cục diện. Hết lần này tới lần khác chuyện lần này, bọn hắn không có cách nào giải thích. Ngày đó bị Minh Nguyên chi dọa cho lấy Không có kịp thời phát hiện nằm tên tinh linh bị vong linh pháp sư không chế, bây giờ muốn tẩy đều không có biện pháp. Tôn giả, việc này đều là hiệu lầm. Tinh linh tại công quốc đều là khách nhân tôn quý, chúng ta làm sao có thể đối với khách nhân giá tay đầu. Đây đều là chiến chủ Y Vương quốc phục quốc tổ chức âm u, bọn hắn nưu toan chế tạo âm u, bước lên giữa chúng ta chiến tranh, tốt thừa dịp loạn phủ quốc. Chỉ là đám này hèn hạ con chó lớn, còn không biết bọn hắn năm đó vứt bỏ quốc dân, mang theo vơ vét tài phú rời đi, đã sớm bị vô số dân chúng sở thỏa khí. Chương 912. Không đợi Rốt nói xong, Đỏ lúc này ngắt lời nói, Rốt Giơ hạ Ngươi làm muốn nói, năm tên tinh linh tại quý quốc xảy ra chuyện, đây là trách nhiệm của chúng ta rồi." Đối mặt đỏ dịch chất vấn, giọng giờ âm thầm tiêu khổ. Hắn là một tên hợp cách quốc vương, không phải là làm một tên ưu tú đàm phán chuyên gia. Nguyên bản những này là ngoại vụ đại thần việc, tiếc rằng tinh linh tộc trực tiếp nâng lên đàm phán quy cách, mỗ thị công quốc nhất định phải phái ra thân phận ngang nhau đội ngũ. Không có cách nào, lấy đỏ dịch tại tinh linh tộc thân phận địa vị, rốt giờ chỉ có thể tự thân lên mới có thể ngang nhau. Dựa theo Atlas đại lục ngoại giao đàm phán quy tắc, đại nhân vật mở miệng thời điểm, chỉ có thân phận ngang nhau người mới có tư cách đáp lời. Những người khác có lại nhiều ý nghĩa đều phải trước muốn tin nén. vước nổi không có vấn đề chỉ là thao tác cụ thể bên trên hơi có vẻ không đủ chiến chủ Y Vương Quốc sử đổ tinh linh tộc cũng cống hiến một phần lực lượng nếu là từ hướng này nhìn song phương thật là có nhân quả quan hệ đỏ gì tiểu thư tranh luận những thị phi này đúng sai kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa tất cả mọi người thẳng thắn một chút các người muốn cái gì khu gần mở miệng giải vây nói trong tưởng tượng ngoại giao đàm phán các loại trích dẫn kinh điển thần thường khẩu chiến dựa vào 3 tốc không nát miệng lưới thuyết phục đối phương trên thực tế ngoại giao đàm phán thực lực thực lực hay là thực lực thực lực bản thân cường đại, ở trên bàn đàm phán liền có khí phách, thực lực bản thân không đủ, trên bàn đàm phán liền không có lực lượng. Quan ngoại giao phát huy, có thể tại đạo nghĩa bên trên tranh thủ quyền chủ động, quyết định kết quả cuối cùng hay là thực lực. Chỉ có song phương thực lực gần nhau, mới là quan ngoại giao bọn họ chân chính rong dối tứ phương thời điểm. Giống trước mắt loại này nước yếu, lại điệp ra tự thân không chiếm lý, lại như xoa quan ngoại giao tới, Mỗ thị công quốc cũng muốn trả giá đắt. Tiếp tục biện luận xuống dưới, cũng chỉ sẽ tự rước lấy nục. Trừ phi Mỗ chính phủ có thể xuất ra chứng cứ, chứng minh việc này thật sự là thiên chủ ý phục quốc tổ chức cấm lưu. Hu ở ẩn Lời này của ngươi thật giống như hai chúng ta tới, chính là vì dọa dẫm đồng dạng. Rốt giờ bệ hạ, chỉ cần các ngươi có thể giao ra hung thủ, cùng phía sau màn bày ra người, ta có thể đại biểu tỉnh linh tộc không truy cứu quý quốc trách nhiệm. Nếu như làm không được mà nói, như vậy ta cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận việc này các ngươi cũng có phần, hướng quý quốc bắt đền tổn thất. Đây là vật tư danh sách, đàm phán kết thúc về sau, trong một tháng thanh toán 2 thành vật tư, còn lại trong vòng 5 năm cho chúng ta gom góp là được rồi." Đọ Dịch trợn trắng mắt nói ra. Nhìn ra được, hiện tại tâm tình của nàng không tệ. Không ngừng lôi kéo đàm phán, Đọ Dịch đồng dạng phi thường phản cảm ngược lại là hủ ở ở loại này thẳng tới thẳng lui càng đối với nàng cậu vị. Mộ Sĩ Công quốc mấy năm gần đây phát triển nhanh như vậy, Tinh linh tộc đã sớm khó chịu, chỉ là bức bách tại đại lục chiến tranh vừa mới kết thúc, bọn hắn cũng không tốt làm những gì. Thật vất vả bắt lấy hàng xóm ngự điểm, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp suy yếu Mộ Sĩ Công quốc thực lực. Dù là tự thân không thiếu vật tư ba vị tinh linh nữ vương cũng quyết định dọa dẫm người Mộ Sĩ một bút. Nguyên bản còn muốn để người Mộ Sĩ cắt đất, chỉ là cân nhắc đến nhân tộc thế giới phản ứng, cuối cùng vẫn hủy bỏ. Sự thật chứng minh, quyết sách này phi thường chính xác. Khi đó Dịch lộ ra vật tư danh sách thời điểm, các quốc gia đại biểu nhau nhau lộ ra dáng tươi cười. Mọi người tham gia lần này hội nghị, chỉ là xuất phát từ giữ gìn nhân tộc lợi ích. Đối với các quốc gia tự thân tới nói, trừ tại trên quốc tế soát cảm giác tồn tại bên ngoài, cũng không có tính thực chất chỗ tốt. Tinh linh tộc yêu cầu rõ ràng là nhìn chung nhân tộc đại lục bá chủ mặt núi. Vẹn vẹn chỉ là vật tư bồi thường mà thôi, đối phương thế nhưng là người chết. Về phần cụ thể bồi thường mức là bao nhiêu, mọi người kỳ thật không quan tâm, dù sao lại không cần chính mình ra. Bao quát hủ sần, tại đó Dịch xuất ra danh sách lúc, liền quả quyết lựa chọn im miệng. Trên bàn đàm phán, duy trì mổ xỉ công quốc không có vấn đề, có thể dính đến cụ thể bồi thường, hắn cũng không có quyền lực thay người mổ xỉ làm chủ. Sớm đã có dùng tiền mua bình an tâm tư, nhưng khi mở ra danh sách lúc, rốt giờ mặt hay là tái rồi. Phía trên không chỉ có đại lượng thường ngày vật tư, còn có một đống lớn ma pháp vật liệu. Khó trách cấp ra thời gian 5 năm, nếu thật là duy nhất một lần thanh toán, móc sạch mổ xỉ công quốc đều làm không được. Tôn giả, phía trên này mức quá khổng lồ, vừa xa công quốc năng lực chịu được. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 3%, đồng thời một chút chân quý vật tư, công quốc còn không có. Rốt giờ bất đắc dĩ khoát tay hào nói ra. Thực tình không phải hắn chém lung tung cái giá, quả thực là Tỉnh Linh muốn đồ vật nhiều lắm. Nếu như là tiền mặt mà nói, Mộ Sĩ Công Quốc còn có thể đến một chút, nhưng nơi này muốn tất cả đều là vật thật. Tỷ như nói, 8 triệu tân lương thực, nếu thật là xuất ra nhiều như vậy lương thực, Mộ Sĩ dân chúng không phải cùng một chỗ đói bụng không thể. Liền xem như từ toàn bộ đại lục thu mua, lấy thời đại này vật lực, cũng không phải thời gian ngắn có thể gom góp đến. Tương tự hà khắc điều khoản còn có rất nhiều, cơ hồ mỗi một hạng yêu cầu đều là tại khiêu chiến Mộ Sĩ Công Quốc cực hạn. Giá dao trời, vậy cũng chỉ có thể rơi xuống đất trả tiền. Tình linh yêu cầu cao bao nhiêu, rốt giờ trả giá liền có bấy nhiêu hung ác. Trong lúc nhất thời vây quanh vật tứ mức, song phương triển khai kịch liệt thảo luận. Tiếp rằng khác nhau thật sự là quá lớn, hoàn toàn không thể nói xong dấu hiệu. Thời tiết không còn sớm, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, chuyện còn lại ngày mai bàn lại. Không sai, hu ở ở núi hận. Sớm biết tại Mỗ thị công quốc lưu thêm mấy ngày, sẽ đón lấy pha sự này, hắn đã sớm trở về nước. Điều đình mổ thị công quốc cùng tinh linh tộc ở giữa phân tranh, ngấm lại liền khiến người tê cả da đầu. Dính đến lợi ích, làm sao có thể bà câu giải quyết. Không quan trọng, hôm nay không muốn nói, vậy trước tiên tạm ngừng hợp đi. Dù sao chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, hiện tại đã qua 1 ngày. Nếu là phía sau 2 ngày đàm luận không ra kết quả, hậu quả chính các ngươi nghĩ đi." Đọ dít ngoan thoại, để mọi người sắc mặt biến đổi. Tại Atlant đại lục có một câu, không sợ tinh linh đại quân giết tới liền sợ tinh linh đơn thuần muốn trả thù. Ngày xưa cái kia chiếm cứ trong đại lục Bắc Bộ Quang Minh Đế quốc, chính là tại tinh linh tộc trả thù dưới, dần dần từ thịnh chuyển suy. Một đám người đồng đều qua 800 tỉnh linh láo bất tử, hóa thân thành phần tử khủng bố, bốn chỗ phóng thích ma pháp làm phá hủy, diện kia đơn giản không cách nào tưởng tượng. giả như Mây Quang Minh quốc, đều không có tinh linh tộc cao thủ nhiều. Mộ Sĩ Công Quốc thì càng không có pháp tướng sách tịch luận. Năm đó Quang Minh Đế Quốc còn tổ chức đại quân phản công tỉnh Linh Xâm Lâm, hiện tại Mộ Sĩ Công Quốc liền xem như phản công cũng chơi không lại à. Kết thúc đàm phán, Đọa Dật tận lực khiêu khích nhìn Hủ Ẩn một chút, khiến cho Hù Hủ Ẩn trong lòng xếp chặt. Cái này tỉnh linh nữ nhân, thế nhưng là một kẻ hung ác. May mắn khoảng cách của Song phương xa, nếu là nhà mình lãnh địa cũng chen tỉnh linh Xâm Lâm, Hủ Ẩn cũng chỉ có thể nhận sợ hãi. Nguyên Soái, thực tình không phải chúng ta không có thành ý, thật sự là tỉnh linh tộc khẩu quá lớn. Đây là bọn hắn cho danh sách, ngài xem một chút đi. Nhìn thấy Hủ Ẩn tới, Giọt giờ trực tiếp ngạ bài nói nhìn thoáng qua trên danh sách số lượng nguyên bản thuyết phục mà nói thu ở gần toàn bộ nuốt trở vào vẹn vẹn chỉ là trả giá 3% tại sau này đàm phán bên trong lại để cao đến 8% đủ để chứng minh mổ xì công quốc thành ý nếu là đổi hụ ở tại tạirốt giờ vị trí bên trên xem chừng có thể trực tiếp trả giá đến 1% vậy hạ, chuyện lần này chỉ sợ chỉ là một cái lấy cớ chân chính vấn đề hay là quý quốc phát triển quá nhanh đã dẫn phát tinh linh tộc cảnh giác Ngài là nên biết tại quá khứ tuế nguyện bên trong tất cả các bên tinh linh tộ quốc gia cùng chủ tộc liền không có một cái phát triển thông thuật Vì tự thân chiến lược an toàn, tinh linh tộc cần một cái nhỏ yếu mỗ sĩ công quốc. Quý quốc hiện tại phát triển, sợ là sắp chạm đến bọn hắn lần danh. Coi như không có chuyện lần này, cũng sẽ có mặt khác phiến phức tìm tới cửa, chuẩn bị sẵn sàng đi. Thu ở Ân Đồng Tình nói ra. Khó trách mỗ sĩ công quốc có thể cùng án phạt vương quốc trở thành minh hữu, này xui xẻo thuộc tính đều là giống nhau. Thật vất vả đón một lần kinh ngộ, kết quả không đợi phát triển lớn mạnh, trước đưa tới dị tộc kiên kỵ ép. Chương 913, chú ý ngủ đốc. Nguyên Soái, nếu lần đàm phán này thất bại, tinh linh tộc sẽ không thật đối với chúng ta động thủ đi. Hỏi ra lời này thời điểm Giọt giờ trong suy nghĩ đã có đáp án, chỉ là không nguyện ý tin tưởng thôi. Tinh linh tộc cũng là gần với nhân tộc đại tộc, tộc nhân bị cướp đến ngoại giới, còn mơ mơ hồ hồ chết rồi, làm sao có thể không có biểu thị đâu? Đợt này giết gà dọa khỉ, đó là nhất định phải có a. Nếu để cho Mộ Sỉ công quốc nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, tinh linh tộc liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Xem chừng tương lai tinh linh xâm lâm, chính là đại lục đoàn bắt nô trên đường. Lại điệp ra chèn ép nước láng giềng chiến lực cần, công tiền cảnh thực không quan. Yên tâm đi, tinh linh tộc chắc chắn sẽ không xuất binh. Nhiều nhất chính là quý quốc tương lai thiên tai nhân họa, hơi nhiều như vậy một đâu đâu. Vậy hạ, phải cẩn thận đỏ dít. Cô nương kia ta tiếp xúc qua, chính là một cái mẫu bạo long. Mặc dù trên mặt nổi nàng không dám đối với ngài động thủ, thế nhưng là vụng trộm sẽ rất khó nói. Nhiều phong bị một chút, chớ bị nàng đánh ngã côn. Để cho người ta tại ngài khu vực hoạt động, nhiều dự bị một chút lưu hành thạch, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe hù ơ ơ nói, rót giờ mặt đều khí tái rồi. Cái gì gọi là có trường đỏ dít, rõ ràng chính là cổ động hắn chủ động đi trêu chọc ta. Khô nhục kế, mặc dù khổ cực hơi có chút, bất quá đúng là lấy nhỏ nhất đại giới biện pháp giải quyết vấn đề một trong Hiện tại là mổ xỉ công quốc đối lý, nếu hắn chịu một trận đánh, vậy liền biến thành tỉnh linh tộc đối lý. Lại tiếp tục níu lấy không thả, vậy liền đem hai kiện cùng một chỗ sự tình đặt tới trên mặt bàn kéo. Ra mặt dày một chút, đem bị đánh cương ép biến thành ám sát, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Dính đến thi quân, dù là vẹn vẹn chỉ là hiềm nghi, nhân tộc các nước đều không có khả năng lùi bước. Có các quốc gia duy trì, vượt qua một kiếp này không khó. Không ổn. Nguyên Soái các hạ, đám kia tỉnh linh lại không đốc, sao lại bị chúng ta nắm mũi dẫn đi? Ngươi cũng nói, đọ dịt là một cái tính tình nắm này. Vạn nhất nàng tại chỗ nổi giận, trực tiếp ở trên bàn đàm phán đem ta đánh một trận, vậy liền thẳng rồi. Rốt giờ vội vàng lay động đầu nói, "Khâu nhục kế cũng không phải tốt thi triển. Đối phương thế nhưng là thánh vực cường giả, vạn nhất hỏa khí quá mức thịnh vượng, xuất thủ hơi nặng như vậy một đâu đâu, làm không tốt liền trực tiếp đem hắn đưa tiễn." Liền xem như không phát sinh vấn đề, lưu ảnh thạch cũng không đáng tin tội. Người ta đều hạ độc thủ, làm sao cũng phải ẩn tàng một chút thân phận. Nếu là không có bắt lấy chứng cứ, hắn đánh liền khổ sở đơn vị. Vậy hạ nếu là cảm thấy không ổn, vậy liền đổi một loại phương án. Ngươi tìm cơ hội đi hướng nàng thổ lộ." Nhiều lời chút ca ngợi mà nói, hơi động một cái tay chân. Năng nhiều lắm là tại chỗ đánh ngươi một chầu, tuyệt đối sẽ không ra tay được gác. Ta có thể trong bóng tối bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi ăn đòn, liền lập tức đi ra cứu ngươi." Hu ở ẩn kích động nói. Thẳng thắn mà nói, đây là một cái chủ ý ngu ngốc, nhưng là không biết vì sao, hắn liền muốn nhìn thấy cái kia khôi hài một màn. Loại chuyện này, chỉ có thể rót giờ tự thân lên. Những người khác đi qua đùa giỡn, coi như bị đỏ dịt một bàn tay trục chết, người cũng là chết vô ích. Có quốc quân thân phận tại, giờ nhiều lắm là bị đánh, tuyệt sẽ không có sinh mệnh an toàn. "Hu ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi không có khả năng bẫy ta như vậy a?" Loại khổ nhục thế này chính ngươi đi chơi đi, nếu là chuyện ra ngoài, còn để cho ta làm sao tại quân chủ trong vòng tròn la lột. Không chỉ lấy loại thủ đoạn này, lắng lại lần này phân tranh, tình linh tộc liền có thể từ bỏ ý đồ a nha. Xem chừng phía sau, công quốc liền muốn thường thường xảy ra bất trắc. Không phải nơi này Hồng Thủy phá đề, chính là chỗ đó buộc phát động đất, lại hoặc là nơi nào đó đột nhiên gặp cực đoan ác liệt băng tuyết thời tiết. Những thủ đoạn này quá mức cần ngấp, liền xem như thật phát sinh, nếu là không cẩn thận quan sát, đều không nhất định có thể tìm tới bọn hắn hạ thủ tích. Tìm không thấy chứng cứ kiện cáo đánh tới nhân tộc liên minh đều không dùng. Công quốc vốn liếng không dày đặc Có thể chịu không được như vậy dày vò. Giọt giờ bất thiện nói ra. Hắn xem như đã hiểu, ở ẩn ở đâu là đang cho hắn nghi kế, rõ ràng chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thế giới siêu phàm trả thù thủ đoạn, xa so với thế giới phổ thông hơn rất nhiều. Đối với cường giả tôi nói, nhân tạo thiên thai cũng không phải cái gì về khó. Một khi tỉnh lĩnh nhúng tay vào, như vậy về sau thiên thai, cũng đừng có hy vọng xa vời có thể nhẹ nhóm vượt qua. Tiểu thai biên đại thai, đây chẳng qua là thông thường thao tác, không bên trong sẽ còn sinh ra vô số thiên thai tới Tinh linh tộc chỉ là cá gớp mối đã quen, mới có yêu thích hòa bình nghe đồn, thời đại thượng cổ tinh linh một dạng ở trên đại lục giết máu chạy thành sông. Thời gian trôi qua lại lâu, người ta cũng là uy tín lâu năm đại lục bá chủ. Lật qua đại lục thông sử liên biết, từ xưa đến nay nhiều như vậy bá chủ, thời gian có thể một mực qua thoải mái, cũng hiển tinh linh tộc cùng long tộc. Giở giờ, đây cũng không phải là ta cố ý hố ngươi. Không trả giá đắt, làm sao để tinh linh tộc nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi cảm thấy bị khuất, các tinh linh hiện tại càng nguy quất. Dựa theo trước đó ngưng chiến điều ước quy định, chuyện lần này mà các ngươi lại là toàn trách. Đương nhiên Ta cũng không phải để cho ngươi dùng tiền mua bình an. Trên thực tế, bình an cũng là mua không được. Từ Mộ Xỉ công quốc bước ra khuyết chương bước chân bắt đầu, các ngươi cũng không phải là một cái tiểu quốc. Đại quốc tri lộ, cho tới bây giờ đều là tràn ngợp bên core. Vương quốc từ Thành lập bắt đầu, liền cùng thú nhân quân quyết lấy nhau. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi từ quật khởi bắt đầu, liền nhất định cùng tinh linh tộc dây dưa không dứt. Thời gian này, có thể là 100 năm, cũng có khả năng 200 năm, 300 năm. Trừ phi có thể triệt để hủy diệt tinh linh tộc, loại cục diện này đem một mực tiếp tục kéo dài. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Căn bản chính là mong muốn đơn phương chủ nghĩa lý tưởng. Duy nhất đáng được tán mừng chính là, tinh linh tộc trước mắt đối với các người tính cảnh giác cũng không cao, nếu không người ta đã sớm mượn cơ hội xuất thủ suy yếu thực lực của các người, căn bản sẽ không có lần đàm phán này." Thu Ân lạnh lùng nói ra. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ôm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tư duy giải quyết vấn đề, vậy cũng đừng nghĩ giải quyết vấn đề. Hiện tại Mộ Xỉ công quốc đã không có đường lui, an tâm làm ruộng nuôi phát triển, thuần túy chính là mong muốn đơn phương. Mộng ảo phá diệt, nhớ tới án phạt vương quốc cùng nhân đế quốc ở chung hình thức, giờ liền mồ hôi lạnhứa ra thần linh tộc nhất, không phải là tính linh tiểu đệ cũng ít người. Sát vách thượng cổ di tộc liên minh, tại thu hoạch được mới không gian sinh tồn về sau, đã có không ít chủng tộc mở ra sinh em bé hình thức. Còn có dị tộc liên minh bên trong đám kia tiểu đệ, thực lực đều có không nhỏ tăng trưởng, hoàn toàn chính là không cho người ta lưu đường sống a. Trong ngay mắt, Rót giờ không gì sánh được khát vọng thành lập năm nước liên minh. Bao đoàn sưởi ấm vẫn như cũ ở thế yếu, tối thiểu nhất có để cho địch nhân kiên kỵ vô lieng. Ý của ngươi là để cho ta hướng thần linh tộc yếu thế, tận khả năng vì công quốc tranh thủ phát triển thời gian. Rót không xác định hỏi. Hắn lần thứ nhất phát hiện nói chuyện lưu một nửa là như vậy đáng giận. Bất quá lấy hủ ở ẩn thân phận, hiện tại xác thực không tiện nói quá nhiều. Có thể giao lưu đến trên phần này, đã phi thường nghệ tình. Thiếp qua độ tham gia, vậy lại cần giới. Trên bản chất cạn phạ vương quốc cần chính là một cái nghe lời tiểu đệ, xung làm cùng tinh linh tộc giảm sóc đồng thời, có được võ trang nhất định lực lượng là đủ. Không hề nghi ngờ, Mộ Sĩ công quốc trước mắt phát triển tốc độ, hoàn toàn là vượt qua vương quốc dự liệu. Ban về tổng hợp quốc lực, Mộ Sĩ công quốc đã vượt qua di vãng bất kỳ một thời kỳ nào. Dựa theo loại phát triển này tốc độ, không ra 5 năm liền có thể đổi kịp trung đại lục tam quốc trình độ. Nếu như không phải dị tộc liên minh mang tới áp lực quá lớn, Để Vương quốc Cao tầng vô ý thức không để ý đến Mộ Xỉ công quốc trưởng thành, hai nước quan hệ cũng sẽ không như thế hài hòa. Thu một nhà cùng nhà mình thể lượng tương đương quốc gia làm tiểu ai tâm sẽ lớn như vậy à? Có dị tộc quy hiệp thời điểm, minh hữu quan hệ còn có thể gắn bó. Một khi dị tộc quy hiệp yếu bớt, minh hữu liền thành đối thủ cạnh tranh. Trên bản chất tới nói, Ảnh Phạ Vương quốc cũng không có nắm người Mộ Xỉ thủ đoạn. Một khi thực lực tăng trưởng đi lên, đạo khách thành chủ cũng có thể. Dù sao, người Mộ Xỉ hàng xóm là tinh linh tộc, Ảnh Phạ Vương quốc hàng xóm thế nhưng là thú nhân đế quốc. Nếu để cho Vương quốc quý tộc lựa chọn, Tính thành 9 người đều nguyện ý cùng Tinh Linh làm hàng xóm, cũng không nguyện ý cùng thú nhân cùng chết. Cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, mấu chốt là thú nhân quá mức hiếu chiến. Mỗi lần khôi phục nguyên khí, nhất định phải xâm lấn Vương quốc. Chương 914. Nếu mà so sánh, Tinh Linh tộc một chút kia chèn ép thủ đoạn, thực tình không tính là gì. Không phải liền là ra vẻ đáng thương à, quý tộc đều là trời sinh diễn viên, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nắm nhân vật. Sợ lọt vào kiêng kỵ, vậy liền chơi nội đấu a. Thương thương đánh nhau một trận, để Tinh Linh tộc nhìn thấy một trong đó đấu không ngừng hàng xóm là được rồi. Phương diện này nhân tộc cũng là người chơi giả dặn kinh nghiệm. Năm đó chính là dựa vào có thể cầu thả mới cuối cùng lịch tập phục phát, đoạt thú nhân bá chủ địa vị. Hiện tại trên đại lục lưu hành nhất quý tộc cơ đấu, đều là các lao tổ tông lưu lại ưu lương truyền thống. Nhìn như mỗi ngày tại nội chiến, chính là không chết mấy người. Nguyên Lai Hủ ở ẩn còn tưởng rằng đây là các quý tộc ăn no rừng mở lấy, về sau hắn mới phát hiện không phải các quý tộc có bệnh, mà là chính trị cần. Khác nhau ở chỗ bây giờ không phải là diễn kịch cho dị tộc, mà là diễn cho mình người nhìn. Trung tiểu quý tộc diễn kịch cho đại quý tộc nhìn, đại quý tộc diễn kịch cho quốc nhìn. Chỉ có người phía dưới không ngừng trong tiến hành đấu, người ở phía trên vị trí mới có thể ổn. Nếu là phía dưới quý tộc quan hệ một đoàn hòa thuận, quốc vương liền bị già không. Dù là không có mâu thuẫn, cũng nhất định phải chế tạo mấy cái mâu thuẫn đi ra. Thật hay giả không trọng yếu mấu chốt là nhất định phải diễn đứng lên. Rất nhiều chuyện, một khi diễn thời gian dài giả từ từ cũng sẽ biến thành thật. Nhất là pha tạp lợi ích về sau, giả xung đột liền biến thành thật xung đột, tính chất cũng liền thay đổi. Tình linh tộc dung không được một cái cường đại mổ xỉ công quốc, lại có thể tiếp nhận một cái nội loạn không ngừng mổ xỉ công quốc. Chỉ bất quá cái này cần cực kỳ cao siêu lực khống chế, căn cứ kinh nghiệm của Vãng, trừ tại nhân tộc vượt khỏi trong quá trình biểu diễn thành công bên ngoài. Phía sau trên cơ bản đều sẽ xảy ra bất trắc, một bộ không thể làm gì phương án, Hu Ơn ẩn không có khả năng chủ động nói ra. Liên xem như muốn áp dụng, vậy cũng chỉ có thể là người mổ si chính mình đi sách. Vạn nhất tương lai chơi sập, cũng là bọn hắn chính mình sự tình, không có khả năng nổi vùng tới. Rõ giờ, ta có thể cũng không nói gì. Hôm nay chúng ta gặp mặt, chỉ là thảo luận một chút đỏ dịt dáng người, trao đổi một chút nam nhân bình thường chủ đề. Hu Ơn cười ha hà nói, trực tiếp xưng hô danh tự, ý vị này là lấy thân phận bằng hữu tiến hành giao lưu, mà không phải đàm luận công sự. Cẩm Thánh vực cường giả đến hoạt động tán gẫu chuyện gì ánh mắt cũng liền hụ ở ẩn dám chơi như vậy. Bất quá so sánh một đoạn quan hệ bất chính tin tức rõ ràng là cho rót giờ nghĩ kế sự tình lớn hơn. Coi như chuyển ra ngoài, những người khác sẽ chỉ cho là bình thường. Mỹ nữ ngự tỷ điệp ra cường giả khí chất, nam nhân bình thường đều sẽ chú ý nhiều hơn. Đại nhân vật cho tới bây giờ cũng không thiếu lời đồn, không nhiều truyền vài đoạn phong vận sự tình, không chừng ngày nào liền muốn chuyển ra luyến đồng đam mê lời đồn. Hu Sẩn, cũng không thể hại ta. Rõ ràng đều là ngươi đang nói, ta nhưng không có mạo phạm đỏ gìt tôn giả ý nghĩ. Rót giờ tức giận nói. Hắn nhưng không có quên Hổ ở ẩn phía trước ra chủ ý ngu ngốc, nếu là không tranh thủ thời gian tránh hiềm nghi, thật làm cho hủ ở Ẩn đem lời đồn thả ra, làm không tốt hắn liền thật bội vậy bị đánh sát tử. Tại nội tâm chỗ sâu, Rốt đã quyết định chú ý, trước hết ra tay là mạnh. Đoạn này quan hệ bất chính tin tức nhân vật chính nhất định phải là Hổ Sẫn, không có nguyên nhân khác, toàn bộ thành đạt ít, hiện tại liền số hủ ở Ẩn hai bảo tiêu khiến đánh. Bằng vào nhiều năm tung hoành quý phụ vòng kinh nghiệm, Rốt có thể khẳng định, vị kia đỏ dịt dù mặt ngoài tại sinh Hổ khí, nhưng trên thực tế đối với hắn cảm quan cũng không kém. Dùng không cùng gián ở, giả thế giới nhất định là cô độc nhất là tinh linh loại kia âm thịnh dương suy chủng tộc, có thể làm cho đỏ dân loại này thành vực cường giả vào mắt nam tử càng ít. Nếu như không phải phân thuộc khác biệt trận doanh, không chừng hai người còn có thể phát sinh một chút á ội. Hiện tại hủ ở ẩn có thể hưởng tụ ưu đãi là không bị truy sát. Tôn giả, từ hôm nay đàm phán tình huống đến xem, nhân tộc các quốc gia đối với mộ sĩ công quốc ủng hộ cường độ hay là rất lớn. Muốn để bọn hắn tiếp nhận điều kiện, chỉ sợ không dễ dàng a. Thần linh lão giả nhịn không được cảm thán nói. Đưa nhìn hình dạng bên trên hắn giả hơn, tuổi thật còn chưa kịp đỏ dân lớn, đây là thực lực mang tới tăng thêm. Một khi tiến vào thái vực Thu hoạch được ma pháp nguyên tố quán thể sau liền sẽ tự động tầm bộ nhập thân, dung nhan trên cơ bản sẽ không thay đổi, chỉ có đến sinh mệnh thời kỳ cuối mới có thể giải yếu. Không đáp ứng bình thường a. Lấy mồ xì công quốc thực lực, bọn hắn từ chỗ nào gom góp nhiều như vậy vật tư? Đừng nói là toàn bộ thỏa mãn, dù là chỉ là xuất ra trong đó 1 phần 3, đều có thể để bọn hắn phá sản nhiều lần. Từ từ nói chuyện tốt, dù sao còn có hai ngày thời gian, không cần quá mức sốt ruột. Chúng ta nhiệm vụ lần này, chủ yếu là để nhân tộc biết tinh linh tộc không thể khinh độ, lấy chấn nhiếp những cái kia kích động đoàn bản nô. Đọ Dịch bình tinh nói, tinh linh tộc vốn là nhân khẩu có hạ lại để cho đội bắt nô thai hoạ, vậy thì càng thảm rồi. Tại ngoại giới trong mắt, tinh linh tộc tham gia đại lục chiến tranh, duy nhất một lần tổn thất hơn vạn tộc nhân, tại nhân khẩu bên trên là bệnh đờm máu. Thật tình không biết trận chiến tranh này cũng giải quyết tinh linh tộc gặp phải bắt nô uy hiếp. Thời điểm di vãng, bởi vì đoàn bắt nô băng, tinh linh tộc chỗ nào không tổn thất xấp xỉ 1000 hào tộc nhân a. Tổn thất tộc nhân bên trong, chỉ có một phần nhỏ bị buôn bán đến đại lục các nơi, càng nhiều thì hơn là chết tại trong chiến đấu. Lúc đầu tỷ lệ sinh dục liên tốc, còn đối mặt con nô lệ uy hiếp, thời gian thì càng không có cách nào qua. Cho dù là bọn hắn dùng hết các loại phương pháp đã kích hay là không ngăn cản được bạo lợi mang tới dụ hoặc liền xem như bắt lấy nước láng giềng truy một trận đều vô dụng đoàn bắt nô hay là nhiều lần cầm công thôi thằng đến lần này đại lục chiến tranh của phát cục diện mới xảy ra cả biến không có tiếp giá bắt nô lô cốt đầu cầu hiện tại đoàn bắt nô nhất định phải xuyên qua ở giữa một mảng lớn tinh linh khu khống chế mới có thể tiến vào tinh Linh xâm lâm không đợi bọn gia hỏa này tới mục đích trước hết một bước biến thành thụ nhân ma thú chất dinh dưỡng dựa theo tinh linh tộc kế hoạch tương lai mạnh khu vực này sẽ thành ma thú Nhạt viên vì thế bọn hắn còn dùng nhiều tiền Từ trong tinh linh xâm lâm mời mấy tên thánh vực ma thú tới định cư, giúp làm cùng nhân tộc khu giám sóc. Có lẽ không được bao lâu, Mộ Xỉ Công quốc lại sẽ gia tăng một cái phiền toái, thú triều. Được mời thánh vực ma thú bên trong, còn bao gồm một đôi tử kim thử, mang theo cả một nhà di chuyển tới. Lấy loài chuột ma thú khủng bố sinh sôi tốc độ, buộc phát thú triều chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên lai like đây đều là tỉnh linh tộc phiên phức, hiện tại đã tái giá cho Mộ Xỉ Công quốc. Tôn giả, nhân tộc vị kia hủ ở ẩn nguyên xoáy một chút đều không đem để vào mắt, đơn giản chính là tội ác cùng cực. Muốn hay không tìm cơ hội đánh lén, đánh cho hắn một trận. Một bên Tỉnh Linh Mỹ thiếu nữ kích động nói, hiển nhiên chuyện ban ngày hay là làm nàng canh cánh trong lòng, lại dám không cho nàng người tôn kính nhất mà mũi, đó chính là đối với nàng lớn nhất khiêu khích. "Nina, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Nơi này là nhân tộc địa bàn, tự dưng khơi mào tranh chấp, chúng ta rất dễ dàng thua thiệt. Nhất là hù ở ẩn tên kia, âm hiểm nhất, Sáo Trá, Áp Đầu, Hạ Lưu, Vô Sỉ, lại thực lực cường đại, lần sau nếu là đơn độc gặp được hắn, các người nhất định phải lập tức rời xa." Liên tiếp phun ra trong suy nghĩ tất cả tử, đột dĩ mới từ bỏ ý đồ. Chỉ là như vậy dặn dò, trực tiếp để tùy hành tinh linh vắng đấu. Thật sự là rất khó tưởng tượng, có người có thể tập hợp đủ nhiều thế như vậy ở giữa ác, đơn giản chính là họng chảy đồng. Kéo ra ngoài thiên đao vạn quả về sau, còn cần tiêu đốt linh hồn một và năm. Tiên tâm đi, tôn giả. Ta nhớ kỹ, Hụ ở ẩn là một người xấu. Lần sau gặp được hắn, nhất định phải lập tức rời xa. Chờ ta tu vi có thành tựu đằng sau, lại đi tìm hắn tính sổ sách. Nina nắm chặt nắm tay nhỏ hùng hắn nói. Chỉ bất quá đỏ dịt lại là trợn trằm mắt, thượng thiên cho tinh linh không có gì sánh kịp ma pháp tiên phú tu luyện, đồng dạng cũng lấy đi các nàng tốc độ phát triển. Chớ nghĩ trưởng thành, xem chừng ở ẩn cháu trai một phần, đều đã cổ dài trên 915, nát đến cực hạn chính là vô địch. Trong thành xảy ra chuyện gì? Ngăn lại một tên vệ binh, đỏ dịt nghi ngờ hỏi. Nơi này chính là Mộ Xỉ Công Quốc Vương Đô, theo lý tới nói hẳn là chỗ an toàn nhất mới đúng. Người đi đường tới lui vội vàng, khắp nơi đều có binh sĩ tuần tra, trong không khí đều tràn ngập không khí khẩn trương. Tôn giả, chính chủ ý phục quốc tổ chức phát động phản loạn, đêm qua tập kích Vương Đô nhiều chỗ yếu địa, chúng ta ngay tại điều binh trấn áp phản loạn." Vệ binh trả lời, để Đọ Dịch hơi nhướng mày. thành thị, một chút nghệ thuật cảm giác đều không có, thật sự là quá đáng ghét. Các ngươi trong nước thường xuyên phát sinh phản a? Đoạ Dịch truy vấn. Chán ghét về chán ghét, thiết yếu tin tức vẫn là phải sưu tập. Trên thực tế, Tinh Linh tộc vẫn luôn có sưu tập mổ sĩ công quốc tình báo, chỉ là bọn hắn đối với thu mua nhân tộc nhân viên tình báo cũng không tiến nhiệm. Không có. Trừ Chiến chủ ý Đại Bình Nguyên bộ phận kia vùng đất mới ngẫu nhiên có phản loạn bên ngoài, vương quốc còn lại chính là khu đều rất ổn định. Đêm qua sự tỉnh, chỉ là một lần ngoài ý muốn. Chiến chủ ý Phục Quốc tổ chức không biết thu được phương nào lực lượng duy trì, gần nhất không ngừng tại 4 châu gây sự. Nghe thị vệ giải thích, Đoạ Dịch khẽ gật đầu. Trên tổng thể cùng nàng trước đó hiểu rõ đến không sai biệt lắm, mật sĩ công quốc trên chỉnh thể hướng tới ổn định chỗ khắc biệt duy nhất ở chỗ, nguyên bản cảm giác tồn tại không cao chiến chủ ý phục quốc tổ chức, gần nhất đột nhiên trở nên sinh động hẳn lên. Đây đều là vận đề nhỏ, chiến chủ ý phục quốc tổ chức nếu thật là đã có thành tựu, đối với tỉnh linh tộc chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ xấu. Nếu như không phải liên lạc không được tổ chức này, tỉnh linh tộc đều muốn hướng bọn hắn để cao ủng hộ. Làm hàng xóm nha, tự nhiên là thực lực càng yếu càng tốt. Nếu là có thể lợi dụng nhân tộc tự giết lẫn nhau, tỉnh linh tộc tại sao phải tự mình động thủ đâu? Tại thị vệ dẫn đạo dưới, dò một đoàn người thuận lợi đã tới đàm phán địa điểm. So sánh hơn qua mà nói, Hôm nay mổ thị công quốc đoàn đại biểu sắc mặt của mọi người đều muốn khó coi hơn nhiều. Đọ gì không có làm thành một chuyện, người ta trong Vương đô vừa mới phát sinh một lần phản loạn, tâm tình không tốt cũng có thể lý giải. Làm thánh vực cương giả, lỗ tai của nàng hay là rất bén nhạy, cho dù là tại trên dưới 100m bên ngoài, cũng có thể rõ ràng nghe được đám người bí mật thảo luận. Nói chuyện phiếm nội dung có chút kỳ quái, trừ thảo luận Vương đô bị tập kích bên ngoài, chính là chỗ này xuất hiện phản loạn, nơi đó quý tộc lén lút lại phát sinh sống mái với nhau, còn có một cặp quý tộc ở giữa phong sự tình. Trong lúc vô tình thu hoạch một đống mắc quái, Đọ Dịch tâm tình trong ngáy mắt khá hơn. Nhìn xem hàng xóm không may, tóm lại là vui sướng. Nếu không phải tự mình tới, nàng đều không biết mổ Sỉ Công Quốc vẫn tồn tại nhiều vấn đề như vậy. Ở sâu trong nội tâm, nàng ẩn ẩn có chút cảm thấy trong tộc quá mức nhỏ nói thành to. Một cái nội bộ mâu thuẫn trùng điệp Mộ Sỉ Công Quốc, trong bóng tôi đến đỡ phe tạo phản là đủ rồi, chỗ nào đáng giá như thế nhơ thương. Bất quá nghĩ thì nghĩ, tan rã mổ Sỉ Công Quốc quân bị lực lượng, vẫn như cũng là tinh linh tộc cố gắng phương hướng. A, rốt giờ bị hạ, vì cái gì không có tới. Nói đến bên miệng, ý thức được thất ngôn, đỏ dịt vội vàng đổi giọng hỏi. Lần đàm phán này nhân vật chính là mộ sĩ công quốc cùng tinh linh tộc, bao quát cả phản vương quốc ở bên trong cả đám tộc quốc gia, cũng chỉ là đàm phán người chứng kiến. Người chứng kiến có thể vắng mặt đàm phán, nhưng khi sự tình người không được, không nhìn thấy rốt giờ quốc vương, đọ dịch nhưng không có hứng thú cùng người phía dưới cái cỏ. Tôn giả chờ một lát một lát. Trong nước phát sinh một chút biến cố, cần bệ hạ xử lý, một hồi liền sẽ tới. Dễ nạ Djenato ba tức một mặt khó khăn nói: "Đêm qua, rốt giờ trong đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp, mọi người nhất trí thông qua được bày ra địch lấy yếu chiến lược, để đổi lấy công quốc hòa bình phát triển thời gian. Trận này vỡ kịch lớn không tốt diễn." Tôi không cẩn thận liền sẽ đùa giả làm thật. Vì thế bọn hắn chuyên môn nghiên cứu quốc gia nhân tộc cùng tình linh tộc làm lĩnh cư kinh nghiệm. Cuối cùng hiếm thấy phát hiện quy luật, chỉ cần mình biểu hiện đầy đủ nát, lại nghiêm khắc đã kích bắt nô hành vi, tình linh tộc chính là tốt nhất hàng xóm. Thật nát không được, nhưng là bọn hắn có thể ngụy trang bày nát a. Trên chủ y phục quốc tổ chức đều có một lần nổi, vậy liền rước thoát để bọn hắn nhiều có một chút nổi, lãnh đạo lần này phản mộ sĩ công quốc quốc vận động mới chúng tâm hệ quốc lập vận động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Uy tộc lãnh chúa tranh giành nhân, sống mãi với nhau cũng là thưởng có hạn mục. Tại Mỗ thị công quốc phát sinh cũng rất bình thường, liên tiếp biên tạo mười mấy bộ phương án, Mỗ thị công quốc liền bị loạn. Vương đô bị tập kích chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau còn có càng nhiều loạn cục chính diễn. Vì diễn càng rất thật một chút, hiện trường thế nhưng lại an bài chân nhân đánh nhau, đại lượng kiến trúc bị phá hư, còn có thằng xui xẻo người bị hại, chỉ bất quá chết đều là đổi quần áo tự tử. Tù. Về phần đàm phán trong lúc đó nội loạn, thấp xuống trên bàn đàm phán lực lượng, những này hoàn toàn đều là vấn đề nhỏ. Chỉ cần đem chính mình tạo nên đầy đủ nát, tùy tiện tinh linh tộc đưa ra điều kiện gì, Mỗ công quốc chính phủ chỉ cần làm tốt một sự kiện. Sai lầm khắp sâu kiềm điểm đồng thời cam đoan không có lần tiếp theo, bồi thường cũng nguyện ý tiếp nhận, chỉ là trong túi không có tiền. Chỉ cần ký kết điều ước, đem trái với đình chỉ điều ước, chuyển hóa làm giữa song phương vấn đề kinh tế, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì trái với đình chỉ điều ước, tinh linh tộc hướng Mộ thị công quốc khai thác hành động trả thù, đó là phù hợp đại lục lệ cũ, ai cũng khó mà nói thứ gì. Có thể đơn phần là bởi vì nghèo, thanh toán không dậy nổi vật tư bồi thường, tinh linh tộc lại hùng hổ dọa người, nhân tộc các quốc gia tất nhiên sẽ đồng tình Mộ thị công quốc. Dính đến chủng tộc phân tranh, loại này lòng đồng tình, cũng liền có thể chuyển hóa làm ngoại giao áp lực. Đế tiếp sau mổ xỉ công quốc chính phủ càng là nhận lầm thái độ đoàn chính, tinh linh tộc xuất thủ sát xuất liền càng thấp. Về phần trên bàn đàm phán thắng bại, chính mình cũng muốn lớp vài lót, làm sao cũng phải đem mặt mũi cho tinh linh tộc, người ta mới có thể xuống đại a. Hừ. Vậy liền để hắn nhanh lên một chút, bạn tôn cũng không có thời gian lãng phí. Đỏ dịt ra vẻ tức giận nói, đối với không đúng giờ người, nàng không có một tiêu hào cảm. Nhưng mổ xỉ công quốc xảy ra chuyện, hay là nàng muốn xem đến. Tại nội tâm chỗ sâu, nàng không tự chủ được thán, may mắn nhân tộc tốt nội đấu, không phải vậy đại lục các tộc liền thật nguy hiểm. Nếu như không phải tỉnh linh mẫu tộc không tiện di chuyển, làm không tốt tinh linh tộc cũng bắt trước Long tộc, di chuyển ra ạt lạc đại lục, chạy đến hải ngoại đi đặt chân. Không có cách nào, cùng nhân tộc làm hàng xóm, đó là thật mọi lòng. Không giống với chủng tộc trường thọ, chính sách kéo dài tính mạnh phi thường. Nhân loại là một cái dễ quên chủng tộc, hiện tại là bé ngoan, không chừng vượt qua mấy chục năm liền biến thành hùng hải tử. Đến mức tỉnh linh tộc gần không ngừng lập uy soát cảm giác tồn tại, mới có thể trấn nhiếp hàng xóm vượt qua sống yên ổn thời gian. Không để cho đám người chờ đợi bao lâu, giờ liền kéo lấy thân thể mệt mỏi, đỉnh lấy mắt cuồng thâm đi tới, vừa nhìn liền biết tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Đây cũng không phải diễn kịch, mà là đêm quá hắn thật không ngủ. Vì hoàn thiện bày ra địch lấy yếu phương án, mọi sĩ công quốc cao tầng đều đang đốt đèn đánh đêm. Một màn này rơi vào một đám tinh linh trong mắt, nguyên bản đối với Mộ Sĩ công quốc phải chăng sẽ ra chuyện hoài nghi, cũng giảm đi mấy phần. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tiếp xuống lại là lôi kéo thức đàm phán, nghe hủ ở ẩn đều ngủ gà ngủ gật. Đều là giao hữu vô ý gây họa, vừa mới làm xong vận động, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm liền bị rốt giờ kéo lên, hỗ trợ nghiên cứu phương án. Với bận bịu này sống, chính là một cái suốt đêm. Đáng giận hơn là dùng quá bữa sáng về sau. Con hàng này còn phải người đưa 10 tên mỹ nữ tới, mỹ kỷ danh nhật là trả thù lao. Vấn đề là Hu Ẩn mang theo lão bà tới đó a, đối mặt thê tử Mị xạ ánh mắt thú hoán, hắn tự nhiên chỉ có thể quả quyết xin miễn. Hu Ẩn mơn xoái, ngươi đây là ý gì, muốn phá hư lần đàm phán này a? Ngáp một cái hừ sận, trực tiếp bị Đỏ Dịch thao tác làm mà bực. Hắn nhưng là một câu đều không có nói, vẹn vẹn chỉ là trạng thái không tốt thôi. Cũng không phải đàm phán đại biểu tại sao phải tập trung tinh thần đâu. Ở đây trốn chạy nhiều người đi, nói rõ chính là đang cố ý nhằm vào. Mỹ lệ Đỏ Dịch tiểu thư, ngươi lại khái là sai lầm. Ta cũng không phải cái gì quan ngoại giao hôm nay tới nơi này chỉ là vây xem các ngơi đàm phán hiện tại chỉ đại biểu chính ta cho nên người thỏa thích phát huy đi không cần để ý tới ta khu ở gần chút khách khí về đối nói để cho tiện cãi nhau hắn ngay cả hạn Phạ Vương quốc đại biểu đều chính mình cho mình giải trừ người tự do liền mang ý nghĩa nói chuyện chỉ cần đối với mình phụ trách liền xem như đánh một trầu đó cũng là tư nhân mâu thuẫn Mặc dù không biết đỏ dịt vì sao theo dõi hắn nhưng trực giác nói cho Hữu sần, nữ nhân này tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm bị mị lực của hắn hấp dẫn tắm một cái ngủ đi muốn nói mười mấy tuổi tiểu thư quý tộc, bị mị lực của hắn hấp dẫn, hù ở ẩn hay là tin. Trước mắt vị này tỉnh linh ngự tỷ, đều là hơn trăm tuổi người, tâm trí cũng sớm đã thành dục, sao lại như vậy ngây thơ? Chương 916. Nếu thật là muốn lựa gạt mà nói, cùng sau lương đỏ dịch tiểu tinh linh, xem xét liền xuẩn manh xuân manh, hẳn là tương đối tốt lừa dối. Nếu là đần độn cho là trước mắt ngự tỷ đối với hắn coi ý tứ, liền muốn phát sinh chút gì, xem chừng không biết ngày nào liền mộ phần cỏ rải. người không nhất định phải dùng đao, chữ sát trên đời vốn là mang theo đao. Không có khả năng khắc chế dục vọng của mình, tại Atlant đại lục đều sống không quá ba tập. Đã như vậy, vậy thì mời ra ngoài đi. Người nơi này trước mắt ảnh hưởng đến đàm phán tiến triển. Tuổi con trẻ, cứ như vậy túng dục quá độ. Thật không biết các ngươi nhân tộc quý tộc đến tổn cùng làm sao nghĩ. Đọ dị khinh thường mà nói, lập tức đã dẫn phát đám quần chúng lăn dưa vây xem. Nguyên bản thần Du Thiên ngoại các quốc gia đại biểu, nhau nhau đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hai người, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Trong đáy mắt, thuở ẩn có xã tử cảm giác đệ dạ vu. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này còn không có cách nào giải thích, đang chuẩn bị mở miệng phản kích, hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Thế này sao lại là cái gì tranh giành tình nhân? Rõ ràng chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem hắn đuổi đi ra, rỡ xuống mồ xỉ công quốc một sự giúp đỡ lớn. Không thể không thừa nhận, lão nữ nhân này thực tình đủ hung ác. Vì tại đàm phán bên trên chiếm cứ ưu thế, ngay cả mình Thanh Danh đều không để ý. Đương nhiên, làm một tên tinh linh, tại nhân tộc Thanh Danh thế nào, sát thực cũng không phải đại sự gì. Hơi chần chờ một chút, cũng dớp giờ âm thầm liếc nhau một cái, hủ ở gần lúc này có quyết định. Đọ dị tiểu thư, ta có hay không túng dục quá độ, ngươi có thể chính minh tới thử một chút. Về phần cảm thấy ảnh hưởng đàm phán, như vậy thì ta cáo từ trước. Nếu là ta rời đi, đàm phán hay là chậm chạm không có kết quả, vậy coi như không nói được. Nói xong, Phạm Vất là vì che dấu trước đó xấu hổ, Huở ẩn ra vẻ hòn dỗi rời đi, lưu lại đỏ dịt ở trên vị trí một mình đối mặt đám người ánh mắt khác thường. Tại nội tâm chỗ sâu, Huở ẩn là sụp đổ. Vốn nên cao đại thượng ngoại giao đàm phán, ngạnh sinh sinh bị chơi thành máu chó phim tình cảm. Vì mổ xỉ công cốc sự tình, lần này hắn bỏ ra hy sinh lớn như vậy, quay đầu khẳng định phải tìm giờ tính sổ sách, tuyệt đối không phải mấy tên mỹ nữ liền có thể đổi. Hừ. Một tiếng quát lạnh, nương theo lấy vực cường giả áp, ở trong đại điện truyền ra đem một đám quần chúng lăn dưa từ trong bát quái kéo lại. Ăn Dưa cũng phải nhìn đối tượng, đồng thời liên lụy đến hai đại cường giả đỉnh cao, nói lung tung đó là sẽ chết người đây. Bất quá ngoài miệng không nói không ảnh hưởng mọi người ở trong lòng phỏng đoán quan hệ giữa hai người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xuống tới đằng sau hai người quan hệ bất chính tin tức sẽ tại trong thời gian ngắn nhất náo động đại lục. Có lẽ là thiếu treo trống, tiếp xuống đàm phán rất là thuận lợi, đối mặt đỏ dịt hùng hổ giò người, rốt giờ biểu hiện liên tiếp tan tác. Tôn giả, chuyện lần này là chúng ta quản lý sai lầm, hẳn là vì thế gánh chịu trách nhiệm. Ngài nói lên bồi thường, chúng ta cũng ý tiếp nhận. Nhưng thanh toán thời gian nhất định phải về sau kéo dài một chút. Công quốc tình huống, tất cả mọi người là biết đến. Liên tục kinh lịch hai lần chiến tranh, còn có cao tới mấy trăm triệu kim tệ kết sổ nợ bên ngoài. Thao thao bất tuyệt tố khổ hơn nửa giờ, nội dung đều không mang theo giống nhau, đem mổ sĩ công quốc khổ miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Trang diện là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, khiến cho một đám tinh linh trực tiếp mắt trợn tròn. Hóa ra trước mắt chính là một cái siêu cấp đại quỷ nghèo không phải thuần túy lãng phí thời gian a. Không được, ta mặc kệ các ngươi bao nhiêu nợ nần, đứng trước khó khăn gì, nên cho bồi thường cũng không thể thiếu. Đọ dít cắn răng nghiến lợi nói ra. Mỹ Kỳ danh nhật kéo dài thời hạn thanh toán, trên thực tế chính là không muốn gánh chịu tổn thất. Chờ hoàn lại nợ bên ngoài, lại thanh toán vật tư bồi thường, có trời mới biết Mộ Thị Công Quốc lúc nào có thể bồi thường toàn bộ nợ nần. Tôn Dạ, rốt giờ bệ hạ không có nói láo. Mộ Thị Công Quốc xác thực thiếu kết sổ nợ nần, tài chính của bọn hắn một mực tại phá sản biên giới rẫy rữa. Điểm này Vương quốc có thể làm chứng, đồng dạng đã trải qua chiến tranh nô khổ,ạn phạt Vương quốc tài chính cũng đang rẫy rữa khổ sở, làm chú ngoại sứ thần ta đều bị kéo thiếu 5 tiền lương. Mộ Công Quốc gặp phải tình huống càng thêm bét, có thể kiên trì đến bây giờ, đều là rốt hạ biết cách làm giàu. Vị phương nói ra kết sù bồi thường, bọn hắn xác thực không có năng lực thanh toán. Tại dưới loại bối cảnh này, kéo dài thời hạn bồi giao mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như các hạ không tin, có thể điều tra một chút Mộ thị công quốc tình trạng tài chính, liền biết ta không có nói sai." Hàn Phạ công sứ sáng tô thông suốt nói. Nguyên bản hắn còn nghỉ hoặc, nhà mình nguyên soái vì sao phối hợp như vậy rời đi, hiện tại hắn toàn bộ minh bạch. Mộ thị công quốc chính là một quỷ nghèo, mặc kệ đàm phán kết quả như thế nào, sau cùng kết cục đều là giống nhau. Cần thanh toán bồi thường vật tư nhiều, đơn giản là trong sổ sách gia tăng. Một món nợ, dù sao nợ nhiều không thân cũng lắm thì chính là tài chính phá sản. Ầm. Một bàn tay đập nát trước mắt cái bàn, đò giật thẹn quá thành trận khiển trách, các ngươi đây là đang thành tâm đuổi người ta, thật sự cho rằng tinh linh tộc dễ ức hiếp à? Nghe được động tính bên trong, Hu Ẩn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu trưởng. Bất quá vẫn là bị một màn trước mắt cho lôi không nhẹ. Tại đỏ gì tuy áp dưới, mổ xỉ công quốc đám người tựa như là bất lực hải tử, dùng ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn qua các quốc gia đại biểu xin giúp đỡ, thân thể run rẩy đều nhanh muốn sủi lơ xuống dưới. Nếu như không phải trước đó biết trận tướng, Hu Ẩn đều muốn bị một màn này lừa rồi. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Phạ Vương quốc công sứ sau khi mở miệng, nhân tộc các quốc gia đại biểu nhau nhau hạ tràng. Thực tình có bao nhiêu không trọng yếu, mấu chốt là nhân tộc các nước đều tỏ rõ lập trường, cái này cần tinh linh tộc nghĩ lại mà làm sao. Đọ dị tiểu thư, không cần lớn như vậy hòa khí. Mộ thị công quốc tình huống, ngươi cũng thấy đấy, căn bản là đối với quý quốc không tạo được quy hiếp. để sự tình tiếp tục mang xuống, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Không bằng sớm làm đạt thành hiệp nghị, lắng lại cuộc phân tranh này được rồi. Bất kể nói thế nào, quý phương đều có thể thu hoạch được không ít bồi thường, vẻn vẹn chỉ là thời gian chu kỳ dài quá như vậy một đâu đâu. Cùng tiếp tục làm ầm ĩ không bằng mọi người làm tiếp từ từ thương nghị, chế định một phần phù hợp mộ thị công quốc tình huống thực tế theo giai đoạn bồi thường hiệp nghị. ở Ẩn thuyết phục, không chỉ có không có lắng lại đỏ dịt lửa giận, ngược lại để nàng càng tức giận. Đây không phải coi tình linh là khi đùa người ta. Nếu là sớm biết mộ thị công quốc nghèo như vậy, nàng mới có thể một mực xoán suất tại vật tư bồi thường, tại phương diện khác được bộ. Nếu như chúng ta không đáp ứng đâu." Đọ Dật cắn răng nghiến lợi nói ra, ánh mắt kêu phảng phất có thể đem người thiên đạo vật quả. "Đọ Dật tiểu thư, tốt nhất đừng như vậy." Nói cho ngươi một tin tức xấu, ngay tại vừa rồi Bộ thị công quốc chính phủ tài chính đã lọt vào phá sản thanh toán, giọt giờ bệnh hạ khoan thai tới chậm, chính là vì xử lý chính phủ phá sản công việc. Mổ thị công quốc toàn bộ thu thuế, đều thế chấp cho chủ nợ, bao quát tương lai toàn bộ thêm thu thuế khoản, cũng muốn ưu tiên dùng cho hoàn lại nợ đận. Có thể không chút khách khí nói, tương lai trong vòng 30 năm, tài chính của bọn hắn tình huống đều khó mà có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thu ở ẩn hai tay mở ra nói ra, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, kéo dài các loại nguy cơ mổ xỉ công quốc chính phủ, nếu là lại không tài chính phá sản, vậy liền trực tỉnh không nói được. Vì phối hợp diễn kịch, ngân hàng khai phát cận đông vừa mới tiếp nhận một bút thuế vụ thế chấp vay. Gon góp đến tiền vốn, toàn bộ bị mổ xỉ chính phủ cầm lấy đi thanh toán xong nợ bên ngoài. Trên lý luận tới nói, mổ xỉ công quốc chính phủ phá sản về sau, công quốc chính phủ thu lấy thu thuế, hơn chín thành đều muốn cầm lấy đi thanh toán ngân hàng vay. Vừa mới đạt thành hiệp nghị, bởi vì đánh mất thanh toán năng lực, trên thực tế đã biến thành giấy lộn. Sự tình phát triển đến một bước này, lưu cho tinh linh tộc lựa chọn chỉ còn lại có hai con đường, hoặc là tiếp nhận kéo dài thời hạn thanh toán, thắng được mặt mũi ngoại giao thắng lợi, hoặc là chính là tiếp tục cùng chết xuống dưới. Nếu như mổ xỉ công quốc thực lực hùng hậu, uy hiếp đến tinh linh tộc chiến lược cao toàn, như vậy đọ dịt có thể không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Chỉ là tình huống hiện tại là thụ, lâm vào nội loạn mổ xỉ công quốc đã đầy đủ nát, có vẻ như căn bản cũng không cần bọn hắn vẽ rắn thêm chân. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, nhất tộc sẽ mở ra vô hạn nội đấu hình thức. Một khi gặp phải ngoại địch xâm lấn, ngược lại sẽ thúc đẩy nội đấu bên trong các phương đoàn kết lại, cộng đồng đối mặt kẻ xâm lược. Chương 917, tiết thảo địa, trà thiếu nợ rồi. Đàm phán lần nữa tan rã trong không vui, bất quá đem so với trước, tinh linh đoàn đại biểu Lập Trưởng, rõ ràng không có cường ngạnh như vậy. Bước ra hội trường, Đọ Dật liền lâm vào trong mâu thuẫn, sự tình phát triển đến bây giờ, cục diện đã hoàn toàn thoát ly không chế. Mộ thị công quốc chính phủ trực tiếp phá sản, cái này khiến bọn hắn trước đó chuẩn bị toàn bộ làm vô dụng công. Luôn cảm giác có vấn đề, lại không phát hiện được vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Từ nắm trong tay của nàng đến tư liệu phân tích, Thu Chi nghiêm trọng không công bằng Mộ thị công quốc có thể chống đến hiện tại mới phá sản, bản thân liền là một cái không tầm thường kỳ tích. Tìm một cái tài chính phá sản quốc gia bất đền, thuần chính là đầu gốc nước vào biểu hiện. Ở trong mắt nàng, hiện tại Mộ công quốc chính là điển hình chịu nhận lỗi thái độ đoàn chính. Nợ tiền không có, muốn mạng không dùng. Vướt vướt cái trán, phát hiện sự tình vượt qua khống chế đột jwt, trở lại trụ sở đằng sau lúc này một phong thư, để cho mình tọa kỵ đưa về Tinh Linh xâm Lâm. Tinh Linh đoàn đại biểu rời đi, lưu lại các quốc gia đại biểu lại lộn xộn. Mỗ thị công quốc chính phủ đột nhiên tuyên bố phá sản, trước đó một chút chiêu mộ đều không có, đây không phải hố người à? Trên mặt nổi Mỗ thị công quốc thế, nhưng là thiếu kết sổ nợ bên ngoài, ở đây đông đảo quốc gia có một cái tính một cái, đều là Mỗ thị chính phủ chủ nợ. Làm một tên diễn viên họ cách, Mỗ chính phủ thế, nhưng là đem nghèo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Dù là trong túi có tiền, năm đó thiếu vô tứ vay, lại tức thất vay, vẫn không có trả qua. Đều là chính trị tính bay, vốn là có bồi thường tính chất, mọi người cũng không tiện tố thu. Chứ những này nọ nẩn bên ngoài, chính phủ các nước trong tay còn nắm giữ không ít mộ xỉ công quốc phát hiện công trái. Những này nợ nẩn còn tốt, hàng năm đều tại kết toán lợi tức, khoảng cách hồi vốn đã không xa. Dân gian nợ nẩn thì càng nhiều, trừ lưu thông đến trên thị trường công trái, thành công bị thu về bên ngoài, còn có rất nhiều nhỏ khoản bị các quốc gia đại quý tộc nắm giữ. Người ta không ngần ý tại trên thị trường giao dịch Giang Leo Mộ Sĩ chính phủ tự nhiên không có khả năng sớm đi tới cửa chủ về, nếu không trò chơi liền chơi không nổi nữa. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, Mộ Sĩ công quốc mặc dù vô lực hoàn lại tiền vốn, nhưng lợi tức lại là hàng năm kết toán, cũng coi là một bút không tệ đầu tư. Đáng tiếc từ hôm nay trở đi, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Mộ Sĩ chính phủ đột nhiên phá sản, tất cả công trái đều có biến thành giấy lộn phong hiểm. Liên lụy đến Đông đảo lợi ích của thể, một đám đại biểu cũng không dám phát lỏ. Nếu thật là ném đi lớn như vậy một khối bánh ngọt, trở về cũng không tốt bàn giao. Chỉ là nhớ tới Mộ Sĩ công quốc tình cảnh hiện tại, mọi người lại không biết làm như thế nào mà miệng nhưng phẩm là có khác lựa chọn, liền không có người sẽ để cho chính phủ phá sản. Loại này mở lịch sử tiền lệ sự tình, đủ để cho rốt giờ bị ghi vào sách giáo khoa, trở thành mặt trái tài liệu dạng dạy lưu truyền một và năm. Bao quát đưa ra đề nghị hụ sận, ban sơ cũng chỉ là để mổ xỉ công quốc giả bộ như tài chính gần như phá sản, dùng cái này hướng Tĩnh Linh tộc khấp than. Tuyệt đối không ngờ rằng, rốt giờ so với hắn thấy còn mở. Thanh danh món đồ kia, có thể ăn a? Muốn biểu thị địch lấy yếu đồ rỡn, Hàn Quốc vương này liền không thể rất có thể làm. Sớm đều muốn bại hoại thanh danh, không bằng bại càng có giá trị một chút thuận tiện còn có thể đem trước vấn đề cho che lại, một cái phá sản mổ xỉ công quốc chính phủ, thế nào nhìn đều không giống như là đi khắp đại lục buôn bán truyền thừa. Cố Hữu nhận biết một khi đã thành, liền xem như phía sau bị người cha ra chứng cứ, vậy cũng có thể nói thác là vu oan háng hại. "Bệ hạ, quý quốc chính phủ phá sản là chuyện gì xảy ra?" Một tên lớn tuổi công sứ mở miệng dò hỏi. "À, yểu ba tước, việc này nói rất dài dòng. Công quốc khủng hoảng tài chính, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 7 năm trước thú nhân xâm lấn. Tại trong đại chiến, chúng ta thiếu kết sổ nợ nần. Nếu như chỉ là những này, công quốc tài chính còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận." Tiếp rằng chiến tranh mới kết thúc không mấy năm, đại lục chiến tranh lại bạo phát. Từ đó đằng sau, công quốc tài chính liền bước lên nhập không đủ xuất không đường về. Chúng ta nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ là nỗ lực kiên trì tới hiện tại. Lần này ngoại giao nguy cơ, chỉ là tài chính phá sản dây dẫn nổ. Liền xem như không có tinh linh tộc phiền phức, chúng ta cũng nhiều lắm là chống đỡ thêm 1 2 tháng. Không dối gạt mọi người, vì cắt giảm chi tiêu, công quốc đã bị ép tiến hành giải trừ quân bị. Bao quát tháng này chính phủ nhân viên chính phủ tiền lương hiện tại cũng không phát ra được. Giọt giờ mở ra hai tay ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Nắt, liền ở ngoài sáng cho mọi người nhìn." Không trước lừa qua nhân tộc các quốc gia, làm sao có thể lừa gạt ở tỉnh lĩnh tộc đâu? Đừng nhìn vừa rồi đàm phán trong quá trình, tạm thời lừa dối ở tỉnh lĩnh đoàn đại biểu, tiếp xuống người ta tất nhiên sẽ tăng cường tình báo sưu tập. Nếu không ra ngôn chiêu, căn bản cũng không khả năng thủ tiến tại tỉnh linh. Như vậy trước mặt đổ rỡn, thì tương đương với trắng diễn. Không có gì bất ngờ xảy ra, rót giờ giải thích vừa ra, đám người nhao nhao trầm mặc. Mồ thị công quốc trong chiến tranh bỏ ra bao nhiêu, đại biểu các nơi trong lòng đều đại khái nắm chắc, tài chính phá sản hoàn toàn là chuyện thuận lý thành chương. Vậy hạ, quý quốc thiếu kết sù nọ bên ngoài, các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ao Dao Ba Tước kiên trì hỏi, tại nội tâm chỗ sâu hắn ẩn ẩn có chút đồng tình người mỗ sĩ gặp phải. Nếu là có lựa chọn, hắn cũng không muốn ở thời điểm này thu thu, tiếc rằng trong nước các quyền quý đắc tội không nổi a. Ao Dao Ba Tước, công cốc là sẽ không bị nợ. Chỉ là công quốc chính phủ tình huống trước mắt, các người đều là biết đến. Sớm tại 3 năm trước đây, chúng ta liền dựa vào mượn mới trả cũ, cố gắng bù khuyết trước đó nợ nần lỗ thủng, hiện tại thật sự là không chặn nổi lỗ hồng. Coi như chúng ta muốn tiếp tục thực hiện nợ nần, tài chính bên trên cũng không bỏ ra nổi tiền đến cho nên chỉ có thể lựa chọn nợ nần kéo dài thời hạn. Nếu như có thể nói, chúng ta hy vọng đám chủ nợ có thể xét tình hình cụ thể giảm miễn bộ phận nợ nần lợi tức, để công quốc có được thường rõ ràng nợ nần khả năng. Giọt giờ luôn từ khẩn thiết nói ra. Đều đến trên phần này, dứt khoát đem khóc than tiến hành tới cùng. Hiện tại truyền thừa đã không dám bán, mỗ thị công quốc ở vào miệng ăn núi lở trạng thái, tự nhiên là có thể tiết kiệm một bút là một bút. Một tên quốc vương đem tư thái thả thấp như vậy, tất cả mọi người không đành lòng nói ra cự tuyệt. Chỉ là dính đến riêng phần mình trong nước các quyền quý lợi ích, sự tình cũng không phải là bọn hắn có thể làm chủ. Ta nhìn sự tình có thể thực hiện, mỗ thị công quốc trước mắt tài chính tình huống đã đánh mất thanh toán năng lực, lại nhiều nợ nần cũng chỉ là một tổ số lượng. Cùng để nợ nần toàn bộ biến thành chết sổ sách, không bằng mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện, xuất ra một bộ có thể được phương án giải quyết. Hu ở ẩn thuận thế ném ra nợ nần gây dựng lại. Hết thảy đều là bắt nguồn từ lợi ích, rốt giờ thế nhưng là đáp ứng cho hắn rút thành. Mộ thị công quốc nợ nần mỗi giảm xuống 10 mai kim tệ, trong đó có một cái là hắn. Tiền thuê tỷ lệ không cao lắm, nhưng không chịu nổi nợ nần cơ số lớn. Nếu là đợt này đàm phán thuận lợi, Mộ công quốc ít nhất có thể giảm bớt hơn ngàn vạn kim tệ lợi tức. Xem ở tiền phấn hưởng Hoaẩn tham khảo kiếp trước quy nợ đại quốc bọn họ kinh nghiệm, giúp Mộ thị công quốc chơi đùa một phần nợ nần gây dựng lại kế hoạch. Dù sao hiện tại bày ở mọi người trước mặt hết thể liền hai con đường, hoặc là từ bỏ tiền vốn lợi tức, theo giai đoạn cầm lại tiền vốn, hoặc là một mực rằng có nữa, một cái lớn tiền đồng cũng trở về không đi. Ở đây các quốc gia đại biểu cũng không bỏ ra nổi chủ ý, có người muốn mở miệng phản đối, nhưng lại không bỏ ra nổi tốt hơn phương án giải quyết. Đừng nhìn dớp giờ luôn mồm tuyên bố sẽ không kiếp nợ, nhưng không có thanh toán năng lực hứa hẹn, trừ thái độ đoàn chính một chút bên ngoài, trên bản chất cùng quy nợ không có gì khác nhau. Hiện trường yên tĩnh trở lại, Rốt giờ đưa ánh mắt về phía Trung Đại lục Tam quốc đại biểu. Ảnh Phạ Vương quốc đều tỏ thái độ ủng hộ, làm Chuẩn Minh hiếu bọn hắn cũng nên có chút biểu thị à? Không hề nghi ngờ, Thu Ẩn trước đó tuyên bố chỉ đại biểu chính mình, trực tiếp được mọi người làm như không thấy. Thân phận địa vị đến mức nhất định, lập trường của mình cũng có thể biến thành quốc gia lập trường. Quốc gia khác đại biểu muốn cân nhắc trong nước các quyền quý lợi ích, nhưng là hù ở ẩn không cần. Làm quỷ nghèo Ảnh Phạ Vương quốc, căn bản cũng không có dư lực cho vay mượn sĩ công quốc. Thu Ẩn tỏ thái độ, thuần túy chính là đứng đây nói chuyện không đau eo. Nếu là Ảnh Phạ Vương quốc cùng các phương dạng, Nam giữ mổ thị công quốc nọ nần, hắn tuyệt đối không có khả năng thống khoái như vậy tỏ thái độ. Thu ở ẩn Nguyên Soái đề nghị không sai, ta nhìn mọi người trước tiên đem tin tức truyền lại trở về, chờ đợi trong nước trao quyền đi. Hiện tại loại tình huống này, trừ mọi người ngồi xuống một lần nữa thương nghị nợ nần vấn đề, đã không có lựa chọn tốt hơn. Chương 918. Hắc Sơn Vương quốc đại biểu mới mở miệng, Đãn Tử Vương quốc cùng Nam Ngạn Vương quốc đại biểu vội vàng đuổi theo. Hiện tại thế nhưng là khảo nghiệm minh hữu nhất trí tính thời điểm, nhân tình này nhất định phải bán. Liên lụy lợi ích vấn đề, tại quốc gia chiến lược trước mắt, kỳ thật căn bản là không tính là cái gì. Chúng đại biểu ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, đáng tiếc đều không có đáp án. Hơi chần chờ một chút, tìm không thấy tốt hơn phương án đáng người, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao hiện tại chỉ là truyền lại tin tức, cũng không phải muốn bọn hắn làm quyết sách, phía sau xử lý như thế nào, đó là trong nước vấn đề. Hết thảy hết thảy đều kết thúc, rốt giờ âm thầm thở dài một hơi. Lần này hắn hy sinh thế nhưng là phi thường lớn, nếu là không có thuyết phục các quốc gia đại biểu, thật đúng là không biết nên kết thúc như thế nào. Về phần đến tiếp sau vấn đề, chỉ cần tin tức truyền lại trở về, chắc chắn sẽ có quốc gia duy trì bọn hắn. Không đáp ứng phản đối cũng vô dụng, đã mở ra bảy nát hình thức mổ sĩ công quốc, hiện tại chính là lưu manh. Có người muốn cưỡng ép thúc thu rốt giờ liền dám cầm biên giới địa khu thổ địa gắn nợ. Đến một bước kia, cũng không phải là mổ sĩ công quốc trái với điều ước, mà là đám chủ nợ có dám hay không muốn vấn đề. Quý tộc gìn giữ đất đai có trách, cho dù là xuyên quốc gia thuộc địa, cũng không thể dễ dàng buông tha. Cho dù là nhà mình tư địa, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, mất đi sau sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ có tổn hại gia tộc danh dự. Không ai nguyện ý tốn đại giới lớn đầu nhập, bước lên ngồi lên gia tộc danh dự nguy hiểm, chạy tới giúp người khác thủ biên cương. Tình linh xâm Lâm, Tam đại tình linh nữ vương nhìn xem đỏ dịch đưa tới mật tín, đều là một mặt giở khóc giở cười. Gặp Mộ Sĩ Công quốc huyết trương quá nhanh, bọn hắn lo lắng người hàng xóm này sẽ trở thành nguy hiếp, còn chuẩn bị một loạt thủ đoạn. Kết quả hiệp một còn chưa bắt đầu, đối thủ liền chính mình đem chính mình chơi phê đi. Không có ma bệnh, từ đỏ dịch đưa về nội dung tín thư đến xem, Mộ Sĩ Công quốc hiện tại đúng là phế đi. Khu chiếm lĩnh mới phản loạn không ngừng, không chỉ không thể tăng cường Mộ Sĩ Công quốc quốc lực, ngược lại đang cho bọn hắn không ngừng lấy máu. Nguyên bản còn muốn lấy mượn đề tài để nói chuyện của mình gõ lên một nút Liên lụy người mổ xỉ phát triển tốc độ, tuyệt đối không ngờ rằng đàm phán còn không có kết thúc, đối phương trước hết phá sản. Tình huống hiện tại là, trách nhiệm người mổ xỉ nguyện ý gánh chịu, đối thường mổ xỉ chính phủ cũng có thể tiếp nhận, vấn đề duy nhất chính là trong túi không có tiền. Làm ra động tính lớn như vậy, muốn giết gà dọa khi, không nghĩ tới không chờ bọn họ động thủ gà liền chính mình chết rồi. Nhị muội, ta muội, chính các ngươi xem đi. Mổ xỉ công quốc chính phủ vừa mới làm ra quyết định, trừ trấn áp phản loạn bộ đội bên ngoài, vẻn vẹn giữ lại Vương đô 20. Không không quân thường trực. Xem ra bọn hắn hiện tại là thật không có tiền, hiện tại ngay cả quân đội đều không muốn nuôi. 99 tinh linh nữ vương im lặng nói ra, làm nhân tộc biên thủy quốc gia, quân bị cho tới bây giờ đều là quan trọng nhất, những vật khác có thể diễn dịch, nhưng quân thưởng trực số lượng tuyệt đối không thể giả. Đại tỷ, nhân tộc cấm hiểm xảo trá nhất, bọn hắn sẽ không ở cùng chúng ta chơi văn tự trò chơi a. Miệng nói là giải trừ quân bị, vụ trộm mở rộng quân bị sự tình, bọn hắn có thể làm được đi ra." Thảo Nguyên tinh linh nữ vương một mặt khinh thường nói, "Căn cứ tinh linh tộc cùng nhân loại liên hệ kinh nghiệm đến xem, tất cả hứa hẹn, khế ước, đều là có thời gian hạn định tính. Năm nay chơi giải trừ quân bị, qua chút năm quyền lực thay đổi sau lại chơi tăng cường quân bị, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ." Bởi vì hai tộc thọ nguyên vấn đề, rơi vào tinh linh trong mắt, đó chính là tất cả nhân loại đều không đáng tin. Vô luận phía trước cam kết tốt bao nhiêu, ký kết khế ước quy định cỡ nào ký cảng, cuối cùng luôn luôn có thể lách qua được thúc. Trên miệng hứa hẹn tự nhiên không làm được số, nhưng chúng ta có thể dùng điều ước minh sát xuống tới. Mộ thị công quốc vị kia giọt giờ quốc vương còn rất trẻ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát sinh quyền lực thay đổi, một phần điều ước hẳn là có thể đủ trói buộc bọn hắn mấy chục năm. Lúc bình thường, chúng ta lại nhiều chầm chậm Có điều ước hạn chế, bọn hắn là dám vượt qua, chúng ta đối với bọn họ động thủ tính hợp pháp liền có, nhân tộc liên minh cũng không tốt nói cái gì. Tựa như chuyện lần này nếu như không có trước đó điều ước quy định người mộ sĩ chắc chắn sẽ không giống bây giờ thành thật như vậy xâm lâm tình Linh nữ Vương cười lạnh nói tín nhiệm đó là không tồn tại nếu là dám tin tưởng nhân tộc mà nói tình linh tộc đã sớm không tồn tại tại quá khứ tuế nguyệt bên trong đã có quá nhiều chủng tộc ở phương diện này ăn phải cái lô vốn vận khí tốt còn có thể kéo dài hơi tàn xuống tới và khí kém trực tiếp liền biến mất tại là đại lục trên thực tế người lửa ta gạt tại chủng tộc đấu tranh bên trong cho tới bây giờ đều là nhìn lắm thành quen tất cả mọi người đối với nhân tộc canh cánh trong lòng đó là bởi vì nhân loại hiện tại là đại lục ba chủ Trời sinh liền kéo nhiều nhất cử hận. Đại tỷ, nhân tộc lực lượng khuyết trương tốc độ quá nhanh, chiến lược của chúng ta chỉ có thể giải khẩn cấp. Nhất là Nam Đại lục thế cục, trước mắt đã hoàn toàn đã mất đi không chế. Dựa theo loại cục diện này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ lại trải qua mấy lần đại lục chiến tranh, Atlant đại lục liền không có chúng ta đất đặt chân. Vì chủng tộc an toàn, chúng ta nước lục kế hoạch, nhất định phải tăng tốc tiến độ. Thời gian không đợi người, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo lại phải đợi trên vạn năm. Lấy trước mắt đại lục thế cục, chúng ta có thể hay không đến kế tiếp vạn năm, đều là một ẩn số cho dù là may mắn vẫn còn tồn tại, đến lúc đó chỉ sợ cũng vô lực tiếp tục tiến hành. Ám Dạ Tinh Linh Nữ Vương cắn răng nghiến lợi nói ra: "Nếu không phải nhân tộc phát triển tình thế quá mạnh, bọn hắn làm sao đến mức vội vã chuẩn bị đường lui đâu? Phải biết tại ngàn năm trước, tình linh tộc nếu là liều mạng, còn có thể đem nhân tộc từ đại lục bá chủ vị trí bên trên kéo xuống. Phát triển đến bây giờ, cũng chỉ có thể cho nhân tộc lấy trọng thương. Không phải thực lực của bọn hắn trở nên yếu đi, mà là địch nhân mạnh lên. Càng khổ cực hay là các đồng minh không góp sức, từng cái ngày bình thường khẩu khí đều rất lớn, mỗi lần cùng nhân tộc khai chiến đều biểu hiện không tốt. Bởi vì phối hợp vẫn để Để đã từng cái kia lực gấp nhân tộc dị tộc liên minh, trở nên càng ngày càng không thể tiếp tục được nữa. Không cần quá mức sốt ruột, trước hết để cho nhân tộc đắc ý mấy ngày, lập tức bọn hắn liền sẽ có đại phiền thoái. Đại lục bá chủ cũng không phải dễ làm. Chi cứ trên đại lục phi nhiều nhất thổ địa, tự nhiên muốn gánh chịu lớn nhất phạt vệ. Đều nhanh phải lớn khó trước mắt, nhân tộc các quốc gia còn tại không ngừng nội đấu, hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần. Lần này cần làm làmưu đồ thỏa đáng, nói không chừng có thể giải quyết mẫu thụ nguy cơ. Chỉ cần năng lực sinh dục đi lên, chúng ta thì sợ gì nhân tộc. Sâm Lâm Tỉnh Linh Nữ Vương cười lạnh nói, có thể từ thời đại Thượng cổ một mực truyền thừa xuống uy tín lâu năm đại lục bá chủ, những vật khác không cách nào bảo hộ, ít nhất tại tin tức bên trên muốn trội hơn chủng tộc khác. Rất nhiều chôn dấu tại trong dòng sông lịch sử bí văn, đối với tinh linh loại này chủng tộc trưởng thọ tới nói, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Ngoại giới đều coi là tinh linh tộc năng lực sinh dục thấp kém, chính là tiên tiên tính vấn đề, trên thực tế đều là bọn hắn cố ý thả ra nghe nhìn lẫn lộn. Nếu là sinh dục lực vẫn luôn như thế kéo hông, thời đại thượng cổ tinh linh tộc dựa vào cái gì có thể xâm bá đại lục. Chân chính dẫn đến tinh linh tộc xuống dốc không phanh, hay là một lần vạn năm trong đại kiếp, tinh linh mẫu ngoài ý muốn bị tương nặng. Không có thụ giá trị, Toàn bộ nhờ tự nhiên sinh sôi tinh linh tộc, sinh dục lực đó là một đường đi thấp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động từ bỏ đại lục bá chủ vị trí, lui giữ một góc nhỏ nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ cần nhân khẩu vấn đề giải quyết, bằng vào các tinh linh thiên phú, chỉ cần lại trải qua thêm mấy trăm năm, lại có thể lại một lần nữa sừng sững tại đại lục chi đỉnh. Chương 919, Vương tử treo. Bùi bằng chưa kết thúc, Hu Ẩn đã mang theo Lệ Sạ trước một bước quay trở về lãnh địa. Lần này mổ xỉ công quốc chi hành trì hoãn thời gian đã đủ dài, tiếp tục nữa liền không có xong không có á dính đến lợi ích phân tranh cái cỏ, cho tới bây giờ đều không phải là một ngày hai ngày có thể nhau nhau ra kết quả tới. Có hay không hù ở ở tại, đều không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Từ Mộ Xỉ chính phủ tuyên bố phá sản một khắc này bắt đầu, đến tiếp sau kịch bản liền đã nhất định. Chỉ cần bọn hắn bày ra địch lấy yếu chiến lược không làm lộ, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đám chủ nợ cũng sổ sách đều trả không lên, chủ nợ mới nợ thì càng không cần phải nói. Muốn Mộ Xỉ chính phủ thực hiện nợ ẩn, trước được để bọn hắn trong túi có tiền mới được. Không hề nghi ngờ, đây là không có khả năng hoàn thành sự tình. Mấy trăm triệu tiền bạc kết sù lỗ hồng cũng không phải thời gian ngắn có thể gom góp đi ra. Mặc kệ có thể hay không thuyết phục các phương đồng ý giảm miễn nợ nần, dù sao mổ xỉ công quốc trên mặt nội thu nhập cứ như vậy nhiều, căn bản cũng không đủ mọi người phân. Có người cầm nhiều, liền tất nhiên có người cầm thiếu. Khi đám chủ nợ lẫn nhau tranh đấu đứng lên, nguyên bản thuộc về mổ xỉ chính phủ áp lực liền nhỏ. Dù là vì nợ nần thuận lợi thực hiện các phương cũng không thể để mổ xỉ công quốc ngã xuống. Về đến trong nhà, thu ở gần mặt rất nhanh liền đen. Mặc kệ ở bên ngoài làm sao quát tháo phong vân, đối mặt trong nhà hùng hài tử đều muốn đầu to. Lão nhị tuổi còn nhỏ, đơn giản là bốn chỗ bò loạn, gây không có bao nhiêu phiền phức. Lão đại liền không giống với lúc trước, 4-5 tuổi tiểu bất điểm nhi, chính là người chó chán ghét mà vứt bỏ niên kỷ. Hoạt bát không từng nổi, lại điệp ra viên kia thu lại không được lòng hiếu kỷ, toàn bộ phủ lãnh chúa đều bị quấy gà chó không yên. Bình thường Hủ Ẩn ở, ở thời điểm còn tốt, cái mông đau đớn, để phân dân lòng còn sợ hãi, còn không dám quá mức làm càn. Tại hắn rời đi những ngày này, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, tựa như là đã mất đi dây cương ngựa bằng, thỏa thích phi nước đại. Lưu thủ rắc mở ác, đối đãi nhị tử cùng cháu trai hoàn toàn là không giống. Với tiêu chuẩn, mặc dù không tới nói gì nghe nơi tình trạng, nhưng ở Hủ Ẩn rời đi thời kỳ, Phần cái mông sắc thực không có bị qua tội, muốn mở đánh, Hu Er ẩn cũng không biết nên dùng cái gì lý do. Từ ghi chép thường ngày sinh hoạt thường ngày đến xem, Phần hoàn toàn là lòng hiếu kỳ quá mức, cái gì đều muốn đi thử xem. Phản phất cẩn thận tế bảo trên người hù ở Ẩn hao hết, Phần phun một chút cũng không có kế thừa xuống tới, ngược lại đem hắn áp chế lòng hiếu kỳ hoàn mỹ kế thừa xuống tới, lại tiến thêm một bước. Hu Sẩn, không sai biệt lắm liền phải. Vạn nhất đem Phần đánh ra ma bệnh, còn muốn cho hắn So sánh cái khác hùng hải tử, Phần Kỳ thật cũng xem là tốt. Tư nhỏ đã hiểu lẽ phép, nói ngọn, rất là làm người khác ưa thích, trừ lòng hiếu kỳ quá nặng, có chút ưa thích tìm đường chết bên ngoài, trên cơ bản không có gì khuyết điểm. Chỉ bất quá những khuyết điểm này, ở trong mắt ở Ẩn hoàn toàn là không thể nhất dễ dàng tha thứ. Là một tên đỉnh tiêm đời thứ hai, không sợ phải dư năng lực không tốt, liền sợ hắn yêu dày vò. Lòng Hiếu Kỳ hại chết mẹo, không thể khống chế lòng hiếu kỳ của mình, sẽ chỉ hại người hại mình. Tuổi nhỏ thời điểm, gây họa năng lực có hạn, hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm còn không khó. Nếu là lớn tuổi một chút, tình huống liền không giống với lúc trước. Trên lại lục mặt trái tài liệu dạng dày rất nhiều cơ hồ hàng năm đều có con em quý tộc ngày sống dễ chịu ngán, tổ chức đội thám hiểm xâm nhập các đại hiểm địa tìm kích thích. Bình thường tới nói, những sự tình này trước không có kỹ càng quy hoạch, tình báo sưu tập cũng không đúng chỗ, liền lâm thời này lòng tham phát khởi hoạt động thám hiểm, cuối cùng đều là lấy bi kịch kết thúc. Vận khí tốt, đội ngũ tổn thất nặng nghề, vận khí không tốt, trực tiếp toàn quân bị diệt. Không cần bỏ thuốc, hắn như thế chấp lịch, thủ một chút tội cũng không sao. Ngoài miệng nói lợi hại, trên tay còn không tự chủ được giảm bất lực đạo. Không biết vì sao hụ ở ẩn luôn cảm giác trong tay roi da không đủ dùng. Vì mình tương lai không bị tất chết, Hồ Ẩn cảm thấy có cần phải thay đổi phần dự nhân sinh quan, bóp chết rơi viên này tìm đường chết lòng hiếu kỳ. Ngụy Dạ, phân có nhiều như vậy thời gian gây họa, ta nhìn hay là việc học quá ít. Quay đầu người đang cho hắn gia tăng một chút môn văn hóa, không thể để cho hắn nhàn rỗi. Hồ Ẩn vừa nói xong, phân khóc càng phát ra thương tâm đứng lên. Bị đòn đau đớn là nhất thời, gia tăng việc học thống khoái lại là trường kỳ tính. Cho dù là ngay tại bị đánh, phân cũng không nhịn được hướng Hồ Ẩn kháng nghị, đáng tiếc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong vấn đề này, Ngụy cùng Hồ Ẩn cấp tốc đã đạt thành chung nhận thức, nhất trí cho rằng có cần phải cho cung cấp một cái hoàn chỉnh tổ thơ. Căn cứ để phòng cẩn thận nguyên tắc, mỗi lần lão đại bị đánh, lý sạ đều ôm lão nhị ở một bên nhìn xem. Hiệu quả hết sức rõ ràng, mỗi khi phải dự bị đánh lúc, lão nhị liền đặc biệt lưu thuận. Hu sẩn, nghe nói vương tử điện hạ thiên chết, lúc này sẽ không ảnh hưởng đến vương quốc chính trị cân bằng a?" Lý sạ quan tâm hỏi. Thân ở giới quý tộc, liền thiếu đi không được xen vào chính trị. Kệ sạ bốn trước mắt liền một đứa con trai, đột nhiên lập tức thiên chết, rất tự nhiên hấp dẫn vương các giới mật thiết chú ý. Ảnh hưởng khẳng định là sẽ có, bất quá vấn đề cũng không lớn. Quốc vương bệ hạ cùng vương hậu cũng còn tuổi trẻ, liền xem như thiên trừ tử, phía sau còn có thể tái sinh. Sợ là sợ vương tử điện hạ tiên chết không bình thường, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bất quá những này là vương đô đám kia các quyền quý phiền phức, đối với chúng ta những địa phương này lãnh chúa trùng kích không lớn." Hu ở, ở ngoài miệng nói nhẹ nhõm, ý nghĩ sâu trong nội tâm lại hoàn toàn khác biệt. Atlang đại lục hải nhi tỷ lệ chết yếu sát tử cao, nhưng này chỉ là nhằm vào dân nghèo mà nói. Vương trưởng tử thế nhưng là quốc tri chứ quân, bên người có nhóm lớn người đi theo, trước đó cũng không có thân thể không tốt nghe đồn, nếu là không, có xảy ra bất chắc, nào có dễ dàng như vậy tiên Khác không nói trước, nhìn sơn điệu linh tỉnh huống biết Từ khi đề cao lĩnh dân sinh hoạt trình độ cùng chữa bệnh điều kiện về sau, lãnh địa anh ấu nhi tỷ lệ chết yểu liền thẳng tắp hạ xuống. Có thể bình an thành niên có bao nhiêu, bởi vì thời gian chu kỳ quá dài, tạm thời còn không có biện pháp thống kê. Bất quá hài nhi xuất sinh ngày đầu chính là tận thế sát suất, từ lúc đầu 1 phần 5, trực tiếp hạ xuống đến 1%. Có thể có như thế biến hóa cực lớn, nguyên nhân cũng là nhiều phương diện. Ngôi dưỡng chuyên nghiệp đỡ để bà đỡ bên ngoài, còn bao gồm trước lên dưỡng thai. Thời điểm dị vãng, nhưng không có nghị sinh thuyết pháp. Nếu là vượt qua thời tiết này mùa, hai tử xuất sinh cùng ngày, làm mẹ đều còn tại trong đất làm việc rất nhiều tiểu hài thậm chí là trực tiếp sinh ra ở vùng đồng ruộng, có thể hay không thuận sinh hạ đến hoàn toàn rựa vào mệnh, mọi người duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện thần linh phù hộ. Trải qua hù ở ẩn cải cách về sau, trợ thai, sinh non sát xuất đoạn nhai thức ngã xuống, lại thêm chuyên nghiệp đỡ đẻ đội ngũ, tình huống tự nhiên phát sinh một chuyện. Bình an xuất sinh chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn thuận lợi trưởng thành, còn muốn lọt vào một loạt khảo nghiệm. Phương diện này lại là lưỡng cực phân hóa, trung tiểu con em quý tộc có thể bình an thành niên sát suất, trên cơ bản có thể duy trì tại 8 Nông nô tử đệ tỷ lệ sống sót, bình thường tại 1 nửa đến 2 3 ở giữa 3 độ. Cụ thể vẫn là phải nhìn xuống đất bên trong thu hoạch. Hu ở ẩn cải cách về sau, sơn địa linh tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp, nhưng thời gian cuối cùng rồi sẽ là quá ngắn ánh sáng nhà mình lãnh địa đáng thương nhân khẩu cơ số, còn không di chuyển được xã hội trình thể hài đồng tỷ lệ sống sót. Đến lại quý tộc giai đoạn, chỉ cần không phát sinh vấn đề, có rất ít hậu đại thiên chiết. Dù sao, đây là thế giới siêu phàm, liền xem như chỉ còn lại có một hơi, đều có thể đem người cho kéo trở về. Hết lần này tới lần khác tại dưới loại bối cảnh này, kệ xác bốn nhi tử hay là phát sinh ngoại ý muốn, không nghĩ ngợi thêm cũng khó khăn a. Vì cuối từ khi Vương tự yếu về sau, Không khí nơi này liền khẩn trương lên. Kệ sĩ bốn tâm kia trên khuôn mặt âm trầm, càng là viết đầy, lão tử muốn giết người. Làm sao còn không có cha ra túi thơm là từ chỗ nào tới a? Kệ sĩ bốn nghiêm khắc chất vấn. Vương Tử Thiên chết mê mối, toàn bộ chỉ hướng một cái thần bí túi thơm, thị vệ ở bên trong tìm được bị người hạ thuốc vết tích. Bẩm bệ hạ, chúng ta tìm tới túi thơm chủ nhân thời điểm, hết thảy đều đã đã chậm. Tất cả nhân viên có liên quan vụ án, toàn bộ đều bị người gièm miệng. Chúng ta đem tất cả nhân viên có liên quan vụ án tư liệu toàn bộ kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, những người này ở đây vương quốc sinh hoạt thời gian, đều vượt qua năm đời người. Cung tướng trả lời, cũng không có khả năng làm cho kẻ sạ bốn hài lòng. Con của mình đều đã chết, lại ngay cả là ai làm đều không có điều tra ra. Phải biết có thể được an bài tại vương tử bên người phục vụ người, toàn bộ đều là thần cận vương thất con em quý tộc, chúng tuyển trước các loại tư liệu đều bị tra xét một cái út sấp. Theo lý mà nói, những này thời gian dài đi theo vương thất lẫn vào con em quý tộc, có thể dựa nhất cực kỳ. Hết lần này tới lần khác hiện tại điều tra kết quả, nhau nhau chỉ hướng bọn hắn, cho dù là cho tới bây giờ, kệ sạ bốn đều không có nghĩ rõ ràng, những người này xuất thủ động cơ ở nơi nào? Liên Sếp như địch quốc gián điệp, ẩn nút nhiều đời như vậy đằng sau, cũng sớm đã không còn trung thành. Đều là có vợ con già trẻ người, cũng không thể bởi vì lao đông ra một đạo mệnh lệnh, liền đem cả nhà già trẻ cùng một chỗ mang lên Tuyệt Lộ a. Tiếp tục cho ta nghiêm tra, trừ túi thơm bên ngoài, khẳng định còn có bị chúng ta sơ sót mặt khác manh mối. Mặc kệ là liên lụy đến ai, lần này ta cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Kệ xà bốn đằng đằng sát khi nói, mối thù giết con, không đội trời chung. Nếu là không đem hung thủ bắt tới, hắn ăn ngủ không yên. Hôm nay có thể đối với Vương tử ra tay, ngày mai là có thể trực tiếp đối với hắn bản nhân xuất thủ. Trên thực tế, so sánh xử lý một tên thiếu không biết sự tình hài đồng, diệt trừ kệ xạ 4x lợi sẽ chỉ lớn hơn. Hàn Phạ Vương quốc có nghiêm khắc kế thừa dự luật, quốc vương chết vương chữ liền muốn bổ sung. Một cái ôm vào trong ngực nhân loại con non, rõ ràng không có xử lý chính vụ năng lực, không có cường lực quân chủ thống lĩnh cả nước, vương thất không muốn hư danh, biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không làm, chờ quốc vương sau trưởng thành lại nói. Địch nhân không có ra tay với hắn tuyệt đối không phải là bởi vì e ngại thị quân. Tội danh này chỉ có thể để cho địch nhân không tại ngoại sáng ra tay với hắn, vụ trọng thủ đoạn căn bản cũng không thụ không chế. Trực giác nói cho kẻ 4. Phía sau này khẳng định có vấn đề. Có lẽ không phải địch nhân không muốn giết trừ hắn, mà là không có cơ hội ra tay với hắn. Dù sao, người trưởng thành cùng hài Đồng không giống mới, không phải một cái đầu độc tối thơm, liền có thể đạt tới mục đích. Chương 920, hai bay vạ gió. Trầm chạp tìm không thấy hung thủ, toàn bộ Thương Lan thành bầu không khí đều căng trึง lên. Thủ vệ Vương đô chú quân đã toàn bộ điều động, bốn chỗ truy là khả nghi phần tử, trong ngục giam kín người hết chỗ. Tiếp nối là người bắt lại nhiều, hay là tìm không thấy ám sát vương chữ án tương quan manh mối, ngược lại là liên lụy đến một đống mặt khác phá sự. Các đại thế lực tháng tư Dưới mặt đất hắc giá thế lực, vương công quý tộc bọn họ ngoại trại quân riêng, quan lại bọn họ bao tay trắng. Các loại đồ vật loạn thất bắt ao, trong lúc nhất thời toàn bộ xông ra. Nếu là thời điểm dĩ vãng, dám hành hạ như thế, kẻ xa bốn cửa cung đều muốn bị người đả phá. Hiện tại bắt nhiều người như vậy, xử tử xử tử, lưu vong lưu vong, quả thực là không ai dám đưa tay với người. Trong lúc nhất thời vương đô trị an vì đó một rõ ràng, đời thứ hai đám công tử bột trực tiếp chết tích, liên đới lấy chỗ ăn chơi đều tiêu điều. Càng là xâm nhập điều tra, tình huống liền càng Không phải là không có tìm tới người bị tình nghi, mà là người bị tình nghi nhiều lắm. Trong nước ngoài nước các đại thế lực đều là người bị tình nghi một trong, bao quát một chút Vương Thất thành viên Hạch Tâm, đều thành đối tượng hoài nghi. Chỉ cần có năng lực hướng Vương Thất bên trong chôn cái đinh, hiện tại cũng có thể coi là người bị tình nghi, động cơ thật sự là quá đầy đủ. Vương Hậu trong tay phần kia phong phú đồ cưới, chính là dây dẫn nổ. Một khi kệ xạ bốn cùng Vương Hậu không còn, 6 tỉnh tri địa thuộc về, sẽ thành vương quốc lớn nhất lôi. Liên lụy đến lợi ích quá lớn, làm tất cả mọi người không dám tùy tiện có kết luận, vạn nhất sai lầm, đó là xảy ra đại sự. Người bị tình nghi quá nhiều, kẻ sạ bốn cũng rất bất Coi như loại chuyện này không cần tìm tới chứng cứ. Tôi thiếu cũng muốn biết là a làm, mới có thể tiến hành trả thù a. Chỗ nào giống bây giờ, ngay cả một cái phát tiết toán khí mục tiêu đều không có. Muốn vì nhi tử báo thù, cũng không biết nên đi tìm ai. Phụ trách vương tử công việc bảo vệ quý tộc, sớm tại vụ án phát sinh trước tiên, liền bị người diệt khẩu. Tất cả người có trách nhiệm, hiện tại cũng là người chết. Nó như thế thủ bút diệt khẩu, còn có thể không lưu lại bất luận manh mối gì, rõ ràng không phải bình thường thế lực có thể hoàn thành. Nhưng mà cái này không có cái gì chứng dụng, dù ai cũng không cách nào cam đoan suất thủ diệt khẩu thế lực, có hay không cùng trong nước các quyền quý kết chính mình nhẫn nhịn một bụng oan khí, kệ xác bốn còn muốn khắc chế cảm xúc đi trấn an vương hầu. Trết một cái vương tử, còn có thể có cái thứ hai vương tử. Vạn nhất vương hậu thương tâm quá độ, giày vò hỏng thân thể, ảnh hưởng đến năng lực sinh dục, đây mới thực sự là thai nạn. Cửa thành bốc cháy, hoa tới cá trong hảo. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm vũ trận, tuyệt đối không ngờ rằng là một tên quần chúng ăn dưa, phong ba còn có thể quét sạch đến trên đầu mình. Nương theo lấy điều tra xâm nhập, một tên vương tử người hầu, 2 tháng trước từng tại ngân hàng khai phát cận đông nhường cái một bút vay tin tức, cũng bị nhân viên điều tra cho đào lên. Hoài nghi manh mối hư, hư thực, thực kinh tế lâm vào cơn cảnh lọt vào áp chế bí quá hóa liều, không quan tâm xác suất có bao nhiêu thấp, lâm vào vòng xoáy phong bạo bên trong ngân hàng khai phát cả đông, hay là bị hỏi ý. Nghiệp vụ bị hao tổn là chuyện nhỏ, mấu chốt là đoàn điều tra muốn kiểm toán. Không có bất kỳ cái gì giám thị ngân hàng khoản, nếu là không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Từ ngân hàng khai phát cận đông sáng lập bắt đầu, phương châm chính chính là thay hộ khách giữ bí mật, từ trước tới giờ không hỏi đến hộ khách tiền vốn lai lịch, cũng không quan tâm hộ khách tiền bạc sử dụng. Loại này tư mật tính cao, lại thuận tiện tiền vốn xuất nhập chuyển tiền còn có thể kiêm chức trắng tiền bạc cơ cấu, rất nhanh liền nhận lấy truy phủng. Không đến thời gian 1 năm, Vương đô chi nhánh ngân hàng liền trở thành vương quốc mấy chục nhà chi nhánh ngân hàng bên trong, dòng nước cao nhất, lợi nhuận phong phú nhất chi nhánh ngân hàng. Kiếm tiền là thứ yếu, mấu chốt là thông qua những nghiệp vụ này vâng lai, ngân hàng khai phát cận đồng còn cùng trong vương quốc một đám quan lại kéo lên quan hệ, trở thành thân mật nhất nghiệp vụ hợp tác đồng bạn. Hiện tại đoàn điều tra muốn tới kiểm toán, dị vãng những cái kia ẩn tàng tại phía sau màn giao dịch, còn không phải đều cho đào đi ra a. Loại thời điểm này đã đến mạng lưới quan hệ phát huy tác dụng thời điểm. Không đợi đoàn điều tra khai thác hành động liền có quan lại trước một bước cho báo tin. Nhận được tin tức đằng sau, Chỉ nhánh ngân hàng người phụ trách không dám tự tiện làm chủ, trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức phản hồi trở về. "Công đốc, tình huống căn bản chính là những thứ này. Đoàn điều tra đã để mắt tới ngân hàng khai phát Cật Đồng, đồng bạn hợp tác của chúng ta đã hết sức hỗ trợ kéo dài thời gian. Từ trước mắt tình huống đến xem, hẳn là kéo không được mấy ngày. Chỉ nhánh ngân hàng người phụ trách xin chỉ thị, đến tuột cùng là phối hợp đoàn điều tra điều tra, hay là?" Nghe dù ồn báo cáo, Hồ Ẩn lập tức nhức đầu đứng lên. Trực giác nói cho hắn biết, lần này điều tra không riêng gì bởi vì có liên quan vụ án, còn có cây to đón gió nhân tố. Ngân hàng khai phát cận đông tại quật khởi trong quá trình, lôi kéo được một đám lợi ích quần thể, đồng dạng cũng xúc phạm rất nhiều người lợi ích. Hiện tại gặp được cơ hội, những người này khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Liền xem như hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn cũng sẽ cho dính líu quan hệ. Một khi ngân hàng công khai khoản, như vậy vô số dấu ở chỗ tối vấn đề, đều sẽ lập tức bày ở ngoài sáng. Không chỉ đám kia hợp tác quan lại chịu không được, ngân hàng khai phát cận đông cũng không chịu nổi loại trùng kích này. Trên bản chất ngân hàng chính là dựa vào tín dự ăn cơm, nếu là trước đó không có hứa hẹn giữ bí mật thì cũng thôi đi, nhưng khi đó vì hốt chứ Phương Trâm Chính chính là giữ bí mật. Đây cũng không phải là nhân viên công tác sai lầm, lung tung đối ngoại tiến hành hứa hẹn, mà là án phạm Vương quốc tất cả pháp luật bên trong đều không có yêu cầu qua ngân hàng khoản công khai. Pháp không cấm chỉ lập tức có thể vì vì mời chào hộ khách, Phương châm Chính tư mật tính đối ngoại tuyên truyền, hiển nhiên không phải ngân hàng nhân viên công tác nổi. Có tài giỏi cấp dưới, Thu ở Ẩn Cẩn cao hứng cũng không kịp, đương nhiên sẽ không hướng phía dưới trốn tránh trách nhiệm. Mau chóng đem khoản chuyển đi, một lần nữa ngoài ý muốn cháy, tiêu hủy tất cả vết tích. Thu Ẩn Cẩn dài một cái nói ra. Lúc hắc, có thể kháng cự điều tra. Liền xem như nhắc lên chính trị phong bạo hắn cũng gánh vác được, nhưng là hiện tại không được. Vương trước bị giật án, không phải là phổ thông kết đảng án tham nhũng, cũng không phải đơn thuần nội bộ phe phái đấu đá, cái này đã chạm đến quốc vương danh giới cuối cùng. Bất luận kẻ nào dám ở phía trên này trở ngại điều tra, vậy cũng là đối với kẻ xả bốn quân chủ quyền uy khiêu chiến, một khi đối đầu chính là không chết không thôi. Có quân chủ danh phận ước thúc, thân tử cùng quân chủ chính diện đối đầu, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Những cái kia tỏ rõ ý đồ cho quốc vương cứng đòn khuyên quý tộc, phong đúng là uy phong, chỉ bất quá qua đi, hậu bối đám tử đệ hạ chẳng bình thường đều không thế nào tốt gia tộc một mực cường thịnh không suy thì cũng thôi đi, một khi xuất hiện chán trường chỉ thế, chẳng mấy chốc sẽ nên đón thai hoang lập đầu. Cho dù là trong lúc đó phát sinh thay đổi triều đại, cũng đừng hỏng chiếm được tốt. Không có cái nào quân chủ ưa thích loại bất an này phân thần tử. Có thể nói là can thiệp vào nhất thời thoải mái, sau đó trực tiếp hóa tầng tràng. Người thông minh đều là đem chính mình đặt ở nên có vị trí bên trên, cho dù là cùng quân chủ phát sinh xung đột lợi ích, cũng muốn để cho mình ở vào bị động phản kích một phương. Tại Atlant đại lục, chỉ cần chiếm cứ đại địa, tại quy tắc phạm vi bên trong cùng quốc vương đối kháng, không thuộc về loạn thần tử phạm chủ. Giờ phút này chế tạo ngoại ý muốn cháy, làm bộ tiêu hủy ngân hàng khoản, chính là hủ ở ẩn cho các phe một cái công đạo. Công đốc, làm như vậy mà nói, đoàn điều tra chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể tiến một bước để mắt tới chỉ nhánh ngân hàng Cận Đông. Chúng ta tại Vương Đông nhiệm vụ, sợ rằng sẽ bị thương nặng. Nếu để cho quốc vương bị hạ dẫn chó đánh mèo đến ngài trên đầu, đến tiếp sau phiền phức sợ là nhỏ không được. Dù hồn vẻ mặt nghiêm túc khuyên, cùng vương quyền tiến hành đối kháng, cái này độc thuộc về đại quý tộc độc quyền, không thể nghĩ ngợi là vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ, sợ hãi là không thể tránh khỏi. Yên tâm đi, ngân hàng khai phát Cận Đông bên trong nhiệm như vậy cổ đông cũng sẽ không nhìn xem đoàn điều tra làm sảng làm bậy. Ít nhất từ trước mắt tình huống đến xem, ngân hàng triển khai tất cả nghiệp vụ đều là tại Vương quốc pháp luật giản không cho phép trong phạm vi. Chúng ta cũng không phải phổ thông phát thương nhân, có thể mặc người xem giết. Chỉ cần là hợp pháp kinh doanh, ai cũng không có khả năng đối với ngân hàng khai phát cận đông làm cái gì. Nếu thật là sự tình làm lớn chuyện, đoàn điều tra đám người kia cũng che không được. Chuyện lần này, hơn phân nửa chỉ là một lần dò xét. Nếu thật là muốn ra tay với ngân hàng khai phát cận đông, đoàn điều tra trực tiếp dẫn người tới cưỡng ép kiểm toán, há lại sẽ có tin tức lưu truyền tới. Thu ở, ở gần ra vẻ bình tĩnh nói, Cang là loại thời điểm này, Cang cần trấn an lòng người. Biết rõ sự tình sẽ không như thế kết thúc, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Kiếm lời phần này tiền, liền muốn gánh chịu tương ứng áp lực. Mở ngân hàng trọng yếu nhất chính là tín dự, ngân hàng khai phát Cận Đông là vương quốc lớn nhất ngân hàng thương nghiệp, lại không phải duy nhất ngân hàng. Trong nước các đại thương hội đều tại chủ bị nhà mình ngân hàng, trên địa phương rất nhiều đại quý tộc cũng tại dục dịch, khoảng cách ngân hàng bay đẩy trời chỉ là vấn đề thời gian. Chương 921. Có được ra tay trước ưu thế ngân hàng khai phát Cận Đông, muốn củng cố trước mắt ưu thế địa vị, nhất định phải dựng nên nhà mình tín dự. Nếu như ngay từ đầu liền không có đối ngoại hứa hẹn tài khoản giữ bí mật, như vậy để đoàn điều tra kiểm toán cũng không sao. Có thể nếu hứa hẹn, vậy thì nhất định phải muốn thực hiện. Nương theo lấy Vương chữ bị xét án xâm nhập điều tra, bị liên lụy đi ra các loại vụ án, hiện tại đã nhiều không kể xiết. Vương quốc chính phủ lần trước lớn như vậy thủ bút hành động, hay là kệ xả bà gặp chuyện án. Vương chữ thân phận tự nhiên so ra kém quốc vương, nhưng hắn chết rồi, hơn nữa còn là chúng độc mà vong. Hơi trần chờ một chút, Hu Ha gần lại bổ sung, trực tiếp phóng hỏa quá mức đột nột, trước lấy áp kim tệ làm cớ, điều đi ngân hàng vệ. Lại tìm mấy cái thực lực không tệ thằng xui xẻo con ma men dẫn dụ để bọn hắn tại ngân hàng phụ cận tiểu lâu đánh nhau, sau đó ngoại ý muốn dẫn tới hoặc hại, lan đến gần. Âm nhưu, không phải hủ ở ở nửa thích. Thế nhưng là không có cách nào, có đôi khi cái đồ chơi này thật dùng tốt. Chính mình phóng hỏa thiêu vì khoản, đó là trăm có vấn đề. Nhưng nếu là ngoại ý muốn mục cháy, vậy liền hết thệ cũng không giống nhau. Vô luận đoàn điều tra như thế nào xâm nhập điều tra, ngoại ý muốn chính là ngoài ý muốn. Làm người bị hại một phương, là không cần vì thế phụ trách. Khoản bị đốt, vậy cũng chỉ có chờ khách hộ chính mình mang theo thẻ ma tinh tới cửa làm nghiệp vụ, mới có thể tìm về dĩ vãng giao dịch ly chép. Đồng thời những ghi chép này, giới hạn tại đi vào, chuyển ra thời gian, cụ thể là cùng ai làm giao dịch hay là một bút sổ sách lung tung. Thanh đạt ít, một trận nợ nẩn trọng tổ đàm phán, bằng tốc độ nhanh nhất kéo lên màn mở đầu. Dính đến tiểu tiền tiền, phản ứng của mọi người tốc độ đều rất nhanh. Trừ số rất ít chủ nợ tự mình phái người tới bên ngoài, đại bộ phận chủ nợ đều là trực tiếp ủy thác chú mộ sĩ công quốc công sứ thay xử lý. Dù sao đều là các lộ chủ nợ cùng một chỗ tới làm luận, cuối cùng phương án giải quyết khẳng định phải thống nhất, không phải vậy thua thiệt khẳng định không đáp ứng. Lợi ích có khả năng nhất làm cho người đoàn kết, các lộ đại biểu dẫn đầu đem tình linh tộc đã ra ngoài. Lý do vô cùng đơn giản, song phương chưa ký kết chính thức điều ước, không có khả năng cấu thành hợp pháp luận ẩn. Không có cách nào, Mộ Sĩ Công Quốc trả nợ năng lực hết thể liền lớn như vậy, có nhiều người cầm, liền tất nhiên có ít người cầm. Tất cả mọi người là nhân tộc, trước liên thủ bài trừ tỉnh linh tộc, đây là thỏa thỏa chính trị chính xác. Khí đỏ giật suýt nữa lật tung cái bàn, để tất cả mọi người không có chơi. Nhưng cuối cùng hay là lý trí chiếm cứ thượng phòng, khi dễ một chút Mộ Sĩ Công Quốc không có quan hệ, đã tội cả đám tộc thế lực lớn liền không đáng. Thỉnh linh tộc tự cấp tự túc, cũng không kém điểm nào mà vật tư. Mục đích chủ yếu vẫn là vì Chen F hãn Nhân tộc các quốc gia hướng m x công quốc thu nợ trên thực chất cũng đạt tới suy yếu hàng xóm tác dụng t mắt nhìn thấy người mổ xì cắt giảm quân đội về sau tình linh đoàn đại biểu cũng không còn chấp nhất tại bồi thường ngược lại tìm kiếm phương diện khác lợi ích ở phương diện này mổ xỉ công quốc biểu hiện đặc biệt hào phóng muốn đặc quyền không có vấn đề dù sao tinh linh phần lớn là từ trạch cũng sẽ không chạy đến mổ xỉ công quốc sinh hoạt coi như ngẫu nhiên chạy mấy cái tiểu tinh linh tới đó cũng là đơn thuần hại tử trong vậy và bọn hắn làm rằng làm vậy làm hại mổ xì công quốc căn bản cũng không nhận thực thông thương miện chi thuế quan cũng được tinh linh tộc cũng không phải nước công nghiệp bubung ra thị trường cũng không sợ lọt vào chủ kích nội danh nhất trang bị ma pháp, sinh mệnh chi thủy, tại thế giới loài người đều là cùng không đủ cầu đồ vật. Nếu không phải sợ bại lộ, rốt giờ đều muốn nói, cứ tới phá ra đi, rộng mở thu mua. Liền xem như chính mình cũng cần, chuyển tay vận đến quốc gia khác buôn bán, cũng có thể kiếm một món tiền. Đến mức trên bàn đàm phán liên tiếp thắng lợi, đoạt dật lại tìm không thấy mảy may cảm giác thành you. Người mổ xỉ phối hợp, trực tiếp để nàng có khí không có địa phương pháp. Nếu mà so sánh, một bên khác nợ nần gây dựng lại đàm phán, cái lộn liền muốn kịch liệt nhiều hơn. Đại biểu các nơi không chỉ cùng mổ xỉ công quốc đại biểu thần thương cấu chiến, liên liên biểu trong đoàn bộ, cũng là tranh luận không ngớt. Mượn tiền phái cùng công trái phái càng là cãi lộn không ngừng, vì hàng năm có hạn thanh toán năng lực, các phương là không ai nhường ai. Mượn tiền phái cho là, ưu tiên hoàn lại nợ nần tiền vốn, về phần lợi tức bộ phận, chờ tất cả tiền vốn hoàn lại song sau, lại tiến hành hai lần hoàn lại. Nói bóng gió chính là, phía trước thanh toán lợi tức quy ra làm gốc kim, bồi thường toàn bộ hoàn toàn bộ tiền vốn đằng sau, trước hết đợi chút đi. Công trái phái tự nhiên không đáp ứng, lợi tức chính là lợi tức, làm sao có thể tính làm tiền vốn đâu? Liên xem như thanh toán năng lực không đủ, vậy cũng muốn chờ tỉ lệ thanh toán. Muốn thiệt thời mọi người cùng một chỗ thua thiệt, dù sao để bọn hắn một mình gánh chịu tổn thất, cái kia không thể nào. Nhiều người nhận về nhiều, chứ những này chủ lưu tranh luận bên ngoài, còn có các loại hiếm thấy trả khoản lý luận, nhau nhau bị sách ra. Tổng thể nguyên tắc liền một cái, giữ gìn tự thân lợi ích. Người Mộ Sĩ nói lên giảm miễn nợ nần, trực tiếp được mọi người ăn ý làm như không thấy. Kéo dài thời hạn thanh toán có thể, giảm miễn nợ nần không được. Đương nhiên, đến tiếp sau tiền vốn lợi tức hiện tại cũng không ai thay. Bao quát ngân hàng khai phát cận đông cái này mới gia nhập chủ nợ, Mộ Sĩ công cốc dành nghĩa ngoại giao tổng nợ nần cao tới 4. 38 ức kim tệ. Dù là dựa theo 8% niên kỷ lãi suất tính toán, Hàng năm tiền vốn lợi tức đều vượt qua tháng 3 năm 1 năm triệu kiếm tệ, viện siêu tài chính của bọn hắn thu nhập. Khi cái số này bị tính toán ra lúc đến, tất cả mọi người sợ ngây người. Một cái công quốc lại có thể tại ngắn ngủi vài mặt thời gian bên trong thiếu như thế tiền, đơn giản chính là đổi mới nhân loại nợ nần ghi chép mới. Kết hợp mổ xỉ công quốc gần nhất những năm này tài chính chỉ tiêu một đôi số sách, tất cả mọi người không phản đối, bọn hắn vẫn thật là tiêu xài nhiều như vậy. Thậm chí mổ xỉ công quốc tài chính chỉ tiêu, so bạo lộ ra nợ nần tổng nghịch còn muốn càng nhiều hơn một chút. Dựa theo mổ xỉ chính phủ giải thích là, bọn hắn còn có nội bộ nợ nần Trấn Tinh sau khi, mọi người nhìn rốt giờ ánh mắt cũng không giống nhau. Thiếu nhiều như vậy lận lận, còn có thể ăn cơm vô cùng hương, đi ngủ vô cùng thoải mái, cái này tâm tính cũng không phải là bình thường cường đại. Hơn chi tệ tướng đại danh, cũng trong vòng một đêm vang vọng đại lục. Dưới sự chủ trì của hắn, Mộ thị chính phủ có thể thiếu nhiều như vậy nợ mới bạo lôi, thỏa thỏa năng thần a. Nhưng phàm là gián tượng công phu kém một chút nhì, cũng không thể dựa vào hủy đi tường Đông Bộ tường Tây, điền chính phủ kết sủ tái chính chiếu hụt. Cho dù là tài vụ bạo lôi, hay là ngoại bộ nhân tố đưa đến. Nếu như không có cùng tinh linh tộc xung đột, dẫn phát ngoại giới đối với Mộ công quốc an toàn lo lắng. Bộ này mượn mới còn cúp trò chơi còn có thể tiếp tục nữa. 438 ức kết sủ nợ bên ngoài, để các lộ chủ nợ chỉ có thể ngồi xuống đàm phán, nếu là tuyết cầu lại lăn lớn hơn một chút, chỉ sợ cũng cần nhờ nợ nần bắt cóc toàn bộ đại lục. Tiền thuê không dễ kiếm, làm phía sau gia nhập chủ nợ, ngân hàng khai phát cận đông đợt này cũng bị động có tiếng. Hoa đại đầu thanh danh, trực tiếp vang vọng đại lục. Nếu như đặt tại kiếp trước dạng này kết sủ vay mượn bạo lôi, một vòng ép buộc nguy cơ bắt buộc phải làm. Bất quá bây giờ tình huống thủ, ngân hàng khai tiền vốn chi phí ước không. công quốc trà chu kỳ kéo lại dài đây vẫn là có thể trả hết vay, ngân hàng tổn thất chỉ là thời gian. Bao Bèo bá tức, không nghĩ tới Hủ ở ẩn Nguyên Soái cùng Giáp Giả Quốc Vương giao tình thân hậu như vậy, biết rõ Mộ Xỉ Công Quốc tài chính tồn tại vấn đề, còn dám cấp cho 80 triệu kết sù vay. Dù là Mộ Xỉ Công Quốc tài chính phá sinh, hắn cái này chủ nợ lớn cũng không có làm mà bĩ, ngược lại hiệu triệu mọi người cho Mộ Xỉ chính phủ giảm miễn nợ nần. Ngươi nói bọn hắn phía sau có phải hay không có ẩn tàng giao dịch, cầm ngân hàng cổ đông tiền, vị chính mình dành tư lợi đâu?" Lão giả Mặc Tử bảo mà nói, Đệm Bèo bá như mày. Ngân hàng khai phát cận Đông bên trong giấu đi vô số cổ đông. Vừa lúc nhà bọn hắn cũng là một trong số đó. Nếu thật là có giao dịch nội gián, đó chính là tại tổn hại hết lợi nhà mình. Mặc dù mình không phải gia chủ, nhưng không chút nào ảnh hưởng eo lòng cảm biến Acconi sau tước, lời này cũng không thể nói lung tung. Ngân hàng khai phát cận đông lợi nhuận tình huống tốt đẹp, dù ớn nguyên soái hay là kinh doanh có phương pháp, liền xem như khoản này vay nghiệp vụ thất bại, chỉ cần mổ xỉ công quốc có thể trả hết tiền vốn, cho ngân hàng mang tới tổn thất cũng chính là một chút nhân công chỉ phí. Từ toàn cục đi lên cân nhắc, ngân hàng khai phát cận thành công tại mổ xỉ công quốc mở ra thị trường, này một ít tổn thất còn có thể tiếp nhận. Lamanya Dù sao cũng phải gánh chịu phong hiểm. Tựa như là mọi người trước đó cho vay mổ xỉ công quốc, cũng không có ai có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ tài chính phá sản a. Ngoài miệng, hỗ trợ biện hộ, nhưng ở sâu trong nội tâm hay là tránh không được sinh ra hoài nghi. Chỉ bất quá ngân hàng khai phát cận đông rất có thể kiếm lời, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể cùng hụ ở ẩn trở mặt. Liên xem như thật tồn tại giao dịch nội gián, chỉ cần có thể cho gia tộc kiếm tiền, một chút việc nhỏ cũng có thể được tha thứ. Đừng nhìn trên đại lục ngân hàng tầng tầng lớp lớp, có thể bởi vì địa vực bảo vệ có, trên cơ bản đều dừng lại tại một góc nhỏ. Cho dù là đại lục tứ đại thương hội chủ hoạch kiến lập ngân hàng, trước mắt cũng chỉ là tại chủ yếu cổ đông khu khống chế hoạt động, rất khó vượt qua địa vực hạn chế triển khai nghiệp vụ. Khu vực tính ngân hàng chỉ có thể làm đơn giản tồn vay nghiệp vụ, không cách nào phát huy ngân hàng hối đối năng lực, thật to áp xúc lợi nhuận không gian. Tăng thêm lấy được khách chi phí cao kim phiếu thị trường tán thành độ thấp, lợi nhuận năng lực kém xa ngân hàng khai phát cả đông. Chương 922, thất vương tộc gia. Thương Lan Thành. Tể tướng, tình huống hồ có chút không ổn a. Vương chữ án không có tra ra manh mối gì đến, ngược lại là mặt khác loạn thất bát tao sự tình, bị đoàn điều tra vén ra một đồng lớn có chút vấn đề xác thực nên giải quyết, nhưng càng nhiều vấn đề, căn bản liền không có biện pháp giải quyết. Ngày bình thường bưng bít lấy cái nắp thì cũng thôi đi, hiện tại bỏ vào trên mặt đuổi, cái này sẽ chính phủ đặt chỗ nào? Đại thần tài chính đền gạ đổ hầu tức một mặt tức giận bất bình nói,ản phạ vương quốc không có khả năng giải quyết vấn đề, một nửa đều cùng tiền có quan hệ. Bởi vì chính phủ trong túi không có tiền, rất nhiều rõ ràng có thể xử lý sự tình, cũng bị đọc lại xuống dưới. Bây giờ bị sốc lên cái nắp, không thể nghi ngờ là đem chính phủ đẩy vào góc tường. Nhưng mà muốn giải quyết vấn đề, dù sao cũng phải phải có kinh a. Sợ cái gì? Không phải liền là ném một chút mặt mũi ha. Giả căm vợ giết sự tình, mọi người cũng không phải không có làm qua. Vương chữ bất hạnh qua đời, vậy hạ tâm tình bây giờ phi thường không tốt, chúng ta hay là không cần đi lên trước mắt." Liệu pháp lần đại công một mặt không quan trọng nói. Nhìn như đoàn điều tra hành Vi, tựa hồ cũng là vô ý thức lan đến gần chính phủ, nhưng người nào có thể cam đoan đây là kệ xạ bốn đối bọn hắn go đâu? Một chiêu con vương, một chiêu thần. Bởi vì bọn hắn đám này uy vọng cao láo ra hóa đứng đây vị trí, kệ xạ bốn kế vị nhiều năm đều không có có thể đem thân tín cất nhắc lên, đối với triều đình lực khống chế phi thường có hạn bất luận cái gì một tên quân chủ đều không thể dễ dàng tha thứ triều đỉnh thời gian dài thoát ly không chế, cho dù là bọn họ những người này đều là quốc chỉ của trụ, đối với vương quốc trung thành tuyệt đối, cũng không thể ngăn cản quốc vương cầm quyền đường. Nếu như không phải án phạ vương quốc tình cảnh nguy hiểm, cần bọn hắn đám này lao thần hỗ trợ chống đỡ chẳng tử, kệ xạ bốn đã sớm thay đổi người mình. Cùng trung hoạn nạn dễ, trung phú quý khó. Quân chủ lớn nhất đặc tính chính là dễ quên. Hiện tại thế cục ổn định lại, quốc vương trong suy nghĩ đầu tiên nghĩ đến chính là củng cố vương quyền. Tại hạch tâm này trên cơ sở, những chuyện khác đều có thể nhường đường. Vương chữ án đối với kẻ xạ bốn cá nhân là một cái trọng thương, nhưng ở thông hướng quyền lực trên con đường, lại là một cơ hội. Nhờ nhờ lần này điều tra, quốc vương quyền lực không ngừng kéo dài, trên phạm vi lớn nắm giữ chính phủ quyền lực. Lần một lần hai mọi người cũng liền nhịn, dù sao quốc vương thế nhưng là vừa mới chết như tử, phát tiết một chút cảm xúc cũng là nên. Sợ là sợ loại chuyện này, trở nên công dư. Tể tướng, cái này chỉ sợ không phải do chúng ta. Đoàn điều tra gần nhất để mắt tới ngân hàng khai phát cờ đồng, tiếp tục nữa quân đội hơn phân nửa cũng sẽ bị liên lụy vào. Ngay tại đêm qua, hai cái con ma men tại say rượu đánh nhau trong quá trình đã dẫn phát hỏa hoạn và hoàn rất nhanh lan tràn đến ngân hàng khai phát Cận Đông, vừa lúc tiêu hủy một phòng khoảng. Đoàn điều tra đều không có phái người đi hiện trường thực địa điều tra, lại tìm ngân hàng khai phát Cận Đông tại Vương Đâu người phụ trách, song phương phát sinh cãi vã kịch liệt. Nếu không phải công chúa điện hạ đi ngang qua, kịp thời đi qua khuyên nỡ, đoàn điều tra người hơi kém cùng ngân hàng hộ vệ hiện trường phát sinh sống mái với nhau. Ệ thở dồ đại công tức dần nói, trên thực tế tình huống so với hắn miêu tả càng thêm nghiêm trọng, không có tại hiện trường đánh nhau công chúa khuyên can bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là đoàn điều tra quan lại không có trị uy động binh lính tuần tra. Thời điểm lý vãng, đoàn điều tra có thể mọi việc đều thuận lợi. Đó là bởi vì có Vương đô chú quân phối hợp, không quan tâm là đường nào thế lực gặp được quân đội đều muốn sợ. Tình huống lần này rõ ràng là thủ, ai cũng biết ngân hàng khai phát cận Đông là hủ ở ẩn nguyên xoáy sản nghiệp. Chỉ dựa vào đoàn điều tra đám kia quan lại bọn họ mệnh lệnh, hiển nhiên không đủ để để Vương đô chú quân kê biên tài sản nhà mình nguyên xoáy sản nghiệp. Đoàn điều tra thuộc về Lâm thời tính cơ cấu, cũng không có điều động chú quân quyền lực. Mọi người chịu tiếp nhận chỉ huy, đó là bắt nguồn từ vương lệnh muốn phối hợp. Phía trước mỗi lần đều mọi việc đều thuận lõi. lần này đụng phải kẻ khó chơi, sự tình lập tức liền trở nên phiền toái đứng lên. Mấu chốt nhất là tin tức này chuyển tới Kệ xạ Sát 402, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Làm Vương thất thành viên, Ætherzo đại công đã sơ ý tức được hủ ở ẩn ở trong nước hy vọng quá cao, cần tiến hành chặn ép. Nhưng làm Vương Quốc quân vụ đại thần, hắn lại phản đối làm như vậy. Trong chính trị qua sông là cậu, không có cái gì ma bệnh. Có thể điều kiện tiên quyết là nhất định phải qua sông đằng sau độc thủ, hiện tại vừa mới bắt đầu qua cầu đâu. Bác Đại Lục Thế Cục, hiện tại đã chuyển biến xấu không ra hình dạng gì. Không có hủ ở ẩn loại kia quân sự cường nhân để ép, làm không tốt trong nước quý tộc đều muốn chạy. Hiện tại Hủ không riêng gì chỉ là một tên có thể đánh mên xoá. Cản là vương quốc đối kháng dị tộc lòng tin. Vẹn vẹn chỉ là khai thác chính trị thủ đoạn, cắt giảm một chút cá nhân hắn hy vọng vẫn được. Vương chữ bị xét án dạng này trọng tội, tuyệt đối không thể đem cái mũ trụ đi qua, cho dù là hiểm nghi cũng không được. Vũ quan háng hại, đều không đợi như thế không có tiêu chuẩn. Trong vương quốc bất luận cái gì một nhà đại quý tộc, cũng có thể tại vương thất xếp vào nội tuyến, duy trì có cốt sử lộ gia tộc không có khả năng. Thu ở ẩn quật khởi trước cốt sử nơi vương, đều khó khăn trùng tâm đi, nếu công chúa điện hạ khi đó cũng tại hiện trường. Như vậy sự tình liền sẽ không vượt qua khống chế. Mitchell mặc dù làm việc xúc động hơi có chút, nhưng hắn đầu góc lại không ngu ngốc, biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Huống chi công chúa điện hạ còn tại hiện trường, nghĩ đến cũng sẽ hướng bệ hạ như nói rõ thật tình huống. Liệu pháp lần đại công mặt không đổi sắc nói ra, chuyện lần này, khẳng định sẽ để quốc vương khó chịu. Vừa mới muốn điều tra ngân hàng khoản, liền ngoài ý muốn phát sinh hỏa hoạn, không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Bất quá vương thật cũng ở trong ngân hàng khai phát cận có cổ phần, phi thường rõ ràng ngân hàng khoản chịu không được cha. Cướp ép kiểm toán, đem dấu ở vụn trộn quy tắc ngầm. Toàn bộ phóng tới trên mặt nổi, đó là xảy ra đại vấn đề. Trên bản chất những vấn đề này đều trường kỳ tồn tại, cũng không phải là bởi vì ngân hàng khai phát cận đông mới sinh ra. Chỉ bất quá bởi vì ngân hàng mang tới tiện lợi, để vấn đề tập trung đi qua. Xúc lên mọi người liên thủ che cái nắp, trừ có thể phá đổ ngân hàng khai phát cận đông bên ngoài, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lam Vương quốc thể tướng, Lưu pháp lần đại công cũng không cho rằng ngân hàng khai phát cận đông chỉ là một môn đơn thuần kiếm tiền sinh ý chỉ riêng hướng cận địa khu quý tộc cung cấp đầu tư bỏ vốn đầu này, liền quyết định Vương quốc chính phủ không thể để cho bọn hắn nga xuống. Mặc kệ là cố ý thiêu hủy khoản hay là thật ngoài ý muốn bốc mục cháy, Hưu Ẩn đều cấp ra một cái công đạo. Sự tính đến một bước này, cũng liền nên hết hạn. Nếu Phất lần Đại công đối với nhà mình Quốc Vương hay là hiểu rất rõ, kệ xạ bốn nhìn tính tình không nhỏ, trên thực tế hắn lại là một cái am hiểu ẩn nhẫn quân chủ. Có thể lưu nhiệm bọn hắn lâu như vậy, chính là chứng minh tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, cái nào Quốc Vương tại kế vị mấy năm sau, trên triều đỉnh còn không ra tăng khuôn mặt mới a? Dù là bởi vì bất hòa chính kiến, mọi người thường xuyên bác bỏ kế hoạch của hắn, nhưng là vì đại cục suy nghĩ kệ xạ bốn là chịu đựng không có phát tác. Mỗi ngày ở trước mắt Lạc Lư Triều đình trọng thần, đều có thể dễ dàng tha thứ xuống tới, chúng chỉ là tại phía xa ở ngoài ngàn Dặm Vương quốc Nguyên Soái. Vì cuối cùng, nương theo lấy điều tra xâm nhập, kệ sạ bốn cũng dần dần cảm nhận được các lực, nhất là Triều đình các đại phái hệ đối điều tra đoàn phong túng, càng làm cho hắn lo lắng. Nhiều khi không có hành động, chính là lớn nhất hành động. Trên mặt nổi là cho hắn vị này quốc vương mặt vui, nhưng mọi thứ đều có một cái hạn độ, một khi vượt qua giới tình huống liền khác nhau rất lớn. Nếu như là đơn điều tra vương chữ án thì cũng thôi đi, nhưng là theo liên lụy đến nhân viên không ngừng mở rộng, hiện tại rõ ràng xuất hiện khuyết đại xu thế. Những người này đều xen vào vương chữ án. Dù sao kệ xạ 4 là không tin, nếu thật là có nhiều người như vậy thăm dự, đừng nói là muốn giết chết một tên bú sữa mẹ vương tri, coi như giết chết hắn quốc vương này đều phế không có bao nhiêu công phu. phù. Mitchell, những này không quan hệ bản án trước dừng lại đi. Tiếp xuống chỉ nhìn chằm chằm vương chữ án là được, mà các bản án chuyển giao cho chính phủ bên kia xử lý. Kệ sạ 4 tờ dài một hơi rồi nói ra. Vốn là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ mở rộng tại triều đình lực ảnh hưởng, nhất rằng trong triều đám cáo già kia, căn bản cũng không hứng chiến. Ray vào đến, Ray vào đi đều là hắn đang hát kịch một vai lại không có người cổ động tình huống dưới, lại thế nào biểu diễn cũng vô dụng. Dù là vén ra không ít người lịch sử đen, có thể những cái kia đều là quá khứ chuyện, đồng thời vẫn còn không tính là nguyên tắc tính sai lầm, chỉ có thể liên lụy đến một đám tiểu nhân vật. Nếu là cương ép liên quan, coi đây làm lý do bãi miễn triều đình đại thần, sẽ đối với hắn quân chủ uy vọng tạo thành trọng đại đả kích. Hiện tại trên triều đình đám này lao thần, không riêng gì kệ xạ ba lưu lại uy thất trọng thần, còn tại vương quốc trong quá trình phát triển làm ra kiệt xuất công hiến, vọng một cái so một cái cao. Tại thần quyền quân quyền trong quá trình va chạm, hiện tại hắn còn lẩn ẩn ở vào phong, nếu thật là náo loạn lên sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, xếp vào thân tín của mình cố nhiên trọng yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là không có khả năng ảnh hưởng vương quốc phát triển. Huống chỉ lưu dụng lão thần, cũng không phải một mình hắn chuyên môn, sát vách đại cứu từ tình huống cũng kém không nhiều. Vì duy trì triều đình cân bằng ổn định, tại thay người vấn đề bên trên hai huynh đệ đều rất thật trọng. Chương 923. Bảy hạ, lần này là chúng ta tham gia triều đình tốt nhất cơ hội, chỉ riêng đoàn điều tra nắm giữ trong tay chứng cứ, đều có thể kéo không ít người xuống tới. Nếu là cầm tới ngân hàng khai phát cận đông trong tài khoản, chúng ta liền nắm giữ vương đô một đám quan lại nút điểm, đến lúc đó, không đợi mịt trèo nói hết lời, Kệ Sà Bốn Liễn không nhịn được vắt tay ngắt lời nói, ngân hàng khai phát cận đông nếu tuyên bố sổ sách đã bị đốt đi, như vậy thì là bị đốt đi. Cho dù có thể tìm tới bọn hắn truyện gì sổ sách, có thể làm được gì? Người ta một mực chắc chắn đó là giả, cài lại người một cái vu oan hám hại cái mũ, đến lúc đó coi như không tốt thu tràng. Quốc vương cũng không thể cùng tất cả mọi người đối người ta. Hai đầu lông mày cái kia tia khói mủ, hay là bại lộ kệ sà bốn nội tâm không cam lòng. Chỉ là không có biện pháp, chính phủ có cùng quân đội hợp lưu dấu hiệu, thậm chí còn có vương thất bên trong cự đầu bị kéo vào. Trong chính trị không có vĩnh hằng địch bạn, tất phe nhượng bộ cũng là có điểm chốt. Ngân hàng khai phát Cận Đông sổ sách bị đốt, đã là một phần bàn giao, đồng dạng cũng là một loại vô hình cảnh cáo. Nguyên bản kẻ sạ bốn còn tưởng rằng trước hết nhất không nhịn được sẽ là triều đình đại quan, tuyệt đối không ngờ rằng đoàn điều tra đem đầu mâu nhắm ngay Ngân hàng khai phát Cận Đông, lập tức đem hủ ở ẩn cho liên lụy vào. Những đại thần khác dám mạo hiểm đầu, hắn đều có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, thuận thế đem người đuổi ra triều đình, thay đổi người một nhà. Có thể hết lần này tới lần khác trước hết nhất ra mặt chính là tiền tuyến đại quân chủ soái, cái này để hắn chỉ có thể sớm thu tay lại. Không phải vậy thật đem hủ ở ẩn kéo xuống ngựa, ai đi áp dụng Cận Đông chiến lược a? Vạn nhất Cận Đông có mất, Bắc Cương xác suất lớn cũng khó thoát một kiếp. Đến lúc đó Vương thất tại Bắc Cương 3 cái hành tình, cùng Vương hậu 6 tỉnh đồ cưới, toàn bộ đều sẽ bại lộ tại thú nhân binh phong dưới. Quyền lực đấu tranh rất trọng yếu, nhưng cũng không thể đem bại ra tự tựa. Những này đều là hắn thượng vị sau thành quả, nếu là lập tức làm mất đi, chính trị hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trừ nội tâm không cam lòng bên ngoài, kệ xạ bốn cũng đối thủ hạ đám này, dòng chính thân tín năng lực sinh ra hoài nghi. Những thành viên tổ chức này độ trung thành rất cao, chấp hành năng lực cũng không kém, vấn đề lớn nhất chính là còn quá trẻ, chính trị ánh mắt chưa bồi dưỡng được tới nhất là tại xử lý vấn đề thời điểm, đem địch bạn giới hạn vẽ quá mức phân biệt rõ ràng, không để mắt đến chính trị bản chất nhưng thật ra là thỏa hiệp. Đi lên ngược dòng tìm hiểu mà nói, những thành viên tổ chức này tổ tông đã từng lên vương quốc trọng thần, chỉ bất quá tại quyền lợi thay đổi bên trong từ từ phai nhạt ra khỏi triều đình. Hiện tại những đại thần trong triều này cũng kém không nhiều, chờ bọn hắn sau khi lui xuống, đồng dạng cần yên lặng mấy chục năm, hậu bối mới có cơ hội lần nữa trở về trung tâm quyền lực. Biết do quốc vương muốn cầm quyền, quân thần còn chiếm lấy vị trí không tay, trừ quyền lực dụ hoặc bên ngoài, mọi người cũng là bất đắc dĩ. Bỏ vào vương quốc tầng lớp quý tộc, bọn hắn đại biểu liền không riêng gì chính mình, còn có sau lưng gia tộc và chính trị minh hữu, những người này đều không cho phép bọn hắn lưu lại. Bởi vì một bước này bước ra, liền mang ý nghĩa kệ xạ bốn thời đại, không có bọn hắn những này thế lực chính trị chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi đời tiếp theo cơ chủ. Không hề nghi ngờ, đây là mọi người không thể dễ dàng tha thứ. Vì mình lợi ích, vì gia tộc và chính trị các đồng minh lợi ích, bọn hắn đều phải kiên trì. Nhiều ở trên vị trí kiên trì một ngày, sau lưng đoàn thể liền có thể đa phần hưởng một ngày chính trị tiền lãi. Không phải đến vạn bất dĩ, mọi người là sẽ không dễ dàng buông tay. Tuyết Mật Linh Vương đô quyền lực phân tranh, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, thu ở ẩn đều có thể ngửi được mùi khói thuốc súng. Kệ xạ 4 đột nhiên thu tay lại, để hắn đã cảm thấy mừng rỡ, lại không tự chủ được lòng sinh ưu sầu. Quốc vương trưởng thành tốc độ quá nhanh, so sánh kẻ xạ bốn kế vị trước biểu hiện, đơn giản chính là thoát thai hóa cốt. Một cái lợi hại lao đại, đối địa phương thực lực phái tới nói, không phải chuyện tốt gì. Nếu là quốc vương chất phát một chút, còn có thể chơi mất quyền lực. Có thể quốc vương một khi học xong nhẫn, như vậy rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Hấp thụ lần thất bại này giàu hắn, có lẽ chờ chút một lần xuất thủ, chính là chiều đỉnh đại biên tiên thời điểm. Tương đối bảo thủ đám lao ra này đi xuống, thay đổi một đám lập trưởng chính trị càng thêm cấp tiến người mới, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, thủ ở ẩn cũng vô pháp nói trước. Nguyên Soái vừa mới thu đến đến từ đại thảo nguyên tin tức, thú nhân đế quốc 2 đại trận doanh tại 5 ngày trước ký kết ngưng chiến điều ước. Địch nhân đối với tin tức phong tỏa phi thường nghiêm mật, chỉ có số ít mấy cái cao tầng biết. Nội dung cụ thể không thám thính ra, chỉ biết là thú nhân đế quốc chính trị thể chế phát sinh đại biến thiên. Chứ lúc đầu tứ đại hoàng tộc bên ngoài, lại mới tăng bảy đại vương tộc, cộng đồng chấp trưởng đế quốc quyền lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bảy đại vương tộc vị trí, chính là vì bảy tộc liên minh chuẩn bị chỉ là vừa mới còn đánh ngươi chết ta sống, hiện tại đột nhiên tập hợp một chỗ cộng đồng chấp trưởng đế quốc đại quyền, thấy thế nào đều để người cảm thấy không chân thực. Dỗ sợ thân sắc hơi có vẻ kích động nói, tại trong chính trị, cá nhân cảm giác một chút đều không trọng yếu, mấu chốt vẫn là phải nhìn lợi ích. Sau khi đánh xong, ngồi cùng một chỗ thương lượng quốc gia đại sự, cũng là thú nhân đế quốc một đặc sắc lớn. Đa chủng tộc quốc gia, nếu là nội tâm không đủ cương đại, ôm giữ hận nhớ mãi không quên, vậy cũng chỉ có phân liệt một con đường. Như thế nào phân liệt thú nhân đế quốc đầu đề, Hu Er đã nghiên cứu nhiều năm, kế hoạch đều làm ra mười mấy phần. Biết, truyền lệnh xuống để tiền tuyến các bộ đội để cao cảnh giới. Tiếp xuống chúng ta cùng thú nhân ở giữa biên giới ma sát sẽ càng ngày càng nhiều. Thay ta khởi thảo một phần công văn, nói rõ chi tiết thú nhân đế quốc tình thế hỗn loạn, thuận tiện chơi đùa một phần thú nhân uy hiếp luận, cùng nhau phải người đưa đến Vương đô đi. Thu ở ẩn mặt không đổi sát hạ lệ Thú nhân đế quốc tình thế hỗn loạn, hoàn toàn là mọi người chuyện trong dữ liệu. Không quan tâm là trước kia tin đồn tập đại hoàng tộc cộng trị, hay là hiện tại tứ hoàng tộc, tộc hệ thống, trên bản chất đều như thế. Giờ phút này ném ra ngoài thú nhân uy luận truyện gì các phương ánh mắt, chủ yếu là vì cho mọi người một cái hạ thang, lấy hòa hoãn Vương đô quyền lực phân tranh. Ở sâu trong nội tâm, Hu Er ẩn hay là chán ghét chơi chính trị, quân nhân liền không nên xen vào chính trị. Đáng tiếc không có cách nào đến trên vị trí này, liền không thể tránh khỏi liên lụy đến chính trị, hoặc là chủ động tham dự vào, hoặc là bị động liên lụy đi vào. Nhưng phẩm là hơi biểu hiện không tốt, các loại loạn thất bát tao phá sự đều sẽ tầng tầng lớp lớp tìm tới cửa. Trên đại thảo nguyên, thú nhân đế quốc tứ đại hoàng tộc, bảy đại vương tộc, lần thứ nhất tụ tập tại cùng một tòa trong doanh chứng hợp. Trung bình là vừa vặn kết thúc nội chiến, không khí hiện trường vẫn là có mấy phần số hổ. Dù là ngồi cùng nhau, bảy đại vương tộc thân phận hay là hơi thấp một bậc. Duyệt thân sắc phức tạp nhất, vốn là bọn hắn trong hoàng tộc một thành viên, tại đã trải qua một loạt chém giết phân đấu về sau, thành công lăn lộn đến vương tộc vị trí. Mắt các vương tộc thành viên đều đang ăn mừng trong chính trị thắng lợi vĩ đại, duy chỉ có hắn cười không nổi. Hoàng tộc vòng tròn không mang theo bệ hệ một bộ tộc trời, vương tộc vòng tròn lại cảm thấy tự hạ thân phận, tại doanh trưởng bên trong lộ ra không hợp nhau. Mọi người khó được tập hợp một chỗ, đi qua những cái kia không thoải mái, chúng ta cũng không nhắc lại. Sau này còn muốn chư vị cùng một chỗ đồng tâm lực, phát triển lớn mạnh vĩ đại thú nhân đế quốc." Hùng nhân hoảng cười ha hả nói, "Nếu như không phải hiểu nhau, Không chừng thật đúng là sẽ bị cái này thật thà biểu lộ lừa gạt, thật sự cho rằng con hàng này là người thành thật. Hung hoang bệ hạ, hôm nay ngài làm chủ mời chúng ta tới, nên không phải đơn thuần vì ôn chuyện a." Báo nhân Vương nghi ngờ hỏi. Nội chiến vừa mới kết thúc, làm sao cũng cần một đoạn hòa hoang chu kỳ. Vội vội vàng vàng như thế gặp mặt, liền xem như trên mặt có thể khống chế lại, ở sâu trong nội tâm hay là khó tránh khỏi có chút xấu hổ." Báo điện hạ nói đùa, đơn thuần chỉ là ôn chuyện, có thể không mời được chư vị. Hôm nay mời mọi người tới, chủ yếu là truyền thừa đại điện muốn mở. Lần này xuất hiện địa điểm, vừa lúc tại khu khống chế. Phát hiện đằng sau Ta không dám chuyên hưởng phần này cho tốt, dứt khoát thừa dịp lần này cơ hội khó được, mời mọi người cùng một chỗ tới cùng hưởng truyền thừa. Chương 924, chia bình quân đầu người lại pháp. Cùng hưởng truyền thừa, nghe rất không tệ, ở đây một đám thú nhân lại cười không nổi. Thú thần lưu lại truyền thừa, đối với các tộc tới nói không phải bí mật gì. Chính là bởi vì truyền thừa thánh địa tồn tại, thú nhân đế quốc mới có thể một đời một đời truyền thừa xuống. Bằng không dựa theo thú nhân tìm đường chết cách chơi, văn minh lùi lại chỉ là vấn đề thời gian. Tỷ như nói hiện tại, cũng bởi vì các lão tổ tông rất có thể tìm đường chết, khiến cho các loại truyền thừa đều không được đầy đủ. Trên đại lục một đám thế lực cường đại đều lục tục xuất hiện thánh vực cường giả, duy trì có thú nhân đế quốc hay là chống không. Nếu như một mực tiếp tục như thế, hoặc là có kỳ tài ngút trời bù đắp truyền thừa, hoặc là ngay tại cạnh tranh bên trong từ từ suy sổ xuống. Không hề nghi ngờ, bù đắp chủng tộc truyền thừa tu luyện là cần đại lượng tri thức làm dự trữ. Nếu là đặc nhân tộc, cái này căn bản liền không là vấn đề. Chạy đến trong học viện căn nhà nhỏ bé, liền có thể tiếp xúc đến đại lượng tri thức. Có thể thú nhân đế quốc liền một mù chữ đế quốc, muốn tích lũy đại lượng tri thức dự chữ, đây không phải có chủ tâm khó xử thú nhân a. Truyền thừa chi điệu tầm quan trọng liền thể hiện ra ngoài. Có lẽ đây là thú nhân đế quốc bên trong, duy nhất có thể thể hiện vạn tộc bình đẳng địa phương. Nhiều lần truyền thừa chỉ địa xuất thế, đều nhất định muốn các tộc cùng một chỗ phái ra đại biểu mới có thể mở ra. Hoàng tộc bảo hộ nhiều chủng tộc giả tính, cũng là bởi vì trong lịch sử xuất hiện qua tham dự chủng tộc có ít, dẫn đến truyền thừa chỉ địa không cách nào mở ra. Bất đắc dĩ, các tộc mở ra vượt qua chủng tộc tạp giao, bồi dưỡng chủng tộc mới đi ra góp đủ số. Nếu như chỉ là những hạn chế này, nghe được thú nhân truyền thừa chỉ địa, mọi người cũng chỉ sẽ reo hò. Dù sao, có thể cầm tới thú thần lưu lại chủng tộc truyền thừa, một chút bỏ ra cũng đáng. Nhưng mà Tú nhân truyền thừa chỉ địa cũng là tràn ngập giết chóc huyết tình chỉ địa. Trừ số rất ít kẻ may mắn, có thể từ bên trong mang ra chủng tộc truyền thừa bên ngoài, những người còn lại đều là thế phẩm. Nhất hố chính là truyền thừa chỉ địa không phải là người nào đều có thể đi, nhất định phải chọn lựa trong tộc thiên tài tuấn tuyệt mới có thể thông qua truyền thừa chỉ môn. Thành công cẩm tới truyền thừa chủng tộc, trong những ngày sau bên trong thực lực nhất định phóng đại, từ đó ở trong đế quốc khống chế nhiều quyền phát biểu hơn. Kẻ thất bại liền thảm rồi, hy sinh vô ích một đám thiên tài không nói, còn hủy chúng tộc tương lai phát triển. Hết lần này tới lần khác mỗi cái chủng tộc truyền thừa cũng không giống nhau, cho dù là đoạt tới cũng vô dụng. Nếu là sớm biết truyền thừa chỉ địa nhanh như vậy xuất thế, mọi người còn đánh cái lông nội chiến, trực tiếp các loại truyền thừa chỉ địa quyết ra thắng bại là có thể. Không cần 5 năm, thu hoạch được truyền thừa chủng tộc, liền có thể cùng không có thu hoạch chủng tộc tại trên thực lực lôi ra chất chiến lệnh. Chủng tộc nhỏ yếu nghịch tập án lệ mặc dù ít, nhưng là tại thú nhân đế quốc trong lịch sử, đồng dạng cũng phát sinh qua. Cường tộc suy sụp bản lệ, vậy thì càng nhiều. Cho dù là thực lực cường đại nhất hoàng tộc, tại một vòng này cạnh tranh bên trong thất bại, cuộc sống tương lai cũng sẽ không tốt hơn. Đối không thể không đổ vận, tất cả mọi người là sợ hãi. Nếu như không phải trên đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ mọi người nhận được tin tức phản ứng đầu tiên là phong tỏa tin tức. Hung hoàng, không biết truyền thừa chi địa xuất thế thời gian cụ thể là bao lâu. Hồ Nhân Vương một mặt thấp giọng dò hỏi. Không có cách nào, hồ nhân bộ tộc chính là thất bại mặt trái tài liệu giản dạy. Tại vài ngàn năm trước bọn hắn cũng lảng lưu bước ông hống, hống hoàn tộc, cũng là bởi vì truyền thừa thánh địa mở ra, đem bọn hắn đánh rất bùi bặm. Trịu Lục vô số năm mới từ diệt tộc biên giới đi ra, lại một lần nữa gặp thừa thánh địa mở ra, muốn không sợ hãi cũng khó khăn. Dựa theo các tư tế đoán, Chuyển thừa thánh địa nhanh nhất tại một năm sau mở ra, chấm nhất mở ra thời gian cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Mọi người sớm đi làm chuẩn bị đi, miễn cho bỏ qua thời gian tốt nhất. Càng cứ di vãng lệ cũ, chuyển thừa thánh địa mở ra về sau, càng sớm tiến vào càng dễ dàng thu hoạch được chuyển thừa, càng muộn tiến vào tỷ lệ sống xuất càng thấp. Ta đề nghị từ giờ trở đi, cấm chỉ bất luận cái gì công phạt. Nhất là mọi người chỉ hạ tiểu vi chủng tộc, nhất định phải trọng điểm bảo vệ tốt. Lúc này không giống ngày xưa, vạn nhất tin tức truyền ra ngoài, nhân tộc rất có thể đối với trong đế quốc chủng tộc nhỏ yêu xuất thủ. Hung nhân hoàng đề nghị, lập tức đạt được mặt khác 3 tên hoàng giả duy trì. Vừa nhìn liền biết đây là trước đó câu thông qua. Trên danh nghĩa là tứ hoàng thất vương cậu trị, nhưng là tại cái này thống trị trong vòng lũ ẩn quân bộ, hay là phân biệt rõ ràng hai đại trận doanh. Vừa mới kết thúc nội chiến muốn hòa hoãn mâu thuẫn, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bất luận bí mật gì, một khi người biết nhiều, vậy liền không còn là bí mật. Khi truyền thừa chỉ địa xuất thế tin tức, truyền đến các tộc trong tay thời điểm, cũng theo buôn lậu mạo dịch cùng nhau truyền về Tuyết Nguy Tĩnh. Thú nhân truyền thừa chỉ địa xuất thế, tin tức xác định a." Hù ở ẩn quan tâm hỏi. Tại đối với thú nhân vấn đề bên trên vương quốc biểu hiện càng ngày càng cứng thế. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là thú nhân đế quốc quyết thiếu cường giả đỉnh cao. Ngược lại là vương quốc bên này, cường giả đỉnh cao số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều hù ở ẩn quen thuộc cường giả, đều tiến nhập trạng thái bế quan. Có mấy người thuận lợi đột phá không biết, nhưng tối thiểu nhất những này bế quan đều có đột phá hy vọng. Mỗi một cái đều là lão hồ ly, qua lâu rồi làm náo động yên kỷ, liền xem như có người đột phá thành công, cũng rất ít có hướng ngoại giới tiến bố. Hủ ở ẩn cũng không tin toàn bộ đại lục bát giai cường giả đến hàng vạn mà tính, cũng chỉ có trên mặt nổi ít như vậy thánh vực cường giả. Trên thực tế, không chỉ vực cường giả đang gia tăng, Phía dưới cường giả số lượng cũng đang kéo dài tăng trưởng. Nhờ vào giấc giờ làm chuyện tốt, hiện tại phương diện tu luyện truyền thừa tri thức, tại nhân tộc thế giới đều nhanh muốn nát đường cái. Chỉ cần bỏ được trả giá đắt, trên cơ bản đều có thể lấy tới một phần không tệ truyền thừa. Các đại thế lực cũng rất hời lòng, căn bản là phong tỏa không đến, chỉ có thể ném ra ngoài một bộ phận tác dụng phụ lớn công pháp ra ngoài hố người. Loại này hố, đơn giản là tăng lên đến tiếp sau đột phá độ khó, nhưng đối với tiền kỳ tu luyện ngược lại có lợi. Nguyên soái, thú nhân mặc dù phong tỏa tin tức, nhưng bọn hắn động tác lại là không lừa được người. Các tộc đều đang chọn truyền thiên tài hậu bối, đồng thời còn không có hạn chế số lượng. Rõ ràng là là chuyển thừa chỉ địa mở ra làm chuẩn bị. Căn cứ di vãng lệ cũ, nhiều lần truyền thừa chỉ địa mở ra, mỗi cái thú nhân chủng tộc ít nhất phải ra 100 tên tiên tài kỳ tuân, tình huống đặc biệt còn có thể gia tăng. Một chút tiểu vi chủng tộc, vì tham gia truyền thừa thí luyện, cơ hội là toàn tộc xuất động. Nghe số không báo cáo, Thu ở ẩn rơi vào trong trầm tư. Tin tức này là tốt là xấu, một lát thật đúng là không dễ phán đoán. Ngắn hạn đến xem, thú nhân bề bội nhiều việc chuyển thừa thí luyện, tạm thời không để ý tới đến tìm Phiên phức. Chỉ khi nào thí luyện hoàn thành, tình huống liền không giống với lúc trước. Nếu là tứ hoàng thất vương thu hoạch được truyền thừa, như vậy thú nhân đế quốc chắc chắn sẽ yên lặng mấy năm, tiêu hóa đến từ truyền thừa chỉ địa thu hoạch. Nếu là bị khác tiểu tộc lấy được chỗ tốt, làm đã người được lợi ích bọn hắn khẳng định không cam tâm thất bại, mượn cơ hội phát động chiến tranh bài trừ đối thủ cạnh tranh là tất nhiên. Loại chuyện này rất khó xác nhận, dù sao chủng tộc nào thu hoạch được truyền thừa là bảo mật. Thí luyện sau khi hoàn thành, người tham dự đều là ngẫu nhiên truyền tống. Bảo trì mật thiết chú ý, nhưng là không nên chủ động đi nghe Chủ yếu quan sát thú nhân điều động binh lực, truyền thừa chi địa một khi xuất thế, tất nhiên sẽ có trọng binh bảo hộ. Mặt khác lưu tâm một chút thú nhân đế quốc một đám chủng tộc nhỏ yếu vị trí có lẽ tương lai sẽ có đại dụng khu ở gần mà không đổi sát hạ lệnh yêu quý thủ hạ đây cũng là nhân vật thiết lập của hắn nhãn hiệu một trong từ khi hủ ở gần chấp trưởng vương quốc tại thú nhân đế quốc tổ chức tình báo về sau phía trước nhân viên tình báo thương vong liền kịch liệt giảm bớt không có đại sự căn bản liền sẽ không bắt đầu dùng hiệu quả cũng rất rõ ràng tình báo ưuêu tập nhiều khi chính là vô tâm cấm liêuêuun liêu chủ động nhiệm vụ giảm bớt đằng sau nhân viên tình báo ngược lại có càng nhiều tự do phát huy không gian nhiệm vụ lần này cũng không gọi lệ ở gần không có hy vọng xa, vậy lập tức làm rõ ràng truyền thừa chi địa vị trí, vậy căn bản liền không tư tế. Thú nhân truyền thừa chi địa, thế nhưng là dính đến thú nhân sinh tử tổn vong đại thế, tổ chức tình báo thu mua thám tử sẽ còn tiếp tục bán chủ tộc. Làm không tốt tình báo không có siêu tập đến, ngược lại đem mạng lưới tình báo pha tan lộ ra đi. Làm quanh có chiến thuật liền không giống với lúc trước. Có thể bị tổ chức tình báo khống chế thú nhân, đầu óc vốn là không thế nào dùng tốt, căn bản là liền tưởng không đến nhiều như vậy. Chỉ cần không phải bán nhà mình chủng tộc tình báo, đám kia liền sẽ không có tâm lý gánh vác. Ngay đột thú nhân nội chiến kết thúc tin tức, vương quốc chính trị đấu tranh trực tiếp bị nhấn xuống nút tạm dừng, liền ngay cả nhất sinh động đoàn điều tra cũng trở nên im lặng. Không có cách nào, quốc vương đều không ủng hộ. Chỉ dựa vào bọn hắn tiền bối lưu lại một chút kia chính trị tài nguyên, căn bản cũng không đủ để nhấc lên sóng lớn. Mạng lưới phát động tiến công, nếu là thành công còn tốt, nếu là bất hạnh thất bại, vậy liền bản thân cảm thụ chính trị đấu tranh tính tán quốc. Thân tử tộc diệt không đến mức, nhưng là lưu vong xung là sát suất lớn sự kiện. Thôi có chút đầu góc người đều biết, lấy bọn hắn trước đó làm ví hiện tại lưu vong biên cương sẽ có kết quả gì. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, trải qua mấy tháng điều chỉnh, Kệ Sát bốn trạng thái đã khá nhiều, tựa hồ từ mất con thống khổ bên trong đi ra. Bất quá đem so với trước, cả người hay là gầy gò không ít, dáng tươi cười cũng không có trước kia nhiều. Chương 925. Đối với một cái quân chủ tới nói, loại biến hóa này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đáng tiếc khúc mắc chỉ có thể tâm dục Ilie, ngoại nhân là giúp không được gì. Thu ở nguyên xoáy tin tức chuyển đến, tất cả mọi người nhận được. Tiếp xuống vương quốc nên như thế nào ứng phó, mọi người cùng nhau xuất ra một cái điều lại đi. Kệ Sát bốn ngữ khí băng lãnh nói, đang dầu đầy ngập lửa giận có địa phương phát tiết, thú nhân liền trực tiếp đưa tới cửa tới. Hiện tại trong lúc mấu chốt này, là Vương quốc cùng thú nhân đế quốc thực lực tiếp cận nhất thời điểm. Nếu thật là bộ phát chiến tranh, vương quốc phần thắng tuyệt đối không thấp. Nếu như không phải cân nhắc đến vương quốc tài lực thiếu thốn, còn có phức tạp quốc tế thế cục, kẻ sạ bốn hận không thể lập tức hạ lệnh khai chiến. Vậy hạ, chết mất thú nhân mới là tốt thú nhân. Vương quốc thật vất vả mới đưa thú nhân trọng thương, tuyệt đối không có khả năng lại cho bọn hắn cho tản lại cháy cơ hội. Nguyên bản chúng ta làm từng bước nghỉ ngơi lấy lại sức, liền có thể từ từ vượt qua thú nhân đế quốc, nhưng là tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Một khi để thú nhân từ truyền thừa chi địa thu hoạch được chủng tộc truyền thừa, bọn hắn tất nhiên sẽ nên đón một đợt thực lực tăng vọt, đối với vương quốc tới nói chính là một trận tai nạn. Lựa chọn tốt nhất chính là nghĩ biện pháp phá hư truyền thừa chi địa mở ra, nếu như làm không được mà nói, vậy cũng chỉ có thể là kéo dài mở ra thời gian. Nếu như đều thất bại, như vậy chúng ta cũng chỉ có mượn nhờ ra tay trước yếu thế, chọn lựa một nhà thú nhân hoàng tộc bắt đầu dùng chém đầu chiến thuật. Quân vụ đại thần Eflerzo đại công đằng đằng sát khí nói, tại nhân tộc nội bộ nếu là dám như thế không chốt, thanh khẳng định phải thối đường cái. Bất quá dùng để nhằm vào thú nhân, ai cũng không cảm thấy thủ đoạn hiểm hạ. Để trở đại Công, muốn phá hư thú nhân mở ra truyền thừa, trước được tìm tới mở ra vị trí mới được. Thú nhân thảo nguyên quá mức bao la, thú nhân truyền thừa chỉ địa xuất hiện, mỗi lần vị trí lại không cố định. Chỉ có số rất ít bát dai thú nhân tư thế, mới có thể lần ẩn cảm ứng được đại khái vị trí. Muốn từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được tình báo, có hồ không có bất kỳ khả năng gì. Liên xem như tìm được vị trí, thú nhân cũng sẽ trọng binh trấn giữ, rất khó để ngoại nhân tới gần. Trừ Thánh vực cường giả cùng tinh thông ẩn nấp thích khách bên ngoài, có rất ít người có thể tiếp cận truyền thừa chi địa. Là một cái đế quốc cổ xưa, thú nhân có thể không thiếu nhằm vào Thánh vực cường giả thủ đoạn. Nếu không phải không cẩn thận ngộ nhập trong cảm ấy, mạnh như Thánh vực đồng dạng sẽ vẫn lạc. Trong này phong hiểm thật sự là quá lớn, vương quốc căn bản không chịu được nổi. Lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ biện pháp kéo dài bọn hắn chuyển thừa chi địa mở ra thời gian đi. Mấy năm gần đây vương quốc tốc độ khôi phục thật nhanh, thực lực quân sự càng là siêu việt dị vãng bất luận cái gì thời kỳ, hiện tại vấn đề là tài lực không tốt. Cả hai không thể đều chiếm được. Vì tăng cường thực lực quân sự, từ vương quốc chính phủ tới chốn quý tộc đều đang liều mạng mở rộng thực lực quân sự, vật tư tiêu hao phi thường lớn. Hiện tại vương quốc cần nhất là thời gian, chỉ cần lại kéo lên 5 năm Chúng ta thực lực quân sự liền sẽ toàn diện siêu việt thú nhân. Nếu là có thể kéo lên 10 năm, chúng ta không chỉ có thể đủ ở trên quân sự lấy được ưu thế, còn có thể gom góp đến duy trì đại quân viên trình vật tư. Đại thần tài chính đèn gạ đồ hầu tức ra sức chào hắn nói: "Kế hoạch không có biên hóa nhanh, cần đông cùng bắc cương khai phát tốc độ, viễn siêu mọi người trước đó đón trước. Thú nhân đế quốc nội chiến, càng là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Một tăng một giảm phía dưới, so sánh thực lực của hai bên, ngay tại Lạc Nghiên phát sinh biến hóa. Hai nước gã mạnh hay yếu, hiện tại đã không phải là một chút có thể nhìn ra được. Bất quá khoảng cách đại phản công, vương quốc thực lực còn là chưa đủ." 10 năm chuẩn bị kỳ đều là lạc quan. Muốn hướng đại thảo nguyên khởi sướng toàn diện phản công, cần tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực thật sự là quá mức khổng lồ. Triều Hán chính là ví dụ tốt nhất, Hán Võ Đế vì phản kích Hung Nô, trực tiếp đem một cái để quốc từ thời kỳ đỉnh phong kéo tới diệt vong biên giới. Đây là có phía trước mấy đời hoàng đế tích lũy kết quả, nếu là một đời quân vương vừa muốn đem làm xong việc, tùy dương đế chính là tầm thường. Không có trải qua những nền trận diện, Phạ Vương đang phản đoán nguyên tắc chiến thời điểm, tự nhiên muốn lạc quan một chút. Dù sao, lần trước đại lục trong lúc chiến tranh, hù ở ẩn thế nhưng là ở trên đại thảo nguyên giết máu chảy thành sông. Nếu là còn lại tướng lĩnh có một phần 10 này tiêu chuẩn, hủy diệt thú nhân đế quốc ở trong tầm tay. Từ một đám tướng lĩnh chiến tích đến xem, vương quốc đã vượt qua không người kế tục xấu hổ thời kỳ, nhân tài mới nổi tổng thể biểu hiện hay là rất không tệ. Đèn gà đồ hầu tức nói không sai, vương quốc hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian là được, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Nếu như muốn ra tốc quá trình này, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Đơn độc chúng ta một nhà không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy lương đến, nhiều kéo mấy nhà Minh Hữu, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Trên quân sự vương quốc không trông được vào trung đại lục tam quốc, nhưng là tại kinh tế bên trên bọn hắn cũng không tệ lắm trợ lực. Lam Minh Hữu chính là muốn giúp đỡ cho nhau. Vương Quốc giúp bọn hắn cải cách quân chế, đề cao quân đội sức chiến đấu, để bọn hắn Tam Quốc xuất ra một bút vật tư chiến lược nội học phí, cái này rất công bằng. Chỉ là đáng tiếc Mộ Sĩ Công Quốc, nếu là bọn hắn không phá sản, Vương Quốc còn có thể thêm một cái trợ lực. Ngoại vụ đại thần phở rằng Sết bá tức nhịn không được cảm khái nói, liên quan tới năm nước liên minh đàm phán triển khai rất nhiều vòng, chậm chạp không có lấy được thành quả, trừ lợi ích phân tranh bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là trung đại lục Tam Quốc đuốt vẻ quá chặt. Trong liên minh hết thảy mới 5 cái thành viên, trong đó 3 cái đều ôm ở cùng một chỗ, cái này khiến phạ Vương Quốc như thế nào làm lao đại ạ? Liên xếp như liên minh thành lập, cuối cùng cũng là hai đại trận doanh cùng tồn tại, Song Vương chỉ có thể coi là tám lạng nửa cân, cũng không đủ lợi ích, hạn Phạ Vương quốc tự nhiên không nguyện ý bỏ ra. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, vì Vương quốc hoạch tâm chiến lược có thể thực hiện, tại năm nước liên minh vấn đề bên trên nhất định phải làm ra nhượng bộ. Dù sao, lúc trước đàm phán bên trong, Song phương đã sớm lẫn nhau thăm dò qua lẫn nhau ranh giới cuối cùng. Tổng hợp quốc lực không tầm thường trung đại lục tam quốc, chưa bị buộc đến cảnh, căn bản cũng không khả năng buông xuống đại quốc tư thái đi theo Ảnh Phạ Vương quốc lăn lộn. Bại phía sau màn tôi động năm nước kết minh phở giảng sĩ ạ Vương Quốc cũng không miễn ý nhìn thấy liên minh này biến thành bến chắc như thép. Như vậy lùi lại mà cầu việc khác, tại trên vật chất thu hoạch được bồi thường, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bá tước các hạ, đề nghị của ngươi quả thật không tệ, có thể làm sao có thể thực hiện đâu? Trung đại lục tam quốc tình cảnh trước mắt, cũng không thế nào tốt. Muốn bọn hắn xuất ra một khoản tiền lớn lương đến, sợ là không có gì trông cậy vào. Thu ở ngân uyên phát thảo vật tư danh sách, ngươi cũng là nhìn qua. Vương Quốc trước mắt vật tư chiến lược lỗ hổng, kém cũng không phải tự tướng Lưu Phật lần đại công mở miệng nhắc nhở. Trên thực tế Mọi người ban sơ nhìn thấy Hủ ở ẩn nói lên vật tư danh sách, tất cả mọi người cho là hắn viết nhiều một chữ số. Thường xuyên cùng thú nhân giao chiến, mọi người cũng coi như gặp qua cảnh tượng kinh tráng, có thể di động hơn trăm vạn tấn vật tư chiến lược dự trữ, hay là sợ choáng váng đám người. Nông nghiệp thời đại, muốn gom góp nhiều như vậy vật tư chiến lược, đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói đều là một khiêu chiến lớn. Nhưng mà nghe Hủ ở ẩn phân tích đằng sau, mọi người đột nhiên phát hiện thật đúng là muốn chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Không có cách nào một khi đại quân nhập thảo nguyên tác chiến, đại bộ phận vật tư đều sẽ tiêu hao ở trên nửa đường. Nếu như vương quốc quân đội đều là siêu phàm tinh nhuệ, Tình huống như vậy còn tốt một chút, có thể dùng giảm bất binh lực đầu nhập biện pháp giảm xuống lương thực tiêu hao. Tiếc nối là Án Phạ Vương quốc nuôi không nổi nhiều như vậy quân thường trực, chỉ có thể sử dụng giá rẻ nông nô nghĩa vụ binh. Tế tướng, có thể hay không muốn tới tay, đều có thể thử một lần thôi. Trung vào một chỗ là một cái con số lớn, nhưng thật muốn tháo gỡ ra đến, bọn hắn chưa hẳn gọn góp không đến. Trung đại lục Tam Quốc mỗi nhà phía quan phương người thống kê miệng, đều tại 4-5 ngàn vạn ở giữa. Người đồng đều xuống tới, bọn hắn mỗi nước dân chỉ cần gánh chịu không đến 20 lúa đen, 10 tờ không giờ lại 3 tờ giờ đường một thứ bố, hai viên mũi tên. Không chỉ những vật tư này còn không phải lập tức thanh toán tiền, bọn hắn hoàn toàn có thể chia mấy năm thời gian đến thanh toán. Y dàn xếp ba thứ lời nói để trước mắt mọi người sáng lên, nếu như là theo Tam Quốc nhân khẩu bình quân, thật đúng là không phải một cái con số lớn. Nếu là cân nhắc đến các quý tộc dấu kín nhân khẩu, chia đều xuống số lượng sẽ còn càng nhỏ hơn. Những gánh vác này, hiển nhiên là trung đại lục Tam Quốc có thể tiếp nhận. Liên xem như tài chính dự toán thiếu thốn, cũng có thể lâm thời thêm chỉnh một bút thuế khoản. Vì đề cao quân đội sức chiến đấu, nghĩ đến trên địa phương quý tộc cũng có thể lý giải. Dù sao, bọn hắn đều là người được lợi giúp Trung Đại Lục Tam Quốc cải cách quân chế, đội có thể không chỉ là quân thường trực, còn bao gồm quý tộc tư quân cùng toàn dân quân dự bị huấn luyện. Vương quốc cần phái ra quân sự huấn luyện viên, liền có hơn vạn tên nhiều. Nếu là Tam Quốc cái quốc vùng tốt, không chừng bọn gia hỏa này đi qua, liền trực tiếp không trở lại. Nếu tất cả mọi người không phản đối, như vậy thì dạng này cùng Tam Quốc nói đi. Chương 926, kiếm lợi nhiều nhất thương nghiệp hình thức. Chính trị cho tới bây giờ đều là một cái tác động đến nhiều cái, ảnh phạt vương quốc tố cầu chuyển biến, trực tiếp tăng nhanh năm nước kết mình tiến trình. Có đôi khi đàm luận tiền, kỳ thật cũng không thương tổn tình cảm. Tại trong chính trị cho tới bây giờ đều là miễn phí đắt nhất. Cho thủ lao, mọi người chính là công bằng giao dịch. Tại trong liên minh chính trị địa vị vẫn là ngang nhau. Không rằng buộc quân sự trợ rút, ẩn phạt vương quốc ngược lại là dám cho, có thể tam quốc không dám muốn a. Thỉnh thân dễ dàng đưa thần an, nếu là sớm không đem sự tình nói xong, phái ra quân sự huấn luyện viên làm không tốt liền biến thành quân sự thẩm đấu. Toàn bộ quân đội hệ thống đều đánh lên ẩn phạt vương quốc nhãn hiệu, trên quân sự không cách nào độc lập, trong chính trị thì như thế nào giữ vững độc lập đâu. Một khi làm tiểu đệ, vậy thì không phải là một chút thuế rộn có thể giải quyết, không phải đến vạn bất dĩ, không có cái nào đại quốc nguyện ăn nhờ ở đâu. Hạn Phạ Vương quốc giao giá trên trời, Tam quốc liền rơi xuống đất trả tiền. Từ nói giá tiền bắt đầu, các phương liền biết năm nước liên minh thành lập chỉ là vấn đề thời gian. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là Mộ Sỉ công quốc nợ nần đàm phán, mọi người lập tức liền là đồng minh, trung đại lục Tam quốc đám chủ nợ cũng không tốt cắn không thả Xuất phát từ trong chính trị cân nhắc, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động lựa chọn đi theo Hạn Phạ Vương quốc bước chân, từ bỏ tất cả mượn tiền lợi tức, tiếp nhận Mộ Sỉ công quốc nói lên kéo dài thời hạn hoàn lại tiền vốn phương án. Lỗ từ đòi nợ trong liên minh mở ra, đến tiếp sau vấn đề liền dễ làm. Dựa vào khóc than bán thảm, Người Mỗ thị không ngừng hướng các lộ chủ nợ khởi xướng quan hệ xã hội hoạt động, bao quát nhưng không giới hạn trong thu mua đàm phán đại biểu, vụ trộm hứa hẹn lợi ích các loại một loạt thủ đoạn. Các loại thao tác không ngừng đánh ra đến về sau, kim mạch không lớn chủ nợ, nhao nhao biểu thị nguyện ý từ bỏ lợi tức, chỉ cần thu hồi tiền vốn là đủ. Người làm mù con theo, càng ngày càng nhiều chủ nợ thỏa hiệp, để còn lại đám chủ nợ lập trường cũng không còn kiên định như vậy. Đàm phán đối tượng là một cái phá sản chính phủ, có thể thu hồi tiền vốn đều rất không dễ dàng, muốn cầm tới lợi tức vốn chính là một cái hy vọng xa vời. Hiện tại công quốc chính phủ, vai trò chính là một cái không có tiền lương minh. Đòi tiền không có, muốn mạng không cho. Xung quanh hàng xóm không phải dị tộc, chính là nhà mình Minh Hữu, liền xem như công nhân nhỏ nợ trái với điều ước, cũng không sợ bị người Vũ Trang đòi nợ. Có thể ngồi xuống cùng mọi người đàm luận, vậy cũng là chịu trách nhiệm biểu hiện. Ép trực tiếp nằm ngửa bảy nát, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Một chút xem náo nhiệt quần chúng lan dưa, đều đang thầm mắng người mổ xỉ vờ ngớ ngẩn. Chính phủ tài chính phá sản về sau, quốc gia tín dự đã không có, lại không sợ bị người Vũ Trang đòi nợ, rước khoác ngã bài nát xong việc, làm gì tiếp tục thực hiện nợ nần đâu? 438 ức kết sổ nợ nần, hiện tại mổ xỉ chính phủ hàng năm nhiều nhất có thể thanh toán 4 triệu kim tệ, 100 năm cũng còn không rõ à. Những người khác thấy không rõ, làm tinh linh đoàn đại biểu đoàn trưởng, đo dịch nhìn lại là nhất thanh nhị sở. Mổ xỉ công quốc thế này sao lại là tại trả nợ, rõ ràng chính là tại giao phí bảo hộ. Từ khi nợ nần nguy cơ bộc phát, nàng liền bị nhân tộc các quốc gia liên hợp tạo áp lực. Mặc dù ít như vậy tiền, phân tán đến đông đảo thế lực trong tay, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ sáng mai không phải vấn đề tiền. Thế lực lớn cũng là muốn mặt mũi, cho vay nặng rất dễ dàng nghiện. Chứ mổ công quốc bên ngoài Người ta còn có càng nhiều hộ khách. Nợ nần trái với điều ước tiền lệ, đó là tuyệt đối không thể mở. Bằng không, về sau mọi người thu sổ sách chi phí, đem thẳng tắp lên cao. Nợ nần kéo dài thời hạn không quan hệ, liền xem như đến tiếp sau lợi tức không có, trước mặt lợi tức thu nhập, lại không cần lui về. Đối với các đại thế lực người cầm quyền tới nói, cuộc làm ăn này đơn giản là chu kỳ dài quá như vậy ước điểm điểm, ít lợi thấp như vậy ức đâu đâu, ít nhất khoản hay là lợi nhuận. Có tiền hay không không quan trọng, mấu chốt là mặt mũi nhất định phải bảo trụ, không thể để cho việc này trở thành mọi người cầm quyền kiếp sống bên trong chỗ bận. Có thể nói mổ Sĩ Công quốc bằng sức một mình, kéo cao hạt Lạn Đại lục mượn tiền mà cửa, để mọi người biết nguyên lai quốc gia cũng có phá sản. Về sau các quốc gia còn muốn trắng trợn vay nợ vay tiền, không có một chút vật thế chấp, đó là tuyệt đối không thể nào. Là một đám chủ nợ gắn bó mặt mũi tồn tại, Mộ Sĩ Công quốc tự nhiên không thể ngã xuống. Tại dưới loại bối cảnh này, tình lĩnh tộc có thể làm cũng không nhiều. May mắn mổ Sĩ Công quốc nội bộ xảy ra vấn đề, không phải vậy đó gì thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ tốt. Tôn giả, đại sự không ổn. Ngay tại vừa rồi người Mộ Sĩ tính cả án phạt vương quốc Hán Sơn quốc, Đãng Đở vương quốc, Nam Ngạn vương quốc đại biểu tuyên bố liên hợp thông cáo, từ ngày hôm nay năm nước chính thức ký kết liên hợp phòng ngự đồng minh. Lý Na mà nói, đem đỏ dịt giật lại mình. Cái này đâu chỉ chỉ là tình huống không ổn, đơn giản chính là muốn chọc thùng trời. Trung Đại Lục Tam quốc cùng Bắc Đại Lục hai nước kết minh, không thể nghĩ ngờ là dị tộc liên minh nội bộ cắm vào một thanh cương đao. Trình hợp lên nhân tộc năm nước, cũng không phải đơn thuần một một vấn đề. Phía sau này còn có tiềm lực chiến tranh, chiến lược thọc sâu cải biên, dựa vào nhau năm nước, cũng không phải trước đó từng người tự chiến lúc dễ khi dễ như vậy. Đương bảo là năm nước liên minh. Liền ngay cả lúc trước cạn Phạ Vương quốc cùng Mộ thị công quốc liên minh đều cho tinh linh tộc tạo thành phiền toái không nhỏ. Một lần đỏ dít cũng bắt đầu hoài nghi, lần trước đại lục trong chiến tranh vì tiết kiệm thời gian, buông tha người mổ thị cùng án Phạ Vương quốc liên minh có chính xác không? Loại này hoài nghi không có tiếp tục bao lâu, liền xem như thời gian có thể đảo lưu, bọn hắn hay là sẽ như vậy làm. Nếu là lưu lại cùng hai nước dây dưa, xem chừng bọn hắn tại trung đại lục Minh Hữu đều được hóa thành lịch sử bụi bặm. Không có đám này Minh Hữu duy trì, chỉ dựa vào bọn hắn cùng thú nhân liền xem như chiếm toàn bộ bắc đại lục, cũng vô lực ngăn cản tộc bắc tiến Bước chân. Thế cục trước mắt, xa so với các cứ bác Đại lục chiến lược đáng tin cậy. Nếu là vận hành tốt, hủy diệt năm nước liên minh, như vậy liên minh cùng nhân tộc ở giữa công thủ chi thế sẽ còn một chuyện. Không hề nghi ngờ, hủy diệt năm nước liên minh chỉ là một cái mỹ hảo huyễn tưởng. Nam Đại lục thế lực nhân tộc, lại thế nào am hiểu nội đấu, cũng không có khả năng ngồi nhìn dị tộc liên minh là bàn. Nhanh, lập tức đem tin tức chuyển về trong tộc. Đỏ Dị Thất Thố nói, tại nội tâm chỗ sâu, nàng đã tham hỏi thu thập tình báo tinh linh cả nhà. Năm nước kết minh chuyện trọng yếu như vậy, trước đó thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cái này hiển nhiên là oan uổng người. Làm lại lục bá chủ, nhân tộc hay là có tự thân ngạo khí, nguyện ý tiếp nhận bọn hắn hợp tác, đều là một chút xã hội phế liệu, hoặc là một chút người xa cơ thất thế. Vì để tránh cho gặp phải ngoại lực can thiệp, năm nước đàm phán đều là bí mật tiến hành. Một đám thoát ly trung tâm quyền lực kẻ thất bại, coi như thực tỉnh là tỉnh linh tộc bán mạng cũng tiếp xúc không đến những tin tức này. Không có nhận được tin tức tự nhiên không cách nào kịp thời tiến hành báo cáo. Dù là hiện tại năm nước liên hợp thông cáo đều đi ra, tinh linh ngành tình báo nhận được tin tức vẫn như cũ muốn trì hoãn một ngày. Hiệu suất, đây là tất cả chủng tộc trưởng tộc khương may. Dài răng rạc tuổi thọ để bọn hắn quen thuộc chậm tiết tấu sinh hoạt, thời gian quan niệm cực kỳ mở nhạt. Đại vị Vương cung, cầm năm nước liên hợp thông cáo, rốt giờ là vui lên đôi lông mày. Năm nước đồng minh tới thật là kịp thời, ý vị này Mộ Sĩ công quốc họng bết thế cục, rốt cục xuất hiện bước ngoặt. Bảy hạ, hiện tại thế cục phát sinh biến hóa, chúng ta cùng tinh linh tộc đàm phán, còn muốn kéo dài trước đó sách lực à? Ngoại vụ đại thần Dze NATO bá tức quan tâm hỏi. Bước tại trước đó thế cục, công quốc tại cùng tinh linh đàm phán bên trong, tư thái không phải bình thường thấp, hoàn toàn quán triệt hủ ở ẩn nói lên bày ra địch lấy yếu chiến lược. Mỗi thời mỗi khác. Dựa vào bán thảm thu được nhân tộc các quốc gia đồng tình duy trì, hiện tại lại có 5 nước liên minh là bị bảo, lần nữa đối mặt tinh linh tộc Mộ thị Công quốc đã không còn là trước đó yếu ớt như vậy. Vì cái gì không tiếp tục đâu?" Rốt giờ cười ha hà hỏi ngược lại. Đóng vai quỷ nghèo Mộ thị Công quốc, hiện tại thế nhưng là một cái mai dư thừa kim tệ cũng móc không ra. Bồi thường bên trên nhượng bộ cũng được, chịu nhận lỗi cũng được, toàn bộ đều là vấn đề mặt mũi. Luôn lạc tới phá sản Mộ thị Công quốc, nơi nào còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Dù sao đều đến một bước này, không bằng đem bày ra địch lấy yếu tiến hành tới cùng, tiếp tục tê liệt tinh linh tộc. Lựa rối ở địch nhân mới có thể đánh bại địch nhân. Tại nội tâm chỗ sâu, Rốt Giở đã làm tốt cùng Tỉnh Linh tộc đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Con đường này sẽ phi thường gian nan, nhưng Mộ Sĩ Công Quốc không có lựa chọn khác. Hơi chần chờ một chút, tất cả mọi người vẫn là nhao nhao biểu thị ra tán thành. Nếu là hành động theo cảm tính, Mộ Sĩ Công Quốc xóm tại mấy năm trước liền diệt vong, căn bản cũng không khả năng đi đến hôm nay một bước này. Nếu đến lựa chọn lớp vài lót ngon ngọt về sau, gặp được vấn đề tương tự, Sĩ Công Quốc cao tầng đều biểu hiện ra vượt mức bình thường nhị tính. Cùng lắm thì chính là bị trong nước tuổi trẻ quý tộc cọ sau lưng mắng vài câu, dù sao bọn hắn lại nghẹn không đến. Hết thẻ hết thẻ đều kết thúc, ngân hàng khai phát cận đông lại tăng lên một bút mới nghiệp vụ, thay mặt thu mổ xỉ công quốc thuế khoản, bảo đảm hàng năm trả khoản kim mạch có thể thuận lợi tới sổ. Xét từ nói, đảm bảo ý nghĩa lớn hơn cai quản dù. Dù sao, trước đó mổ xỉ công quốc đã đem thu thuế thế chấp cho ngân hàng khai phát cận đông, từ trên pháp lý tới nói tại nợ nẩn trái với điều ước về sau, ngân hàng là có quyền thay mặt thu thuế khoản. Đây là song trọng bảo hiểm. Giọt giờ lo lắng tài chính phá sản đằng sau, đám chủ nợ sẽ tiếp quản mổ xỉ công quốc bộ môn thuế vụ, rút quát sớm cho làm dự án. Vay đều là tạo ra sổ sách giả, lại tăng thêm một phần hư giả thế chấp hợp đồng. Tự nhiên cũng không nói chơi. Chương 927. Diễn kịch diễn quá tốt, Mỗ Sĩ Công quốc quỷ nghèo hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người, đến mức tất cả mọi người không dám để cho mổ Sĩ chính phủ lục tiền. Mọi người cố chấp cho là thuế khoản một khi tiến vào mổ Sĩ công quốc chính phủ trong túi, liền rốt cuộc không ra được. Song phương đều cần một cái bảo hộ, ngân hàng khai phát cận đông cái này ở giữa nhân vật liền xuất hiện. Dựa theo quyết định, Mỗ Sĩ công quốc tài chính thu thuế, trước tồn nhập ngân hàng khai phát cận đông, chuyển xong cho các phe 4 triệu tiền đằng sau, còn lại lại nhập vào của công quốc chính phủ chi phối. Vì cấp được bút nghiệp vụ này, Đợt này là thuần túy công lực hành vi, một cái đồng tệ thủ tục phí hù ở ẩn đều không có thu. Thuế khoản nhập chướng về sau, trong 3 ngày nhất định phải chuyển cho các phương, vẹn vẹn chỉ là qua một đạo tay. Đương nhiên, vì mọi người sử dụng thuận tiện, tiền đều là trực tiếp tiến vào các phương thẻ ma tinh tài khoản. Lúc nào để hiện, ở nơi nào để hiện, toàn bộ đều là các phương chính mình quyết định. Vì hốt chữ, hù ở ẩn cũng là liều mạng. Dù là chỉ là ngắn hạn tiền qua đường, hắn cũng không nguyện ý buông tha. Đều là bị buộc đi ra, nương theo lấy ngân hàng khai phát cận không ngừng lớn mạnh, vay cùng số tiền gửi ngân hàng số lượng nghiêm trọng mất cân bằng rất bỏ mồ xỉ công quốc sổ sách giả không tính, chỉ riêng bình thường tổn vay sai biệt đều cao tới hơn trăm triệu kim tệ. Mặc dù những này vay đều là có vật thế chấp, cũng không có xuất hiện qua đại nghịch nọ khó đòi, nhưng tiền mặt không đủ vẫn là đặt ở ngân hàng khai phát cận đông trên đầu lớn nhất phong hiểm. Hạch tâm nguyên nhân hay là án phạt vương quốc quý tộc quá nghèo, có lưu khoản nhu cầu quý tộc lắc đắc không có mấy, cần vay quý tộc lại có một đồng lớn. Vì giảm xuống phong hiểm, hù ở Ẩn đã nghiêm khống vay cấp cho Hàn Mặc, vẫn như cũ không cách nào giải quyết vấn đề. Bất đắc dĩ, chỉ có thể biện pháp chữ. Cho dù là qua tay tiền vốn, hiện tại cũng không muốn buông tha. Cang Tư Di vãng lệ cũ, chỉ cần tiền tiến vào ngân hàng, ít nhất đều sẽ có một phần 3 tiền mặt, tại khác biệt thẻ ma tỉnh bên trên tuần hoàn. Liền xem như để hiện, cũng có gần 1 phần 5 người lựa chọn kim phiếu. Nhất là có đại tông thương phẩm giao dịch hộ khách, sử dụng kim phiếu ý nguyện rõ ràng càng mạnh. Vì lý do an toàn, thậm chí còn có hộ khách yêu cầu kim phiếu bên trên ký danh. Những người khác liền xem như đoạt kim phiếu, cũng vô pháp tiến hành trả tiền mặt, có mấy phần chỉ phiếu hình thức ban đầu. Tại dưới loại bối cảnh này, ngân hàng khai phát cận đông khoản lợi nhuận rõ ràng đột phá chấn trời, lại ngay cả một mai kim tệ tiền lãi cũng không dám phát, khiến cho các cổ đông đều đối với Hù ở ẩn ý kiến rất lớn. Trong sổ sách mỗi ngày nói kiếm tiền, thế nhưng là kiếm được tiền ở nơi nào, ai thấy được. Bất quá hối hận cũng đã chậm, ném tiền vào thời điểm là tổ tông, bây giờ muốn ra ngoài liền biến thành cháu trai. Duy nhất có thể an ủi một đám cổ đông chính là, trong sổ sách thực tình kiếm tiền, hơn nữa còn là kiếm lợi lớn. Nếu như mọi người tiếp nhận kim phiếu chia hoa hồng, lại trong thời gian ngắn không hối đoán tiền mặt rời sân, Hu Er lập tức liền có thể đại thủ bút tiến hành chia hoa hồng. Mỗi năm một lần cổ phiếu ngân hàng Đông Đại hội, lại đến tổ chức thời gian. Không giống với những năm qua, Lần này ngân hàng khai phát cận đông trong sổ sách nhiều một bút 80 triệu kim tệ xa xa khó vời vay, liên đối lấy các cổ đông oán khí cũng lớn rất nhiều. 80 triệu kim tệ cũng không phải 8000 kim tệ, cái số này đặt ở toàn bộ đại lục bất kỳ chỗ nào đều là một bút khổng lồ số lượng. Dù là ngân hàng khai phát cận đông lại thế nào có thể kiếm lời, cũng tốt chút năm mới có thể kiếm về. Vạn nhất mộ thị công quốc phát sinh biến cố, dẫn đến vay không cách nào thu hồi lại, vậy coi như thiệt thòi lớn. Công đốc, các cổ đông đều tiến nhập phòng tiếp khách, xem bọn hắn dáng vẻ, sợ là kẻ đến không tiền a. Du hồn flo nói, trước đó vài ngày hắn có bao nhiêu phong quang. Hiện tại liền có bấy nhiêu chất vật. Sổ sách giả là không thể công khai, hiện tại nhìn thấy cổ đông hắn đều muốn đường vòng đi. Yên tâm đi, trên người ngân hàng khai phát cận đông đầu nhập vào nhiều như vậy, bọn hắn là không nỡ bôm tay. Cho dù là trong lòng oán khí lại lớn, cũng không trở thành trực tiếp lật tung cái bàn. Nếu thật là làm như vậy, liền tinh khiết vì vương quốc phát triển làm công hiến. Người trước đi qua ứng phó, ta sau đó liền đến. Hu ở ân cười ha hà nói, nếu thật là ngân hàng phá sản, thảm nhất hay là đám kia tiểu cổ đông. Làm ngân hàng người chấp trưởng, hắn đã sớm thu hồi đầu tư. Thì như nói, giúp người mô xỉ làm giả sổ sách. Những mấy tiền thuê thu nhập là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên Hủ ở Ẩn liền cố mà làm chính mình đem tiền cho thu. Lại tỉ như nói, ngân hàng vận doanh chi phí, mặc kệ là nhân viên hay là sân bãi, cùng mỗi người chia làm được tiền vốn áp vận điều phối, đều là Hủ ở Ẩn một mình ôm lấy mọi việc. Nếu là suy nghĩ, vậy liền khẳng định sẽ sinh ra lợi nhuận. Tương tự thao tác còn có rất nhiều, nhìn như hắn cái này đại cổ đông cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, không có từ ngân hàng trên chương mục lén qua một đồng tệ, trên thực tế đã sớm kiếm lợi đầy bồn đầy bát. Thẳng thắn mà nói, Hủ ở Ẩn đã rất xứng đáng cổ đông. Mặc dù mình kiếm tiền, nhưng ngân hàng kiếm lợi càng nhiều a. Hàng năm hơn mấy triệu kim tệ thuần lợi nhuận, đồng thời còn duy trì hai chữ số cao tốc tăng trưởng, thỏa thỏa tích ưu cổ. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, chờ mồ xỉ công quốc bên kia mạng quan hệ trải sau khi hoàn thành, ngân hàng lợi nhuận phá ngàn vạn ở trong tầm tay. Dung phú khả địch quốc để hình dung, đó là một chút cũng không khoa trương. Tiếc nối duy nhất là ngân hàng khai phát cận đông chỉ là trong sổ sách kiếm tiền, bởi vì số tiền gửi ngân hàng nghịch không đủ nguyên nhân, căn bản là không cách nào tiến hành tiền mặt chia hoa hồng, các cổ đông cũng không hưởng thụ được ngân hàng trưởng thành tiền lãi. Vương quốc cổ đông thì cũng thôi đi, chia hoa hồng mặc dù không có cầm tới, nhưng là bọn hắn lấy được lãi tất thảy. Tăng thêm bọn hắn đầu nhập tiền vốn không nhiều, phần lớn là lấy tài nguyên nhập cổ, hiện tại hồi báo đã coi là không tệ. Chân chính bi kịch hay là mấy đại thương hội không có gặp quay đầu tiền không nói, đi theo xét làm việc cũng bởi vì yếu tố chính trị, không thể trải ra. Chỉ có thể làm tổn vay địa phương ngân hàng, vậy chỉ có thể xem như tiền trang. Mặc dù kinh doanh tốt, cũng có thể lợi nhuận, nhưng tỷ lệ lợi nhuận nhưng không có mọi người trong dự đoán cao như vậy. Địa không đủ lớn, tiền vốn không cách nào nội bộ tuần hoàn, căn bản là thêm không có bao nhiêu đâu đẩy. Ngân hàng khai phát cận đông đang dùng người gửi tiền tiền cho vay tiền, bọn hắn lại là cầm nhà mình tiền cho vay tiền lợi nhuận năng lực hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đại hội cổ đông hiện trường dù ồn đã bị một đám cổ đông đại biểu mắng cầu hết lâm đầu. Trái một câu muốn giữ bí mật, phải một câu không tiện công khai, dù ai trong lòng đều tức giận. Thì ra làm ngân hàng cổ đông, bọn hắn ngay cả quyền hiệu rõ tình hình cũng bị mất. Vạn nhất có người cuốn tiền chạy trốn, bọn hắn chẳng phải là cuối cùng mới biết được. An tính. Thu ở ẩn công tức đến. Vệ binh quát lớn âm thanh, lắng lại trong hội nghị cái lộn. Một đám cổ đông đại biểu đều chờ đợi hù ở đi ra cho mọi người một cái công đạo. Mọi người hỏa khí đều rất lớn thôi. Bất quá ta nhìn xem rất không cần phải Có việc hào hảo nói một chút là được rồi. Các ngươi vừa rồi tranh luận, ta ở bên ngoài cũng nghe đến. Mọi người quan tâm ngân hàng vận doanh tình huống, điểm này hoàn toàn có thể yên tâm. Ngân hàng khai phát cận đông sáng lập 3 năm, mọi người nhập cổ phần cũng có 2 năm rưỡi thời gian. Ngân hàng chỉ toàn tài sản từ mọi người nhập cổ phần lúc 9 triệu kim tệ, tăng trưởng cho tới bây giờ gần 30 triệu kim tệ. Phần này tăng trưởng tốc độ, ta muốn tất cả mọi người là có thể hài lòng. Hiện tại lo lắng đơn giản là ngân hàng kiếm tiền, vì sao không chia hoa hồng, cùng Mộ thị công quốc bút kia 80 triệu khoản tiền chắc chắn. Dẫn đầu tiền bố sĩ công quốc bút kia vay là chính trị vay chủ yếu suy tính là yếu tố chính trị chắc hẳn rất nhiều người đều thử qua hẳn là rõ ràng mở ra khu vực bảo hộ có bao nhiêu khó không cho đầy đủ chỗ tốt người khác vì sao phải cho người thị trường không phát thả chia hoa hồng Vậy thì càng đơn giản tự nhiên là vì kiếm lợi tiền nhiều hơn A ngân hàng khai phát Cận đông đang đứng ở trường thành kỳ cần đem kiếm lấy lợi nhuận vùi đầu vào tái sản xuất bên trong để trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ thị trường đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện muốn bảo chỉ dẫn trước ưu thế chúng ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn mở rộng quy mô Ngân hàng là vốn lớn bản tổng thể sản nghiệp, quy mô càng lớn lợi nhuận càng cao, kháng phong hiểm năng lực cũng càng mạnh. Nhiều nhất tiếp qua thời gian 3 năm, chúng ta liền có thể hoàn thành đối với bác Đại lục toàn diện bố cục, đến lúc đó liền sẽ tiến vào thành tục kỳ. Hu ẩn ra sức lừa dối nói, thành tục kỳ không thành tục kỳ, bản thân liền là một cái ngụy đầu đề. Muốn hay không chia hoa hồng, mấu chốt hay là nhìn ngân hàng dòng tiền mặt. Không hề nghi ngờ, trong 3 năm giải quyết dòng tiền mặt vấn đề, cơ hồ là không thể nào làm được. Không có cách nào, lợi ích trước mặt sổ sách giả cũng có thể biên thành thật sổ sách. Di tặc mổ xỉ công quốc trên đầu bút kia 80 triệu vô tứ vay, hù ở ẩn cũng trông mà thèm a. Mặc kệ là chia tách vay mượn cho người khác, kiếm lấy một bút lợi tức, hay là lưu làm dùng riêng, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Không có khai thác hành động, đó là ngân hàng sổ sách là không có nhiều tiền như vậy. Bất quá là người quản lý, vẫn là có thể nghĩ một chút biện pháp. Một lát chính mình không dùng đến nhiều tiền như vậy, vậy liền đem dị vãng vay hướng trong này nhét. Chỉ cần bình khoản, rút đi bộ phận này lợi tức thu nhập, vậy liền ai cũng không biết. So ra mà nói, cái này còn tính là thủ đoạn ôn hòa. Nếu là không chú ý tổn còn có thể trực tiếp giảm giá trị nợ khó đòi. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Quy mô lớn như thế nợ khó đòi giảm giá trị, ngân hàng khai phát cận đông đều bị giãy vò thành âm vốn, các cổ đông không phải bộc phát không thể. Đông đảo thế lực cùng một chỗ bão nổi, Hu An cũng không cần ở trên đại lục lăn lộn. Chương 928, anh hùng vô danh. Lợi ích có khả năng nhất vượt lên đau sót, không quan tâm ngân hàng khai phát cận đông có hay không dám lôi, tài sản tăng giá trị tài sản chung quy là thật. Để mọi người tin tưởng nguyên nhân vô cùng đơn giản, một tên đại quý tộc sẽ không để lên danh dự của mình làm giả, căn bản là không đáng. Đầu tư có phong hiểm Mới phát sản nghiệp không cẩn thận giẫm lôi, cũng là có thể lý giải. Các cổ đông coi như lòng sinh không dối gạt, cũng nhiều lắm là yêu cầu phái người tới giám sát. Trên thực tế, cái này không có bất kỳ tác dụng gì. Lừa dối một đám cái gì cũng không biết hoảnh nghề, hù ở ẩn có là biện pháp. Tham dự cụ thể kinh doanh, vậy chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. So sánh chính bọn hắn chơi đùa đi ra ngân hàng, ngân hàng khai phát cận đông thế nhưng là học sinh xuất sắc. Nguyên Soái, chúng ta không có chất vấn ngại kinh doanh ý tứ, chỉ là ngân hàng khai phát cận đông trên chương mục đã có nhiều như vậy tài sản, không cần thiết lại tiến hành đầu tư bỏ vốn băng Thạ cao máy hỏi Từ tài sản tăng giá trị tài sản nhìn lại, ngân hàng khai phát cận đông phát triển quả thật không tệ, thế nhưng là lần nữa đầu tư bỏ vốn đắng ngược nhưng lại không thể không nghĩ lại mà làm sao. Không có nguyên nhân khác, chiếm hơn nửa cái án phạt Vương Quốc thị trường ngân hàng khai phát Cận Đông, phát triển đã đến trung hậu kỳ. Nếu không phải mới mở mổ thị công quốc thị trường, cố sự đều không cách nào hướng xuống dạng. Kết quả đầu tư hồi báo không thấy được, ngược lại lần nữa đưa tay hướng các cổ đông đòi tiền. Không có cách nào à, Mộ thị công quốc bút kia vay mặc dù có thể thu hồi lại, nhưng cần thời gian chu kỳ quá dài, nghiêm trọng nắm giữ ngân hàng tinh doanh dòng tiền mặt. Vì tốt hơn phát triển, chúng ta nhất định phải bổ sung dòng tiền mặt. Mọi người yên tâm đi, làm ngân hàng đại cổ đông, ta cũng sẽ cùng mọi người mở dạng, theo cổ phần mức các loại tỷ lệ bơm tiền. Hu ở ẩn ra vẻ hào sảng nói. Ngân hàng khai phát cận đông sát thực thiếu dòng tiền mặt, nguyên. Nhân lại không phải mổ xỉ công quốc bút kia sổ sách giả, mà là bác Đại Lục tiền hoang nguy cơ di chứng. Kim phiếu thay thế kim tệ ở trên thị trường lưu thông, nhưng trên bản chất đây không phải tiền tệ, mà là ngân hàng nợ nần. Không đến 30 triệu tài sản rỗng, lại lưng đeo vượt qua 200 triệu kinh doanh tính nợ nần, đơn giản chính là kiếp trước ngân hàng bản. Vấn đề ở chỗ hiện tại dòng tiền vốn vận tốc quá độ, kém xa kiếp trước. Vạn nhất phát sinh biến cố lớn, ngân hàng khai phát cận đông kháng phong hiểm năng lực vẫn là vô cùng thấp. Đầu tư bỏ vốn bổ sung dòng tiền mặt, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức giải quyết. Mưu chốt nhất là hủ ở ẩn trong tay còn có một bút kết sủ vô tứ vay, không biết nên hướng địa phương nào dùng. Lấy ra là không thể nào, nào sẽ móc sạch ngân hàng dòng tiền mặt. Toàn bộ lưu tại trên chương mục chạy không tải, thật sự là quá mức lãng phí. Gặp một đám các cổ đông tâm thái không sai, rứt khoát Hù ở ẩn lần nữa ném ra đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Mặc kệ người khác có nguyện ý hay không cùng, dù sao chính hắn khẳng định là muốn hướng ngân hàng bơm tiền. Cầm ngân hàng vô tức sinh thời hệ lợi vay, thu mua ngân hàng cổ phần, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Lúc trước vì ngân hàng phát triển, để độ không ít cổ phần, thu ở ẩn cũng nghĩ thu hồi lại một chút. Ai bảo ngân hàng khai phát cận đông phát triển quá tốt rồi đâu? Trong dự đoán trái với điều ước chịu, không chỉ không có phát sinh, ngược lại thu về không ít tiền vốn chi phí. Nông nghiệp, nghề chăn nuôi phát triển chu kỳ, bình thường đều tương đối ngắn. Sớm nhất vay đám quý tộc lãnh chúa, hiện tại đã bắt đầu hoàn lại lẫn ẩn. Nhất là đông Nam hành vụ, hiện tại đã tiến nhập thu hoạch Các quý tộc không có trưởng kỳ thiếu nợ thói quen, chẳng qua một hơi đằng sau, rất nhiều quý tộc lãnh chúa đều lần lượt tới sớm trả nợ. Không có đem vay đóng gói thành tư bản tài chính bán đi, Hu Ẩn tự nhiên không sợ mọi người sớm trả tiền. Có khởi đầu tốt đằng sau, Hu Ẩn kinh ngạc phát hiện, chỉ cần Vương quốc không phát sinh biến cố, ngân hàng khai phát cận đông chẳng mấy chốc sẽ đi đến chính tuần hoàn. Chỉ cần Vương quốc nội địa vay có thể bình thường thu về, cận đông địa khu nợ nần liền xem như mục nát một chút, ngân hàng cũng có thể chịu đựng được. Trên lý luận tới nói tại tiến dự không bản tình dưới, ngân hàng khai phát cận có thể tiếp nhận 10% nợ khó đòi suất quy ra đến Cận Đông cùng Bắc Cương hai đại cao phong hiểm thị trường, chỉ cần nơi đó nợ nần có hai thành có thể bình thường thu hồi, ba thành có thể thu hồi tiền vốn ngân hàng liền có thể vận chuyển bình thường. Cân nhắc đến trước mắt Vương quốc cùng thú nhân so sánh thực lực, thu ở Ẩn cảm thấy coi như nếm mùi thất bại, cũng không trở thành luân lạc tới một nửa quý tộc lãnh địa không người kế thừa. Đã có tiền đủ, như vậy thu về cổ phần liền rất có ý nghĩa. Nếu như không phải đầu năm nay nhân vật có tiền quá ít, không tốt tiến hành thân phận nguy trang, hắn đều muốn làm mấy cái áo gi lê tiểu hảo đi ra, gia nhập vào đầu tư bỏ vốn trong đội ngũ mua lại cổ phiếu ngân hàng phần. Mên Soái, lần này bơm tiền mức cũng quá cao đi. 20 triệu kim tệ, cái này có thể tương đương với quý quốc 1 năm toàn bộ tài chính thu nhập, ngân hàng khai phát cận đông thật cận nhiều tiền như vậy à. Một bên kéo nhịn không được nghỉ ngờ nói, Mộ thị công quốc sự tình vừa kết thúc, liền ngựa không ngừng vó chạy tới tham gia đại hội cổ đông. Vốn là tới hưng sư vấn tội, kết quả quả thực là bị hủ ở ẩn lừa dối đến lần nữa đầu tư bỏ vốn. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, A Kéo liền phát hiện không thích hợp. Không phải muốn phản đối đầu tư bỏ vốn à, làm sao chính mình quỷ thần xôi khiến đi theo thảo luận đầu tư bỏ vốn kim mạch nha. Biết rõ bị mang theo tiết đấu, có thể lời đã ra miệng, Vậy liền không có cách nào thu hồi lại. Cụ thể đầu tư bỏ vốn mức, chúng ta có thể thương lượng thôi. 20 triệu chỉ là một cái lý tưởng số lượng, còn muốn suy tính một chút mọi người năng lực chịu được. Đúng rồi, béo ba tước, ngươi vừa rồi nói lên số liệu cũng không chuẩn xác. Nương theo lấy Vương quốc kinh tế khôi phục, tài chính của chúng ta thu nhập đã vượt qua 20 triệu kim tệ. Có lẽ không được bao lâu, tài chính tổng thu nhập liền sẽ đột phá 30 triệu cửa ải lớn. Vương quốc tương lai tài chính thu nhập, đại khái sẽ ổn định tại 45000 vạn kim tệ ở giữa. Thu Ờn cười ha hả đáp lại nói, không hề nghi ngờ, trong miệng hắn tài chính thu nhập là chỉ tổng thu nhập không chỉ có chỉ là tiền mặt thu nhập. Dưới tình huống bình thường, phong kiến vương triều tài chính thu nhập không có biến hóa quá lớn. Ảnh phạm vương quốc tài chính thu nhập kéo lên, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ vương quốc lãnh thổ diện tích gia tăng. Mở ra địa đồ liền biết, vương quốc lãnh thổ diện tích cùng 10 năm trước so sánh, cơ hồ tăng lên gấp đôi, tài chính thu nhập hạn mức cao nhất tự nhiên cũng đi theo đề cao. Vương quốc chính phủ nghèo, chủ yếu là cận đông bảy tỉnh đang đứng ở miễn thuế kỳ, Bắc cương bảy tỉnh, tỉnh Cưới, hiện tại đang đứng ở khai phát giai đoạn, đồng dạng cũng là không thu thuế. Thu nhập không có trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng chỉ tiêu lại là kịch liệt lên cao. Trong đó đầu to, tự nhiên là cận đông địa khu quân phí chỉ tiêu, thứ yếu là ven đường quan đạo kiến thiết phí tổn. Hơn 20 triệu tài chính thu nhập, lại gánh chịu lấy 45000 vạn thu nhập nghĩa vụ, chính phủ muốn bất tận cũng khó khăn. Nếu không có chính phủ nhỏ quá, vương quốc cao tầng cũng sẽ không đem xoay sở vật tư chiến lược trách nhiệm, ném cho trung đại lục tam quốc để hoàn thành. Đa Tạ Hủ ở ẩn nguyên xoáy nhấp nhở, bất quá đây không phải hôm nay chú ý chủ đề. So sánh quý quốc tài chính thu nhập, ta muốn mọi người càng muốn biết ngân hàng khai phát cận đông cụ thể kinh doanh tình huống. Vào dầu bá tước mặt không đổi sắc đáp lại nói, liền phản phất vừa rồi không thỏa đáng vi von, không có phát sinh đồng dạng. "Thật có lỗi, bá tước các hạ. Vì bảo hộ những khách hàng tư ẩn, ngân hàng kỹ cảng khoản không cách nào công khai. Những này kinh tế số liệu, không chỉ chỉ là đơn thuần suy nghĩ, còn liên lụy đến chính trị. Một khi số liệu tiết ra ngoài, thế tất sẽ cho vương quốc mang đến tổn thất to lớn." Hu ở ẩn nghĩa chính ngôn tử cự tiễn nói. "Atlantis đại lục chưa tiến vào tin tức thời đại, nhưng thông qua những này kinh tế số liệu, còn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ngân hàng khai phát cận Đông có thể phát triển thuận lợi." chủ yếu vẫn là các phương không có ý thức được ngân hàng tầm quan trọng, chỉ là đơn thuần cho là đây là một môn kiếm tiền mua bán. Vẹn vẹn chỉ là kiếm tiền, lấy hù ở ẩn thân phận địa vị, lại lôi kéo một đám lợi ích quần thể, tự nhiên có thể che đậy được. Nếu là phát sinh một chút biến cố, để mọi người ý thức được ngân hàng có thể nắm giữ mạch máu kinh tế, như vậy hết thể cũng không giống nhau. Coi như ngân hàng khai phát cận đông có thể còn sống xuống tới, cổ quyền cũng muốn lại lần nữa phân phối đồng thời không có khả năng để hù ở ẩn hoàn toàn không chế ngân hàng quyền kinh doanh. Một thần thương khẩu chiến xuống tới, hù lấy ra khẩu chiến nho khí khái, quả thực là đem một đám đại biểu lựa suốt một chút. Đương nhiên, trong này chỉ riêng thân phận giá trị liền phát huy một nửa tác dụng, một nửa khác thì bắt nguồn từ nhân tính tham lam. Cùng một chúng cổ đông đại biểu so sánh, Hồ Ẩn thân phận địa vị không thể nghi ngờ là hiện trường cao nhất, khi chàng bên trên trực tiếp nghiền ép đám người. Có lẽ những này người đầu tư phía sau màn lão bản, thân phận địa vị không thể so với hù Ẩn kém, thậm chí còn có cao hơn, nhưng bọn hắn không có cách nào tự mình tới à. Thật vất vả hội tụ lên khí thế, đàm phán ngay từ đầu liền bị Hồ Ẩn cho dày vò không có, lại đến một đợt dụ dỗ, mọi người thật sự là chịu không được. Dựa theo hủ ở gần lấy ra ngân hàng phát triển quy hoạch, đợi đến ngân hàng khai phát cận đông tiến vào thành thuộc kỳ về sau, hàng năm đều sẽ xuất ra 10 triệu kim tệ tiến hành tiền mặt chia hoa hồng. Chương 929. Như vậy phong phú hồi báo, cái này khiến một đám cổ đông đại biểu làm sao có thể đủ chịu nổi. Bạo lợi sản nghiệp mọi người nhìn thấy nhiều, khả năng đủ chứa nạp như vậy kết sù đầu tư, lại lấy được phong phú hồi báo sản nghiệp, toàn bộ đại lục cũng không tìm tới nhà thứ hai. Vành vẽ, cũng là coi trọng kỹ thuật. Đơn tuần từ ngân hàng khai phát cận phát triển quỹ tích đến xem, tiến vào thành thuộc kỳ sau thật đúng là có thể hàng năm xuất ra 10 triệu kim tệ chia hoa hồng. Bất quá điều kiện tiên quyết là bác Đại lục kinh tế tiếp tục cao tốc tăng trưởng, các hộ khách đều có thể đúng hạn hoàn lại vay, dị tộc cũng muốn an phận thủ thường. Đứng tại người đầu tư góc độ, đây chính là một trận đánh bạc. Bất quá trước mặt đầu tư bỏ vốn liền đã hạ trú, bây giờ muốn rút ra cũng không kịp. Giá gốc bán phá giá cổ phần, khẳng định có thể bán ra ngoài, nhưng vấn đề là ngân hàng đánh giá giá trị quá cao, ai bỏ được đầu gối chém a? Một nhà 3 năm sau có thể hàng năm ổn định chia hoa hồng hơn ngàn vạn xí nghiệp, đánh ra giá, giá trị 100 triệu không có bất kỳ cái gì ma bệnh, thậm chí còn là đánh giá thấp. Bất quá bây giờ là nội bộ đầu tư bỏ vốn, đàm luận đánh giá giá trị không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người duy nhất có thể làm chính là giảm xuống đầu tư bỏ vốn ngạch, lấy giảm bất đầu tư phong hiểm. Đầu tư bỏ vốn kim ngạch từ 20 triệu bị chặt giá đến 10 triệu, thỏa thỏa lưng ngòi một đao, Hu Ẩn vẫn như cũ cười rất vui vẻ. Nhìn như gia tăng hơn 5 triệu dòng tiền mặt, đối với hiện tại ngân hàng khai phát cận đông tới nói không tính là gì, trên thực tế lại là kháng phong hiểm năng lực đại tăng. Không giống với bình thường ngân hàng thương nghiệp, ngân hàng khai phát cận đông lớn nhất phong hiểm không phải người gửi tiền bọn họ ép buộc, mà là phát hành đi ra kim phiếu số lượng quá nhiều. Trên danh nghĩa là thuận tiện giao dịch trên thực tế chính là tại ấn tiền mặt khác nhau ở chỗ những này ngàyànng áo gì lê tiền mặt không có thu hoạch được quốc gia tín dự xác nhận nếu như ngân hàng tín dự đầy đủ cao kim phiếu giá trị tiền có thể ổn định cũng có thể coi là tiền tệ trước mắt ngân hàng cấp cho đi ra vay trên thực tế chính là thẻ ma tỉnh bên trên một chuỗ số lượng cầm tới vay đằng sau cũng không thể lập tức để hiện muốn cùng ngoại giới giao dịch cũng nhất định phải tại trong ngân hàng tiến hành chứng minh tiền vốn không có bị chuyển làm há dùng Lý do là có sẵn giám thị tiền vốn an toàn giao dịch hoàn thành về sau thu đến tiền hàng người bán tự nhiên có thể tự do để hiện chị bất quá loại thời điểm này, ngân hàng nhân viên công tác khẳng định sẽ trước tiên chào hàng kim phiếu. Chư ban sơ mở rộng kỳ gặp được khó khăn bên ngoài, hiện tại ngân hàng khai phát cận đông phát hành kim phiếu, trên cơ bản có thể tại Bắc Đại Lục bình thường giao dịch sử dụng. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại giao dịch sử dụng, có rất ít người quy mô lớn nắm giữ kim phiếu. So sánh cái này một tâm đặc thù công nghệ xử lý giấy, mọi người hay là càng ưa thích kim tệ. Chính là dựa vào tốt đẹp tín dự, ngân hàng khai phát cận đông mới có thể tại tiền tiết kiệm tiền vốn thiếu nghiêm trọng tình huống dưới, tránh trận đối ngoại cấp cho vay thu hoạch được dòng tiền mặt bổ sung về sau, ngân hàng kinh doanh dòng tiền mặt đã đủ để ứng đối người gửi tiền bọn họ ép buộc nguy cơ. Hiện tại trên thị trường lưu động tiền nóng, thuần túy chính là hủ ở ẩn chính mình đi ra, trên bản chất bắc đại lục tiền tệ số lượng còn là chưa đủ. Vương quốc kinh tế Phùng Linh, hủ ẩn hoàn toàn có thể không chút khách khí nói một tiếng, đây là công lao của mình. Làm Anh hùng vô danh, làm nhiều như vậy chuyện tốt, tự nhiên không thể để cho ngoại giới biết. Nếu ngày nào ngân hàng khai phát cận đông bạo lôi, vương quốc kinh tế đều muốn nguyên địa vỡ ra, so cấp chín động đất còn muốn mãnh liệt. Thủ nhân đế quốc, từ khi truyền thừa thánh địa mở ra tin tức truyền ra, Trên đại thảo nguyên phân tranh lập tức lăn xuống. Các tộc đều bận rộn bồi dưỡng thiên tài tử đệ, để ở sau đó trong thí luyện chỗ hết tài năng, cầm tới thu thần lưu lại truyền thừa. Thẳng thắn mà nói, vì thú nhân chủng tộc kéo dài, thú thần cũng là thao nát âm. Chủng tộc khác thần đều là bỏ mặc các tộc tự do phát triển, duy trì có thú thần ngoại lệ. Sáp nhập cùng một chỗ thú nhân đế quốc là một cái cự vô bá, tháo gỡ ra thú nhân đế quốc liền cái gì cũng không phải. Cho dù là thú nhân hoàng tộc, tùy ý chọn một nhà đặt ở trên đại lục, đều là hạng chót tại. Không phải mỗi cái chủng tộc đều là tỉnh linh tộc, mấy triệu nhân khẩu chủng tộc, đó là rất khó ở trên đại lục một mình sống sót. Nội bộ chủng tộc Đông đảo, một cái chủng tộc thực lực có hạn, liền quyết định thú nhân đế quốc nội đấu đặc biệt kịch liệt. Chiến tranh liên tiếp phát sinh, đối với Văn Minh tới nói là tai nạn tính. Hơi không chú ý, tại nội chiến bên trong liền vứt bỏ truyền thừa. Đương nhiên, mấu chốt nhất hạch tâm nhân tố hay là tri thức lũ đoạn. Thu hoạch được truyền thừa đằng sau, cũng chỉ sẽ đem phổ thông tu luyện tri thức truyền bá ra ngoài, hạch tâm nội dung cho tới bây giờ đều là cao tầng chính mình giữ lại. Nếu là đụng phải một chút thích kỳ thí giả, hạch tâm truyền thừa càng là chỉ có người giải bạn nhân có được, chủng tộc cao tầng cầm tới thừa đều không được đầy đủ không đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, cho dù là đích hệ tử tôn, cũng rất khó thu hoạch được toàn bộ truyền thừa tu luyện. Tại loại kiến thức này truyền thừa hệ thống giới, nghĩ không ra vấn đề cũng khó khăn. Nhiều khi chỉ cần một lần ngoài ý muốn, liên quan tới thánh vực bộ phận truyền thừa tu luyện liền không có. Kéo dài thêm mấy đời đằng sau, liền ngay cả phổ thông pháp môn tu luyện cũng có thể trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Bình thường phát sinh loại tình huống này về sau, các tộc đều sẽ tổ chức nhân thủ, nghĩ biện pháp bù đắp truyền thừa tu luyện. Nhưng mà, thiên kiến bè phái uy nguyên tiêu trừ không được, tất cả mọi người ưa thích tại mấu chốt địa phương lưu lại thủ đoạn. Không có cách nào tôn trọng nhược nhụ cường thực thú nhân quốc. Phạm thượng làm loạn tậ xuất thật sự là quá cao kẻ thống chỉ muốn vững chắc địa vị của mình lựa chọn tốt nhất chính là tại mấu chốt địa phương lưu lại chuẩn bị ở sau áp chế bọn thủ hạ phát triển lấy bảo hộ tự thân như thế may mắn thu thần có dự kiến trước phi thường rõ ràng tín đồ của chính mình là thứ gì mặt hàng sớm liền bố trí chuẩn bị ở sau không định kỳ xuất hiện truyền thừa thánh địa trở thành các tộc hy vọng trên lý luận tới nói chỉ cần thu được thú thần lưu lại truyền thừa các tộc đều có xoay người lịch tập cơ hội bất quá lý luận trung quy là lý luận thú thần mặc dù lưu lại chuyển thừa nhưng cũng không có làm lạn hạo nhân muốn thu hoạch được chuyển thừa Vậy thì nhất định phải đi tranh đi đoạn, chỉ có người ưu tú có thể thu hoạch được truyền thừa. Về phần kẻ thất bại, đại bộ phận đều mãi mãi lưu tại thí luyện chi địa, chỉ có số rất ít có thể may mắn nhặt về một cái mạng, không có lấy đến truyền thừa, còn sống trở về cũng chưa hẳn làm một chuyện tốt. Trong tộc Nghi Kỵ Hoang Nghi, đều có thể để thú nhân sụp đổ. Thiên tài đều có ngạo khí của chính mình, đại bộ phận thí luyện kẻ thất bại đều sẽ lựa chọn một mình nhận tư, không còn trở về trong tộc. Đối với các tộc mà nói, thất bại thí luyện giả, chết sống đã không trọng yếu nữa, còn sống cùng chết chưa khác nhau chút nào. Nhìn qua trước mắt một đám bề hệ một tài tuấn, duệ thân vương là ngồi ngồi thôi. Từng có lúc, hắn cũng là bệ hạ một bộ tộc Thiên tri Tiêu tử. Chỉ bất quá ngay lúc đó bệ hạ một bộ tộc đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong, tại bọn hắn thống trị dưới, thú nhân đế quốc có thể kình khi dễ hạn phạt vương quốc. Lại quay đầu đoạn kia Huy Hoàng Thúy Nguyệt duyệt thân vương liền không nhịn được muốn khấp đi ra. Tổ tông mấy đời người để dành tới cơ nghiệp, liền bị một cái bại gia tử toàn bộ giày vò ra ngoài. Thân vương, trong tộc tuấn kiệt đã toàn bộ tập kết hoàn thành, ngài nhìn phải chẳng có thể bắt đầu rồi. hơi có vẻ hỏi. Lý Chí cho biết, nhà mình lão đại đang đứng ở thương cảm bên trong, giờ phút này đi lên quấy không phải cái gì tốt lựa chọn chỉ là một đám bể hẹ một đều ở nơi này tụ tập, liền lợi đến duyệt thân vương giải bảo, không nhắc nhở cũng không được a. Hừm bị kéo về hiện thực duyệt thân vương đáp ứng một tiếng về sau, lúc này đi tới trên đài cao, nhìn xuống một loại thanh niên bể hạ một. Sự tình các ngươi đều biết, ta liền không lại tiếp tục giải thích. Truyền thừa thánh địa quan hệ trọng đại, bệ hạ một bộ tộc tương lai vận mệnh, hiện tại liền giao cho trong tay các ngươi. Vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều muốn cầm tới truyền thừa, sau đó tận khả năng đều còn sống trở về. Thời gian không đợi người, nói thêm cao một điểm thực lực, đến truyền thừa thánh địa hậu sinh trả lại sát suất lại càng lớn, hiện tại bắt đầu huấn luyện. Duy Thần Vương lời nói thâm thiên nói ra. Bệ hạ một bộ tộc hiện tại rốt cuộc thua không nổi, nếu là không cách nào thu hoạch được truyền thừa, không chỉ vương tộc địa vị khó giữ được, liền ngay cả đại tộc địa vị đều rất khó bảo trụ. Truyền thừa loại chuyện này, liền tựa như là tại mua xổ số, số, có thể hay không trúng thưởng, hoàn toàn chính là nhìn thú thần phải chăng lọt mắt xanh. Thực lực cường năng đủ ra tăng còn sống xác suất, lại không cách nào để cao thu hoạch được truyền thừa xác suất. Nếu là thú thần không phù hộ, liền xem như thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Chương 930, thật giả truyền thừa thánh địa. Ngân Hàng sự tình sự tình vừa xử lý xong, thu ở, ở ánh mắt liền bị hấp dẫn đến thú nhân trên thân. Chưa thừa thánh địa vị trí không cách nào xác định, nhưng thú nhân bộ lạc vị trí cũng rất tốt tìm kiếm. Vương quốc một đám cao thủ đã bí mật tiến nhập Tuyết Nguyệt Lĩnh, đang đợi một cái tuyệt hảo cơ hội ra tay. Giết lại phía sau liền muốn bị đánh, khuyết thiếu thánh vực cao thủ trẻ chống thú nhân đế quốc, tại trên chiến lược đã xảy ra thế yếu. Bằng vào thú nhân nội tình sớm bố trí bây dập, lừa giết một 2 tên thánh vực cường giả không có vấn đề, nhưng đối mặt 4 5 6 7 8 tên thánh vực cường giả, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩa gì. Với lúc hiện tại án vương quốc liền góp 8 giả, chỉ nhà mình khẳng định không đủ, tăng thêm Minh Hữu nhà lại được rồi. Bốn nhà Minh Hữu riêng phần mình phái ra một tên thánh vực cường giả tới hỗ trợ, tăng thêm Vương Quốc hai tên thánh vực người, cùng Hù Ẩn Long hùng tổ hợp, liền gom góp 8 tên thánh vực. Nếu thú nhân chuyển thừa thánh địa bại lộ, lập tức liền sẽ lọt vào 8 tên cường giả đỉnh cao lôi đình một kích. Nếu như không phải kiêng kỵ động tác quá quá, đưa tới dị tộc liên minh thánh vực can thiệp, Hù Ẩn đã sớm mang theo một đám thánh vực cường giả chạy tới thú nhân đế quốc làm phá hủy. Có kỵ sĩ có pháp sư tổ hợp như vậy cũng không phải 1+1=8, phối hợp với nhau phía dưới, thường thường có thể phát ra cường đại hơn sức chiến đấu. Liên hiệp như chính diện gặp phải mấy cái thú nhân chủ lực quân đoàn, cũng có thể trực tiếp giết ra khỏi chúng đây. Nếu là buông xuống thiết thảo, không chính diện tiến hành giao chiến, đội chơi đánh lén, tràn diện, kia thì càng thảm thiết. Thời điểm Dĩ vãng ngủ ở ẩn không dám đi ra ngoài đất trí, đó là bởi vì người ta bấy dập có lẽ hô bất tử lòng cùng gấu, nhưng hắn vị chủ nhân này không khiêng đánh a. Nếu mẹ xin cùng mẹ ở sở tập riêng phần mình sức chiến đấu đều là 100, tăng thêm hắn vị chủ nhân này đằng sau, có thể có 120 đều coi là không tệ. Kéo đồng đội chân sau, liền muốn có tương ứng rất nộ. Tìm đường chết sự tình, đó là kiên quyết không thể làm. Tình huống lần này không giống với, có đầy đủ thực lực đối mặt nguy hiểm. Vấn đề duy nhất là tốc độ phải nhanh, nhất định phải tại dị tộc liên mình tham gia trước xong việc. Ai bảo thú nhân không chỉ không có thánh vực cương giả, liền ngay cả chuyển thừa thần khí đều đã rơi vào trong tay nhân tộc đâu. Tại trong vùng đô, Huở Ẩn chỉ thấy qua thú nhân chuyển thừa thần khí, xác mãn cái lệnh, tư tế chỉ ca. Chỉ bất quá những thần khí này đều là tàn khuyết không đầy đủ, Hàn Phạ Vương quốc chỉ thu được một bộ phận, còn lại bộ phận tại cái khác nhân tộc thế lực lớn trong tay. Không riêng gì nhằm vào thú nhân, tất cả dị tộc đều một cái đã náo Chỉ cần chủng tộc thần khí rơi vào trong tay nhân tộc, đều sẽ bị chia rẽ phá hư, sau đó do các đại thế lực phân biệt tiến hành đảm bảo. Có chút bộ kiện bị chân tàng đứng lên, có chút bộ kiện bị phong ấn ở ẩn bí chỉ địa, còn có một số bộ kiện trực tiếp bị lưu vong tiên vào dị thứ nguyên. Cho dù là có dị tộc may mắn tìm về một cái bộ kiện, cũng rất khó chắp vá ra hoàn chỉnh thần khí, có thể nói những chủng tộc này thần khí chỉ cần rơi vào trong tay nhân tộc, vậy liền trên cơ bản phế phế đi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Chỉ cần thần khí không phải như vậy bắt bẻ chủ nhân, nhân tộc cũng có thể bình thường sử dụng, liền có thể trốn qua một kiếp. Khuyết thiếu truyền thừa thần khí, rất nhiều thủ đoạn cũng không có cách nào thi triển. Không phải vậy bắt giặc cường giả, đều có thể cầm thần khí vực đối với trận. Nếu là ở trong tay Thánh vực tương giả, uy lực càng lớn hơn. Chư vị, từ trước mắt siêu tập đến tình báo đến xem, thú nhân chuyển thừa thánh địa lần này xuất thế địa điểm khả năng có 3 cái địa phương, phân biệt tại hữu nhân, sư nhân, tượng nhân khu khống chế. Không hề nghi ngờ, trong này ít nhất có 2 cái địa phương là giả. Phi thường tiến lưỡi, thú nhân cố ý chia làm 3 đợt, hiện tại chúng ta không có cách nào tiến một bước sát mình. Hu ở gần một mặt bất đắc dĩ nói, lúc đầu coi là thông qua truy tung các tộc thiên tài tử đệ động tĩnh, liền có thể tìm tới truyền thừa chi địa vị trí, tuyệt đối không ngờ rằng địch nhân cho hắn tới một màn này. Lúc đầu mỗi cái chủng tộc chỉ cần 100 người tham gia là đủ rồi, kết quả thú nhân các đại chủng tộc lần này đều tuyển 300 người, bộ phận tiểu tộc hơi kém toàn tộc xuất động. Ngành tình báo đã phi thường tò mò, tiếc rằng trừ số ít thú nhân cao tầng biết chân tướng bên ngoài, phía dưới đông đảo chủng tộc đều là không hiểu ra sao. Nguyên Soái các hạ, nghe nói tham dự thú nhân truyền thừa thí luyện, nhất định phải là thiên tài tử đệ, có thể hay không ở trên đây bỏ công sức? Nghe tỷ ra đại chủ giáo tra hỏi, hù ở Ẩn trực tiếp lắc đầu hồi đáp, đại chủ giáo, thiên tài cho tới bây giờ đều không có cụ thể tiêu chuẩn. Một chút nhỏ chủng tộc, còn kém cả tộc tham dự, cũng không thể bọn hắn toàn tộc đều là thiên tài a kết hợp từ thú nhân để quốc siêu tập tình báo phân tích, ta cho là tham dự truyền thừa thí luyện nhất định phải là thiên tài, nhưng thật ra là một cái lời lẽ sai trái. Chân tướng là tất cả thú nhân đều có thể tham dự, nhưng thiên tài thu hoạch được chuyển thừa sát suất lớn hơn một chút. Các tộc phái gia thiên tài từ để tham dự, kỳ thật tranh đoạt là cao hơn sát suất thành công. Dù sao, thú thần cũng là có mặt bài, nếu là cái gì mặt hàng đều có thể thu hoạch được chuyển thừa, như vậy cũng không tránh khỏi quá thấp kém. Căn cứ dữ vạng số liệu thống kê, thu hoạch được truyền thừa thú nhân chỉ cần không tiên chết, gọi nhất cũng có thể trở thành bắt giai cường giả, đột phá thánh vực sát suất cũng rất cao. Côa đối với thú nhân truyền thừa thí luyện một lần nữa giải độc, để đám người ngây ra như phông. Nếu là suy luận này chính xác, như vậy bọn hắn đi qua liên quan tới việc này cố hữu nhận biết, liền toàn bộ bị đẩy ngã. Cứ việc trong lòng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, lời giải thích này mới là đáng tin nhất. Thiên tài cho tới bây giờ đều không có cụ thể tiêu chuẩn, vẹn vẹn chỉ nhìn thời tuổi trẻ biểu hiện, dù ai cũng không cách nào xác định vị nào tộc nhân là có thiên phú nhất. Bất kể thế nào sàng chọn, không dùng được cái gì tiêu chuẩn, đều khó có khả năng cam đoan tuyển ra tới 100 tên thiên tài chính là trong tộc nhất thiên phú cao nhất. Đừng nói là thú thần lưu lại truyền thừa thánh địa, liền xem như bản thân hắn đến đây, chỉ sợ cũng không cách nào từ nhiều như vậy trong thú nhân sàng chọn ra ưu tú nhất hạt giống. Nếu là như vậy, sự tình liền phiền toái. Nguyên Soái các hạ, không biết tiếp xuống hành động, ngài có cái gì an bài? Ti ra đại chủ giáo vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Đánh lén cũng có thể coi là một trận hành động quân sự, nếu là hành động quân sự tự nhiên muốn nghe nhân sĩ chuyên nghiệp. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đánh cược một keo vật khí. Lại nhìn địch nhân phản ứng tốt, lại thế nào làm bộ cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Bên nào thú nhân đế quốc cao tầm nhiều, triệu tập chủ lực nhiều. Chúng ta liền đối với bên nào ra tay. Cho dù là không hủy diệt được địch nhân truyền thừa chỉ địa, chém giết một bộ phận thú nhân cao tầng, cũng không tính toại công bận đột. Còn có một loại phương án, chính là mặc kệ thú nhân truyền thừa chỉ địa phải trang xuất thế, trực tiếp bắt lấy các tộc tinh anh ra tay. Chỉ cần chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh, trước giải quyết trong đó một đường, thế tất sẽ khiến thú nhân cùng hoàng. Sau đó trong lúc hỗn loạn tìm cơ hội là được. Hu Ơn mà không thay đổi nói ra, vốn là muốn diệt đi một chút tiểu chủ tộc, để thú nhân thu thập không đủ mở ra thánh địa chủng tộc số lượng. Liền ngay cả các tộc phân bố vị trí, Hu Ơn đều phải người tìm hiểu rõ ràng. Không nghĩ tới địch nhân đã sớm chuẩn bị, không đợi Vương quốc khai thác hành động, chúng tuyển thiên tài thiếu niên các tiểu nữ liền phân tán rời đi bộ lạc. Mên mông trên đại thảo nguyên, muốn tìm được từng nhánh đội ngũ, thật sự là quá khó khăn. Chương 931. Huống chi hay là tại địch nhân trên địa bàn, căn bản là không có biện pháp truy tung. Dính đến vấn đề chuyên nghiệp, đi ra đại chủ giáo là không hiểu ra sao. Bên cạnh Roberto mặc dù biết một chút, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là một chút, không cho được đáng tin cậy đề nghị. Mặt khác 4 vị đều là tới hỗ trợ, đối với thú nhân đế quốc tình huống căn bản cũng không quen, từ mới bắt đầu liền thần du Tất cả mọi người không có ý kiến, quyền quyết định đã đến hủ ở ẩn trong tay. Việc này lớn, hắn cũng không dám tự tiện làm ra quyết định. Dù sao, những tin tức này thu thập quá thuận, không sợ ba cái địa điểm bên trong có hai cái là giả, liền sợ ba cái địa điểm đều là giả. Nếu là phương hướng đều lựa chọn sai, hoàn mỹ đến đâu phương án, cũng không phát huy được tác dụng vốn có. Thú nhân đế quốc, để bảo đảm truyền thừa thánh địa thuận lợi mở ra, các tộc cũng là đã hao hết tâm tư. Chư vị, thánh địa mở ra tin tức đã thả ra. Từ trước mắt thu thập được tình báo đến xem, ảnh phạ vương quốc chưa tiến hành quân sự động viên chỉ dựa vào bọn hắn điểm nào mà quân thường trực còn chưa đủ lấy khởi xướng viên trình, trên cơ bản có thể xác định địch nhân sẽ không xuất binh. Nếu như địch nhân muốn làm phá hư mà nói, chỉ có phái ra cao thủ tới đánh lén. Tiếp xuống liền nhìn có thể hay không đem địch nhân thánh vực cường giả dẫn ra á. Hùng nhân hoảng ngứ khí ra suốt nói, truyền thừa thánh địa xuất hiện tại nhà mình lãnh địa, vốn nên là một chuyện tốt. Đáng tiếc hiện tại thế cục quá mức các liệt, hùng nhân tộc Trần không được chẳng tử. Vì lý do an toàn, chỉ có thể phóng thích tin tức giả, đem truyền thừa thánh địa mở ra thời gian sớm, dẫn dụ địch nhân tới đánh lén. Thánh vực cường giả không có khả năng tùy ý xuất thủ. Đây là các đại thế lực cộng đồng đặt thành ăn ý bất quá theo nhân tộc không ngừng làm lớn, dị vãng thông hành lớn lục tiệm tắc, cũng không phải tốt như vậy dùng. Gặp được đồng dạng có được thánh vực cường giả thế lực, mọi người khẳng định sẽ tuân thủ quy cụ. Dù sao, một khi phá vỡ ăn ý, thánh vực cường giả buông xuống mặt mũi trực tiếp chơi ám sát, ai cũng chịu không được a. Có thể thú nhân đế quốc là một cái ngoại lệ, làm việc đại lục thế lực đỉnh tiêm một trong, bọn hắn thế mà không có thánh vực cường giả tọa chấn, tưởng tượng đều để người cảm thấy không thể tưởng nổi. Không có cùng cấp độ cường giả kiểm chế, liền mang ý nghĩa bọn hắn khuyết thiếu lật tung cái bàn thủ đoạn. Liền xem như chính mình ăn phải cái lô vốn, cũng chỉ có thể tìm dị tộc liên minh xin giúp đỡ. Lam Minh Hiếu, ra mặt hỗ trợ không có vấn đề, nhưng phần này trợ giúp cũng là có hạn, nhiều lắm là chính là song phương đặt thành nghiêm nghị, về sau nhân tộc thánh vực cường giả không còn đối với phổ thông thú nhân xuất thủ. Sau đó liền không có sau đó, có thể tranh thủ đến một phần hòa bình, liền đã phi thường không dễ dàng. Muốn chừng trị phía trước người xuất thủ tộc thánh vực, vậy chỉ có thể phát sinh ở trong động. Mặc dù loại này làm trái quy tắc xuất thủ, xác suất lớn chỉ có một lần. Nhưng chính là lần này đó cũng là rất mạo mạng. Dẫn xuất địch nhân là thứ yếu, chốt là phải giết gà Để nhân tộc biết thú nhân đế quốc không phải hậu hoa viên của bọn hắn, có thể muốn tới thì tới. Hùng hoàng yên tâm, địch nhân khẳng định sẽ nhảy ra. Thật vất vả nắm giữ một lần ưu thế, người hạn Phạ cũng không muốn chúng ta cầm tới truyền thừa. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, địch nhân Thánh vực cường giả số lượng không thể làm gì. Trừ Hu ở hơn là bày ở ngoài sáng bên ngoài, Hãn Phạ vương quốc đến nay đều không có lưu truyền ra có Thánh vực cường giả đàn sinh tin tức, cái này sáng mai liền không bình thường. Lấy nội tình của bọn hắn, dốc hết toàn lực duy trì một tên đột phá sát lớn nhất, sát suất lớn đều có thể bức vào vực mà cửa. Trên cơ bản có thể xác định, trừ hủ ở gần bên ngoài,Ản phạ Vương quốc ít nhất có một tên thánh vực cường giả. Ngân Nguyệt Lang hoàng mã nói, để một đám thú nhân sắc mặt khó coi. Không thể làm gì mãi mãi cũng là nhất làm cho người chán ghét, hết lần này tới lần khác nhân loại còn nữa thích che giấu. Nếu là tại thú nhân đế quốc, có ai đột phá thánh vực, sợ là hận không thể tuyên truyền toàn bộ đại lục đều biết. Đây là lợi ích quyết định, nhân tộc có thể che giấu âm người, nhưng thú nhân đế quốc không giống với, cái này lì trà đừng sùng bái giả. Ánh sáng một cái thánh vực tiến tu liền có thể dẫn tới một nhóm lớn tùy tùng, có thể mang đến thiết thiết thực thực lợi ích. Lo lắng vớ vẫn cũng là tổn phí nên tới trung quy trở về. Dù sao tất cả mọi người chuẩn bị xong thế thân, chờ đợi thế cục phát triển tốt, thuận tiện cũng có thể kiểm tra án phạt Vương Quốc gái. Chủ yếu vẫn là chúng ta treo cô độc đại lục một góc, tại trong liên minh không có quyền nói chuyện. Vàng không, há có thể dung bên dưới địch nhân làm càn như vậy? Tướng nhân Hoàng một mặt tức giận nói ra. Làm việc gì tộc liên minh bên trong, tổng hợp thế lực xếp hạng 3 vị trí đầu thế lực lớn, thế mà ngay cả cơ bản nhất quyền nói chuyện đều không có, ngẫm lại đều làm nhân khí phẫn. Đáng tiếc tức giận không giải quyết được vấn đề. Tại trong liên minh không có quyền nói chuyện, cuối cùng hay là lão tổ tổng sẽ không làm người, vì trước mắt lợi ích hô minh hữu. Cứ việc phát sinh ở chiến tranh thời kỳ cuối, các lộ chiến trường đều đại cục đã định, vô luận là có hay không cùng nhân tộc thỏa hiệp, đều không cải biên được chiến tranh kết cục, nhưng phản bội chính là phản bội. Việc này sau khi phát sinh, vốn là ở trên đại lục danh dự không tốt thú nhân đế quốc, ở trong dị tộc liên minh liền triệt để xấu. Thanh danh xấu, làm chuyện gì đều không tiện. Tất cả mọi người không, Thêm chịu nể mặt mũi, tự nhiên không có quyền nói chuyện. Bình thường không thắp hương giữ gìn quan hệ, đến cần mình hữu trợ giúp thời điểm mới nhảy ra, người ta dựa vào cái gì muốn ra sức như nói chuyện lần này, bọn hắn hướng dị tộc liên minh cầu viện đằng sau, nhận được trả lời chắc chắn chính là Đám nhân tộc Thánh vực cường giả ra tay lại nói: "Không có ma bệnh, đều là không có phát sinh sự tình, tự nhiên không có biện pháp giúp bọn bịu ra mặt. Vạn nhất phản phạm vương quốc không ý định động thủ đâu, chẳng phải là tự rước lấy lục." Tương Hoàng nói không sai, dù sao thế cục đều không thể làm gì, vậy liền dứt khoát thiếu thao một chút tâm. Liên minh tình huống đạt thụ, đem quá nhiều hy vọng ký thác vào trên người bọn họ, cũng không nhất định đáng tin cậy. Muốn mãi mãi giải quyết vấn đề, hay là cần tự thân cường đại. Cho nên mặc kệ địch nhân đến bao nhiêu, chúng ta ít nhất phải lưu lại một tên Thánh vực cường giả, mới có thể nhân cơ hội này trấn nhiếp được nhân, tiệm hộ chuyển thánh địa thuận lợi mở ra. Sư nhân Hoàng theo sát phía sau nói ra, nhìn xem bốn vị hoàng giả hăng hái biểu diễn, cùng một chỗ tham gia hội nghị bảy tên vương giả rất là xấu hổ. Loại chuyện này quá mức siêu cường, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua. Duy nhất có chỗ đọc lướt qua bệ hạ một vương, cũng bởi vì thân phận quá mức xấu hổ, tại loại trường hợp này, nhất định phải tận khả năng giảm xuống cảm giác tồn tại. Chợt mắt nhìn bốn tên hoàng giả đã định hết thảy, hoàn toàn không có hỏi thăm bọn họ ý tứ, chúng vương giả cũng trở về mùi tới. Muốn mở miệng phản đối, tiếp rằng tự thân nghiệp vụ năng lực chưa quen thuộc, chưa từng gặp qua loại cảnh tượng hình trắng này. Không bỏ ra nổi tốt hơn phương án giải quyết, chỉ có thể lựa chọn từ chúng. Chương 932, dạ tập hành đỉnh. Tại một cái ánh nắng tươi sáng thời gian, Hù gần mang theo một chi hơn 200 người đội ngũ, với cự long bài máy bay vận tải nên ngang đạt vào hành trình. Rất rõ ràng, đợt này chính là khi dễ thú nhân khuyết thiếu cường giả đỉnh cao. Mẹ Sim hiện tại phi hành độ cao, phía dưới mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Húng Chi còn muốn kết giới ma pháp che chắn, liền xem như thánh vực cường giả không chú ý, cũng có thể bị lựa qua đi. Nguyên Soái, phương hướng có phải hay không sai, cái này cùng trên địa đồ đánh dấu vị trí không giống với a. Roberto nghi ngờ hỏi là một tên ma pháp sư kiêm áo thuật sư, hắn phương hướng cảm giác vẫn luôn rất mạnh. Roberto giám khẳng định, giờ phút này cự long phi hành phương hướng, tuyệt đối không phải mục tiêu bên trong bất luận cái gì một nhà. Không có sai, chính là phương hướng này. Mẹ xỉm thế nhưng là đại thảo nguyên khách quen, đối với thú nhân mấy đại chủng tộc phân bố phương vị như lòng bàn tay, tại sao có thể có sai đâu? Yên tâm đi, tiếp qua mấy giờ liền sẽ tới mục đích." Hu ở ngân cười ha hà nói. "Đường, chắc chắn sẽ không tìm nhầm. Một đầu cự long nếu là đang phi hành bên trong mất phương hướng, đó là sẽ bị chế rêu mấy năm." Cùng trên địa đồ đánh dấu không khó, đó là bởi vì đang hành động bắt đầu trước, Hủ ở Ẩn Lâm thời quyết định thay đổi lần hành động này mục tiêu. Biết rõ thú nhân thả ra ba cái mục tiêu đến coi chuẩn bị, còn mang theo đội ngũ hướng trong hố nhảy, đây không phải vũ nhục hắn Hủ ở Ẩn Nguyên xoáy chí thông minh a. Không cách nào xác định thú nhân truyền thừa thánh địa vị trí, vậy liền dứt khoát lười đi xác định, chỉ là bắt lấy tứ đại hoàng tộc đánh đập chuẩn không sai. Liên xem như thú nhân tu được truyền thừa, muốn tăng lên lực cũng là cần thời gian. Trong tương lai mấy năm thời gian bên trong, nhân đế chủ cột hay là tứ hoàng tộc, bảy đại vương Còn không bằng trước tiên đem thú nhân đế quốc trụ cột cho chặt đức, vì một vòng mới đại chiến sáng tạo cơ sở. Về phần thú nhân có thể hay không bởi vì cầm tới truyền thừa, từ đây nhất phi chủ tiên, hủ ở ẩn hoàn toàn không lo lắng. Tham khảo lịch sử quá khứ liền biết, thú nhân truyền thừa thánh địa mở ra đằng sau, thực lực bọn hắn sắc thực sẽ có tăng trưởng, nhưng cũng không có đến có thể lật tung nhân tộc bá chủ vị trí tình trạng. Là một nhà đa chủng tộc đế quốc, nội bộ thăng bằng thực lực bị đánh phá về sau, phản ứng đầu tiên mãi mãi cũng là đấu. Chờ thú nhân đế quốc ổn định lại, còn không biết là lúc nào. Trước đó, vương quốc đã sớm làm xong chiến tranh chuẩn bị. Không có cách nào, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Chỉ dựa vào ảnh phạ vương quốc tự thân lực lượng, muốn gom góp phản công thú nhân đế quốc vật tư, không thể thiếu 10 năm chuẩn bị kỳ. Nhưng bây giờ tình huống không giống với, năm nước liên minh thành lập, để ảnh phạt vương quốc nhiều 4 cái sạc dự phòng. Dùng cái thí dụ này hình dung minh hữu, không thế nào thỏa đáng, nhưng trên bản chất vẫn thật là là như vậy. Đối với ảnh phạt vương quốc tới nói, năm nước liên minh ý nghĩa lớn nhất chính là tăng lên 4 cái hộ cần trạm tiếp tế, thư yếu mới là chính trị quyền nói chuyện tăng lên. Không biết chân tướng Roberto, trực tiếp bị làm một bước có tưởng rằng thật sự là phán đoán của mình phát sinh sai lầm, lung tung muốn đào cái động đem chính mình chôn. May mắn mọi người hàm dưỡng cũng không tệ, không quan tâm tâm lý nghĩ như thế nào, trên mặt đều không có toát ra bất kỳ khác thường gì biểu lộ. Thời gian cực nhanh đột nhiên mẹ xìm thả chậm tốc độ phi hành. Đám người xuyên thấu qua kết giới nhìn xuống dưới chân, phát hiện không trùng phi hành ưng nhân nhiều một cách đặc biệt, giống như là thọc gương ứng nhân ổ. Đây là ưng nhân không quân đang luyện tập phi hành. Nguyễn Soái, không đợi nói xong hù ở ẩn liền trực tiếp gật đầu trả lời, không sai, nơi này chính là ứng nhân hoàng Đình. Vì tìm tới vị trí của bọn hắn, ngành tình báo còn bỏ ra cái giá không nhỏ. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta chính là phá hủy ưng Nhân Hoàng Đình, thuận tiện lại hủy diệt xuống quanh mấy cái Ứng Nhân lại bộ lạc, hủy diệt mất thú nhân không trùng lực lượng. Đã nói xong phá hủy thú nhân truyền thừa thánh địa, thời gian một cái nháy mắt biến thành hủy diệt thú nhân không trùng lực lượng, mọi người đã không biết nên như thế nào đầu đen do uống. Chẳng lẽ đây chính là Vương quốc Nguyên Soái tái dùng binh? Nhưng vì cái gì ngay cả người mình đều lừa gạt? Liên tiếp vì cái gì, lại là không ai có thể giải đáp. Nguyên Soái, vương quốc cho chúng ta nhiệm vụ là phá hủy thú nhân truyền thánh địa, hiện tại đột nhiên cải biến nhiệm vụ, có phải hay không quá mức? Không đợi tỷ gia đại chủ giáo nói hết lời, Hồ Ân liền ngắt lời nói: "Đại chủ giáo các hạ, chúng ta bây giờ chính là tại thi hành vương quốc nhiệm vụ. Thú nhân quỷ kế đa đoan, ngay cả truyền thừa thánh địa mở ra địa điểm đều làm ba cái, ai biết bọn hắn bố trí cái gì bấy dập đang chờ chúng ta. Cùng mạo hiểm nhảy vào địch nhân trong cả bẫy, không bằng chủ động xuất kích, xáo trộn địch nhân bố trí." Thú nhân tứ đại hoàng tộc bên trong, ứng nhân hoàng đỉnh thực lực yếu nhất. Nếu như không phải có biết bay ưu thế, thực lực của bọn hắn chỉ đủ bị tính vào vương tộc. So sánh một đám thú nhân đại tộc, ứng nhân số lượng không coi là nhiều, chỉ có chỉ là hơn 1 triệu. Giết đi mấy người bọn hắn đại bộ lạc liền cắt giảm bọn hắn 1/3 nhân khẩu cùng 2/3 thực lực chiến lược ý nghĩa lớn bao nhiêu ta muốn tất cả mọi người hẳn là rõ ràng với lúc thú nhân bố trí bây dập muốn dẫn chúng ta lên câuứ phát liền cho bọn hắn tới một cái tương kế tự kế nếu như ta nó sai giờ phút này chính là ưng nhân hoàng đỉnh thời điểm suy yếu nhất bọn hắn trong tộc cao thủ cùng trong quân tinh Huệ sợ là không biết ở trong cái xóa nào mai phục chờ chúng ta chúng chiêu đâu nếu là vận khí không tệ mà nói chúng ta còn có thể bắt mấy tên lưng nhân cao tầng ép hỏi một chút bọn hắn truyền thừ thánh địa tin tức điển hình trộn đổi khái niệm hết lần này tới lần khác đá người còn cảm thấy có đạo lý Nếu thật là dựa theo hủ ở ẩn kế hoạch tác dụng, thú nhân không trùng lực lượng liền phế đi. Dù là không hiểu quân sự, cũng biết một trận chiến lược ý nghĩa. Về phần Vương quốc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hoàn toàn có thể biến bao thôi. Dù sao cũng là vì đã kích thú nhân, không dùng được phương thức gì đánh đều như thế. Tô cùng tí ra đại chủ giáo liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu. Cứ việc ở sâu trong nội tâm, bọn hắn phi thường bất mãn hủ ở ẩn loại này không nhìn Vương quốc mệnh lệnh, làm theo ý mình cách làm, nhưng đối với hủ ở ẩn chiến lược ánh mắt, vẫn là vô cùng công nhận. Bước lên nguy hiểm tính mạng đi gặm sương cứng, tự nhiên so ra kém chọn quả ừm mềm lép lại tính chỉ cần hành động tốc độ đầy đủ nhanh, bọn hắn hoàn toàn có thể tại giải quyết tướng nhân hoàng đình đằng sau, lại đi tìm kiếm thú nhân truyền thừa thánh địa. Liên xem như bất hạnh bỏ qua, vậy cũng có thể lại chọn một cái thằng xui xẻo ra tay. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần không chúng địch nhân bẫy dập, trên cơ bản liền không có cái gì nguy hiểm. Trong vương quốc không người phản đối, qua hỗ trợ bốn tên thánh vực cường giả thì càng không có ý kiến. Tiền Tuyến nguyên xoáy mệnh lệnh cùng quốc vương mệnh lệnh không nhất trí, cái kêu mắc mớ gì đến bọn họ. Mẹ xìm, tìm một cái địa phương ẩn nấp hạ xuống nghỉ ngơi một chút, sau khi trời tối chúng ta liền hành động, tối nay phải tất yếu hủy diệt tướng nhân hoàng đình cung nhân hoàng đình, một đám thú nhân cao tầng còn tại chờ đợi lo lắng lấy kết quả. Từ quyết định bố trí bây rập, dẫn dụ địch nhân đánh lén bắt đầu, bọn hắn liền không có ngủ qua mấy ngày tốt cảm giác. Không phải bọn hắn lo trước lo sau, chủ yếu là địch nhân chậm chạm không động thủ, trong lòng của bọn hắn hốt hoảng a. Vạn nhất kéo lê kéo lấy, truyền thừa thánh địa thật xuất thế, nhân tộc cũng vừa lúc giết tới đụng với vạn, vậy coi như là thật tâm kịch. Truyền thừa thánh địa mặc dù thần bí, nhưng cũng không phải không thể phá vỡ. Vạn nhất trong quá trình chiến đấu để cho địch nhân tới gần, đem truyền thừa thánh địa làm hỏng, vậy coi như không có địa phương khóc. Thẳng thắn mà nói, Truyền thừa thánh địa đã là thú nhân trợ lực, đồng thời cũng là bọn hắn trói buộc. Nếu như không phải cái đồ chơi này xuất hiện không chừng thú nhân dựa vào chính mình tìm bòi, cũng có thể từ từ bù đắp đến tiếp sau truyền thừa. Hiện tại thú nhân phương Pháp tu luyện, liền cùng thú thần chuyển xuống pháp môn tu luyện khác nhau một trời một vực. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là truyền thừa không được đầy đủ về sau, có nhân vật thiên tài đối với phương pháp tu luyện tiến hành sửa chữa. Truyền thừa thánh địa vừa mở ra, các tộc hiện tại lưu hành pháp môn tu luyện lại sẽ lại một lần nữa bị đem ra xóa, một lần nữa trở lại lúc đầu tu luyện trên quỹ đạo. Lợi và hại không tốt gơ đùa cả nắm. Dù sao chói bộ thú nhân phát triển văn minh tiến bộ, đây là khẳng định tồn tại. Chết đi lão bệ hệ mộng hoàng, chính là một tên thăm dò con đường phía trước kẻ thất bại. Đường mặc dù đi lệch, nhưng cái này không có khả năng phủ định hắn tài tình. Thú nhân đế quốc người thông thái học rộng tùy lại không phải một cái cũng không có. Chỉ có đem dòng thời gian kéo đầy đủ dài, chắc chắn sẽ có người đi ra con đường của mình. Chương 933. Đáng tiếc thú nhân quá mức ỷ lại thú thần truyền thừa, cho dù là tại chính mình cường thịnh nhất thời đại, đều không có đi ra con đường của mình. Liên miên bất tận kéo dài thú thần truyền thừa, đây là nhân tộc cùng thú nhân lớn nhất khác biệt. Tại nhân tộc trong thế giới có thể tu luyện tới thánh vực công pháp hàng ngàn hàng vạn. Trừ cơ sở huấn luyện một dạng bên ngoài, đến tiếp sau pháp môn tu luyện, các đại thế lực đã sớm không giống nhau. Đồng thời đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cơ hội mỗi một tên thánh vực cường giả đều sẽ cho hậu bối lưu lại chút gì. Ở phương diện này, thú nhân hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vì không bị hậu bối xoán vị, chỉ có đến điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, thú nhân mới sẽ đem suốt đời sở học không giữ lại chút nào giao cho hậu bối. Nếu mà so sánh, nhân tộc thế giới phần lớn là trưởng bối chỉ tiếp sắt không thành thép. Chỉ cần con cái nguyện ý học, phụ mẫu hận không thể lập tức đem toàn bộ tri thức truyền cho bọn hắn. Đây là văn minh cùng dã man lớn nhất trên lịch. Giết cha thí mẫu thượng vị, tại nhân tộc thế giới đó là tội ác cùng cực, nhất định phải kéo ra ngoài thiên đạo và quả, thế nhưng là thú nhân đế quốc lại là nhìn lắm thành quen. Chậm chạm không thấy địch nhân khai thác hành động, tình huống sợ là có chút không ổn. Hiện tại chủ trì án phạ vương quốc tiền tuyến quân vụ chính là Hổ Sẫn, người này có bao nhiêu khó chơi chúng ta đều lĩnh giáo qua. Lấy thông minh tài trí của hắn, nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, cũng không phải không có khả năng. Vạn nhất kéo tới. Không đợi Hùng Nhân Hoàng nói hết lời, chúng thú nhân sắc mặt liền âm xuống. Vì lần này kế hoạch, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra không ít đại rối. Mặc dù bởi vì nhân khẩu giảm bớt, thú nhân để quốc tạm thời thoát khỏi tài nguyên chưa đủ phiền não, nhưng cái này không cải biến được bọn hắn sức sản xuất vẫn như cũ kéo hông hiện thực. Với mới kết thúc nội chiến, các tộc đều nghèo đinh đường vàng. Lần này điều đại lượng trong tộc cao thủ cùng tỉnh nhuệ bố trí bấy dập, các tộc liền không có thiêu cống hiến vật tư. Một mực như thế mang xuống, thì tương đương với nuôi một đám thoát ly sản xuất của nhân, các tộc tại kinh tế bên trên áp lực đều rất lớn. Hung hoàng không cần quá mức số lo, kế hoạch của chúng ta chính là một cái dương ưu, chỉ cầnạn phạ vương quốc muốn giải quyết xâm phạm bên liền không khả năng bỏ qua cơ hội này. Kiên nhẫn chờ lấy cũng được. Hồ ở ơn người này thích nhất xuất kỳ bất ý, không chừng bọn hắn đã tại trên thảo nguyên một góc nào đó ngồi xổm, chờ đợi lấy cơ hội ra tay. Dựa theo chúng ta thả ra tin tức, năm ngày sau đó truyền thừa thánh địa liền muốn xuất thế, bọn hắn không có khả năng một mực mang xuống. Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, lại có lẽ là hiện tại, bọn hắn liền đã động thủ. Đang khi nói chuyện, ứng nhân hoàng đột nhiên có một cố dự cảm bất tường, phảng phất như là có thai nạn sắp giáng lâm, nhưng lại nói không ra là cái gì thai nạn. Chẳng lẽ kế hoạch thất bại rồi? Sâu trong nội tâm lo lắng, trực tiếp biểu hiện tại trên mặt. Vốn là đang quên người, không nghĩ tới ngược lại đem chính mình làm cho vướng mắc. Màn đêm dần dần giáng lâm, Hủ ờ Ờn một đoàn người đã tại 6 tên thánh vực cường giả dẫn đầu xuống đến, phân tán tại ưng nhân hoàng đỉnh bốn phía. Vệ phẫn Hủ Ờn thì mang theo một đám ma pháp sư, ngồi cự lòng, xuất hiện ở ưng nhân hoàng đỉnh phía trên. Động thủ. Nương theo lấy Hủ Ờn ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị một đám ma pháp sư, trực tiếp hướng phía dưới ầm ầm ma pháp. Nguyên bản đêm khuya tối tui, lập tức bị phá vỡ yên tĩnh. Thu đến động thủ tín hiệu, mai phục tại bốn phía tập kích đội ngũ, cùng nhau nhau triển khai hành động. Địch tập. Lính dùng sinh mệnh phát ra hét, không thể nghi ngờ là làm vô dụng công. Trên bầu trời thanh thế thật lớn ma pháp công kích vẫn còn tiếp tục, chỉ cần không phải đồ đẩn đều biết kéo dài để tập. Trong khoảnh khắc, ưng nhân doanh địa hóa thành một vùng biển lửa. Địch nhân ma pháp sư ở trên trời, nhanh lên không chặn đường. Không đợi trung niên ưng nhân nói hết lời, liền mơ mơ hồ hồ đi gặp rồi thú thần. Khi một đám thánh vực cường giả vương mặt mũi hóa thân thành thích khách, ứng nhân tướng linh bi kịch, liền đã đã chú định. Bất quá ưng nhân sĩ quan mệnh lệnh hay là truyền đạt ra ngoài. Vô số ứng nhân bắt đầu lên không, muốn giải quyết uy hiếp lớn nhất ma pháp sư. Đáng tiếc bọn hắn không may mắn, vừa bay đi lên lại đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống. Liên Phượng Phật có một chỉ đại thủ giắt lấy bọn hắn hạ lạc, ngay sau đó bên thai liền chuyển đến bịch bịch rơi xuống đất âm thanh. Vô số ưng nhân còn không biết xảy ra chuyện gì, liền mơ mơ hồ hồ biến thành từng mai từng mai đàn áo, hướng về nhà mình doanh địa khởi xướng tự sát thức công kích. Trọng lực lĩnh vực, một tên thực lực không kém ưng nhân lão giả, nhận ra bẻ ở sở tập tiên phú thần thông, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Coi chừng, địch nhân thánh vực cường giả xuất thủ á." Vừa mới dứt lời, một ngụm liệt diễm liền hướng hắn bao phủ tới. Chính là muốn mút ra chánh rằng thân ở trọng lực lĩnh vực bên trong, vừa mới di động liền bẻ gãy cánh. Thân thể bản năng một tia dừng lại, Liền để hắn trực tiếp hóa thành đại hòa cầu, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở hai tên tán loạn ưng nhân trên đầu. Nhờ một cái đệnh, ưng nhân lão giả không có lập tức chết đi, nhưng mà đây chỉ là bi kịch bắt đầu. Chơ mắt nhìn mình bị nương chín, xông vào mũi mà và mũi thịt, trở thành tính mạng hắn cuối cùng sau cùng giày vò. Không có cách nào, đồng thời bị Long Hùng hai đại thánh vực ma thú để mắt tới, cái này đã chú định hắn bi kịch. Tương tự thằng xui xẻo, không ngừng ở trên chiến trường xuất hiện Thời khắc này hủ sẫn, liền giống như là chiến lược máy bay ném bom người điều khiển, chỉ uy mện xìm ở trên chiến trường du động, trên lưng rồng một đám ma pháp sư thì thay phiên xung làm hỏa lực chuyên vận. Chỗ nào ưng nhân số lượng nhiều, chỗ nào liền có thân ảnh của bọn hắn, không ngừng thu gặt lấy ưng nhân. Phía dưới chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Từ trên trời đến dưới đất, bốn chỗ đều là chiến trường. Đại tư tế, Hoàng Đình lọt vào đi tập, xin ngài. Lời còn chưa nói hết, trung niên ưng nhân đột nhiên ý thức được không thích hợp, thần sắc sợ hãi hoảng sợ nói, không phải đại tư tế, ngươi là ai? Đáng tiếc vấn đề này không ai trả lời nên đơn hắn chỉ là một ánh mắt, ngay sau đó trung niên ưng nhân liền hai mắt đã mất đi qua mang, vừa nhìn liền biết đánh mất thần chí. Ưng nhân tiểu quỷ nói cho ta biết hiện tại là niên đại nào? Ai là hiện tại đại lục bá chủ? Phía ngoài địch nhân là ai? Liên tiếp tra hỏi, từ quái nhân miệng nói ra, trung niên ưng nhân chỉ là bản năng tiến hành trả lời. Thần thánh lịch 999996 năm. Nhân loại. Nhân loại. Một hỏi một đáp, làm rõ ràng tình huống quái nhân, âm thẩm thở dài một hơi, dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thầm nói, lại là một cái văn năm, lần này ta sẽ không lại thua. Từ động tĩnh bên trên phán đoán, bên ngoài cũng không chỉ một tên thánh vực. Bộ thân thể này có thể gánh chịu lực lượng có hạng, nếu là cùng bọn hắn gặp gỡ hơn phân nửa không phải là đối thủ. Xem ra chỉ có thể từ bỏ thân phận này, thay nơi ăn thân. Lý ản, chờ lấy ta. Đang khi nói chuyện, quái nhân ngón tay một chút, mê hồn trạng thái trung niên ưng nhân cái chán trực tiếp nhiều hơn một cái hố. Phản phất là cảm thấy không an toàn, ngay sau đó lại bổ sung một trường, trực tiếp đánh bay ưng nhân đầu. chương 934, Thảo Nguyên chấn Nội bộ chống dung ưng nhân hoàng đỉnh, không thể trước tiên tổ chức hữu hiệu, hiệu phản kích, liền đã chú định kết cục thế thảm. Đầu linh quang ưng nhân đã thừa dịp hôn loạn hướng ngoại giới pha vây. Thu ở ân một đoàn người mặc dù đều là cao thủ, nhưng số lượng trùng quy là quá ít, không có khả năng ngăn lại tất cả ưng nhân, rứt khoát liền bỏ mặc bọn hắn rời đi. Chạy trốn tiền lệ vừa mở, liền rốt cuộc không ngừng được. Phát hiện chiến thắng vô vọng, càng ngày càng nhiều ưng nhân gia nhập vào chạy trốn trong đội ngũ, chỉ để lại một đám ưng nhân cao tầng tại nguyên trô thét. Loại này gầm thét không có tiếp tục bao lâu. Da đầu mọn gió, luôn luôn cần trả giá thật lớn. Lạm âm ý càng vui mừng, liền chết càng nhanh. Lưu thủ Hoàng Đình nhưng nhân cao thủ, vài lần khởi sướng trận đánh, tiếp rằng thực lực của hai bên chênh lệnh quá lớn. Cơ hồ vừa đối mặt công phu, bọn hắn liền đã tổn thất nặng nghề. Không có cách nào, ứng nhân nhân khẩu cơ số có hạ, tương ứng đạn sinh cao thủ số lượng cũng không nhiều, đồng thời còn phân tán ở các nơi. Thiên vệ một bên chiến đấu, rất nhanh liền đánh tan ứng nhân tâm lý phòng tuyến. Cả đám đều đang liều mạng chạy trốn, liền liên ra quyến đều không để ý tới. Càng la chạy trốn, giết chóc hiệu suất liền càng cao. Trên chiến trường đem phía sau lưng lưu cho nhân, chính là sai lầm lớn nhất. Trùng tộc chiến tranh là tấn công, không có người đối với dị tộc lưu thủ chỉ có chết rơi hư nhân mới là tốt hư nhân. Đem tối giết chóc phảng phất dung chuyển thượng thường, một vòng huyết nguyệt chậm rãi dâng lên, đem bi thương bầu không khí trực tiếp kéo căng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu dần dần tiên nhập hồi cuối, đội ngũ đã bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Làm thú nhân hoàng tộc, hư nhân bộ tộc hay là có không ít của cải, đáng tiếc mọi người là đến làm đánh lén, không cách nào mang đi quá nhiều chiến lợi phẩm. Mẹ xim cướp nhất này, nhìn thấy bảo vật liền trực tiếp một ngụm vào. Nếu không phải Hủ ở Ẩn kịp thời ngăn lại, chỉ sợ hắn ngay cả động cũng không ý buông tha. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại đây. Một khi nhìn thấy kim tệ, hay là không lưu tình chút nào, cho dù là hủ ở Ẩn mặt mũi cũng không tỏ dùng. Không có người cùng cự lòng cướp đoạt chiến lợi phẩm, mọi người đối với trang bị ma pháp, thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú, kim tệ cái gì thật sự là không có địa phương chẳng a. Có nhẫn không gian chỉ có chút ít mấy người, đồng thời dung lượng còn phi thường có hạn. Đến mức đại lượng tiền mặt đều đã rơi vào mẹ xìm cùng bè ở sở tật trong tay, nhìn hủ ở Ẩn đều đỏ mắt không thôi. Người khác đều cho là hắn tự kiềm chế thân phận, không nguyện ý tham dự chiến lợi phẩm tranh đoạt, trên thực tế chỉ có Hổ Ẩn chính mình rõ ràng, hoàn toàn là đoạt không qua a chư phi tử trên thân mẹ xìm xuống tới đơn độc hành động, không phải vậy liền hủ ở ởn tốc độ, cũng đừng nghĩ có thu hoạch. An toàn lớn hơn hết thảy, lý trí vẫn còn tồn tại hủ sần, quả quyết từ bỏ loại này tìm đường chết cách chơi. Chiến đấu sắp thực đi vào hồi cuối, nhưng lạc đàn ứng nhân vẫn như cũ không phải số ít, vạn nhất gặp phải đánh lén hắn thật đúng là không nhất định có thể giữ được. Tôn tính mẹ xìm tiên sinh, nơi này vơ vét không sai bị lắm, chúng ta còn muốn đi chạm tiếp theo. Nếu là đã chậm, ưng nhân coi như mang theo tài bảo chạy. Hủ ở ân Hành động lần này cũng không phải đánh vô công. Vương quốc mặc dù thành toán không dậy nổi tiền công, nhưng Vơ Vết đến chiến lợi phẩm lại là ai trước cướp được liền với ai. Bất quá mọi người chuyến này cũng là vì đã kích thú nhân, trước đó căn bản là không có nghĩ tới làm sao Vơ Vết chiến lợi phẩm, chỉ có mẹ Xiểm cùng mẹ ở sợ Tơ Sĩ là bị chiến lợi phẩm dụ hoặc tới. Đi theo Vương quốc tổ đội cướp bóc, chiến lợi phẩm toàn bộ về chính mình, cứu hận đều do án phạt Vương quốc đến cóng, thỏa thỏa lòng sinh, hùng sinh hạnh phúc thời gian. Lưu luyến nhìn một chút chiến trường, tay kéo đi một móng về sau, mẹ không tình nguyện về tới trong đồn ngũ. Nhìn xem đám người không có hình tượng chút nào bao lớn bao nhỏ, hú ở gần miệng giật một cái. Nếu là đem một màn này dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại, quay đầu nhất định có thể bán cái trước giá tốt. Tin tức đã truyền ra ngoài, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đi tới một cái ưng nhân bộ lạc. Tiêu Hao quá lớn nói một tiếng, ta chỗ này chuẩn bị ma pháp dược thể, có thể trong nháy mắt để cho các ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mọi người có thể yên tâm, những dược thể này không có tác dụng vụ, sau đó chỉ cần ngủ một giấc là đủ. Không thu phí." Tu Ẩn ra vẻ hào sảng nói. Là toàn bộ đại lục nổi danh nhất ma pháp dược thể đại sư, tại ma pháp dược lĩnh vực hồ ẩn cũng coi là khác mợ một phái, vấn đề duy nhất là thiếu khuyết độ tử độ tôn hỗ trợ tăng thành thế bất quá cái này không ảnh hưởng các thị ma pháp dược tế uy danh ở trên đại lục chuyên bá, trải qua liên tục thời gian mấy năm lên men, dù là dược tế công hiệu nghịch thiên một chút xíu, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Nghe được miễn phí tài trợ, mọi người sắc mặt biến đổi, nhất là vương quốc đám người nhìn hù ở ẩn ánh mắt lập tức cao đại thượng. Bổ sung ma lực dược tế, cho tới bây giờ đều là giá trên trời. Có thể có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong dược tế, càng là đồ vật trong truyền thuyết. Đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, tại thời khắc mấu chốt một bình dạng này dược tế, đó là có thể cứu mạng. Trên chiến trường Mọi người không dám toàn lực phát huy, nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng chuyển vận quá mức, kiên trì không đến chiến đấu kết thúc. Nếu là có trong nháy mắt khôi phục dược tề bổ sung, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nhất là Thánh vực cương giả, nếu là không có lo lắng, bọn hắn ngay cả cấm chú cũng dám thả. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ma pháp dược tề mặc dù tốt, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Liên tục phục dụng dược tề cưỡng ép khôi phục trạng thái đỉnh phong, trên lý luận mặc dù có thể thực hiện, nhưng đối với thân thể áp lực quá lớn. Kỵ sĩ tình huống còn tốt một chút, ma pháp sư nếu là ma lực hoàn toàn hao hết, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 2 lần. Lại nhiều mà nói, có cái gì tác dụng phụ? Ta cũng không dám bảo đảm thu ở gần giải thích không chỉ có không có đánh tiêu đám người nhiệt tình ngược lại để bọn hắn trở nên càng phát ra cực nóng có hạn chế mới là bình thường nếu là một chút ảnh hưởng đều không có mọi người ngược lại không dám dùng ở sâu trong nội tâm mọi người đã quyết định không quan tâm dạng gì ra cả sau đó đều nhất định muốn đặt hàng một nhóm cái đồ chơi này ở trên chiến trường tác dụng thật sự là quá lớn có thể tại ma lực hao hết đằng sau khôi phục đỉnh phòng tại một ít trường hợp thì tương đương với tăng lên một tên cường già đi cao Nguyễn Soái có thể khôi phục hai lần đã đầy đủ dùng chúng ta lần này tới là làm đánh lén lại không cần cùng địch nhân chính diện quyết chiến. Tỳ gia đại chủ giáo cười ha hà nói: "Giờ khác này hắn đối với Hủ ở ẩn ấn tượng, đó là phá lệ tốt." Liên Phảng phất phách lối, ương ngạnh nhắn hiệu, lập tức bị lấy xuống. Lam Vương thất thành viên tự có một bộ làm việc tiêu chuẩn. Phán đoán một người phải chăng trung thành, chỉ cần nhìn hắn làm cái gì. Không hề nghỉ ngờ, Hủ ở ởn tại cụ thể trợ lý thời điểm, cho tới bây giờ đều là đem cái nhìn đại cục kéo căng. Bất kể thế nào nhìn đều là Vương quốc đại trung thần. Về phần thất lối, ương ảnh, cái kia thuần là tất quyền hiệu. Nguyên lai thuộc về Bắc Địa Ngũ Đại công tước, hiện tại rơi vào Hủ ở ởn trên đầu. Chỉ cần muốn làm sự tình, đây chính là không thể tránh khỏi. Bác bỏ mấy lần quốc vương mệnh lệnh, xử lý mấy cái không an phận quý tộc, cái mũ liền cho mang tới. Cùng Bác Địa Ngũ Đại công tước khác biệt chính là, Hù Ẩn ẩn hình tượng cá nhân tốt hơn rất nhiều. Mặc dù Vương Thất thành viên tự nhiên chán ghét Quỷ Thần, nhưng không ảnh hưởng Hù ở Ẩn trở thành bọn hắn hợp tác đồng bạn. Tại quá khứ mấy lần trong hợp tác, Vương Thất đều là thu lợi, trực tiếp giảm đi mọi người đối với Hù ở Ẩn chán ghét cảm xúc. Không có người do dự, nhao nhao từ trong tay Hù ở Ẩn nhận lấy dự tể. Nên sử dụng hay không có thể căn cứ tình huống thực tế đến, nhưng trong tay không thể không có. Thu tin tức tốt này ảnh hưởng, ngay cả đồng bạn chiến tử mang tới thương cảm đều bị hòa tan không ít. Sinh ly tử biệt, mãi mãi cũng là trên chiến trường không thể tránh khỏi. Cho dù là chiếm hết ưu thế, còn có bốn cái thằng xui xẻo bị ưng nhân cao thủ kéo đệm lưng. So sánh Tử vong, thu thương ngược lại không tính là gì. Trong đội ngũ thế nhưng là có được một tên thánh vực mục sư, trong tay cầm hay là thần khí chỉ cần có một hơi tại, liền có thể đem người từ tử thần trước mặt kéo trở về. Về phần sẽ hao tổn bao nhiêu thọ nguyên, hù ở ẩn cũng không quan tâm. Dù sao chỉ cần kiếm người máu sinh, không ảnh hưởng đến tiếp sau chiến đấu là được rồi. Truyền một chỗ bảo địa, đào một cái hố đem thi thể của chiến hữu mai táng về sau, đội ngũ lại bắt đầu hành trình mới. 300 trăm dặm bên ngoài, một tòa cỡ lớn ứng nhân bộ lạc trong doanh trướng. Cái gì hoàng đình gặp phải án phạ vương quốc tập kích? Bán Mở tù trưởng hoàng sợ hỏi. Hoàng đình vị trí thế nhưng là tại thú nhân đế quốc nội địa, phụ cận còn có mấy nhà ưng nhân bộ lạc hộ vệ lấy. Dưới tình huống bình thường địch nhân tới, bọn hắn không có khả năng không có cảnh báo. Đúng vậy, Bán Mở tù trưởng. Hoàng đình xác thực bị án phạ vương quốc cao thủ kích, dẫn đầu là đại ác ma hắn liền xem như hóa thành trò, ta cũng có thể nhận biết. Ứng nhân lão giả đằng đằng sát khí nói, nếu như có thể nói Hắn không để ý đem Hỗ Ẩn Nghiễn Dương thành cho. Có cùng loại ý nghĩ thú nhân còn có rất nhiều, chỉ bất quá đều là ngấm lại mà thôi. Nếu thật là gặp được, mọi người đầu tiên phản ứng chính là sợ hãi. Mẹ sim cùng bè ở sở tật thân ảnh, càng là thành vô số thú nhân ngắc ngộ. Không có khả năng. Hoàng Đình cảnh giới sâm nghiêm, căn bản cũng không phải là một chút cao thủ nhân tộc có thể dung chuyện. Hỗ Ẩn lại thế nào lợi hại, cũng đánh không lại Hoàng Đình mấy vạn hộ vệ. Nói nói, bạn mợ tổ trưởng đột nhiên phát hiện không hợp lý. Có vẻ như hiện tại ưng nhân Hoàng Đình, cảnh giới không có ngày xưa sâm nghiêm như vậy. Chương 935 Vì mai phục nghiêm trọng, ứng nhân hoàng không chỉ từ các bộ lạc điêu cao thủ, còn mang đi tinh nhuệ nhất hoàng đình quân đoàn hộ vệ. Hàn Mở Thủ trưởng cứ việc trên mặt cảm tình khó mà tiếp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Lần này địch nhân thế nhưng là xuất động nhiều tên thánh vực cương giả, còn có mấy trăm tên tà giai, bắt giai cường giả. Liền xem như hoàng đình vệ đội toàn bộ đều tại, cũng không nhất định có thể ngăn trở bọn hắn. Binh quý thần tốc, ngài hay là tranh thủ thời gian hạ lệnh tiếp viện hoàng đình đi. Nghe ứng nhân lão giả giải thích, Hàn Thủ mặt càng phát ra âm đứng lên. Bản phạ Vương duy nhất lần ra lớn như thế bút, nói chính là hướng về phía hủy nhân hoàng tới. Dưới tình huống bình thường, dạng này viễn trinh rất khó thành công. Có thể có long kỵ sĩ, hết thể cũng sẽ không tiếp tục một dạng. Lấy cự long hình thể, hoàn toàn có thể mang theo vài trăm người đội ngũ hành động. Lại thêm thánh vực ma pháp sư yểm hộ, dấu diếm được bọn hắn điều tra cũng không khó. Trên thực tế, liền xem như trước mặt bộ lạc phát hiện địch tập cũng vô dụng. Tin tức truyền lại tốc độ rất khó nhanh hơn cự long tốc độ di chuyển. Đúng tới loại ngày này đi vạn giảm sinh vật, tin tức truyền lại trở về cũng thành chuyện cũ. Truyền lệnh xuống, tập kết đội ngũ cứu viễn hoàng. Địch tập. Lời còn chưa nói hết, liền bị cây gai này thải thành em đánh ngửa. Đời trời mưa lửa đã rơi xuống, liền ngay cả bạn mở tủ trưởng doanh trưởng cũng bắt đầu cháy rừng rực. Vệ binh tranh thủ thời gian thông chi tất cả thiên phu trưởng, tổ chức nhân thủ phản kích. Bạn mở tủ trưởng vội vàng hạ lệ. Cứu hỏa, hoàn toàn không để ý tới, hay là trước đánh bại địch nhân rồi nói sau. Hoàng đình vừa mới bị tập kích, nhà mình theo sát lấy không may, một cố dự cảm bất tưởng từ bạn mợ trong lòng tự nhiên sinh ra. Vừa mới bước ra doanh trướng, hiện thực liền ấn chứng điểm này. Mẹ sim thân thể cao lớn kia, nhận ra độ thật sự là quá cao. Nhanh lấy đổ lòng thương đến. Bạn mợ trưởng sợ hãi hạ lệnh. Không có bất kỳ cái gì may mắn Trước mắt đội ngũ rõ ràng là tập kích Hoàng Đình đội ngũ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thời khắc này Hoàng Đình sát suất lớn là lệnh. Phu thân, chúng ta đổ long thương thiếu khuyết phát xạ trang bị, sợ là. Nhi tử nhắc nhở, đem lửa dẫn cấp trên phản mở tù trưởng kéo về thực tế. Đồ long thương loại này thời đại trước sản phẩm, nương theo lấy cự long rời đi, đã sớm rời khỏi lịch sử võ đại tới. Cất giấu cũng giới hạn tại cất giữ, có thể bình thường sử dụng lắc đắc không có mấy. Cho dù là ở trên cái thời đại, cái đồ chơi này cũng mẹn mẹn có thể uy hiếp cự long, chân chính thành công đồ long án lệ cũng không nhiều. Mẹ Sim vẫn luôn là dựa vào bề ngoài ăn cơm, cái kia có thể so với Long Vương hình thể, cũng đủ để bỏ đi tất cả đồ long giả huyễn tưởng. Tỉnh táo lại Vạn Mở Tổ Trưởng, trên mặt lộ ra biểu lộ tuyệt vọng, lúc này đối với bên người Nhi Tử phân phó nói, Người lập tức mang theo bộ lạc chuyển thừa rời đi, đi càng xa càng tốt. Hết thể lấy kéo dài chủng tộc làm trọng. Địch nhân là có chuẩn bị mà đến, chúng ta đều trùng kế. Chiến dịch này đằng sau, ta ưng nhân hoàng tộc địa vị tất nhiên khó giữ được. Lời còn chưa nói hết, chiến đấu đã dẫn tới trước mắt. Hiển nhiên, bọn thủ hạ không có cô phụ Mở Tổ Trưởng kỳ vọng, trực tiếp trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tác tác. Không có cách nào Có được mây vạn chiến binh hoàng đỉnh đều không thể đủ ngăn trở nhân, một cái bình thường ưng nhân đại bộ lạc thì càng không được. Đi mau. Một mặt thúc dục nhi tử rời đi, một mặt nhấc lên trường thương của mình liền nên đón tiếp lấy. Có thể trở thành bộ lạc thống lĩnh, bạn mợ cũng không phải kẻ yếu. Tiếp nối là hắn vận khí không hề tốt đẹp gì, trực tiếp tìm tới một tên thánh vực kỵ sĩ khi đối thủ, một cái giao phong ngắn mũi bạn mở liền bị đánh bay ra ngoài, trường thương trong tay càng là trực tiếp đoạn làm hai mảnh. Đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, rơi trên mặt đất bạn mợ dùng hết khí lực sau cùng nói ra, hèn hạ. vực cường giả ngụy trang thành thất giai kỵ sĩ, thật sự là quá khi dễ người. Nếu là sớm biết đối thủ lợi hại như vậy, Vạn Mở khẳng định xoay người chạy. Vừa rồi tới báo tin ưng nhân lão giả liền rất cơ linh, trên chiến trường sớm đã không còn cái bóng của hắn, đang nghe địch tập trước tiên liền liền xông ra ngoài. Không biết do tình hình còn tưởng rằng hắn muốn đi chiến đấu, trên thực tế người ta là đang tìm cơ hội chủ đi. Ngây thơ, có lẽ là tràn đầy cảm khái, lại có lẽ là cố ý cho đùa quái đạn, Thánh vực lão giả mỉm cười đáp lời, trực tiếp để Vạn Mở chết không nhắm mắt. Nương theo lấy người sống sót đi, hoàng Đình bị tập kích tin tức rất nhanh ở trên đại nguyên truyền Tin tức truyền lại đến hùng nhân lúc, thủ hại ưng nhân bộ lạc đã nhiều đến tầng cái vượt qua 200. Không không không ưng nhân trở thành người bị hại. Nhìn xem trong tay tình báo ưng nhân hoàng, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Không có mai phục bên trên địch nhân, chính mình quê quan chức cho ném đi. Huyết tinh giết chóc vẫn còn tiếp tục, địch nhân nói do chính là hướng về phía ủy diệt ưng nhân tộc tới. Tiếp viện. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, ưng nhân hoàng liền chạy ra đắng chắt nước mắt. Hoàng đình phủ cật ưng nhân bộ lạc, vừa lúc là ưng nhân tộc bên trong thực lực cường đại nhất mấy nhà bộ lạc. Những tinh anh này bị địch nhân quét sạch sành sanh, nhân tộc đã vô lực tổ chức hữu hiệu phản kích. Trư vị, ta ưng nhân tộc lọt vào án phạt hiện tại hoàng đình đã thất thủ. Phụ cận còn có nhiều nhà bộ lạc bị tàn sát trống không. Người mọi người đồng loạt ra tay, đem bố này địch nhân lưu tại trên đại thảo nguyên. Ưng nhân Hoàng ngữ khí kiên định nói: "Mặc dù hắn biết, hiện tại hướng Minh Hữu Cầu viện không đáng tin cậy, nhưng bây giờ Ưng nhân tộc không có lựa chọn khác. Tổn thất thảm trọng như vậy, cũng không thể ngay cả phản kích cử động đều không có a. Nếu là không khai thác hành động, bỏ mặc địch nhân một mực tàn sát xuống dưới, rất nhanh bọn hắn liền muốn từ thú nhân trên đại thảo nguyên biến mất." Ưng Hoàng: "Việc này sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Địch nhân tốc độ di chuyển quá nhanh, người của chúng ta căn bản là đuổi không kịp. Thánh cường giả đều tham chiến." Liên xem như sớm khóa chặt vị trí của bọn hắn, cũng rất khó đem bọn hắn lưu lại. "Hưởng phản liên minh loài người xin giúp đỡ đi." Hàn Phả Vương quốc trái với quy tắc, tự tiện ở trên chiến trường sử dụng thánh vực tương giả, chúng ta cần liên minh phái ra thánh vực cường giả trợ giúp." Hồ Nhân Vương trầm rãi đề nghị. "Nếu là đối mặt thời kỳ toàn thịnh ứng nhân tộc, hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy nhận ra bác ứng nhân hoàng mật mũi, nhưng lúc này không giống với ngày xưa, hiện tại ứng nhân hoàng tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc đầu ứng nhân tộc chính là tộc nhà, nếu không phải làm thú nhân đế quốc không quân đường, đều không xứng với phần này địa vị. Đợt này chủ lực tổn hao nhiều, muốn không rơi xuống cũng khó khăn." có thể nói lần này biến số, trực tiếp phá vỡ thú nhân đế quốc vừa mới hình thành chính trị cân bằng. Tứ đại hoàng tộc có thể vững vàng ngăn chặn bảy đại vương tộc, hiện tại biến thành tam đại hoàng tộc, còn có thể hay không tiếp tục bảo trì chiến lược ưu thế, vậy liền rất khó nói. Hừ. Quát lệnh một tiếng biểu thị bất mãn về sau, ứng nhân hoàng trực tiếp ngồi về vị trí bên trên. Không phải hắn không muốn tiếp tục tranh thủ, chủ yếu là vốn nên đứng ra ủng hộ hắn mặt khác tam đại hoàng gia, giờ phút này thế mà lựa chọn Trừng Mặc. Rất rõ ràng, bọn hắn đã dùng Trừng cho thấy lập trường, đồng ý hổ nhân vương đề nghị. Nguyên nhân phi thường tấn công, bọn hắn là tuyệt đối không kịp định nhân. Liên xếp như phái ra viện binh, cũng chỉ có bị động phần bị đánh mà. Trong thời gian ngắn, thú nhân đế quốc vô lực ngăn cản án phạt vương quốc đa kích, như vậy tiếp xuống vấn đề chính là thằng xuôi xẻo là vấn đề của ai? Ưng nhân tộc bị đánh dù sao cũng so nhà mình bị đòn tốt. Không quân chiến lược ý nghĩa xác thực trọng yếu, nhưng cùng nhà mình chủng tộc lợi ích so sánh, vẫn là phải lùi ra sau. Có lẽ là cảm thấy có chút quá phận, hùng nhân hoàng chậm rãi mồm miệng. Nói, "Ưng hoàng, liên minh làm ra quyết nghị cần thời gian, trong thời gian ngắn chúng ta vô lực ngăn lại nhân, tranh thủ thời gian hạ lệnh để các bộ lạc phân tán đi. Tu tập cùng một chỗ." chính là để cho địch nhân càng hiệu suất cao hơn giết chóc, không bằng chia thành tốt nhỏ tạm thời tránh mũi nhọn. Thẳng thắn mà nói, cái ý tưởng này phi thường sợ, hoàn toàn không có hoàng tộc vốn có ba khí, nhưng mà đây cũng là trước mắt ứng nhân lựa chọn tốt nhật. Mây vạn người bộ lạc, muốn di rời phi thường khó khăn, muốn không lưu lại vết tích cũng khó khăn. Liền xem như lập tức chuyển đi, cũng chạy không được bao xa. Nếu là biến thành trăm ngàn người bộ lạc nhỏ, vậy liền không giống với lúc trước. Tùy tiện tìm phương hướng chạy, đại thảo nguyên bao la như vậy, chỉ cần vận khí không phải quá kém, liền sẽ không cùng địch nhân đụng vào. Ừ, nhân hoàng ngự khí xa suốt hồi đáp. Sự tình đến một bước này, có thể cứu giúp một cái bộ lạc tính một cái, chuyện còn lại chỉ có thể gửi hy vọng ở liên minh. Tại nội tâm chỗ sâu, Hưng Nhân Hoàng đã sớm ảo nào không thôi. Nếu là biết địch nhân không theo sáo lộ ra bài, hắn liền không tham gia cái này không đáng tin cậy dự địch kế hoạch. Nếu là không điều binh lực rời đi, không chừng hoàng đỉnh tổng bộ liền giữ vững, cũng không trở thành xuất hiện thời khắc này toàn diện bị động. Chương 936, cấm chú. Bên nước suối, hô ở gần một đoàn người đang bận chỉnh đốn rửa mặt. Mấy ngày liên đại chiến, để những cao thủ này cũng cảm nhận được thể xác tinh thần mệt Đem so với trước ôn tồn lễ độ, giờ phút này trên thân mọi người đều tràn ngập nồng đậm lệ khí, đem bốn phía nhiệt độ đều kéo xuống dưới. Là một tên nam chinh bắt chiến thống soái, loại này sát khí tràn ra ngoài tràn diện, ở Ẩn đã thấy qua vô số lần. Mỗi lần đại chiến qua đi, đều sẽ có loại tình huống này phát sinh. Nhiều khi không cần nhìn chỉ báo, bằng vào binh khí trên người sát khí, hắn đều có thể đại khái đánh giá ra chiến tích. Không hề nghi ngờ, những sát khí này không phải vật gì tốt. Dù là có thể trấn nhiếp địch nhân ngũ khí, Hưu Ẩn cũng tình nguyện không có. Sát khí quá nồng, xâm nhập đại não của con người, dẫn đến thể xác tinh thần sụp đổ, đều là chuyện thường xảy ra ở gần liền tận mắt nhìn thấy qua sau đại chiến binh sĩ trực tiếp nổi điên chiến đấu qua phần sau đội tiến hành đốn, trừ khôi phục thể lực bên ngoài cũng là để các binh sĩ điều trị thể sát tinh thần thoát khỏi lệ khí ảnh hưởng đương nhiên đại bộ phận binh sĩ vấn đề cũng không lớn binh lính bình thường mặc dù tham dự dết chóc nhưng chân chính giết chết địch nhân cũng không nhiều tình huống lần này rõ ràng không giống với toàn bộ tập kích đội mới hơn 200 người lại giao đấu hơn hàng mấy trăm ngàn chiến tích bácân chạm thiên nhân chạm đều là nhìn lắm thành quen sự tình nếu là dết chóc ương nhân thấp hơn 3 chữ số đó chính là thuần túy tại cho đội ngũ cả trở Thu sát khí ảnh hưởng, đám người hỏa khí đều thịnh vượng rất nhiều. Chiến hữu ở giữa hơi có chút tranh chấp, liền trực tiếp chửi ầm lên. Chỉ riêng điều giải nội bộ mâu thuẫn, đều làm Hủ ở ẩn sức đầu mẹ trán, không thể không kiên đội ngũ trước dừng lại trình đốn. Tỳ ra đại chủ giáo, mọi người trên người bây giờ sát khí phi thường nặng, trường kỳ xuống dưới sợ là sẽ phải ảnh hưởng tâm tính, có thể có biện pháp gì trực tiếp tiêu trừ?" Hủ ở ẩn quan tâm hỏi. Nguyên Soái, mọi người hiện tại vấn đề kỳ thật không riêng gì bởi vì rét chốc, còn có ứng nhân trước khi chết mượn Thú nhân đệ cốc trừ thú thần tư tế bên ngoài, còn có một cái thần bí quân thể, Sa Mạn. Trong bọn họ phần lớn người đều tu tập qua chớ chú thuật. Loại tà thuật này nghe giò người, trên thực tế cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, có thể coi là tinh thần công kích một loại phân loại. Nghe nói thì triển những này tà thuật điều kiện phi thường hà khắc, cần chuẩn bị môi giới cùng tế phẩm, còn muốn gánh chịu tương ứng phạt vệ. Ở phía trước trong chiến đấu, liền có xa mạn thân ảnh. Những này nhàn nhạt người rủa, xem chừng chính là bọn hắn trước khi chết phát ra. Không có môi giới làm dẫn, chỉ dựa vào tế yến thi triển mênh rủa, lấy mọi người thực lực hoàn toàn có thể cánh được, chỉ cần qua ít ngày liền không sao. Muốn lập tức giải quyết, có thể dùng tịnh hóa thuật tẩy đầu linh hồn khu chụp bám vào ở phía trên màn rùa. Nghe tỉ ý đại chủ giáo giải thích, khu ở ẩn hơi nhướng mày. Phương pháp giải quyết xác thực đơn giản, chính là thao tác phiến thức. Trên đại thảo nguyên còn có vô số thú nhân bộ lạc đang chờ bọn hắn đi túi rồi. Lưu lại lâu dài chỉnh đốn, đó chính là tại trắng lãng phí không chiến cơ. Địch nhân cũng sẽ không lưu tại nguyên địa chờ bọn hắn đi giết, tin tức một khi lưu chuyển ra đi, thú nhân bộ lạc sát suất lớn sẽ chọn di chuyển. Chỉ cần thú nhân bắt đầu chuyển động, còn muốn cùng phía trước một dạng xác định vị trí thanh trừ coi như khó khăn. Trừ vận khí quá tệ, vừa lúc cùng bọn hắn đột vải, không phải vậy ánh sáng tìm kiếm mục tiêu đều là một cái phiền phái thì triển tịnh hóa thuật, đồng ý không phải cái gì tốt lựa chọn. Cái đồ chơi này thế nhưng là khắc mệnh ma pháp, nhất là còn muốn tác dụng đến linh hồn, càng là một đại cấm kỵ. Cho dù là quốc vương ở chỗ này, cũng không thể ép buộc mọi người tiếp nhận. Muốn hay không tiếp nhận tịnh hóa thuật tẩy lễ, chính các ngươi quyết định đi. Nếu là thân thể cảm giác không đúng kỉnh, liền chính mình tìm mục sư trị liệu. Tương nhân đã chia thành tốc nhỏ, tiếp tục truy tung cũng không có ý nghĩa. Hiện tại trước dừng lại chỉnh đốn năm ngày, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, chúng ta lại chọn mục tiêu kế tiếp. Hu ở ẩn vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh. Kéo cừu hận sự tình, khẳng định không thể làm. Có ảnh hưởng liền ảnh hưởng đi, dù sao địch nhân cho xa mạn lại không nhiều, không có khả năng cho mỗi cá nhân hạ người rùa. Từ ngôn hành cử chỉ nhìn lại, trừ mấy cái kia tính khí nóng nảy, cảm xúc có mất không dấu hiệu thẳng xui xẻo bên ngoài, phần lớn người biểu hiện đều là bình thường. Đến tiếp sau vấn đề hộ ở ẩn không quản được nhiều như vậy nha. Chính đúng 5 ngày chính là trong lòng danh giới cuối cùng nếu là lại mang xuống vậy liền món ăn cũng đã lạnh. Thú nhân bộ lạc lại không đốc, biết do có một đám sát thần tiến vào Thảo Nguyên, còn gốc bất lưu tại Nguyên Điệp. Chỉ cần đổi vị trí, hộ ở ẩn bản đồ trong tay liền báo hỏng. Muốn xử lý thú nhân Vậy cũng muốn trước tìm tới vị trí của bọn hắn lại nói, nếu như thế giới này chỉ có án phạt vương quốc cùng thú nhân đế quốc, như vậy kéo lên kéo cũng không sao. Đáng tiếc gạt lạn đại lục thế cục quá mức phức tạp, hầu ở nhất định phải cân nhắc dị tộc liên minh can thiệp. Viễn chỉnh tiểu đội yên lặng, không chút nào ảnh hưởng bọn hắn uy danh ở trên đại thảo nguyên truyền bá. Như bước hống hống ưng nhân hoàng đỉnh thảm tao huyết tẩy, 10 cái ưng nhân bộ lạc bị vô tình tàn sát. Thôi có chút kiến thức thú nhân nếu biết, nhân xong, có lẽ bởi vì không quân tầm quan trọng, các tộc sẽ kéo bọn hắn thành, nhưng địa vị hạ xuống lại là không thể tránh khỏi. Mới ra tay chính là một nhà hoàng tộc xuống dốc, các đại ma vương tên tuổi lần nữa náo động đại thảo nguyên. Không giống với lần trước khi dễ quả hờ mềm, đợt này thế nhưng là trực tiếp cầm một nhà hoàng tộc khai đao, mang tới chính trị lực ảnh hưởng, hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Sau khi hết khiếp sợ, chính là vô tận sợ hãi. Đến mức thú thần tín ngưỡng tăng gọn, cơ hồ tất cả thú nhân đều đang cầu khẩn nhà mình bộ lạc, tuyệt đối không nên cùng các đại ma vương đội ngũ đột vào. Nhất là tới gần ứng nhân hoàng đỉnh thú nhân bộ lạc, càng la hoảng sợ không chịu nổi một này, e sợ cho ngày nào đại ma vương liền dẫn người tới đây. Loại này sợ hãi cảm xúc, rất nhanh liền từ dưới tầng lan tràn đến tầng Các tộc kẻ thống trị đối với Hù Ẩn mặc dù không có như vậy e ngại, có thể lòng kiêng kỵ lại là càng phát ra tăng vọt. Hung nhân hoàng đỉnh, một đám thú nhân đế quốc cao tầng tề tụ một đường. Vậy quanh làm sao các đại ma vương đánh lén sự tình, triển khai kịch liệt thảo luận. "Tốt, tất cả mọi người đừng cái cọ. Địch nhân đột nhiên đã mất đi tung tích, hoặc là quay trở về thế giới loài người, hoặc là chính là trốn ở trong một cái góc tìm kiếm chúng ta sơ hở. Mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không tiếp nhận, chúng ta dự địch kế hoạch hiện tại cũng đã thất bại. Tương nhân tộc gặp bi thảm tao ngộ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Lấy Hù Ẩn Tắc Phong, hoặc là chính là không xuất thủ." Xuất thủ liền sẽ đem sự tình làm tuyệt. Thư cầu viện mặc dù phát ra, nhưng chờ liên minh bên kia làm ra quyết định, còn cần thời gian nhất định. Tại viện mình đến trước trong một đoạn thời gian, Hù Ẩn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống mục tiêu của địch nhân có thể là chúng ta đang ngồi bất luận cái gì một nhà, cũng chỉ có thể là trong chúng ta một nhà. Các tộc nhiều như vậy bộ lạc, lại phân bố tại các nơi, muốn tập kết đủ để đối kháng lực lượng của địch nhân, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc này, chúng ta đem trưởng kỳ ở vào bị động bị đánh trạng thái. Xuất ra một cái điều lại đi, cũng không thể đều học ứng nhân tộc phân tán tộc nhân tiến hành tránh né Ngân Nguyệt Lang hoàng sắc mặt âm trầm nói, "Ở phía trước trong chiến đấu, Trư Hưng nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất bên ngoài, Ngân Nguyệt Lang tộc chính là cái thứ hai thằng xui xẻo. Một chỉ vạn người kỵ binh quân đoàn bất hạnh cùng Hù Ẩn một đoàn người đột vào, giao phong ngắn mũi qua đi, liền trực tiếp nằm ở trên đại thảo nguyên, nhặt về một cái mạng người sống sót lắc đắc không có mấy. Phải biết chỉ kỵ binh này quân đoàn là lâm thời điều động, xảy ra bất chấp địa điểm, khoảng cách Trư nhân hoàng đỉnh trừng ngàn dặm xa, có thể trực tiếp được vào, đó là bởi vì Hù Ẩn một đoàn người ngay tại xây dựng cơ sở tạm thời chỉnh đốn, kết quả bọn hắn dần độn chính mình đưa tới cửa đi. Như vậy sát suất nhỏ sự kiện đều có thể trực tiếp được vào. Dạng này khổ cực vật khí, ngân nguyệt lang hoàng cũng không đủ sức đầu đen do muốn. Tồn thất một chỉ kỵ binh quân đoàn việc nhỏ, sợ bị nhất cấp đại mà vương theo dõi. Đó chính là không phải một hai chỉ kỵ binh quân đoàn vấn đề, mà là liên quan đến chủng tộc sinh tử tồn vong nguy cơ. Nhìn ứng nhân tộc thảm kịch liên miết, địch nhân lần này chui vào tập kích đội ngũ, đó là thật có hủy diệt một cái đại tập thực lực. Điều lệ, muốn cái gì điều lệ? Địch nhân thời có thể lấy thay đổi ra tay mục tiêu, liền xem như chúng ta chuẩn bị lại đầy đủ, có thể làm được gì? Muốn đem địch nhân lưu tại trên đại thảo nguyên, vậy cũng trước nếu có thể đuổi kịp bọn hắn lại nói. Toàn bộ Aật Lạn đại lục, trong đế quốc ai có thể đuổi kịp con rồng kia a? Ưng nhân Hoàng Âm Dương quái khí ném ra linh hồn tam vấn, cùng cự long so tốc độ, thuần túy chính là một chuyện cười. Đừng bảo là thú nhân đế quốc không có thánh vực cường giả, liền xem như có thánh vực cường giả, vậy cũng đuổi không kịp cự long a. Đương nhiên, Aật Lạn đại lục sát thực tồn tại một chút gia tăng tốc độ bí thuật, bất quá vậy cũng là phải trả giá lớn. Chạy trối chết thời điểm nỗ nhiên dùng một lần vẫn được, nếu là dùng món đồ kia đuổi theo cự long, thỏa thỏa là chán sống. Chương 937 Chỉ là mọi người không có lựa chọn khác, hưng nhân tộc đã xong đời, hưng nhân hoàng tự nhiên có thể bị nát, chúng tộc khác thực lực chưa bị hao tổn, gặp được lớn hơn nữa năm để, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Bằng không hôm nay nhà ngươi gặp nạn, ngày mai nhà ta bị tập kích, hậu thiên nhà hắn không may, cuối cùng bị địch nhân từng cái đánh tan. Tổ chức nhân thủ phản kích đi. Chúng ta mặc dù không có thánh vực cường giả, nhưng mặt khác cấp độ cao thủ lại không ít. Mọi người cùng nhau xuất lực, tổ kiến vài chi đội ngũ tiến vào án phạt vương quốc triển khai trả thù. Không hy vọng xa vời có thể lấy được bao nhiêu chiến tích chị cần nói cho địch nhân chúng ta không phải là không có lực phản kích, ép mọi người cùng nhau cá chết dưới rác." Hùng Nhân Hoàng tức giận nói. Truyền thừa thánh địa tại Hùng Nhân tộc địa bàn xuất thế, vốn nên là một chuyện tốt, chỉ là thế cục bây giờ, rõ ràng có một số việc cùng nguy toan. Vốn là muốn mượn cơ hội thiết lập vương quốc, lừa giết dạn phạm vương quốc thánh vực cường giả. Tuyệt đối không nghĩ tới kế hoạch thật tốt, chính là chấp hành thời điểm phát sinh sai lầm. Địch nhân thánh vực cường giả không có bị gài bẫy, ngược lại là bị địch nhân hiện sơ hở, đem bọn hắn đám này thiết lập ván cục người đùa bỡn lòng bàn tay. Hiện tại thú nhân đế quốc đã là đâm lao phải theo lao. Từ bỏ kế hoạch phục kích, mang theo đội ngũ ai về nhà nãy, vậy thì thật là tốt như địch nhân ý. Không nói đến trên đường có thể hay không bị địch nhân đánh lén, ánh sáng truyền thừa thánh địa an toàn, chính là một cái thiên đại nan đề. Vạn nhất bị địch nhân nắm lấy cơ hội, phá hủy truyền thừa thánh địa, thú nhân diệt tộc này, liền thực tính không xa. Truyền thừa là một mặt, càng quan trọng hơn hay là truyền thừa thánh địa mang tới chủng tộc lực ngụ tụ. Nếu là không có truyền thừa thánh địa, như vậy tương lai cũng sẽ không có thú nhân chủng tộc này. Mấy đời người đằng sau, mọi người liền biến thành bệ hạ một là bệ hạ 1, nhân là hùng nhân, thú nhân đó là đồ chơi gì đây? Văn hóa tán đồng biết mất. Vốn là mâu thuẫn chủng điệp thú nhân đế quốc, thì như thế nào có thể may mắn thoát khỏi? Giải thể về nhà không được, lưu tại nguyên địa tùy ý địch nhân ở trên đại thảo nguyên giết chóc càng không được. Không có người dở đợt đề nghị tập kết đại quân, cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Nếu thật là làm như vậy, sẽ chỉ chết càng nhanh. Quân đội đều tập kết cùng một chỗ, như vậy bộ lạc liền hoàn toàn trong không. Đến một bước kia, thuở gần một đoàn người muốn hủy diệt một cái đại bộ lạc, hoàn toàn không cần trả bất cứ giá nào. Hung hoàng phái người tới trả thù địch nhân, cũng là không phải không được. Vấn đề là cái này cần thời gian a. Chúng ta nhưng không có một đầu cự long làm thuốc gây có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đem người tới bất kỳ địa phương nào. Từ trong các tộc điều cao thủ tổ kiến đội cảm tử, không có mấy tháng căn bản là kết thúc không thành, lại càng không cần phải nói chui vào đế quốc tiến hành trả thủ. Chờ chúng ta chuẩn bị xong, hết thể đều đã muộn. Sư nhân hoàng vội vàng bác bỏ nói, tại cung Hàn Phạ vương quốc đối kháng trong vòng 300 năm, phái người xâm nhập địch hậu làm phá hư, các tiền bối cũng không phải không có chơi qua. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hay là lấy được không nhỏ chiến quả, chỉ là cuối cùng kết cục có chút thê thảm. Phái đi ra đội ngũ, trên cơ bản đều là tổn thất nặng nề. Càng là xâm nhập địch hộ, còn sống trở về xác suất liền càng thấp bao quát hủ ở ẩn chủ đạo lần này đánh lén, nếu là không có cự lòng cao tính cơ động, vài trăm người kia đội ngũ căn bản là không cách nào bình an rút lui. Một khi bị đại quân vây khốn, thánh vực cường giả đều muốn nhanh lên một chút chạy trốn. Phổ thông bảy, tám giai cường giả có thể hay không phá vây ra ngoài còn phải xem vật khí. Cao thủ không phải rau cải trắng, há có thể tùy tiện phái đi ra mạo hiểm. Nếu thật là liều lĩnh hạ lệnh, vậy cũng chỉ có thể thay cái lao đại rồi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chúng ta cũng không thể làm nhìn xem, mặc cho địch nhân tại trên thảo nguyên càn quét. Dù là triệu tập đại quân cùng địch nhân đánh một trận, đều tốt qua giống bây giờ loại này bị động bị đánh. Từ Siêu tập đến tình báo đến xem. Không đợi Hùng Nhân Hoàng nói hết lời, trong doanh trướng nhiệt độ đột nhiên bắt đầu lên cao, thủ vệ ở ngoài cửa tế tự vội vàng hô, "Cấm chú, chạy mau." Phía sau hai chữ thuần túy là dư thừa, nghe tới cấm chú hai chữ lúc, một đám thú nhân cao tầng liền nhau nhau bằng tốc độ nhanh nhất bay ra doanh trướng, mỗi người tự chạy đi. Đội ngũ chỉnh đốn, không phải là liền không sao làm. Chịu ảnh hưởng chủ yếu là thực lực hơi kém ký dị, tinh thần lực càng mạnh ma pháp sư cùng một đám thánh vực cường giả thế nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Nhàn Dối cũng là nhà dối, dứt khoát hủ ở ẩn liền lôi kéo một đám các ma pháp sư đi ra gây sự. Lần hành động này phi thường công bằng, một nhà hoàng đỉnh trên đầu ném nhất cấm chú, có thể lấy được dạng gì chứ quả, hoàn toàn xem vật khí. Trạm thứ nhất liền lựa chọn hùng nhân hoàng đỉnh. Không biết phía dưới có bao nhiêu cá lớn hụ sẵn, còn tại thưởng thức đẩy trời mưa lửa rơi xuống, đối với trong lúc bối rối chạy trốn thú nhân hoàn toàn không thèm để ý. Quy mô lớn tính sát thương ma pháp, phương châm chính chính là phạm vi lớn, đơn thể lực sát thương kỳ thật vô cùng bình thường. Lục giai trở lên giả, lưu tại nguyên địa ngăn kháng vấn đề cũng không lớn. Bất quá phía dưới thú nhân rõ ràng là bị Cấm chú tên tuổi dọa cho lấy, cả đám đều tại vội vàng thoát thân, chỉ có số ít cường giả muốn xuất thủ phá hư thi pháp. Đáng tiếc lần này mặc dù là liên hợp thi pháp, lại là một tên thánh vực cường giả tại chủ đạo, ma đạo sư, đại ma đạo sư ở chỗ này vai trò đều là phụ trợ nhân vật. Có chút nguyên tố ba động, căn bản là không cách nào đánh gãy Cấm chú tiếp tục. Ngược lại là bọn hắn hành động, vì chính mình đưa tới họa sát thân. Thủ hộ một bên thánh vực kỵ sĩ, trước tiên giết ra ngoài. Lựa chọn nghịch hành thú nhân tư thế, chẳng qua là cảm thấy thân thể mát, sau đó đầu lâu liền cùng thân thể tách ra. Nhìn xem không ít thú nhân chạy ra cấm chú phàm vi, hù ở ẩn âm thầm lập đầu. Loại này phạm vi lớn công kích cấm chú, dùng tại trên chiến trường sát thực lợi hại, đáng tiếc chính là thi pháp tốc độ quá chậm. Không có cách nào, ma pháp bản chất là lấy tự thân ma lực làm dẫn, điều động giữa thiên địa ma pháp nguyên tố, tụ lại năng lượng đả kích. Chuyển vận uy lực càng lớn, cần hội tụ ma pháp nguyên xoái càng nhiều, tương ứng phải chuẩn bị thời gian cũng liền càng dài. Nếu là không có những khuyết điểm này, thánh vực ma pháp sư liền vô địch. Đơn thể chú lực, căn bản cũng không phải là nhục thể phàm thai có thể nghịch kháng. Liền ngay cả mẹ loại này ra giày thịt méo cự lòng Nhìn thấy đơn thể cấm chú đều muốn trốn tránh, chính diện chúng vào một kích mà nói, trọng thương là không thể tránh khỏi. Trong coi một chút trên mặt đất bước lên biển lửa, thú ở gần khoè miệng mỉm cười. Lấy được bao nhiêu chiến tích không trọng yếu, mấu chốt là trấn nhiếp là người. Vừa rồi thoáng một cái, hơn phân nửa hùng nhân hoàng đỉnh biến thành biển lửa. Nghĩ đến đám lửa này, đầy đủ hùng nhân ghi khắc rất nhiều năm. Đi, chạm tiếp theo sư nhân hoàng đỉnh. Trên đại thảo nguyên, may mắn trốn qua một kiếp một đám thú nhân cao tầng, giờ phút này đang nuốt khóc vô lệ nhìn qua bước lên biển lửa. Bọn hắn những đại nhân vật này là chạy ra, có thể phía dưới binh sĩ phản ứng không có nhanh như vậy a. Không phải ai phát hiện không hợp lý, liền có thể lập tức nghĩ đến là cấm chú. Đại bộ phận binh sĩ gặp phải biến cố về sau, phản ứng đầu tiên đều là chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Chờ cấm chú tin tức chuyển ra, doanh địa liền triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Trừ cấm chú biên giới khu binh sĩ, có thời gian chạy trốn bên ngoài, còn lại đều biến thành trong biển lửa nhiên liệu. Hùng Sơn, hùng nhân hoàng cắn răng nghiến lợi giận dữ hết. Nơi này chính là nơi ở của hắn, làn công kích này xuống tới, tổn thất thảm trọng nhất tự nhiên là hùng nhân bộ tộc. Còn lại một đám thú nhân cao tầng sắc mặt cũng có nhịn, bọn hắn mang tới hộ vệ, đại bộ phận đều hao tổn tại vừa rồi cấm chú bên trong. Mặc dù gánh vác đến mỗi một nhà cũng liền như vậy vài trăm người, có thể đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, độ trung thành càng là kéo đến đầy ổ. Thương cảm đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi có một tia sống sót sau thai nạn may mắn. Còn tốt địch nhân không có phát hiện bọn hắn tồn tại, không phải vậy hôm nay thú nhân đế quốc liền trở thành lịch sử. Lập tức mọi người đối với trở thành thành vực khát vọng, lập tức tăng vọt. Nếu là có mấy tên cường giả cùng giai kiềm chế, địch nhân tuyệt đối không dám như thế không chút kiên kỵ làm loạn. Chương 938, Đại lục bí ẩn. Thinh Linh lâm lâm. Thu đến tư cầu viện Tam đại tinh linh vương, sắc mặt rất là khó coi. Đã sớm biết nhân tộc không ăn phận, không nghĩ tới bọn hắn như thế có thể dày vò. Tại nội tâm chỗ sâu, các nàng đối với thú nhân bất mãn cảm xúc cũng tích lũy đến điểm giới hạn. Không có thực lực lặng lẽ mở ra truyền thừa là được rồi, tại sao phải đi châm ngòi nhân tộc đâu? Đế vĩ thú nhân đế quốc cùng nhân tộc nhiều lần xung đột cùng chiến tranh, chính thành chính đều là thú nhân chủ động phát khởi. Điển hình người nghiện dao còn lớn hơn, phải bị người đau. Bố trí bấy dập, dù sát nhân tộc thánh vực cường giả. Loại này thiên tài thao tác, để ba vị tinh linh nữ vương quả thực không thể nào hiểu được. Thánh vực cường giả nhìn nữa thích đi thẳng về thẳng, đó là bởi vì thực lực bọn hắn cường đại lười nhác dùng đầu óc không phải nói người ta đã không có đầu óc. Thiết chí bấy dập phù sát, trên lý luận có thể thực hiện. Trong cuộc sống hiện thực, nguyện ý nhảy hố thánh vực cường giả tuyệt đối không nhiều. Sự thật đã ơn chứng điểm này, thú nhân khổ tâm chế tạo cấm ma lĩnh vực, trừ đem chính mình cảm động một đợt bên ngoài, không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp hộ sận. Gọi cự long là vận binh chuyên dùng, đây tuyệt đối là đại lục chiến tranh sử thượng một đại tiên phong. Từ nay về sau, long kỵ sĩ chiến lược giá trị sẽ lần nữa bị cắt cao. Nhất là đối không có long kỵ sĩ có ra, uy hiếp thật sự là quá lớn. Dựa vào nhanh chóng đột tiến đánh lén đấu pháp, Đối thủ rất khó trong khoảng thời gian ngắn tụ hợp nổi phản kích lực lượng. Trong liên minh, trừ chúng ta bên ngoài, sợ là không có chủng tộc nào có thể độc lập ứng phó loại đấu pháp này. Thảo Nguyên Tĩnh Linh Nữ vương vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tình Linh tộc không sợ loại này cách chơi, đó là bởi vì bọn hắn thánh vực cường giả số lượng đủ nhiều, còn có lao tổ tông truyền thừa xuống áp đáy hòm thủ đoạn. Có cường giả cùng giai kiềm chế, tiếp tục chơi ngàn giảm bút tập, đó chính là ngàn giảm tặng người. Tập kích tiểu đội cố nhiên lợi hại, nhưng lấy ảnh vương quốc lực, còn muốn dựa vào minh hiếu trợ giúp, mới có thể miễn cưỡng gồng góp một chỉ đội ngũ. Một khi tổn thất nặng nề, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài" đều khó có khả năng tổ kiến chỉ thứ hai đội ngũ, thuộc về chết không dậy nổi chiến lược vũ trang. Không riêng gì Long Kỵ sĩ, nhân tộc thánh vực cường giả sinh ra tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh một chút. Đại tranh chỉ thế vừa mới bắt đầu, Ảnh Phạ Vương quốc liền có thể điều động mấy tên thánh vực cường giả cùng một chỗ hành động, phóng nhãn cả nhân tộc mà nói, thánh vực cường giả số lượng sợ là sẽ phải vượt qua 20 người. Trong liên minh, mặc dù cũng ra đời một chút thánh vực cường giả, nhưng tăng trưởng tốc độ nhưng lại xa xa so ra kém nhân tộc. Cứ thế xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Atlant đại lục bên trên nhân tộc đại thế, xem ra là khó mà ngụy truyện. 9 tinh linh nữ vương phiền muộn cảm thán nói: "Chiến thuật mới xuất hiện, đối với có được đại lượng cao cấp võ lực tinh linh tộc tới nói, kỳ thật cũng là một lợi lớn tốt. Mặc dù bọn hắn không có long kỵ sĩ, nhưng thánh vực ma thú một dạng có thể phát huy tương tự tác dụng. Bằng vào tinh linh bẩm sinh thân cận tự nhiên tiên phú, đối với nhân tộc tới nói lại càng dễ thu hoạch được ma thú hữu hái. Trên thực tế tinh linh tộc cùng cự long quan hệ cũng không tệ. Rất ít sinh ra long kỵ sĩ chủ yếu là tuổi thọ của bọn hắn quá dài. Cự long cũng là có đầu óc. Đi theo nhân tộc ký kết khế đức, đơn giản là ngủ một rất thời gian, coi như là nhảm chán thời gian một lần tiêu khiển." Cùng tinh linh ký kết khế ước vậy liền không giống với lúc trước, long sinh 1 phần 3 thời gian đều sẽ bị tiêu hao tại một phần khế ước bên trên. Nếu là vận khí không tốt, gặp được một cái thiên tư chắc tuyệt tinh linh, làm không tốt liền muốn dắt tay chung đầu bạc. Loại này mua bán lô vốn, cự long cũng sẽ không làm. Ngẫu nhiên sinh ra một tên tinh linh long kỵ sĩ, đây tuyệt đối là gặp được chân ái, xác suất lớn sẽ còn sinh ra hôn huyết bảo bảo. Tiếc nỗi là, những này tập hợp đủ cự long cùng tinh linh hai đại tiên phú tộc gen đời sau, chỉ là kế thừa bọn hắn tài, thích ngủ, lười biếng, si mê với nghệ thuật khuyết điểm, nhưng không có kế thừa bọn hắn tiên phú tu luyện. Không riêng gì Cự Long cùng Tinh Linh kết hợp sẽ như thế, càng là sinh vật cường đại vượt qua chủng tộc kết hợp, càng dễ dàng phát sinh huyết mạch xung đột hậu đại cũng liền càng dễ dàng sinh ra phế vật. Đối với Cha Cha Long tới nói, những này chỉ là vấn đề nhỏ. Dù sao Long sinh bên trong chế tạo bao nhiêu hậu đại, chính bọn hắn đều không rõ ràng. Thế nhưng là đối với Ngây thơ tỉnh Linh tới nói, đây chính là một trận tại nạn, một trận đủ để cho các nàng thống khổ nửa đời thai nạn. Đại tỷ, không cần lo ngại. Liên xem như cân bằng lần nữa bị đánh phá, nhân tộc cũng không có thời gian nhất thống đại lục. Bọn người nhân tộc làm bậy đại lục bá chủ, đại nạn lâm đầu còn không tự biết. Thật sự cho rằng đại lục bá chủ thay đổi, chỉ là đơn thuần khuôn sống mống chết." Ám Dạ Tình Linh Nữ Vương trào Phùng nói. Rất rõ ràng các nàng đều biết vạn năm chỉ kiếp nội tình, chỉ là trong này tồn tại một chút cấm kỵ, không nguyện ý quá nhiều nhất lên. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, nhân tộc mới quật khỏi bao nhiêu năm. Lần trước kiếp nạn bộc phát, bọn hắn vẫn chỉ là một chỉ không đáng chú ý tiểu tộc. Sau đó các tiền bối liên hợp một đám người tham dự cộng đồng phong tỏa tin tức, thánh vực ma thú chí nhớ truyền thừa đều xóa đi quãng lịch sử này, bọn hắn đi nơi nào tìm kiếm chân tướng a? Nếu như không phải là bởi vì mâu thuẫn, xem chừng chúng ta cũng giống như bọn họ mơ mơ hồ. hồ. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, trừ chúng ta mấy cái, cũng liền lòng tộc đám kia láo cổ đồng biết trật tướng. Bất quá một số chuyện, theo bị phong lớn láo cổ đồng không ngừng phá phong, bọn hắn sớm muộn hay là sẽ phát giác được. Được rồi, không đàm luận những chuyện này chủ đề. Chờ đến thai nạn giáng lâm, nhân tộc cố nhiên là đứng mũi chịu xảo, chúng ta cũng tương tự sẽ tao ngộ khiêu chiến không nhỏ. Hiện tại, trước giúp Minh Hiếu đem phiền phức giải quyết đi. Mặc dù thú nhân rất làm cho người khác chẳng ghét, nhưng là bây giờ chúng ta còn cần bọn hắn kiềm chế nhân tộc Hạn Phạ Vương quốc xem xét cũng không phải là cái gì sống yên ổn chủ, nếu là không có thú nhân đế quốc cho bọn hắn quấy rối, còn không biết sẽ làm ra bao nhiêu sự tình tới. Thông tri các đồng minh, để bọn hắn riêng phần mình phái ra một tên thánh vực, chúng ta lại phái ra 5 người, cùng đi điều đình lần này phân tranh, thuận tiện cho Hạn Phạ Vương quốc một cái cảnh cáo. Sâm Lâm Tinh Linh nữ vương cười lạnh nói, nếu như không phải cân nhắc đến đại kiếp sắp đến, hiện tại không nên phô tạm, nàng tuyệt không để ý thừa cơ mạ sát những này ngoi đầu lên nhân tộc thánh vực. Quy củ đối với tới nói là bài trí, nhưng điều kiện tiên quyết là trở thành người mạnh nhất. Nếu như không phải nói, như vậy tốt nhất vẫn là an phận một chút mà. Bởi vì trái với quy củ ném đi mạng nhỏ, như vậy chết cũng là chết vội. Cùng là thánh vực cũng có đủ loại khác biệt phân chia, ở trong mắt Tình Linh Nữ Vương, vừa đột phá thánh vực chỉ có thể coi là một chút phiền toái nhỏ. Ở phương diện này, trường sinh chủng tộc ưu thế quá lớn. Phổ thông nhân tộc thánh vực, trừ phi tu vi tiếp tục đột phá, không phải vậy tuổi thọ rất khó vượt qua 300 năm. Tình linh tộc lại là 300 năm trước thánh vực còn sống, 600 năm trước thánh vực cũng có có thể đi ra hoạt động, làm không tốt còn có càng tồn tại cổ lão. Thời gian lâu như vậy, cũng không thể người ta vẫn luôn tại sống nguồn phí A. Thời điểm gì vãng không ra hoạt động Đó là bởi vì ma pháp triều Tịch Lâm vào Tung Lũng, Thánh vực cường giả lại nhận rất lớn nước giúp. Hiện tại nguyên tố triều Tịch ngay tại khôi phục, những chế ước này cũng tương ứng bắt đầu yếu bớt. Phổ thông thánh vực cường giả xuất thủ đã sẽ không bị hạn chế. Giáng không chút kiên kỵ xuất thủ, trên thực tế cũng là hù ở ẩn một đoàn người kẻ vô chi không sợ. Dù sao, Hàn Phạ Vương quốc đều chỉ có hơn 300 năm lịch sử, mà khác mấy cái minh hữu lịch sử cũng kém không nhiều. Liên xem như đại quý tộc lịch sử xa xưa một chút, có thể nhân tộc tuổi thọ quá ngắn, ở giữa phát sinh không biết bao nhiêu ngoại ý mẫn, đối với trăm ngàn năm trước hiểu rõ phi thường có hạ cho dù là thấy được tài liệu tương quan đi chép, cũng sẽ bởi vì cùng hiện thực sai lầm quá lớn, bị xem như chuyện thần thoại xưa nhìn. Chứ một chút truyền thừa đã lâu thế lực cổ lao, căn bản cũng không biết những bí ẩn này. Nhân tộc có thể trở thành đại lục bá chủ, tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu cường giả tối đỉnh. Chương 939. Mặc dù thọ nguyên không đội kịp tinh linh, nhưng là không chịu nổi nhân khẩu cơ số lớn. 300 năm một lần nguyên tố triều tịch dung chuyển, phổ thông thánh vực tự nhiên lành lạnh, nhưng nếu là có thể bước vào thánh vực nhị tuổi thọ còn có thể gấp bội nữa. Xác suất lại thế nào nhỏ, chắc chắn sẽ có mấy cái kẻ may mắn. Đơn giản là nguyên tố tịch tung lung kỳ Giữa thiên địa ma pháp nguyên tố quá mức mỏng manh, nuôi không nổi bọn hắn. Cưỡng ép xuất thủ sẽ ảnh hưởng tỏ nguyên, chỉ có thể thoái ẩn. Một chút cường giả thậm chí trực tiếp rời khỏi đại lục, trốn xa hải ngoại tiến hành tiềm tu luyện. tinh hòa vũ, vẫn thạch thiên hàng, băng tuyết thế giới. Trong lúc nhất thời thú nhân đế quốc thành ma pháp sân thí nghiệm, viện chính tiểu đội có thể phóng thích ra cấm chú, đều ở trên đại thảo nguyên biểu diễn một lần. Ở phương diện này, hu ở thường công bằng. hưởng thụ lớn nhất cấm chú, hưởng thụ kém một nhân chủng tộc coi như song, số lượng của bọn họ quá nhiều, thật sự là lạm không đến. Trên thực tế Bảy đại vương tộc đều không có tới kịp vào xem xong, pháp sư đoàn liền chịu không được giá. Mặc dù có các thị ma pháp dược tế có thể hồi máu, nhưng mọi người vẫn cho rằng cái đồ chơi này quá quý giá, không có khả năng xa xỉ làm tiêu hao phần dùng. Còn chưa đến nhờ trông cậy vào bán thuốc kiếm tiền hụ sận, tự nhiên không có khả năng chọc thủng trận tướng. Mặc dù ma pháp dược tế giá bán cùng chỉ phí không có quan hệ, nhưng làm người bán khẳng định phải hướng tốt bên trong tuổi. Chỉ phí mấy bạn, mười mấy bạn, nghe chút chính là hàng cao đẳng. Lại phối hợp không tệ công hiệu, đó chính là đại lục tốt nhất ma pháp dược tề. Nếu để cho người biết chỉ phí chỉ có mấy cái kiếm tệ, như vậy công hiệu lại thế nào tốt, cũng chỉ sẽ cho người hàng giá rẻ cảm giác. Ma lực tiêu hao quá lớn, vậy trước tiên dừng lại trình đốn. Liên tiếp xuất kích, đã đem thú nhân dân tâm sĩ khí suy yếu đến cực hạn. Vi quan cảm xúc, ngay tại trên đại thảo nguyên không ngừng lan tràn. Trừ tin tức bế tắc bộ lạc nhỏ bên ngoài, cơ hồ tất cả thú nhân đều ở vào sợ hai trạng thái, é sợ cho đại ma vương ngày nào tìm tới cửa. Nguyên soái, hành động của chúng ta quá mức thuận lợi. Thú nhân trừ tránh né bên ngoài, đều không có khai thác phản kích biện pháp, cái này thật sự là có chút không bình thường. Nếu là bọn hắn tập kết mấy trăm tên bảy, tám giai cường giả, vẫn có năng lực cùng chúng ta một trận chiến, chậm chạp không thấy động tính sợ là sẽ phải có âm mưu." Roberto lo lắng nói. Thú nhân phản ứng quá mức đơn nhất, trừ khủng hoảng hay là khủng hoảng, hoàn toàn không phải trong ấn tượng của hắn cái kia thú nhân. "Tiến tâm đi, Roberto tiên sinh." Mỗi lần hành động mục tiêu, ta đều là ngẫu nhiên chọn lựa, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Thú nhân liền xem như có chỗ chuẩn bị, trên đại thảo nguyên nhiều như vậy bộ lạc, bọn hắn cũng không có khả năng chú ý từng chuyến được tới. Tập kết cường giả phản kích, có lẽ bọn hắn đã bắt đầu hành động. Bất quá cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta là không có khả năng lưu tại nguyên địa cùng bọn hắn quyết chiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dị tộc liên minh bên kia cũng nên hành động. Có lẽ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ tìm tới cửa. Bất quá vấn đề cũng không lớn, dồn đến mức này, thú nhân đế quốc đều không có thánh vực cường giả hiện thân, đủ để chứng minh thú nhân đã được gãy. Chính mình chủng tộc không có cường giả, trông cậy vào đám kia đều có tính toán minh hữu vì bọn họ liều mạng, rõ ràng không có khả năng. Liên hiệp như dị tộc liên minh người đến, cũng đơn giản là tượng trưng cùng chúng ta đánh một trận, sau đó đạt thành một cái cấm chỉ xuất thủ hiệp nghị. Huo A Ngân một mặt bình tĩnh nói: "Lần này viện chỉnh Đại Thảo Nguyên, năm nước liên minh thế nhưng là duy nhất một lần điều tám tên thánh vực cường giả. Trong đó còn có Bệ ở Sở tất cùng mẹ xim loại này thiên phú hình tuyển thủ, cùng cầm trong tay thần khí tỷ dạ đại chủ giáo. Trừ thánh vực cường giả, còn có một đống lớn thất giai bát giai cường giả. Nếu thật là muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại trên Đại Thảo Nguyên, dị tộc liên minh thế tất yếu bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Có lẽ những dị tộc khác vì chiến lực cận, có khả năng phát một lần ác, nhưng làm đại ca dẫn đầu tình linh tộc, tuyệt đối sẽ không có loại này ngây thơ ý nghĩ. Nhân tộc thánh giả" muỗi một cái đều là 100 mấy người, nếu là không cách nào lại lần đột phá, nhiều lắm là sống thêm hơn 100 năm liền muốn đi gặp thần hắc chỉ chủ. Tình linh tộc thánh vực đều có được ngàn năm thọ nguyên. Có sinh mệnh chỉ thủy tầm bổ, sống đến 1500 năm cũng có thể. Từ Thọ nguyên nhìn lại, một tên tình linh tộc thánh vực thì tương đương với 5 tên nhân tộc thánh vực. Tổng hợp giá trị quy ra xuống tới sẽ còn cao hơn, dù sao nhiều hơn dài như vậy thời gian tu luyện, đột phá thánh vực nhị giai xác suất cũng sẽ tăng nhiều. Lấy mạng đổi mạng, cho tới bây giờ đều không tại tình linh tộc trong từ điển. Chính là dựa vào cấu đạo tư duy Tình linh tộc mới có thể tại tỷ lệ sinh dục thấp đáng thương tình huống giới, góp nhặt xuất hiện ở Vũ Linh. Đến khi đại lục các tộc gần nhất mấy trăm năm phát triển, trừ nhân tộc thực lực đang không ngừng tăng trưởng bên ngoài, cũng chỉ có tình linh tộc thực lực đang không ngừng tăng lên. Khác dị tộc, có thể ổn định bàn cơ bản, liền xem như không tệ. Càng nhiều dị tộc, đều tại đi xuống dốc. Trên lý luận tới nói, chỉ cần dị tộc liên minh chống đỡ thêm mấy ngàn năm, tình linh tộc liền có thể dựa vào góp nhặt cao cấp lực lượng, tại một lần nguyên tố triều tịch giai đoạn cao triều lấy người tộc mà thay vào. Đáng tiếc lý luận trung quý chỉ là lý luận. Từ trước mắt đại lục thế cục đến xem, dị tộc liên minh căn bản cũng không khả năng lại kiên trì mấy ngàn năm. Cho dù là may mắn chống đến mấy ngàn năm về sau, nhân tộc cũng sẽ lựa chọn tại nguyên tố triều thông lung kỳ, đối với tinh linh tộc hạ tử thủ, căn bản liền sẽ không cho bọn hắn lật bàn cơ hội. Hu Sẩn, chúng ta giống như bại lộ, có một đám cường giả ngay tại hướng bên này tới gần. Mẹ xin nhắc nhở, đem mọi người giật mình tê lên. Không chút do dự, hù ở Ẩn lúc này hạ lệnh rút lui. Ở trên đại thảo nguyên, gặp được địch nhân sát suất cao hơn nhiều bằng hữu. Nếu cho đội ngũ định nghĩa chính là đánh lén, như vậy thì không nên cùng địch nhân liều mạng cho dù là có thể đánh thắng, đó cũng là thắng chiến thuật, thua chiến lược. Đáng tiếc có một số việc, không phải muốn tránh liền có thể tránh đi. Trước mắt xuất hiện người quen biết cũ, chỉ làm cho Hồ Ẩn cảm thán âm hồn bất tán. Cân nhắc đến tinh linh tộc trong tay có truyền tống trận cỡ nhỏ, dị tộc liên minh cao thủ nhanh như vậy chạy tới, cũng không phải cái gì hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mỹ lệ đỏ dị tiểu thư, luôn như thế quấn lấy một vị đã kết hôn nhân sĩ, không phải chuyện tốt gì. Hủ ở Ẩn tức giận nói. Trận doanh không giống với, dù là dáng dấp lại xinh đẹp cũng vô dụng. Cứ việc song phương trước mắt còn không phải tự địch, nhưng khoảng cách trở thành tự địch thời gian, đã không xa. Trừ phi phát sinh biến cố lớn, Ảnh Phạ Vương quốc muốn hủy diệt thú nhân, thế tất sẽ cùng Tỉnh Linh tộc đối đầu. Nhất định trở thành địch nhân, như vậy mặt mũi cũng liền không cần đến cho. Trừ phi một ngày nào đó chủng tộc phân tranh kết thúc, không phải vậy Hu Ờn Ẩn là không sẽ cùng Tỉnh Linh làm bằng hữu. Hu Ờn muốn soái, miệng của ngươi vẫn là trước sau như một thối. Lúc này mới mấy tháng không thấy, sự can đảm của ngươi thế nhưng là tiếp tục tăng trưởng. Hắn là coi là sau lưng nhiều sáu tên thánh vực cường giả chỗ dựa, liền có thể ở chỗ này tùy làm bậy. Đó gì không chút khách khí phản kích nói. cứ việc chưa chính thức giao thủ, trước mắt tám thánh cường giả có thể nhập đỏ dít mắt hay là chỉ có hù ở ơn rồng cùng gấu. Còn lại một đám tân sinh thánh vực tương giả, tại thánh vực trong vòng nhỏ này, không sai biệt lắm chính là hạng chót tụ tại. Dưới mắt thế nhưng là 9 đối 8, về phần trong đội ngũ 1 đám 7, 8 giai cường giả, trực tiếp bị đỏ dít làm như không thấy. Thực lực của những người này xác thực có thể uy hiếp thánh vực, vấn đề ở chỗ nơi này là thú nhân đại thảo nguyên. Minh Hữu phái ra viện quân đều tới, thú nhân đế quốc không có khả năng không có biểu thị. Quét mắt một chút hiện trường, hu ở ẩn hơi nhướng Trước mắt xuất hiện 10 tên thánh bực, chỉ riêng linh tộc một nhà liền chiếm cứ năm Nếu là tính toán bên trên đỏ dít dưới thân độc dã thú, đó chính là chọn vẹn 11 mệnh thánh vực. Tháng VS 11, nhìn thắng bại cơ hội liếc qua tới ngay. Thỏa thỏa lấy thế đệ người, bất quá hủ ở ẩn giờ phút này không chút nào hạng. Nhân tộc bên này thánh vực đều là vừa đột phá người mới, dị tộc bên kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thật đánh lên, trên giấy thực lực nhưng làm không được chuẩn. Sức chiến đấu là nhiều phương diện nhân tố cộng đồng quyết định, trừ tu vi cảnh giới bên ngoài, vũ khí trang bị, kinh nghiệm chiến đấu, cũng là có thể ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Chương 940, hơn một chút. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Dựa vào đàm phán không giải quyết được vấn đề, cuối cùng đều muốn dựa vào nắm đấm đến giải quyết. Thời gian một cái nháy mắt, Song phương Thánh vực cường giả đã hôn chiến ở cùng nhau. Nguyên bản chuẩn bị đánh hù ở ẩn một trận xuất khí đỏ dị, còn chưa kịp hành động, liền bị to lớn tay gấu cho bao phủ tới. Dưới thân độc rất thú, trước tiên lựa chọn tranh né, hậu quả trực tiếp chính là một bên tam nhãn cự nhân gặp thai bay và gió, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Bạch, không phải liền là một đầu gấu chó lớn a, tại sao phải tránh? Đọ dị nổi giận đùng đùng vấn. ma thú vốn nên là tốt nhất khi địch, nên ngăn kháng thời điểm chuẩn thú, đây là điển hình hố đồng độ. Độc giác thú cũng là một mặt phiên muộn, phản ứng của hắn hoàn toàn là bản năng chiến đấu, chỉ cần xuẩn thú mới có thể lưu tại nguyên địa bị đánh. Về phần đồng đội vấn đề, vậy chỉ có thể nói xin lỗi. Độc giác thú danh tự đều mang độc, cho tới bây giờ đều là độc lai like độc vãng đã quen, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên thủ tác chiến kinh nghiệm. Đọ Dít, đừng chỉ là chỉ nói ta. Người đến tụt cùng đã làm chuyện gì, có thể đem hùng tệ tử khí hai mắt đỏ lên, muốn cùng người liều mạng. Cười trên nỗi đau của người khác khí, để Đọ Dít rất là lặng. Bọn hắn thế nhưng là một thể, chủ nhân nêu là chịu đánh, tọa kỵ lại há có thể chỉ lo thân mình. Bị một tiếng gấu chó lớn trọc giận bè ở Sở cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hiện tại hắn nhìn đỏ dịt là đặc biệt khó chịu, nghĩ hắn đại địa chỉ Hùng đi tới không phải là bị người bưng lấy, cũng bãi, dám đem hắn cùng Đê Tiện cầu Hùng liên hệ với nhau, đơn giản chính là lần gấu quá đáng. Hùng hại tử tính tình vừa lên đến, độc giác thú rất nhanh liền không cời được, thân thể đột nhiên trở nên trở nên nặng nghề, muốn trốn tránh đều không linh hoạt. Phía trên đỏ Dịch, sắc mặt càng là nặng nghề. khóe miệng khó có thể tin tự nhủ, trọng lực lĩnh vực. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lĩnh vực đây là vực nhị giai, mới có thể nắm giữ lực lượng. Trước mắt đại địa chỉ Hùng Thực lực mặc dù không có bước vào thánh vực nhị giai, nhưng lĩnh vực lại sớm xuất hiện. Tình linh tộc truyền thừa hoàn thiện, Đỏ Dịch cũng không phải không tiên tộc chủ, 300 năm trước đã đột phá thánh vực nàng, cũng đã gặp trong tộc thánh vực nhị giai cường giả. Về sở hữu lĩnh vực, mặc dù không có những tiền bối kia lĩnh vực lợi hại, nhưng hình thức ban đầu lại là đã có. Ý vị này chỉ cần giữa thiên địa ma pháp nguyên tố khôi phục lại trình độ nhất định, trước mắt con gấu này liền có thể xôi gió xui nước phóng ra một bước mấu chốt nhất này. Cho ra cái kết này, Dịch cả người cũng không tốt. Nàng tâm tu luyện nhiều năm như vậy, đều không có tìm tòi đến lĩnh vực cửa, kết quả bị một con gấu cho lính ngọt. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Dù sao, đại địa chi vương xưng hào cũng không phải gọi không, thiên phú dị bẩm mọi người đều biết. Mấu chốt chính là trước mắt con gấu này, chính mình còn cái gì cũng không biết. Lĩnh vực quy lực cố nhiên to lớn, nhưng tiêu hao cũng phi thường lớn. Tất cả mọi người là tại thời khắc mấu chốt dùng, nào có giống mẹ ở sở tợ dạng này, trực tiếp thả ra lĩnh vực đại chiến. May mắn đỏ gì không biết, mẹ ở sở tợ là thế nào lĩnh ngộ lĩnh vực, không phải vậy tinh linh sinh nhận biết đều muốn bị phá vỡ tới. Vì diện trùng kiếm lời kim tệ, thức tỉnh thiên phú thần thông biến thành lĩnh vực, loại này chuyển kỳ cố sự, chỉ hẳn là tồn tại ở trong thần thoại. Chỉ có đồng dạng đối với thánh vực tu luyện khuyết thiếu nhận biết hư sân, mới có thể đem lĩnh vực hình thức ban đầu xem như ma pháp. Đầu đen rau muốn cũng vô dụng, chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Trong lĩnh vực mặc dù không thể nói vô địch, nhưng đối với địch nhân áp chế vẫn là vô cùng lợi hại. Độc di tính cả độc giác thú liền trở thành thằng xui xẻo, thời gian một cái nháy mắt liền bị đánh mặt mũi bầm rập. Chủ yếu là độc giác thú chống được công kích, ra giòn tinh linh có thể chịu không được trong cơn giận giữ đại địa chi hùng một bàn tay. Bị nội thương tam nhãn cự nhân cũng là bị quất, tìm tới kẻ cầm đầu đằng sau, muốn trả thù lại, kết quả đem chính mình đưa vào trong lĩnh vực, đi theo độc giác thú cùng một chỗ bị đánh bẻ ở sợ tận đột nhiên buộc phát trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Nguyên bản tới hỗ trợ mấy tên thánh vực, đã làm tốt tượng trưng đánh một chủ, liền chuẩn mất chuẩn bị, hiện tại cũng cải biến ý nghĩ, có thể đánh thắng, tại sao phải chạy trốn đâu? Thánh vực cũng là muốn mặt mũi. Nếu là có thể thất bại dị tộc liên minh, thế tất có thể phân chấn lòng người, ủng hộ các quốc gia đối kháng dị tộc sĩ khí. Nhìn xem nhà mình gấu đại sát tứ phương, thủ ở gần rất là xấu hổ. Bởi vì có hắn tồn tại cản trở này, mẹ si vẹn vẹn chỉ là cùng một tên tình linh lão giả dơi dưa, căn bản là không cách nào toàn lực bộc phát. Cái kia Uoán Long nhãn nhìn hụ ở ẩn cả gia đầu. Hắn cũng không muốn cản trở, tiếp rằng vừa mới đột phá thất giai hắn, tại loại tầng thứ này trong chiến đấu chính là một phá hôi. Dù là cầm trong tay thần khí đều không dùng. Trừ phi người khác lần độn đứng tại chỗ để hắn chặt, không phải vậy căn bản là khóa chặt không được mục tiêu. Trên chiến trường có nhân tộc gáp chế dị tộc, cũng có dị tộc gáp chế nhân tộc, trong lúc nhất thời chiến đấu thế mà bắt đầu dần co. Tuy hành một đám bảy, tám giai cường giả, an ý làm người xem. Không phải bọn hắn không có khả năng tham chiến mà là trận chiến đấu này là chính trị kéo dài. Nhìn như là dị tộc liên minh tại vì thú nhân ra mặt, trên thực tế lại là hai đại trận doanh một lần giọ xét. So đấu chính là song phương trận doanh cao cấp lực lượng, mà không phải đơn giản muốn phân ra thắng bại. Nếu là phá vỡ án ý, lần tiếp theo dị tộc liên minh thánh vực cũng không phải là tới cùng bọn hắn đánh, mà là trực tiếp đối với năm nước liên minh ra tay. Nhân tộc nhiều như vậy thành thị, nhưng so sánh trên thảo nguyên bộ lạc dễ tìm nhiều. Không có nhà ai quý tộc, có thực lực chống cự nhiều tên thánh vực đánh lẻn. Nhìn như chiến đấu kịch liệt, trên thực tế bệ ở sở tất bị một câu gấu chó lớn chọc giận, đánh ra mấy phần chân hỏa, những người còn lại cũng chỉ là đang chiến đấu. Càng ra càng sợ chết, đối với cường giả tới nói đồng dạng áp dụng. Động một chút lại liệu mạc chủ Căn bản cũng không khả năng sống đến bọn hắn nghiên kỳ này. Nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng nhiều nhân tộc thánh vực ở vào hạ phong, bất quá đám người lại là không chút nào hoảng. Đánh thành tiêu hao chiến, vừa vặn như ý của mọi người. Vừa lên đến liền liều mạng, vừa mới đột phá thánh vực nhân tộc thánh vực rất dễ dàng thiệt thòi lớn, thế nhưng là tiêu hao chiến tất cả mọi người không sợ. Lâm vào trong khổ chiến tì ra đại chủ giáo, đột nhiên làm ra một cái quyết định gian nan. Chỉ gặp hắn ma pháp trượng trong tay vung lên, ra chỉ lên mặt Ngay sau đó, một đạo thánh quang ra chỉ đến nhân tộc trận doanh trên thân, nguyên bản ở vào hạ phong đám người, trong nháy mắt thay đổi thế cục, chiến đấu cây cân lập tức nghiêng về tới. Thần khí! Thốc ra cảm khái về sau, dị tộc liên minh đám người ở sâu trong nội tâm, chỉ còn lại có vô số câu oà tạo. Hôm nay bên cố, thật sự là quá kích thích. Đột nhiên bộ phát đại địa chỉ hùng liền để bọn hắn đủ nhức đầu, hiện tại lại tung ra một kiện thần khí tới. Mọi người cũng không phải cái gì không kiến thức chủ, cơ hồ một ánh mắt, liền đã xác định đây là giáo đỉnh truyền thừa thần khí. Giáo đình thần khí tại một tên đại chủ giáo trong tay, nhìn như không có ma bệnh, nhưng vấn đề là vị đại chủ giáo này là án phạt vương quốc người a. Chẳng lẽ giáo đình cùng án phạ vương quốc ở giữa xung đột, đều là diễn xuất đến lửa gạt người, bọn hắn bản thân quan hệ liền rất tốt. Ý nghĩ này vừa mới phát lên, lập tức liền bị mọi người cho bỏ đi. Án phạt vương quốc cùng giáo đình ở giữa xung đột, thế nhưng là trả giá bằng máu, diễn kịch diễn đến mức này mưu đồ gì a? Giải thích duy nhất chính là, thần khí lai lịch bất chính. Ngắn ngủi công phu, mọi người liền náo bộ ra hai nhà quay quanh thần khí, triển khai long tranh hổ đấu một loạt bản nhất là tới hỗ trợ bốn tên nhân tộc thánh vực, nghĩ tới đồ vật càng nhiều. Liên quan tới giáo đình thần khí mất đi chuyên ôn, ở trên đại lục thế nhưng là lưu truyền nhiều năm. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là mọi người biên đi ra đả kích giáo đỉnh hy vọng lời đồn, tuyệt đối không ngọ rằng tin tức lại là thật. Có kết luận, lại đưa vào quá trình liền đơn giản nhiều. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, tìm được giáo đình cùng án phạt vương quốc cùng chết trận tướng. Tại nội tâm chỗ sâu, mọi người còn tại âm thầm bội phục giáo đình hàm dưỡng. Truyền thừa thần khí đều bị người đi, thế mà không có trực tiếp triệu tập đại quân giết đi qua. Không đúng, xác thực nói giáo đỉnh cũng động đại binh chỉ là vận khí không thế nào tốt, không kịp đi tìm án phạt vương quốc xối quảy, trước tiên đem chính mình chó mắc vào. Không để ý tới giáo đình cùng án phạ vương quốc ở giữa ân oán tình kỷ, thân hám nhà tù một đám dị tộc thế vực, giờ phút này sắc mặt rất khó coi. Kế hoạch nhiều lần sai lầm, cục diện hoàn toàn thoát ly không chế, tiếp tục đánh xuống coi như thật muốn chơi mệnh. Dừng tay, đột dật mà nói, để đám người thủ hạ động tác dừng một chút, bất quá nhưng không có ảnh hưởng đến mẹ ở sở tất động tác. Vừa rồi một tiếng kia gâu cho lớn, trực tiếp để hùng tử cho ghen lên. Đùng đùng bàn tay to, trực tiếp chào hỏi đi lên. Nếu không phải độc giác thú hỗ trợ đỉnh lôi, sợ là muốn làm ra án mạng tới. Vẽ ở sợ tặc trở về. Hu ở ẩn sông gấu con Triệu hoàn nói: "Có thể chiếm được tiện nghỉ chính là kiếm được, nếu thật là đem đám thánh vực thánh vực bức cho gấp, hôm nay tất cả mọi người đừng nghĩ toàn thân trở ra." Chương 941. Thánh vực liệu mạng kéo người đẹp lưng, trang diện kia ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Vương quốc tinh nhuệ đều ở nơi này, vạn nhất chôn vùi mất rồi, 20 năm cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Loại này đại tranh chi thế, nếu là trong tay không có thực lực, phía sau muốn khóc cũng không kịp. Song Phương Lão đại cùng một chỗ hô giương tay, ở đây một đám thánh vực cường giả nhao nhao thở dài một hơi. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, đại khái đã tham dò rõ ràng thực lực của đối phương. Tất cả mọi người có bó lớn vào nguyên, có thể hưởng thụ nhân sinh, cũng có thể đang tu luyện trên con đường tiếp tục leo lên, hoàn toàn không cần thiết vì nhất thời chi khí liều lên mặt nhỏ. Đọ giết tiểu thư, trận đã đánh xong, khí ngươi cũng ra. Chúng ta hay là tiếp tục nói chuyện chính sự đi. Hu ở ẩn giọng điệu cứng rắn nói xong, đám người nhao nhao mắt trợn trắng. Trận sát thực đánh xong, nhưng xuất khí, rõ ràng chính là bị khinh bị được chứ. Nhìn xem vẻ ở sợ tật cái xuân xuân manh, xuẩn manh vẻ, ai có thể nghĩ đến con hàng này, chính là vừa rồi táo bạo đại địa chi đâu. Đọ dịt không thể nghi ngờ là vì mình miệng này bỏ ra đại giới, nếu là sớm biết bao nổi gấu lợi hại như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không kéo cái gì gấu chó lớn. Thử! Hu ơ ẩn mươn xoái, Thánh vực trong vòng tròn quy tắc ngầm, ngươi hẳn là biết đến. Vì giữ gìn đại lục cân bằng, các tộc các tiền bối cùng một chỗ định ra quy cụ, Thánh vực không được tùy ý đối với người bình thường xuất thủ. Chuyện lần này coi như xong, nhưng tuyệt không cho phép lần thứ hai. Dũng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí, nói nhất sợ. Hu muốn cười, lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Có một số việc không thể làm qua tuyệt, nữ nhân điên cuồng lên thế nhưng lại không để ý hậu quả. Vạn nhất đem người đắc tội Người ta chạy đến hắn lãnh địa bên trong đi làm loạn một trận, vậy nhưng thiệt tỏi lớn, coi như có thể trả thù trở về, nhưng là dựa vào trả thù cũng không thể đền bù tổn thất ta. Là một tên thành thuộc lãnh chúa, nhất định phải học được cân nhắc lợi hại. Đọ Dật Tiểu Thương, ngươi hẳn là biết, ta Hủ ở Ẩn từ trước đến nay đều là nhất thủ quy cũ, làm sao có thể phá hư quy tắc đâu? Chuyện lần này cũng không phải ta làm ra. Nếu không phải thú nhân chủ động khiêu khích, căn bản liền sẽ không có hiện tại bi kịch. Trong tay của ta có một phần đặc thù thư mời, chính là thú nhân viết cho vương quốc, ngươi không ngại xem trước một chút. Đang khi nói chuyện, Hủ ở Ẩn đã đem thư mời ném tới phá hứa quy tắc người, chắc chắn lọt vào quy tắc phạt vệ. Không chỉ sẽ khiến dị tộc Thánh vực kiêu thị, liền ngay cả nhân tộc nội bộ cũng sẽ tăng thêm rất nhiều địch nhân. Chơi đã quen chính trị hủ sẫn, đương nhiên sẽ không giẫm cái hố này. Sớm tại khởi xướng hành động trước, liền đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Tiếp nhận thư mời xem xét, đọ dật mặt đều khí tái rồi. Thư mời khẳng định là xuất từ thú nhân chi thủ, về phần có thể hay không đại biểu thú nhân đế quốc, vậy liền rất khó nói. Chỉ từ trên thư nội dung đến xem,ản vương quốc hành động lần này hoàn toàn chính là hợp pháp. Dù sao, đây là thú nhân chủ động mời bọn họ chạy tới đánh nhau. Hu ở ân nguyên soái. Phong thư này không rõ lai lịch, sợ là đại biểu không được thú nhân đế quốc ta. Đọ Dật cắn răng nghiến lợi nói ra: "Nàng đều đã nói chuyện lần này được rồi, chỉ cần cho ra một cái lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa căn đoan, sự tình liền có thể có một kết thúc. Đối với các phương tới nói, đây đều là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, Hàn Phạ Vương quốc lần này chiếm được đại tiện nghi, đủ để cho thú nhân đế quốc yên lặng 10 năm, thấy tốt thì lấy chuẩn không sai. Có thể hủ ở ngay cả này một ít mặt mũi cũng không cho, ngược lại đem tất cả qua đều giam ở thú nhân trên đầu, rõ ràng là một chút trách nhiệm cũng không muốn dính. Đọ Dật tiểu thư, cũng không thể nói như vậy." Phát ra thư mời chính là thú nhân, đưa tin tới cũng là thú nhân, ta làm sao biết bọn hắn có thể hay không đại biểu thú nhân đế quốc? Dù sao chúng ta Thánh vực cường giả xuất thủ, đều là thú nhân chủ động yêu cầu, tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ có thể coi là chính bọn hắn tìm đường, chết kết quả tình còn không có kết thúc đâu, dựa theo phía trên yêu cầu, chúng ta còn không có đem cấm chú nem xong. Khó được gặp gỡ loại yêu cầu này hướng trên đầu mình nem cấm chú hiếm thấy yêu cầu, chúng ta đành phải thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Nếu là cảm thấy có vấn đề gì, liền đi hỏi một chút những cái kia đưa yêu cầu ra hỏa. Đều là thú nhân đế quốc nội bộ sự vụ, chúng ta không tiện dính vào. Tu ẩn chứng trặc đảng hoàng nói bậy nói, thư mời đúng là thú nhân viết, chẳng qua là giá đao tại trên cổ, cứng bức lấy người ta viết. Dưới tình huống bình thường, dạng này thư không có bất luận cái gì pháp luật ý nghĩa, nhưng bây giờ không phải đánh thắng thôi. Chính nghĩa vĩnh viên thuộc về người thắng. Hừ, Hu Sẩn, ta mặc kệ thư của ngươi nội dung là thật hay giả, dù sao chuyện như vậy chỉ lần này một lần. Nói ta đã cho giận tới, nếu là ngươi dám tiếp tục ngược gây án, liền thử một chút đi. Đến lúc đó, các ngươi nhân tộc lão cổ đồng cũng không thể nói gì hơn. Nói xong, Đọ Dịch trực tiếp dẫn người quay người đi, chỉ để lại một cái bóng lưng. Lượng tin tức thật sự là quá lớn, Hủ Ở Ân đều không có hiểu rõ. Nhân tộc lao cổ đồng, hắn mang chi đội ngũ này không phải liền là nhân tộc lao cổ đồng a? Chẳng lẽ còn có càng tồn tại cổ lão? Mẹ nó, vương quốc trong tư liệu thế mà không có ghi chép. Trong nháy mắt Hủ Ở Ân liền đau đầu, nhìn về phía vẻ mặt của mọi người đều không đúng. Vương quốc lịch sử có hạn, không biết một chút bí văn rất bình thường. Thế nhưng là trong nước một đám đại quý tộc, không có khả năng cũng toàn bộ không biết đi. Tối thiểu nhất 300 năm trước chính là đại quý tộc, hiện tại vẫn như cũng là đại quý tộc mấy nhà kia, hẳn phải biết một chút nhất định để Hủ Ẩn thất vọng, từ đám người vẻ mặt mê mang đến xem, bọn hắn cũng không biết. Ngẫm lại cũng bình thường, nếu như biết những bí văn này, không có đạo lý không nói ra. Dù sao, hố là mọi người cùng nhau dẫm. Trọc tới phiên phức, bọn hắn xác suất lớn muốn chết tại Hủ Ẩn phía trước. Dị tộc liên minh nếu thật là làm vậy giết, cũng là tiểu binh trước gặp nạn, Hủ Ẩn còn có thể mang theo Long Hùng trộn xa. Chạy đến Nam Đại Lục, thay cái có thể khiêng lôi đông ra, đại quý tộc đãi ngộ hay là không thể thiếu. Nhân tộc làm có thể trở thành đại lục chủ, chắc chắn sẽ không khuyết thiếu cường giả tối đỉnh. Tối thiểu nhất từ đọ trong giọng nói. Tu ơ ẩn cảm giác được một tiêu đối với nhân tộc cường giả kiên kỵ. "Nguyên Soái, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Tỳ ra Đại chủ giáo lo lắng mà hỏi. "Nếu đỏ dịch lời nói là thật, làm như vậy nhân tộc cổ xưa nhất thế lực, giáo đình chắc chắn sẽ không khuyết thiếu ẩn thế lao cổ đống. Bình thường sự tình, bọn hắn sẽ không để ý tới. Nhưng vấn đề là trong tay hắn cầm là giáo đình truyền thừa thần khí, cái đồ chơi này là tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Hàn Phạ Vương quốc thật có thể tại giáo đình tham dò dưới, bảo trụ thần khí a." Tỳ Gia Đại chủ giáo trong lòng không chắc, tiện đường ném mấy cái cấm chú, "Chúng ta liền rút lui đi." Dị tộc liên vực xuất hiện ở trên đại thảo nguyên khẳng định phải bảo đảm thú nhân chuyển thừa thánh địa thuận lợi mở ra, kế hoạch lúc đầu đã không có biện pháp tiến hành. Hù ở Ẩn cao mày nói ra, có dị tộc liên minh thánh vực kiềm chế, lại đi làm thú nhân chuyển thừa thánh địa, làm không tốt liền đem chính mình cho góp đi vào. Hành động lần này tiến hành đến hiện tại, vương quốc đã là đại hoạch toàn thắng, không cần thiết vì sau cùng viên mãn, mang theo đội ngũ ra ngoài mạo hiểm. Không có thánh vực cường giả tham dự, hù ở Ẩn cũng không cho rằng chỉ dự vào người phía dưới, liền có thể đem thú nhân khổ chuẩn bị xuyên. Vạn nhất ở trong chiến đấu tổn thất nặng nghề, trước thắng lợi liền luân phí. Nguyên Soái dị tộc liên minh thế nhưng là tỏ rõ lập trường, nếu là chúng ta lại ra tay mà nói, chỉ sợ. Không đợi Roberto nói xong, Hu Ơn liền ngắt lời nói, ta nói chính là ném cấm chú, lại không có yêu cầu các ngươi xuất thủ ném cấm chú. Thế vực cường giả không thể ra tay, lại không phải là người phía dưới không thể ra tay. Liền xem như tinh linh tộc tận mắt thấy, cũng không thể nói chúng ta làm trái quy tắc. Chương 942, ngũ đại mục thủ. Hung nhân hoàng đỉnh, lắng nghe một đám thú nhân cao tầng tố khổ, đạo dịch rất là im lặng. Hết thể đều là thực lực gây họa, thú nhân thực lực không đủ, liền đáng đời bọn hắn bị đánh. Làm lão đại sẽ chỉ bảo bọc nhà mình nghe lời tiểu đệ. Mười năm trước thú nhân đế quốc, tại trong liên minh thực lực tổng hợp gần với tinh linh tộc, đương nhiên sẽ không an tâm làm tiểu đệ. Thực lực bây giờ yếu đi, bức bách tại sinh tồn áp lực, thú nhân mới túi xuống đầu lâu cao ngạo. Nhưng là tiểu đệ cũng không phải muốn làm, liền có thể làm. Không có vô duyên vô cớ yêu hận, thú nhân đối với tinh linh tộc giá trị, giới hạn tại kiểm chế án phạ vương quốc. Lưu lại cái đinh này là đủ rồi, muốn tinh linh tộc toàn lực ủng hộ bọn hắn, thuần thuy chính là nằm mơ. Được rồi, chuyện các ngươi kể ta đều biết. Nhân tộc bên kia chúng ta đã cảnh cáo, sau này bọn hắn thánh vực sẽ không dễ dàng xuất thủ. Các người hay là tranh thủ thời gian mở ra truyền thừa thánh địa, sớm làm bồi dưỡng được nhà mình thánh vực cao thủ đi." Đọ Dịch ra vẻ bình tĩnh nói, đánh nhau thua sự tình, đó là tuyệt đối không thể nói. Cường giả cũng muốn mặt mũi, không có khả năng tự bộc lịch sự đen. Tôn giả, thế nhưng là địch nhân cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại tiếp tục cản quấy Thảo Nguyên, hoàn toàn không có đem. Không đợi Hùng Nhân Hoàng nói hết lời, đỏ Dịch liền mở miệng. Ngắt lời nói, bọn hắn thánh vực cường giả xuất thủ a. Nếu là trái với quy tắc xuất thủ, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ, nếu là người ta không lúc ních, đó chính là thông thường xung đột. Nghe được đáp án này, Một đám thú nhân cao tầng trực tiếp bị tức một gần chết. Thông thường xung đột, đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt. Nếu không có Thánh vực Cự Long xung làm máy bay vượt tại, lấy nhân loại bình thường tốc độ di chuyển, sớm đã bị bọn hắn ngăn ở trên đại thảo nguyên. Thánh vực cường giả không xuất thủ tham chiến, triệu tập mấy vạn đại quân tỉnh nhuệ vây công, tuyệt đối có thể làm cho hủ ở ẩn một đoàn người tổn thất nặng nề. Nhiều vây quét mấy lần, làm không tốt liền đoạn diệt. Căn bản cũng không khả năng bỏ mặc bọn hắn khí đến bây giờ. phản vực, dụng, không đạt tới Muốn mở miệng tranh luận, nói đến bên miệng hùng nhân hoàng lại nuốt trở vào. Thánh vực cường giả làm ra quyết định, cũng không phải răm ba câu có thể cải biến. Từ hành động lộ tuyến bên trên nhìn, Hư Ân một đoàn người đã thoát ly hùng nhân hoàng đỉnh phạm vi thế lực, ngay tại lui về trên đường, không đáng thay người khác quan tâm. Hiện tại nhất hoàng chính là bệ hạ một vương, làm cấp đại ma vương hàng xóm, vừa vận ngăn tại người ta đường về bên trên. Không nhiều đưa mấy đạo cấm chú, đều có lỗi với song phương hữu hảo quê nhà quan hệ. Tức rằng hiện tại bệ hạ một bộ tộc, ở chỗ này đều là góp đủ số, liền xem như bệ Hẹ một vương mà miệng, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nội bộ đế quốc Tất cả mọi người không chịu mua chướng, cũng không thể trông cậy vào tinh linh tộc còn mua của hắn sổ Soseka. Liên minh không muốn phức tạp, thú nhân cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Hết thể vấn đề can nguyên, tại trăm năm trước liền gieo, hiện tại chỉ là vì các tiền bối quyết sách tính tiền. Trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, mãi cho đến pháp sư đoàn bị hao hết, mới kết thúc lần này chiến lược đa kích. Cụ thể chiến tích có lẽ chỉ có như vậy mấy trăm ngàn, nhưng bởi vậy mang tới chính trị ảnh hưởng, lại là không có gì sánh kịp. Đội ngũ đến Vương đô thời điểm, Lệ Sà 4 đã mang theo một đám vương công quý tộc ra nghênh tiếp, tất cả mọi người cười mỡ nhan. Với tư cách chủ nhân công Tuởn rõ ràng cảm nhận được chính mình quốc vương dáng tươi cười có chút mất tự nhiên. Không thể chê, vấn đề sát suất lớn là hắn gây ra. Công cao trấn chủ, đối với bất luận cái gì một tên quân chủ tới nói, đều là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết. Càng Hoàng Bết chính là trấn chủ công thần còn không thế nào nghe lời, thường xuyên đem quốc vương mệnh lệnh xem như gió bên tai. Đang hành động bắt đầu trước, mọi người đã nói xong nhiệm vụ mục tiêu, phá hủy thú nhân đế quốc truyền thừa thánh địa. Đến cụ thể chấp hành thời điểm, trừ nhiệm vụ bản thân không có hoàn thành bên ngoài, phương diện khác đều làm rất không tệ. Thắng lợi uy hoàng, che dấu tất cả vấn đề. Dù là biết rõ là kháng mệnh, kệ xác vốn cũng không cách nào nói cái gì. Ngay tại lúc này trêu chọc, chỉ có thể chứng minh kế hoạch lúc trước của hắn, đến cỡ nào tiểu bạch. Ngắn mũi thất thố chợt lóe lên, Huy Hoàng đại thắng phía sau, cũng ẩn giấu vô số nguy cơ. Đứng mũi chịu sao chính là thần khí vấn đề, thú nhân đều biết vinh diệu quyền trưởng ở trong tay hạn phạ vương quốc, xem chừng không cần mấy ngày giáo đình cũng sẽ biết. Thỏa hiệp là không tồn tại, liền xem như đem thần khí trả lại cho giáo đình, người ta cũng sẽ không cảm kích. Muốn trường kỳ hợp pháp hóa nắm giữ thần khí, chỉ có khắc lập giáo đình một con đường. Chỉ là một bước này bước ra, Vậy thì tương đương với cờ sĩ tuyên bố rõ ràng hướng giáo đình tuyên chiến. Chính trị ảnh hưởng so trước đây phở dạng sĩ ạ vương quốc khác lập giáo đình còn lớn hơn, cầm trong tay truyền thừa thần khí, hoàn toàn có thể mượn cớ thần hy chi chủ danh nghĩa làm việc. Mặt bài một khi lấy ra, giáo đình tính hợp pháp tất nhiên nhận toàn diện chung kích, tiếp xuống song phương chính là sinh tử đại địch, lại không bất luận cái gì một tia chô rạng hỏa. So sánh bực này liên quan đến vương quốc sinh tử đại sự, công cao trấn chủ đều chỉ có thể xem như trò trẻ con. Dù La biết rõ trắng trận khen công sẽ tiến một bước cổ vũ hù ở ở hy vọng, kệ xạ cũng chỉ có nhận. Sau đó trận này trận đánh ác liệt, vương quốc trên dưới nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Hiện tại trọng thể nghi thức đã là một lần hoan nên công thần khánh điện, cũng đang hướng ra bên ngoài giới khoe khoang vương quốc võ lực, thuận tiện còn đem năm nước liên minh liên hệ ở cùng nhau. Loại này trang nghiêm tốc mục tiệc ăn mừng, hù ở ẩn một chút cũng không thích. Khắp nơi đều là vương công quý tộc, đẹp mắt tiểu thư quý tộc bọn họ đều không gặp được. Đối với người khác tới nói, loại này cao nhất nghi thức hoan nên nghiến hội là vinh quang, ở Sần, đó chính đang lãng phí thời gian. Mỗi lần đại chiến đi đều tới một lần, kinh lịch nhiều hơn ai cũng sẽ chán. Loại này hạnh phúc phiền não. Hoàn bộ vương quốc cũng chỉ có hủ ở ẩn sẽ có. Nếu là có lựa chọn kệ sạ bốn hận không thể điệu tập giả và không biết được rồi, thế nhưng là không có cách nào. Loại này đại thắng huy hoàng quốc vương nếu là không biểu thị một chút, triều đình một đám vương công đại thần, quân đội cũng sẽ không đáp ứng. So sánh thời điểm Dĩ Vãng, lần này Tiệp Căn Mừng vẫn là phải đặc tù hơn nhiều. Tiến hội ngay từ đầu hủ ở ẩn liền cùng 6 tên thánh vực cường giả tụ tập cùng một chỗ giao lưu tu luyện tâm đắc đi, căn bản liền không có để ý tới một đám khách. Khác biệt vòng tròn, có khác biệt quy tắc trò chơi. Đại lục cường giả tối đỉnh vòng tròn, xem trọng là thực lực, thân phận địa vị ngược lại không đáng giá được nhắc tới. Ở đây bất luận một vị nào, chạy đến bất kỳ một quốc gia nào, đều có thể thu hoạch được đại quý tộc đái ngộ, cái này cùng bên ngoài đám kia rựa vào tổ tông truyền thừa xuống quý tộc hoàn toàn không giống. Xâm nhập vào vòng tương giả, Hu ẩn cũng chỉ có thể giữ thính bọn giá hỏa này giao lưu. Là một tên thất giai ma đạo sự đại địa kỵ sĩ, tạm thời còn không có tham dự thảo luận năng lực. Hu Ngẩn không có mở miệng, nhưng là bẻ ở sợ tật cùng mẹ xìm lại gia nhập thảo luận. Mỗi một tên thánh vực cường giả đối với quy tắc đều có chính mình đặc biệt kiến giải, ma thú cũng không thể ngoại lệ. Nhiều như vậy thánh vực cường giả cùng một chỗ làm giao lưu, nếu là bán vé vào cửa mà nói, nơi này khẳng định sẽ bị nó no bao Bên ngoài đám, kia bắt gai cường giả nguyện ý táng ra bại sản hướng bên trong sông. Bất quá rất đáng tiếc, Atlant Đại lục không lưu hành hữu giáo vô loại tư tưởng. Ở chỗ này bất luận cái gì liên quan đến tu luyện tri thức, đều là bảo vật quý, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện giao cho người khác. Trừ phi là dòng chính huyết thân, ngoại nhân căn bản cũng không có học tập tư cách. Là một tên dự thính sinh, Hu Ern nghe là như lọt vào trong sương ngủ, bất quá thu hoạch vẫn như cũ không nhỏ. Không phải ngộ tính của hắn mạnh bao nhiêu, chủ yếu là có thể đặt câu hỏi. Có lẽ coi trọng hắn ma pháp dược Tề đại sư thân phận, lại có lẽ xem ở chiến hữu về mặt tình cảm. Tại quá trình giao lưu bên trong mọi người đối với hủ ở Ẩn rất là chiếu cố, cơ hội là hỏi gì năm đấy. Đối với toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, một đường tiến lên hủ ở Ẩn tới nói, dạng này giao lưu cực kỳ trọng yếu. Giao lưu mấy người lên đầu, trực tiếp quy yến hội thời gian, cái này có thể khổ bên ngoài tham gia yến hội một đám tân khách. Không phải tất cả tân lợi đều là cường giả, có thể thời gian dài tại trên yến hội hao tổn. Hết lần này tới lần khác loại này đặc thú tiệc ăn mừng, nhân vật chính không ra, mọi người lại không biện pháp tán cuộc. Vậy hạ, cái này đều tiến hành một ngày một đêm, nếu không trước tiên đem uống say tân khách đưa trở về nghỉ ngơi đi. Tệ tướng Lựu Pháp lần đại công nguyện chuyển đề nghị, loại này trang trọng trường hợp, uống say tự nhiên là không thể nào. Thế nhưng là muốn sớm rút lui, dù sao cũng phải tìm một cái thích hợp lấy cớ. Có lẽ bên trong một đám thánh vực cường giả sẽ không để ý những này, nhưng lễ tiết bên trên vấn đề, vương quốc lại không thể không tuân thủ. Vậy cứ như vậy đi. Kệ xa vốn hơi có vẻ mệt mỏi nói ra, sớm biết đám này thánh vực cường giả như vậy có thể trò chuyện, liền nên đơn độc cho bọn hắn an bài một trận hội giao lưu, mà không phải kéo đến trên tiệc ăn mừng tới. Hối hận cũng vô dụng, bên trong thảo luận chính hang hái nhị, lúc này chạy tới quay dậy, đó chính là tại kéo hận. Chờ một chút, Sắp xếp người trong vương cung làm giản dị phong nghỉ, an bài mọi người thay phiên đi qua tình rượu. Kệ xà 4 lập tức nói bổ sung, chính mình tổ cục, Dương dưng cũng muốn tiến hành tiếp. Hiện tại chỉ có thể chờ mong, đám này Thánh vực cường giả không cần duy nhất một lần giao lưu 10 ngày nửa tháng, không phải vậy xuất diễn này liền không có diễn. Sự thật chứng minh, Kệ xà 4 suy nghĩ nhiều, Thánh vực cường giả có thể 10 ngày nửa tháng không ăn không uống, nhục thể phàm thai hủ ở ẩn có thể gánh vác không nổi. Ngày thứ 2 nửa đêm, vẫn chưa thỏa mãn mấy người đi ra thiên điện, tiếp tục tham gia tiệc ăn mừng, phảng phất không có cảm thấy được thời gian trôi qua. Ngày kế tiếp, một giấc đến giữa trưa. Vừa mở mắt ra hồ sẫn, đã được mời đến trong vương cung nghị sự. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý mến, chủ đề chỉ có hai cái thần khí cùng giáo đỉnh. Lắng nghe một đám các quý tộc phát biểu, hừ hừ rốt cuộc minh bạch kệ sạ bốn vị sao tình nguyện đỉnh lấy mắt quan tâm, cũng muốn kiên trì tới một đám thánh vực cường giả từ bên trong đi ra. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Vẹn vẹn chỉ là muốn thể hiện vương quốc coi trọng, còn chưa đủ lấy để một tên quốc vương như vậy liệu, mục đích thực sự hay là muốn lôi kéo năm nước liên minh cùng một chỗ khác lập giáo đỉnh. Không hề nghi ngờ, vực cường giả tại bất luận cái gì một phương thế lực lớn bên trong đều là tầng lớp quyết sách một thành viên, có được quyền nói chuyện hoàn toàn không phải một tên chú ngoại sứ giả có thể so với. Cùng tiến hành không ngừng xé rách ngoại giao đàm phán, không bằng trực tiếp quan hệ xã hội các quốc gia tầng lớp quyết sách. Dù là thánh vực cường giả bằng quan, đã không tham gia chính trị, lập trường của bọn hắn cũng không ai có thể không nhìn. Chương 943. Bệ hạ, thoát khỏi giáo đình đối với tín ngưỡng không chế, mặc dù là các quốc gia các quyền quý cộng đồng truy cầu, nhưng là muốn tứ quốc ủng hộ chúng ta khắc lập giáo đỉnh, mấu chốt vẫn là phải nhìn lợi ích. Nói tôn giáo vấn đề, không nên liên lụy đến quá nhiều thể tục, tốt nhất là trực tiếp hứa hẹn cho bọn hắn tôn giáo bên trên lợi ích. Người phật giảng sĩ ạ làm ra tân giáo đỉnh đã rất rộng rãi, mọi người cũng không có tìm nơi nương tựa đi qua. Muốn kéo lục tứ quốc duy trì, trừ phi chúng ta có thể cho ra lợi ích lớn hơn nữa." Hu Ơn giọng điệu cứng rắn nói xong, tí gia đại chủ giáo sắc mặt liền âm trầm xuống. "Giao tình thì giao tình, lợi ích về lợi ích. Minh Hữu cũng không phải vô điều kiện duy trì, nhất là dính đến vấn cảm tông giáo vấn đề, càng là có thủ chủ mục." Hu Ơn mà nói, cũng đại biểu cho trong vương quốc đại bộ phận thế quý tộc ý nghĩ. Muốn mọi người duy trì khác lập giáo đỉnh không có vấn đề, nhưng lôi kéo Minh hộ đại giới muốn do tân giáo đỉnh ra. Thế tục quý tộc là không chuẩn bị tính tiền một chút lợi ích rõ ràng là không đang chú ý muốn các quốc gia duy trì chỉ có nhường ra bộ phận giáo đình hoạch tâm tầng quản lý quyền lực một khi ở phương diện này tiến hành thỏa hiệp như vậy hạn phạm một nhà khác lập giáo đình liền muốn biến thành 5 nhà liên hợp khác lập giáo đình tất cả mọi người là cái này Tân giáo đình cổ đông không hề nghi ngờ nhiều 4 cái có quyền quyết định cổ đông khẳng định sẽ suy yếu lấy tỷ ra đại chủ giáo cầm đầu bản thổ Tông giáo phái lợi ích khu ở, ở gầnễn Soái Nếu là Tứ Quốc cùng một chỗ tham dự vào như vậy cuối cùng do ai định bắt đầu Nếu như không có khả năng không chế tân giáo đình quyền quản lý, chúng ta khác lập cái này tân giáo đình ý nghĩa, lại lại thế nào địa phương. Dù sao ở giữa các dị tộc liên minh, đánh lấy sợ dạng si a giáo đình cơ hiệu, cũng không ảnh hưởng lích lợi của chúng ta. Nếu nói như thế, còn có thể đem chúng ta trong tay Vinh Diệu quyền trưởng bán hơn một tốt giá tiền, đem vương quốc từ tài chính thâm hụt bên trong mang ra. Tế tướng Lựu Phật lần đại công nghỉ ngở nói, làm Vương tất một thành viên, hắn nhất định phải ưu tiên cân nhắc vương thất lợi ích. Dựa theo kế hoạch, khác lập giáo đỉnh đằng sau vương thất thành viên tị giá đại chủ giáo sắp xuất hiện đảm nhiệm giáo hoàng. Tương lai vương thất đem tập tông giáo quyền lực cùng thế tục quyền lực làm một thể, nhất cử đặt vương thất ở trong nước trí cao vô thượng địa vị. Tể tướng, thần khí uy lực mặc dù to lớn, nhưng đối với vương quốc tới nói cũng chỉ là tăng lên một cái uy hiếp, vì thế còn muốn cùng giáo đình đối đầu. Nếu người phờ giảng sĩ ạ ra giá đầy đủ cao, đem vinh diệu quyền trượng bán cho bọn hắn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng cân nhắc. Bởi như vậy, chúng ta không chỉ có thoát khỏi giáo đình kự thị, còn có thể giải quyết vương quốc tài chính vấn đề. Hẹ công tác ha hả nói. Biết rõ tể tướng nói chính là nói mát, còn như thế tỏ rõ ý đồ nhảy ra đối nghịch. Đây cũng không phải là đơn thuần chính kiến không hợp, mà là đại quý tộc cùng Vương quyền một lần đánh cờ. Dấu diễm vinh diệu quyền trượng sự tình, mọi người có thể không so đo. Nhưng Vương Tất muốn đem thần quyền bỏ vào trong túi, lại là các phương tuyệt đối không thể tiếp nhận. Không phải vậy tương lai bởi vì lợi ích cùng Vương Tất đối mặt, chẳng phải là muốn trực tiếp bị cái lên dị đoan cái mũ. Nhìn như là hệ dụ công thức tại đề nghị bán đi vinh diệu quyền trượng, trên thực tế lại là một đám đại quý tộc cộng đồng ý nghĩ. Thần khí cho dù tốt, cũng không tới phiên nhà mình khống chế. Cùng lưu tại Vương Thất trong tay duy mình an toàn, không bằng xuất ra đi đổi lấy lợi ích được rồi. Công tác các hạ nói không sai, Vương quốc hiện tại thiếu nhất không phải một cái hư vô mở mịt giáo đỉnh, mấu chốt là phải mau chóng giải quyết tài chính vấn đề. Thú nhân đế quốc hiện tại bị trọng thương, chính là Vương quốc hủy diệt tốc địch này thời cơ tốt nhất, chỉ cần thoát khỏi khủng hoảng tài chính, chúng ta liền có thể chủ bị đông trinh. Chỉ là một kiện thần khí, bỏ qua cũng liền bỏ. Chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường đại, liền xem như không có truyền thừa thần khí, một dạng có thể khắc lập giáo đình. Doãn Hầu tức mà nói, chuyện để đốt lên trận gió lúc này. Một nam một bắc hai đại quý tộc đồng thời tỏ thái độ, tương đương với đại biểu nam bắc quý tộc cộng đồng ý nghĩ. Quét mắt một chút Quân Thần, từ một đám các phong thần ánh mắt kiên định bên trong, Kệ Sạ muốn thấy được phiến phức. Vốn cho là Hủ ở ân đề nghị liền rất hố, không nghĩ tới trong nước đám này đại quý tộc, hố lên Vương Thất đến càng là không chút nước tay. Trên danh nghĩa nhìn như là Hủ ở ân thu hoạch được sau nộp lên trên vương quốc, Vương Thất tựa hồ không có bỏ ra cái gì, trên thực tế trong bóng tối Vương Thất đã bỏ ra vô số đại giới. Đại quý tộc quật khỏi liền không có thuận buồm xuôi gió, có lỗ gia tộc xuôi gió xôi nước quật khỏi phía sau, có thể không thể thiếu có người hộ giá hộ thống. Có đôi khi nhà bảo, cũng không có nghĩa là muốn chân đất chân giáo làm, vụ trụm chèn ép mới là trạng thái bình thường. Tỷ như nói, muốn mua lương, trên thị trường liền thiếu lương, muốn mua bố, trên thị trường bố liền bán đoạn hàng. Lại tỷ như nói, tại cái nào đó cần giao dịch mâu chốt tiết điểm, thương lư đoàn bọn họ đột nhiên tuyệt tích, cũng không tiếp tục tới cửa. Tài nguyên đều bị lũng đoạn thời đại, muốn nhằm vào một nhà mới phát quý tộc, thật sự là quá dễ dàng. Muốn phá cục, lựa chọn tốt nhất là xóm thu hoạch được một nhà đại quý tộc duy trì, để mọi người biết phong tỏa không có ý nghĩa. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, của lộ gia tộc cấp tốc phát triển, cũng là vương thất một tay đến đỡ lên. Vấn đề duy nhất chính là hủ ở ẩn nhảy có nhanh. Trên danh vọng một đường bao đáp, để cô lộ ra tộc tại đại quý tộc trong vòng tròn đứng ngức nước chân, ẩn ẩn có chút thoát ly không chế. Đủ rồi. Vinh diệu quyền trưởng có thể rơi vào vương quốc trong tay, đó là thần hy chi chủ khẳng khái ban ơn, há có thể cầm lấy đi cùng người làm giao dịch. Hôm nay chúng ta muốn thương nghị chính là làm sao thu hoạch được tứ quốc duy trì, không phải nghe các ngươi nghị ý xấu. Là một tên tín đồ thành tín, ta không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục tín ngưỡng của ta. Trong nước vô số thần hy chi chủ tín đồ đều đang nhìn chúng ta đây. Loại này khinh nhổ thần linh mà nói, ta không muốn được nghe lại. Kẻ xà nghiêm nghị quát lớn, Đàm luận không được lợi ích, vậy liền đàm luận tín ngưỡng. Tại cái này thần quyền thế giới, trừ đám kia cùng nhiệt táo thuật sư, không có cái nào quý tộc dám công nhiên bán thần. Bởi hạ, nếu như muốn tứ quốc cùng hội chúng ta khác lập giáo đình, lựa chọn tốt nhất kỳ thật vẫn là đem bọn hắn biến thành người một nhà. Trực tiếp đem giáo khu một phần là năm, đẩy ra năm tên đại mục thủ đi ra, các quốc gia tôn giáo sự vụ do các quốc gia tự hành tiến hành xử lý. Vừa vận tứ quốc phái tới thánh vực còn không có rời đi, dứt khoát trực tiếp cùng bọn hắn ngả bài, mời bọn hắn bốn vị phân biệt đảm nhiệm tứ quốc giáo khu đại mục thủ. Đến tiếp sau nếu là có quốc gia khác gia nhập, cũng có thể tiếp tục thiết kế thêm lại mục thủ, tránh khỏi lại tranh quyền đoạt lợi." Thu Ở ẩn hung ác nhận tâm nói ra. "Có chút đội nhất định phải đứng, có thể hết lần này tới lần khác thân phận của hắn thủ, cũng không có thể hoàn toàn duy trì vương thất, lại không thể trực tiếp dẫn hương quý tộc trận doanh. Bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể ra chiêu xấu." Dựa theo hủ ở ẩn cho ra phương án, tông giáo quyền vương thất lấy được, nhưng lại không có hoàn toàn cầm tới. Ngũ đại mục thủ đô đi ra, tất cả việc đều có người làm, sao còn muốn giáo hoàng làm gì? Không có giáo hoàng giáo đỉnh cùng có giáo hoàng giáo đỉnh em không chỉ có riêng chỉ là một cái danh phận, mà là hoàn toàn khác biệt chính trị địa vị. Tại Atlant đại lục giáo hoàng chính là xuất độc nhất tồn tại, có được quyền lực trí cao vô thượng. Nói ngươi nha độc thần, đó chính là độc thần. Nếu mà so sánh, đại mục thủ còn kém xa, đơn giản là quyền lực càng lớn đại chủ giáo. Nếu là mùi bức bức nhiều, tất cả mọi người có thể vung lấy 5 đấm chào hỏi đi lên. Một lời mà quyết sinh tử, đó là độc thuộc về giáo hoàng quyền lực. Nếu là ánh mắt có thể giết người, thì ra đại chủ giáo đã đem hủ ở ẩn chém thành muôn mảnh. Hôm qua mọi người hay là hảo bằng hữu, hôm nay liền muốn đoạn hắn giáo hoàng đường, đơn giản chính là bất đương nhân tử. Nguyên Soái các hạ, tứ quốc phái tới thánh vực, cũng không phải nhân viên thần trước, làm sao có thể đảm nhiệm? Không đợi Tỷ Già đại chủ giáo nói xong, Hồ Ơn liền cương ép ngắt lời nói, "Đại chủ giáo các hạ, chúng ta nếu muốn thành lập mới giáo đình, liền không thể giống nguyên lai như vậy truyền thống. Đều là thần hi chi chủ tín đồ, ai quy định đảm nhiệm giáo chức, nhất định phải là nhân viên thần trước đâu? Đây đều là trở ngại thời đại tiến bộ tập tục xấu, tất cả đều là mục nát giáo đình lưu lại lừa gạt thế nhân, ta nhìn trực tiếp hủy bỏ rồi. Vĩ đại thần hi chi chủ là bao dung, tất cả tín đồ đều có phụng dưỡng thần linh quyền lực, bất kỳ người nào cũng không thể cất đoạt." Đang khi nói chuyện Hù ở Huởn nhìn về phía Tỷ ra đại chủ giáo trong ánh mắt còn kèm theo một tia ấy nấy, không có cách nào đợt này chỉ có thể có lỗi với bằng hữu. Thần khí tin tức đã tiết lộ phong thanh, quốc vương hiện tại là quyết tâm muốn lưu lại vinh diệu quân trượng, vì thế đều đem độc thần trục ngũ cho chụp đi ra. Ủy tộc tập đoàn lập trường cũng phi thường minh xác, đó chính là kiên quyết không cho phép vương thất khống chế giáo đỉnh. Tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới, làm không tốt thế cục liền muốn không kiểm soát. Vì hóa giải cuộc phân tranh này, Huởn ẩn không thể không ra tay. Làm điều đình phân tranh đại giới, Tỷ gia đại chủ giáo giáo hoàng Ngộng, liền trực tiếp phát toái. Ngũ đại mục thủ cách cục đã Năm nước giáo khu bình khởi bình loạn, dù là cầm trong tay thần khí cũng nhiều lắm là cao nửa ô muốn làm giáo hoàng, coi mặt khác tứ đại mục thủ là người chết ta. Chương 944, một bàn cờ lớn. Phương án mới vừa ra, lập tức thu được quý tộc tập đoàn duy trì. Đồng dạng một sự kiện, rơi vào người khác nhau trong mắt, nhìn thấy đồ vật cũng không giống với. Ngũ đại mục thủ chế độ, đối với Tỳ gia đại chủ giáo tới nói là giáo hoàng mộng phá thoái. nhưng là đối với quý tộc tập đoàn mà nói, đây cũng là tranh đoạt tông giáo quyền giải thích tốt nhất cơ hội. Tông giáo lãnh tụ đều có thể do người thế tục đảm nhiệm, như vậy giáo nghĩa tự nhiên cũng có thể do người thế tục đến giải độc. Miệng trống nếu mở ra, mọi người liền có thể hợp pháp đưa tay vương hướng giáo nghĩa. Giờ khác này, Kệ Sạ muốn do dự, lập xuống giáo hoàng, đối với vương thất tới nói là một kiện đại hảo sự, nhưng đối với quốc vương tới nói liền chưa hẳn. Bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ. Quốc vương cùng giáo hoàng căn nhà nhỏ bé cùng một chỗ, ý kiến phát sinh xung đột thời điểm, đến tột cùng nên nghe ai đây này? Hết lần này tới lần khác quốc vương lại không thể kiêm nhiệm giáo hoàng. Dựa theo giáo nghĩa quy định, giáo hoàng chính là người thần tuyển, nhất định phải đem hết thể hiến cho thần linh, kết hôn sinh con cái gì đều không cần suy nghĩ. Dính đến quyền lực, Kệ Sạ muốn không thể không suy nghĩ nhiều. Nếu là vương tất quyền thế gia tăng, là lấy hy sinh quốc vương quyền lực làm đại giá, vậy liền không thể không một lần nữa suy tính. Huẩn Ẩn nói lên mục thủ chế độ, lại là một cực đoan khác, không chỉ phân mỏng tân giáo đỉnh quyền lực, còn đem giáo quyền đưa thân vào thế tục quyền lực phía dưới. Mục thủ, tông giáo lãnh tụ, nghe rất như bức, có thể trung quy không phải hoàn giả, không có quyền lực chí cao vô thượng. Nhất là để không phải nhân viên thần chức đảm nhiệm mục thủ, càng là vượt thời đại. Ý vị này chỉ cần quốc vương nguyện ý, hoàn toàn có thể chính mình kiêm nhiệm. Nhập chức bậc cửa thấp xuống, tương ứng quyền lực cũng trên phạm vi lớn rút lại chung vậy vào dùng tông giáo đại đồng, can thiệp các lãnh chúa nội bộ sự vụ, trên cơ bản là đường vừa. Tất cả mọi người có thể giải thích giáo nghĩa, cái này mang ý nghĩa tương, Lai Vương quốc, thậm chí đại lục tôn giáo, chính là một đoàn đầy rối. Đối với thần hát chỉ chủ có lẽ không có cái gì ảnh hưởng, dù sao giáo nghĩa lại thế nào đổi cũng sẽ không thay cái thần linh tín ngưỡng, nhưng là đối với phụ thuộc vào tông giáo đã được lợi ích quần thể tuyệt đối là thai nạn tính. Kệ Sa bốn do dự đơn thuần tự mình đa tỉnh, khi vương quốc tất cả đại quý tộc đứng chung một chỗ, quốc vương lựa chọn kỳ thật đã đã Ý thức được đại thế đã mất, một bên tế tướng, quân vụ lại thần, đại chủ giáo Giờ phút này đều ngậm miệng không nói. Bên hai tất cả đều là ủng hộ thanh âm, đang do dự kệ xạ bốn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, phiền não trong nháy mắt một. Nếu tất cả mọi người duy trì, như vậy thì làm như vậy đi. Bộ ngoại vụ nắm chặt thời gian chứng thực, tranh thủ mau trong trong vấn đề này cùng tứ quốc đạt thành hiệp nghị. Không cần thiết cưỡng ép rãy rựa, dạng này cách chơi, tuyệt đối là tứ quốc thích nhất. Hợp pháp khống chế trong nước tông giáo quyền, không có cái nào người cầm quyền sẽ tự tuyệt. Nhiều bốn cái minh hữu, rất nhiều chuyện liền dễ làm. Giáo đình nếu là tìm phiến thoái, cũng là năm nhà cùng một chỗ khiêng. Trên thực tế, hiện tại hạn phạt vương quốc cũng không e ngại giáo đình chỉ là lo lắng tương lai giáo đỉnh cường giả trở về. Bất quá những này cũng là vấn đề nhỏ, thời gian đều đi qua mấy trăm năm, liền xem như dòng chính huyết thân, tình cảm cũng chầm chậm đạm bạc, huống chi chỉ là cùng thuộc một nhà thế lực. Muốn lợi dụng những lao cổ đồng này làm tay chân, sợ là còn tại trong ngộng chưa tỉnh ngủ. Đến ký liên hệ máu mủ, đại lục quý tộc là một nhà. Ảnh Phạ Vương quốc những đại quý tộc này cũng không phải trên trời rơi xuống tới, đầu nguồn hay là tại Nam đại lục. Tung ra một cái lão cổ đồng, làm không tốt hay là mọi người cộng đồng tổ tông. Chỉ cần không có xung đột lợi ích, liền sẽ không trở thành địch nhân. Đương nhiên, muốn nói hoàn toàn không hoàn hót Xem chừng cũng liền hu sận. Trải qua cùng Thánh vực Cường Giả giao lưu, hắn biết Thánh vực Nhị giai cũng liền hơi mạnh hơn một chút, trên bản chất hay là người. Giống bẻ ở Serta, mẹ xin loại này thiên phú hình tuyển thủ, thực lực bây giờ liền đã rất tiếp cận giai đoạn kia. Gặp gỡ yếu một chút Thánh vực Nhị giai, vẫn là có thể cùng đánh một trận. Loại kia động một tí trực tiếp miêu sát, chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa, chân thực trong lịch sử, dù là thần linh dáng lâm, tại thiên địa pháp tắc giáp chế xuống cũng vô pháp miêu sát tự lòng. Chúng tộc khác không biết, dù sao Long tộc là từng có thi thần ghi chép, đồng thời còn không chỉ một lần. Tại cùng bẻ ở Serta cái nhau thời điểm, Mẹ xím liền không có ít cẩm lão tổ tông khó lạc, hết thể đều kết thúc, đã đến A về nhà nấy thời điểm. Nhìn xem nhà mình rổng cùng gấu khoe khoang chiến lợi phẩm, Hu Ẩn mặt bị tức tái rồi. Hai hàng này tuyệt đối là cố ý. Biết do hắn lần này là nghĩa vụ lao động, còn cầm chiến lợi phẩm đi ra khoé khoang, tuyệt đối là không có lòng tốt. Ở sâu trong nội tâm, Hu Ẩn đã đang suy nghĩ, làm sao đem hai hàng trong tay kim tệ cho lựa dối đi ra. Tiền muốn lưu thông đứng lên mới tính tiền, đặt ở trong tay bọn họ, thuần túy chính là đang lãng phí tài nguyên. Lấy hai hàng này thân ra, cũng sớm đã tự do tài chính. Vật chất nhu cầu đuổi bọn hắn tới nói thuần túy chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Dựa vào bản năng hấp thu giữa thiên địa ma pháp nguyên tố, cũng đủ để duy trì bọn hắn sinh tồn, đồ ăn chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục. Quần áo là thuần thiên nhiên không có thay đi giặc thuyết pháp. Dừng chân tùy tiện đánh cái động phóng thích ma pháp ra cố một chút liền có thể trở thành xảo huyễn. Cầm nhiều tiền như vậy ở trong tay, cũng không lấy ra tiêu, lại không thể sinh con nhi, đơn thuần chính là dư thừa. Thời điểm di vãng, Hồ Ẩn còn có thể lừa rối bọn hắn mua ma tinh thạch, cho mình bản tay vàng xung năng. Chứ phản hồi một bộ phận cho hai hàng bên ngoài, Hồ Ẩn chủ yếu dựa vào chết xuất năng lượng luyện chế ma pháp dự tệ yêu thủ ra đi biến hiện. Hiện tại không được, thôn kim thú thôn phệ tốc độ cũng không đổi kịp hai hàng này phát tài tốc độ. Mỗi lần đại chiến, bọn hắn đều có thể kiếm lời đầy buồn đầy bác. Vừa mới bắt đầu thời điểm hủ ẩn còn có thể tham dự chứ của. Phát triển đến bây giờ, hai cái này vô lương gia hỏa đều học xong ăn một mình. Thường nói là, đây là muốn thay vương quốc làm việc, không liên quan đến khế ước phạm chủ. Cầm bao nhiêu tiền, liền ra bao nhiêu khí lực. Lời này nhìn như nói là cho vương quốc một đám các quyền quý nghe, trên thực tế lại là tại mật mờ nhắc nhở Hủ sần, đừng nghĩ cắt xén lao của bọn hắn. Vệ ở Sở Tất tiên sinh. Ngân hàng khai phát cận đông gần nhất đẩy ra một cái tiền tiết kiệm nhiệm vụ, chuyên môn vì người loại này cao giá trị thực hộ khách lượng thân định chế. Chỉ cần tại trong ngân hàng tồn nhập 2 triệu kim tệ, đồng thời vượt qua 10 năm trở lên định kỳ, liền cho ngươi hàng năm 3 phần ngàn lợi tức. 50 năm trở lên định kỳ, lãi suất có thể để cao đến ngàn phần chỉ 6, 100 năm trở lên định kỳ, lãi suất có thể để cao đến 1%, 200 năm trở lên định kỳ, lãi suất có thể cho đến 2%. Đã ngoài ngàn năm định kỳ, lãi hàng năm suất cao nhất 10%. Dù sao tiền của ngươi nhà giàu cũng là nhà giàu, đảm bảo đứng lên còn phức không bằng bỏ vào trong ngân hàng kiếm lấy một bút tiền vốn lợi tức. Thu Ẩn ra sức lựa rồi nói, biết mẹ siểm xem tiền như mạng, tiến vào miệng rổng túi kim tệ, liền không có gặp móc ra. Liền ngay cả hủ ở Ẩn Hải Tự xuất sinh, con hàng này đều tình nguyện chạy tới Hắc Thạch Sơn mạch bắt ma thú làm hạ lễ, cũng không chịu móc ra một kim tệ tới. Nếu mà so sánh, bẻ ở Sở Tật tự liền muốn sảng khoái nhiều. Trực tiếp hào sảng tuyên bố, tiểu chất tử tương lai buồn buồn sữa toàn bao. Có lẽ tại Hùng Sinh bên trong, buồn buồn sữa cũng đã là lễ vật tốt nhất. Đáng tiếc bẻ ở Sở Tật không biết là, Thu Ẩn cả nhà dùng ăn sữa chế phẩm, đều là đến từ Hùng Hùng trại gia súc. Không có cách nào Trong nông trường nuôi nhiều như vậy ra súc, sinh ra sữa bẻ ở sở tất căn bản là uống không hết, lại nuôi 10 đầu đại địa chi hùng đều dư thải, hô ẩn chỉ có thể cố mà làm hỗ trợ. Không riêng gì sữa, liền ngay cả phủ lãnh chúa ăn thịt cũng đều là đến từ hùng hùng trại gia súc. Mỗi ngày đều đúng hạn hướng phủ lãnh chúa đưa, trên danh nghĩa là cho bẻ ở sở tất tặng, chỉ bất quá làm tôn quý nhất đại địa chi hùng nhất định phải hiện làm thị thiên lấu. Vượt qua nửa giờ đều muốn vứt bỏ, đồng thời còn muốn cam đoan 24 giờ không gián đoạn đồ ăn ứng, chưa hưởng dụng trực tiếp vứt bỏ. Bàn về hưởng thụ sinh hoạt đến, ở sở thế là thỏa thỏa quý tộc gấu. Mỗi ngày rượi vào nhặt bẻ ở sở tớt còn lại đồ ăn, huơ ẩn đều có thể nuôi sống phủ lãnh chúa. Đương nhiên, loại chuyện này không cần thiết nói ra, không phải vậy sẽ bị gấu trò cười cả một đời. Hu sẩn, ngươi cứ việc lừa dối đi. Con tôn 1000 năm định kỳ, ngươi nha có thể sống 1000 a. Cổ lộ gia tộc có thể hay không kéo dài 1000 năm đều là một tần số. Không đợi thời gian đến kỳ, ngươi ngân hàng khai phát cận đông liền qua đời, đến lúc đó ta tìm ai thu sổ xét đi. Nên không phải ngươi muốn chơi miễn phí, lựa phỉnh ta chăm sóc ngươi hậu bối 1000 năm a. Nói cho ngươi, sớm làm bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Bản hung còn có bó lớn hùng sinh thời gian tốt đẹp có thể hưởng thụ, tuyệt không có khả năng đem thời gian lãng phí ở cho người đợi đời con cháu làm bảo mẫu lên." Bệ ở sở tật lòng đầy căm phẫn nổi giận nói, "Ngàn năm định kỳ, đó cùng cho không khác nhau ở chỗ nào?" Chương 945, liền xem như lợi tức lại cao hơn, cũng muốn có thể trả tiền mặt mới được. Là một tên toán học học sinh xuất sắc, bệ ở sở tật rất nhẹ nhàng ra kết luận, "1000 năm đằng sau, đem toàn bộ đại lục kim tệ đều lấy tới cũng không nhất định có thể trả tiền mặt." Gia Châu thổi qua đầu, Hu ở ẩn cũng không giận. Để lộ là tất nhiên, 1.11000 lần vương, đã vượt qua người bình thường tính toán phạm chủ. Bé ở Sertus, đừng muốn hùng nhãn coi thường người. Chỉ là ngàn năm phả nguyên, xem thường ai đây? Ta nhân tộc thọ nguyên mặc dù ngắn, nhưng là bước vào thánh vực liền có thể thọ 300, bước vào thánh vực nhị giai liền có 600 phả nguyên, chỉ cần bước vào thánh vực tam giai càng là có thể diễn thọ 1200 năm. Các tiền bối có thể làm được sự tình, chẳng lẽ ta lại không được? Người ra ngoài hỏi thăm một chút, toàn bộ đại lục có thể có so ta càng tiền tài tổn đại." Hu ẩn cưỡng ép vị nói, "Có thể hay không sống 1000 năm không biết, dù sao làm sao trả tiền mặt vấn đề, hiện tại hắn là không hề đề cập tới. Thôi đi, Hu Sân." Ngươi thiên tài thanh danh là thế nào tới, còn muốn ta nhiều lời a? Ngoại giới nói khoác vài câu, ngươi còn coi như thật. Liền xem như ngươi thuận buồm xuôi gió thuận dòng tu luyện tới thánh vực tam giai, cũng liền ít như vậy thò nguyên, còn không phải muốn bạn hùng thay ngươi xử lý thân hậu sự. Không cần nói nhảm nhiều lời, trong năm định kỳ tiền tiết kiệm lãi suất 10%, trực tiếp theo năm tiến hành trả tiền mặt, ta có thể không tin ngươi ngân hàng khai phát cắc đông, có một lần tính kết toán năng lực. Bé ở sở trợ khinh thường ngứa khí, đều hù ở gần rất là nóng. Sự thật chứng minh, học tốt toán học thật có hiệu quả. Bởi vì 1.11^100 lần phương, kết quả cuối cùng đều là lấy vạn làm đơn vị. Trong vòng trăm năm vạn lần tăng giá trị tài sản là không thể nào thực hiện. Ngược lại là hàng năm kết toán một lần, không sử dụng lãi gộp kế hơi thở, lấy ngân hàng khai phát cận đông trước mắt lợi nhuận năng lực, có thể thuận lợi hoàn thành trả tiền mặt. Không có khả năng. Nhiều nhất 1.2%, phải biết những kim tệ này đặt ở trong tay ngươi, một chữ mà cũng sẽ không gia tăng. Về phần trả tiền mặt năng lực, ngươi có thể yên tâm. Nếu thật là phát sinh trái với điều ước, khai phát cận đông còn có nhiều như vậy cổ đông, đến lúc đó ngươi xem ai không vừa mắt, liền đi tìm ai đòi nợ. Tóm lại, đừng khi dễ chó ngươi là được rồi. Hu ở ẩn có chút chột dạ nói. Ngoài ý muốn cái đồ chơi này ai cũng không nói chắc được, động một tí trăm năm thời gian chu kỳ, trả tiền mặt vấn đề căn bản cũng không tại lo nghĩ của hắn Phạm Vi bên trong. Trả tiền mặt không được sợ cái gì, trên thế giới còn có một loại cơ cấu lại nợ. Nếu là ngân hàng phát triển không thuận, cùng lắm thì đến lúc đó đem ngân hàng khai phát cận đông đóng gói được gấu, cũng không thể tính trái với điều ước. Hai người các ngươi vì mấy cái điểm lợi tức cái lộn không ngừng, cũng không sợ chuyển ra ngoài mất mặt. Hu Sẩn, ngươi có phải hay không quên cái gì? Dựa vào cái gì chỉ cấp đại bổn hùng định chế chuyên môn tiền tiết kiệm, bản long đây này. Đường quên, trước mắt đây là một đầu tương lai long vương thậm chí có khả năng trở thành trong truyền thuyết long hoàng, cho nên lợi tức nhất định phải gấp bội. Đối với chủ động đưa tới cửa mẹ xỉm, mẹ ở sở tật ánh mắt cũng thay đổi, phản phất là đang nhìn đồ đần. Người muốn người ta lợi tức, người ta thế nhưng là muốn người tiền vốn. Có được thanh toán năng lực thì cũng tôi đi, một khi vượt qua thanh toán cực hạn, mẹ ở sở tật cũng không cho rằng hù ở ẩn sẽ đập nồi bán sắt đến thực hiện lợi hứa. Tín dự tốt, đây chẳng qua là trái với điều ước lợi ích không đủ lớn. Lấy hắn đối với Hủ ở ẩn hiểu rõ, nếu thật là đến cần trái với điều ước tình trạng, hoặc là tìm một cái không có họ lý do thuyết phục chủ nợ hoặc là tìm một cái kéo cừu hận hiệp sĩ có nổi gánh trách nhiệm. Tốt mẹ ở status, chúng ta riêng phần mình lui nhường một bước. Lãi hàng năm 3% lợi tức hàng năm đúng hạn đánh tới trong chương mục của ngươi. Mẹ xỉm tiên sinh, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Hoặc là tiếp nhận 3% theo năm trả tiền mặt, hoặc là liền theo ngươi nói lợi tức gấp bội đến kỳ cùng. Nhau tiến hành thanh toán. Hù ở Ờn hai tay mở ra, trực tiếp lộ ra ngay át chủ bài. Chuyện tương lai, tương lai lại nói. Dưới mắt chỉ có điện vào tiền bốn lỗ hổng, hắn kia kết sủ vô tứ vay, mới có thể bình thường điều ra đến sử dụng không giống hiện tại trong sổ sách rõ ràng có đại bút tiền vốn có thể dùng, có thể không dám chút nào điều động, e sợ cho in và phát hành kim phiếu số lượng quá nhiều, mang sập giá trị tiền. Tống triều giao con, minh triều tiền giấy đều là mặt trái tài liệu rắn dạy. Quốc gia uy tín xác nhận, đối mặt tiền tệ siêu phát đều chịu không được, chỉ dựa vào một đám cổ đông bệ đứng, vậy thì càng thêm không chống nổi. Tiêu hóa lỗ thủng này, ngân hàng khai phát cận đông liền có thể bình thường chia hoa hồng. Có thể cầm lại bao nhiêu tiền không trọng yếu, mấu chốt là phải để cổ đông nhìn thấy quay đầu tiền. Ngẫm lại cũng là say, người khác xuyên qua đều là làm công nghiệp hóa, duy trì có hắn tới nhiều năm như vậy vẫn như cũ dừng lại tại nông nghiệp thời đại. Cho Atlant đại lục mang tới lớn nhất ảnh hưởng, không phải kỹ nghệ gì cách mạng, mà là tài chính cách mạng. Bị ngoại giới xem ra tài lực hùng hậu ngân hàng khai phát cật đông, đặt tại kiếp trước đó chính là cỡ lớn bán hàng đa cấp công ty. Khác nhau chỉ ở tại Atlant đại lục quyết thiếu cạnh tranh, lại không có bất luận cái gì giám thị, cái này thổi lớn một biển, hiện tại có bình an chạm đất dấu hiệu. Làm hù ở ẩn cũng nhịn không được căm phái, lừa đảo cùng tiên tài, chỉ ở một ý niệm, đều là bị buộc đi ra, ai bảo chính hắn chính là quý tộc đâu. Cũng không thể vì phát triển công nghiệp, liền cách số mạng của mình. Liên xếp như muốn động, Vậy cũng chỉ là từ trên xuống dưới cải tiến, mà không phải phá hủy tính bạo lực cách mạng, hết thệ vì phát triển võ bị. Đêm hù ở ẩn gần nhất những năm này hành động, toàn bộ nối liền cùng nhau, cuối cùng đều phản hồi đến phát triển thực lực quân sự bên trên. Không riêng gì tại tăng lên nhà mình lãnh địa thực lực quân sự, càng là dắt lấy vương quốc quý tộc cùng một chỗ tiến lên. Phát triển đến bây giờ càng các người, nam nước liên minh đều cùng nhau lên chiến xa. Tất cả mọi người tại cực kỳ hiếu chiến trên con đường bao táp, chỉ bất quá án phạt vương quốc chiếc chiến xa này, báo tố tốc độ càng nhanh một chút. Cận Đông cùng Bắc Cương một đám quý tộc lãnh chúa quân bị, cơ hồ có thể nói là tại hủ ở ẩn duy trì dưới. Mối sơ bộ hoàn thành. Nếu không phải ngân hàng khai phát cận Đông Ân ra đi kim phiếu, đóng vai tiền tệ nhân vật, vương quốc còn ở vào tiền hoàng trong nguy cơ, nào có hiện tại kinh tế bùng bổ phát triển. Đây là một cái tuần hoàn tốt, có sung túc tiền vốn, mới có thể phát triển lãnh địa sinh sản. Có lãnh địa sản xuất vật tư, mới có phát triển quân bị cơ sở. Cho mượn đi tiền không có nguồn phí, tại trên thị trường tuần hoàn một vòng đằng sau, vương quốc liền mới tăng mảng lớn đồng ruộng, trại ra súc. Sản xuất ra vật tư, một bộ phận dùng cho hoàn lại vay, một bộ phận thì chuyển hóa làm thực lực quân sự. Loại này chuyển hóa vừa mới bắt đầu, còn cần thời gian tiến hành lên men đều là đáng chết cảm giác an toàn quay phá, từ khi biết được vạn năm chỉ tiếp tin tức về sau, Hù ở ẩn liền ở vào sợ hai bên trong. Biết bằng vào lực lượng của mình, rất khó chống cự không biết phong hiểm, liền bắt đầu kéo người lên chiến xa. Chỉ là lôi kéo lôi kéo tình huống liền phát sinh biến hóa, theo trên chiến xa người càng đến càng nhiều, cần hù ở ẩn lo liệu đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Mơ mơ hồ hồ phát triển cho tới bây giờ, liền làm ra ngân hàng khai phát cận đồng quái thai này. Liền ngay cả năm nước liên minh cái này không khoa học quốc tế tổ chức, cũng là hù ở ẩn một loạt thao tác sản phẩm phụ. Nếu là không có tiền kỳ chiến lược làm nền, Đưa tới quốc tế thế cục bị biến, trung đại lục các quốc gia tuyệt đối sẽ không cùng bắt đại lộ các quốc gia báo đoàn. Hết thể đều tại hướng phương diện tốt phát triển, chỉ có Hủ ở Ẩn chính mình muốn khổ bức vì ngân hàng khai phát cận đông lơ hố. Không có cách nào, ảnh phạ vương quốc phát triển mới vừa vận đi đến quỹ đạo, viên này tài chính đạn hạt nhân, hiện tại tuyệt đối không có khả năng bạo tạc. Vì đề cao kim phiếu thị trường tín dự, liền ngay cả mua sắm cấp thị ma pháp dự tệ, đều bị Hủ ở Ẩn cưỡng chế yêu cầu dùng kim phiếu tiến hành kế toán. Nếu nếu là có người xem xét ngân hàng khoản, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Hủ ở Ẩn cái này đại cổ đông mới là ngân hàng lớn nhất người gửi tiền. Đồng thời cũng là lớn nhất vay hộ khách, lại là đại thủ bút tiền tiết kiệm, lại là kết sù vay mượn, không hiểu tài chính người nhìn, nhất định bị con choáng. Chương 946, một thời đại kết thúc. Năm nước liên minh ở giữa đàm phán rất nhanh kết thúc, đã sớm đối với giáo đình bất mãn tứ quốc, khi nhìn đến án phạt Vương quốc thành ý đằng sau, hoàn toàn tìm không thấy lý do cự tuyệt. Lấy án phạt Vương quốc cầm đầu Bắc Phương giáo đình ra lò, từ đó thần hy giáo hội tiến vào tạo thế chân vạc thời đại. Làm cống hiến thần khí sần, rất tự nhiên thành đình thánh sĩ. Trên lý luận tới nói, phía dưới con hẳn là có một chi thần thánh kỷ sĩ đoàn. Đáng tiếc lòng l Bắc Phương giáo đình cũng không có quá nhiều tài nguyên, vô lực tổ kiến quân đội của mình. Hoàn thành cơ cấu cải tổ đằng sau, ngũ đại mục thủ đô vội vàng đoạt giáo đình suy ý, phản phất là chuẩn bị làm một vô lớn. Có lẽ tương lai sẽ tổ kiến riêng phần mình hộ giáo kỵ sĩ đoàn, nhưng này cùng hủ ở ẩn quan hệ không lớn thánh kỵ sĩ danh hiệu, xuất ra đi trang bức vẫn được, nhưng trên bản chất lại là một cái chút xum. Bất quá đối với tân sinh của thế lộ gia tộc tới nói, hiện tại thiếu nhất hoàn toàn là loại này hư danh. Tổ không quá nhu bức vậy cũng chỉ có thể chính mình ngứ bức. Thu đến tin tức tốt này sau trừ hủ ở ẩn bản nhân không quan trọng bên ngoài, Toàn bộ cổ xử gia tộc đều sôi trào lên. Cả đám đều thu xếp lấy đại khánh, cho dù là có hủ ở ẩn ngăn đón, vẫn là không có có thể ngăn trở nhiệt tình của mọi người. Thánh quý sĩ Hủ Sẫn, cho Cổ Lộ gia tộc mang tới tốt đẹp nhất chỗ chính là gia tộc dòng họ phía trước có thể đóng lên chư thánh. Tại Atlant đại lục, bất kỳ một cái nào có thể tại dòng họ phía trước tăng thêm chư thánh gia tộc cũng khác nhau bình thường. Trước đây ẩn phạt vương quốc chỉ có vương thất có đại nộ này, chủ yếu là dẫn đầu vương quốc chống cự thú nhân xâm lấn, bảo vệ thân hắc chỉ chủ tiến công lao. Có thể thu hoạch được đại nộ này, hay là vương quốc năm đó cùng giáo đình quan hệ không tệ trải qua mấy đời người khổ tâm vận hành mới cầm tới. Phía sau bởi vì lợi ích phân tranh, quan hệ của song phương vỡ tan, án phạt vương quốc liền rốt cuộc không có nhà thứ hai, có thể thu hoạch được cái này một dã ngộ. Nếu không phải vương thất công lao bảy ở ngoài sáng, thật sự là không có cách nào mà bỏ, giáo đình đều muốn hủy bỏ rơi. Nếu mà so sánh, Hu ở ở cái này thánh kỵ sĩ liền muốn nước được nhiều. Chứ năm nước liên minh nội bộ thừa nhận bên ngoài, tại địa phương khác căn bản không được việc. Tồn tại lượng nước cũng không quan hệ, Cổ Lô gia cũng liền tại mảnh này lan lột, không cần đến toàn bộ đại lục cùng một chỗ thừa nhận. Quang Minh Thánh Sơn, Tí Hộ bảy nhìn cả người đều giản mua rất nhiều. Đầu tiên là truyền thừa thần khí mất đi bị thực truy, ngay sau đó lại chuyển tới năm nước liên minh khác lập giáo đình tiên giữ. Liên tiếp đả kích xuống đến, thánh vực cường giả cũng chịu không được. Tại hắn giáo hoàng nhiệm kỳ bên trong thần hát giáo đình chia ra làm bà, dạng này lịch sử đen đủ để ghi vào sách sử, là mặt trái tài liệu giảng rẻ sử dụng đến thiên hoàng địa lão. Đơn độc một cái phở giảng sĩ ạ giáo đình, tí hộ bảy còn có thể giãy dụa một chút, không chừng có một ngày phát sinh biến cố phở dạng sĩ ạ vương quốc sùng rốc, đình còn có thể một lần nữa thống nhất. Năm nước liên minh khác lập giáo đình đằng sau, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Tay cầm truyền thừa thần khí Bắc Đại lục đình cũng không phải ngày nào vương quốc xuống dốc liền sẽ trở về, mà là có vĩnh viên tổn tục đi xuống pháp lý cơ sở. Vô lực hồi thiên. Trong đầu viết đầy 4 chữ lớn này, Tí Hộ Bảy đem chính mình nốt ở trong phòng yên lặng dòng dã 3 ngày, mới từ thất thố bên trong chợt tới. "Vậy hạ, tiến hành chiến lược co vào đi." Xuân Đại chủ giáo ngữ khí trầm thấp nói ra. Biết nhà mình lao đại tâm tình không tốt, còn muốn sách loại này đề nghị, hắn cũng là bất đắc dĩ. Năm nước liên minh bị án phạt vương quốc lôi kéo khác lập hộ, giáo đình tại Bắc Đại lục, Trung đại lục thế lực liền bị chính phủ các nước cường lực trên ép. Không chỉ đại lượng sản nghiệp bị niêm phong, còn có rất nhiều nhân viên thần chức bị gỡ ra nội tình thân bại danh liệt, khiến cho giáo đình trên dưới lòng người bàn hoàng. Năm nước liên minh rõ ràng muốn ăn giáo đình di sản, tiếp tục trì hoán xuống dưới, tổn thất của bọn họ sẽ chỉ lớn hơn. Ý của người rút lui các nơi chỉ nhánh cơ cấu, từ bỏ tại năm nước liên minh tất cả sản nghiệp." Tí hộ bảy lạnh lùng hỏi. Lần trước bị người hung ác làm thịt, hay là phật giáng sĩ si ạ giáo đình thành lập? Bởi vì xung đột lợi ích, vụ trộm giáo đình thế nhưng là cùng phật si vương giết người chết ta sống. Chỉ riêng giáo đình một phương vẫn lạc bát giai cường giả, liền có mười mấy người nhiều. Đương nhiên phở giảng sĩ ạ Vương quốc cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, cuối cùng song phương bí mật đặt thành hiệp nghị, giáo đình thế lực triệt để thu lui ra khỏi phở giảng sĩ ạ Vương quốc. Tình huống lần này là thủ, nam nước liên minh mặc dù xuất thủ, nhưng dùng thủ đoạn lại tại trong phạm vi quy tắc. Vẻ nội tình, cây biên tài sản giáo đình sản nghiệp đều là nắm giữ chứng cứ đằng sau, mới chọn lựa hành động. Mâu chốt nhất là không có giết người. Làm việc lưu lại một đường, giáo đình lực bắn độ, cũng không có manh liệt như vậy. Dù sao, lần trước cùng phở Vương quốc Chiên, đến nay đều còn tài liệu vết thương. Gần nhất trăm năm thời gian bên trong Trừ lần trước Hải quân Viễn Trình mê vụ Hải vực bên ngoài, liền số cùng phở dạng sĩ ạ vương quốc cám chiến tổn thất nặng nề. Lúc đầu tại quốc tế cạnh tranh bên trong, giáo đình trước mắt liền ở vào bất lợi địa vị, nếu là lại cùng năm nước liên minh đánh một trận, chẳng phải là tổn thất lớn hơn. Phát sinh ở trên đại thảo nguyên chiến đấu, đối với giáo đình tới nói cũng không phải cái gì bí mật. Có lẽ năm nước liên minh đơn độc một nhà đều không phải là đối thủ của giáo đình, có thể năm nước báo đoàn ở cùng nhau, tình huống liền phát sinh biến hóa. Bởi vì địa duyên bên trên nhân tố, trừ cùng dị tộc liên thủ, giáo đình rất khó tìm đến đối phó năm nước liên minh minh hữu. trộm cấu kết một chút, cũng đã là cực hạ. Quan Minh chính đại cùng dị tộc liên thủ, cái này có thể siêu việt giáo đình năng lực chịu đựng. Đừng nhìn giáo đình đã mục nát nhưng nội bộ còn có rất nhiều nhiệt huyết chi sĩ. Nếu là dám phản bội nhân tộc, xem trường nội chiến liền muốn bạo phát. Ít nhất đám kia tín ngưỡng thành tín khổ tu sĩ, liền sẽ đứng tại bọn hắn mặt đối lập, phía dưới thanh niên nhiệt huyết cũng sẽ không đáp ứng. Phải biết thần hy chi chủ bản thân liền là nhân tộc chủng tộc thần, một khi phản bội nhân tộc, đó chính là đang phản bội tín ngưỡng. Vậy hạ, chúng ta không có lựa chọn khác. Hiện tại kịp thời buông tay, còn có thể toàn thân trở ra, giáo đỉnh tiếp tục mang xuống sẽ chỉ tổn thất lớn hơn. Năm nước liên minh nhìn như không có giết người, nhưng bọn hắn tại chu tâm, tạo thành ảnh hưởng so giết người còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại tiến hành chiến lược có vào, còn có một bộ phận tiến đồ sẽ đứng tại chúng ta bên này. Trước bảo trụ bộ phận này sinh lực, chờ tương lai lại tìm kiếm cơ hội. Nếu là cùng năm nước liên minh không ngừng dây dưa tiếp, phía sau còn sẽ có càng nhiều càng lớn lôi bị tuôn ra đến, giáo đình danh vọng sợ là. Suôn đại chủ giáo một mặt đắng chắc nói, chim đầu đàn này, hắn nhất định phải làm. Trung đại lục tam quốc vừa lúc tại hắn phụ trách giáo khu, hiện tại xảy ra chuyện đều là tiểu đệ của hắn. Lam phe phái lão đại, trừ hưởng thụ trên chúc bên ngoài, Thời khắc mấu chốt cũng có vớt người chức trách. Nếu là các tiểu đệ đều lạnh, hắn cái này lao đại đường cũng đi đến cuối con đường. Xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải cần phải có người đi ra cóng nổi. Vì giáo đình ổn định, không thể đem cái mũ giam ở thực quyền phái bọn họ trên thân, vậy cũng chỉ có thể là Aota gánh trách nhiệm. Nếu thật là truy đến cùng trách nhiệm, tí hộ bảy mới là lớn nhất người có trách nhiệm. Làm giáo hoàng ngay cả truyền thừa thần khí đều không gánh nổi, chính là lớn nhất chỗ bẩn. Chương 947 chỉ bất quá cái này thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề, thần khí cũng không phải là tại lần này giáo đình ban lãnh đạo trong tay rớt, bọn hắn cũng là bị tiền bối hố. Bệ hạ, xuân trụ giáo nói không sai, chúng ta bây giờ xác thực không có lựa chọn. Hải quân tổn thất nặng nghề, trên lục địa lại có dị tộc ở giữa cách trở, một khi cùng năm nước liên minh đối đầu, chúng ta có thể nhập vào lực lượng quân sự cực kỳ có hạn. Bỡ là kệ quân đoàn trưởng tiến lên quên. Có lẽ là thời giờ bất lợi, gần nhất những năm này giáo đình các đại phái hệ là thay phiên số có lệ. Hôm nay ngươi xảy ra chuyện, ngày mai ta xảy ra chuyện, lẫn nhau ở giữa đều có một đống liệu. Khi tất cả người đều có hắc liệu, như vậy những này hắc liệu cũng liền không còn tồn tại. Cho dù là náo động lên nhỏ loạn, mọi người cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu thật là nghiêm túc xử lý, ở đây một đám giáo đình cao tầng, liền không có một cái có thể toàn thân trở ra. Dày vo nhiều lần, lẫn nhau ở giữa cũng có an ý chính trị đấu tranh về chính trị đấu tranh, trên quốc tế phá sự, không có khả năng lấy ra làm công kích chính trị đối thủ lý do. Thôi, hiện tại giáo đình chính là lúc dùng người, không cần thiết làm không có ý nghĩa hy sinh. Trung đại lục Bắc đại lục giáo khu tạm thời từ bỏ, Nam đại lục thế cục bất ổn địa khu cũng tiến hành co vào đi rút về nhân thủ tới, toàn bộ từng cái thẩm tra một lần. Muốn để mọi người biết, ta giáo đỉnh không phải tàng ô nạp câu chỗ. Xác định không có vấn đề đằng sau, liền phân phối đến rủ Enni ạ vương quốc, tăng cường chúng ta đối với nơi đó lực khống chế. Tí hộ bảy thở dài một hơi nói ra. Một bước này lui đến tột cùng là trời cao biển sâu, hay là đi vào thâm viên địa ngục, không ai nói rõ được. Thế nhưng là không có cách nào, lấy giáo đỉnh thực lực bây giờ, sát thực chống đỡ không nổi đối với đại lục tông giáo lũng loạn. Chiến lược co vào kết quả, chính là hàng sóng tụ thương. Tại đại lục các nơi tổn thất, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp bù trở về xuống dốc rủ enemy vương quốc, phi thường bất hạnh biến thành vật hy sinh. Cảng Tân Nguyệt, Thảo Nguyên sau đại chiến trở nên càng phát ra phồn hoa đứng lên. Trong thành cửa hàng, bất động sản bị đến từ đại lục các nơi thương lư đoàn bọn họ tranh đoạt. Thảo Nguyên chỉ chiến đối với án phạt vương quốc ý nghĩa lớn nhất, không phải trọng thương thú nhân đế quốc, mà là đại chiến cho quốc dân mang tới lòng tin. Nguyên Bản đối với Cận Đông khai phát chiến lược tâm hải lo nghĩ, lựa chọn quan sát thế cục vương quốc các quý tộc, giờ phút này chỉ hận chính mình khi đó mắt không công bỏ qua một lần nhân sinh kỳ ngộ. Đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi khó, Tiến về Cận Đông địa khu triển quý tộc các lãnh chúa, Giờ phút này cũng đã nhận được phía sau gia tộc tăng giá cả. Toàn bộ Vương quốc tài đều hướng Cận Đông Địa khu điên cuồng tràn vào. Giờ khắc này rốt cuộc không ai hoài nghi Vương quốc Cận Đông chiến lược sẽ thất bại, tất cả mọi người tại tưởng tượng lấy đại phản công thời đại đến. Xuống thú nhân báo thủ là thứ yếu, mấu chốt là phản công mang tới một vòng mới mở quyết trường kỳ ngộ. Cái này không riêng gì mới phát quý tộc lênh chúa quật khởi cái nồi, càng là uy tín lâu năm quý tộc tiến thêm một bước, tỏa ra sự sống bảo địa. Khi tất cả người đều đem Cận coi là phản công thú nhân đầu lúc, địa khu phát triển liền trở nên không thể ngăn cản. Làm Cận Đông địa khu duy nhất cỡ bến cảng. Cẩn Tân Nguyệt dẫn đầu ăn vào phát triển tiền lãi. Lúc đầu thành thị quy hoạch đã không đủ dùng, thành mới tưởng đã đang thi công. Thẳng thắn mà nói, Hu Ưởn cũng không thích dạng này vô nào xây thành. Thế nhưng là hoàn cảnh lớn như vậy, độc lập đặc hành là muốn trả giá thật lớn. Nếu tất cả mọi người cho là cần tường thành bảo hộ, biết nghe lời phải cấp đại lãnh chúa, quả quyết lựa chọn tôn trọng dân ý. Công đốc, chúng ta cương vực đã tiến lên đến chỗ nguồn rựa, nơi này bị thú nhân coi là nơi chẳng lành. Tư thực địa điều tra đến xem, nơi đó hoàn cảnh phi thường thích hợp nông nghiệp sinh sản, hoàn toàn tìm không thấy mảy may dấu hiệu. Chỉ là từ nơi đó lịch sử đến xem. Sinh hoạt tại nơi đó bộ lạc, cơ hồ đều tao ngộ ngoài ý muốn. Cân nhắc đến an toàn của dân chúng vấn đề, đang tra rõ ràng vấn đề nơi phát ra trước, chính vụ bộ đề nghị tạm thời không cần ngay tại chỗ đầu nhập quá nhiều tinh lực. Gia Cụn vẻ mặt nghiêm túc nói, trên chiến lược vấn đề, cho tới bây giờ đều là một bước chậm, từng bước chậm. Vương quốc quý tộc mới quyết định đối với cận đông địa khu tăng lớn đầu nhập, Tuyết Nguyệt Linh đã bước ra khuyết chương bộ pháp, băng vào hủ ở ẩn Ly Jean, phu cận nhân bộ lạc cũng sớm đã xa. Không có cách nào, bệ hạ một vương tộc chính là tốt nhất mặt trái tài liệu Bởi vì khoảng cách hủ ở ẩn lão già quá gần. Viễn trình tiểu đội ở trở về thời điểm đối bọn hắn tiến hành trọng điểm chiếu cố cơ hồ mỗi một cái rừng ở nguyên địa vạn người trở lên bệ hè một bộ lạc đều bị hủ ở ẩn lao ra che chở một phen vốn là nguyên khí đại thương bệ hè một vương tộc hiện tại vết thương đã phát viêm trị liệu chứng viêm phương pháp vô cùng đơn giản rời xa hủ ở hẩn lao ra chuyện xảy ra đằng sau bệ hẹ một bộ tộc trực tiếp tiến hành đại di rồi Bái hủ ởẩn lao ra ban tặng nhân đế quốc xuất hiện đại lượng nơi vô chủ vừa vặn cho bọn hắn bộ để lot cơ hội Vương tộc đều bị buộcố xa mà khác thú nhân thì càng không cần phải nói chứ một chút thực lực nhỏ yếu bộ lạc vô lực di chuyển bên ngoài còn lại có thể chạy đều chạy thú nhân dám lui, khu ở liền liềnm vào. không quan tâm phải chăng có năng lực khai phát trước tiên đem địa bàn quay lại chuẩn không sai tượng trưng khai phát không phải là vì phòng bị thú nhân mà là lo lắng vương quốc quý tộc nhảy ra đoạt địa bàn thú nhân thổ địa đối với an Phạ Vương Quốc tới nói chính là nơi vô chủ ai trước chiếm cứ xuống tới liền về ai khu ở ẩn chiếm cứ ra tay trước trướcưu thế cũng không có khả năng một mình một nhà ăn một mình cho nên quyết Trương Trương lộ tuyến là dọc theo đường ven biển lấyuyếth giớiuyết phía trên khu vực thì để lại cho Vương quốcbí tộc khác Tại cái này dựa vào thực lực ăn cơm thế giới, cấp được là bản sự, không giành được đáng đời chịu đói. Thuôn buồn xuôi do thuận dòng tiến lên, kết quả là một đầu đâm vào chỗ nguyên rủa. Hết lần này tới lần khác mảnh khu vực này vẫn là không cách nào lách qua. Hoặc là như vậy dừng bước, lấy chỗ nguyên rủa làm biên giới, xung làm song phương giảm tốc, hoặc là vượt qua khó khăn, tiếp tục đồng tiến đại thảo nguyên. Không hề nghi ngờ, làm thủ hạ đều hy vọng hủ ở Ẩn Lao ra có thể một đường đồng tiến. Dù sao, chỉ có Hổ Ẩn cầm đủ nhiều, lộ ra ngoài mới có thể để bọn no. Chỗ tạm thời không cần liên lụy quá nhiều tinh lực co như mảnh đất này không tồn tại. Truyền lệnh xuống, đình chỉ đông tiến bước chân, trước tiêu hóa xong đằng sau lại xem tình huống mà định ra. Hu Ẩn hơi chầm tư một hồi đằng sau nói ra. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, tại nội tâm chỗ sâu, lại không tự chủ được nổi lên di tích tiền sử ký ức. Thần bí minh họa, tượng đá, đến từ thời đại viên cổ nhắn lại, vạn năm chỉ kiếp. Lượng tin tức thật sự là quá lớn, Hu Ẩn cũng không khỏi đau đầu. Phải biết chỉ riêng di tích còn sót lại lực lượng, liền có thể đem hắn cùng bè ở Sở Tarsnazi ra ngoài. Chương 948, khai quật di tích. Đường khuyết bộ pháp, Tuyết Nguyệt Linh từng bước đi vào tiêu hóa bên trong. Từng dãy đồng ruộng tại bản vẽ quy hoạch bên trong không ngừng xuất hiện. Không có an toàn thai họa ngầm bên trên lo lắng, Tuyết Nguyệt Lĩnh chính thức từ chăn nuôi thời đại hướng làm nông thời đại quá độ. Nương theo lấy nông nghiệp phát triển, lãnh địa đối với sức lao động nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Dị dân an trí làm việc, lần nữa trở thành phủ lãnh chúa làm việc trọng tâm. Không riêng gì từ sơn địa lĩnh di chuyển lĩnh dân, hù ẩn còn lớn hơn đem vùng tiền từ ngoại giới mua sắm nô lệ. Đáng tiếc có thấy sa quý tộc quá nhiều, trên thị trường nô lệ giá cả vẫn luôn ở trên trời tung bay. Vì đến bù sức lao động lỗ hổng, hoàn toàn không có kỹ thuật việc cực, đều rơi vào nô lệ thú nhân trên thân. Không riêng gì Tuyết Nguyệt Linh như vậy, toàn bộ Cận Đông địa khu, thậm chí Bắc Cương địa khu đều xuất hiện tình huống tương tự. Xương lao động cung cầu mất cân bằng, nguyên bản không đáng tiền nông nô, hiện tại cũng là giá trị bản thân tăng gấp bội. Nguyên bản sinh bệnh chỉ có thể ngăn kháng, hiện tại cũng có thể đạt được thích đáng trị liệu. Bị Hù ở Ờn đến đỡ lên ruộng tề sư nghề nghiệp, rất nhanh tại Cận Đông đại địa vang dội. Trừ bỏ bị đoạt mối làm ăn giá hội bất mãn bên ngoài, những người khác rất hài lòng. Giá rẻ, có thể phòng chế chữa bệnh hình thức, mới là thích hợp nhất tầng dưới chốt dân chúng chữa bệnh, mà khác ngược lại là thứ yếu. Vì cổ Vũ sinh dục, các nơi lãnh chúa cũng là kỳ chiêu nhiều lần ra. Tỷ như nói Đến tuổi tác cưỡng chế hôn phối cấm chỉ người vì sinh non, quy định vợ chồng thấp nhất sinh dục hại đồng số lượng. Đương nhiên, tương ứng nông nô đái nô cùng so trước đó tăng lên một đầu đâu. Nếu có người tiến hành thống kê, liền sẽ phát hiện hạn phạm vương quốc người đồng đều tuổi thọ, đang chậm rãi trong tăng trưởng. Thời đại phát triển tiến lãi, dù là chỉ là do gì ra tới một chút tàn bã, đối với người bình thường sinh hoạt ảnh hưởng cũng là to lớn. Sắp xếp xong xuôi lãnh địa phát triển quy hoạch, thủ ở ẩn mang theo trọng kim mời tới chuyên nghiệp đoàn đội, mình tiến về Trở lại chốn cũ, nhìn qua cây dong um tùm rất khó để cho người ta nhớ tới đây là một mảnh Đông nhiên trong bụi có thoát ra một con thỏ hoang, có lẽ là hủ ở ẩn một đoàn người đến quá nhiêu đến nó, trong lúc bối rối bạo phát ra thọ sinh chỉ lực, sau đó bị từ trên trời giáng xuống liệp ưng chỗ bắt được. Quả nhiên, cố gắng cái đồ chơi này là cần tiên phú. Phân đấu phương hướng lựa chọn sai, càng là cố gắng sẽ chỉ chết càng thảm. Chứng kiến trên đại thảo nguyên mạnh được yếu thua, hù ở ẩn sông sau lưng đám người chậm rãi nói ra, nơi này chính là thú nhân trong mắt nơi chẳng lành, tương truyền sinh hoạt ở nơi này người đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Chìm cứ mạnh đất này về sau, chúng ta cũng tổ chức nhân thủ thăm dò qua, nhưng là không có phát hiện qua nguyên vết tích. Lần này xin mời chư vị tới, chính là hy vọng mọi người có thể tìm ra vấn đề tới. Đúng, ở trong hồ đã từng còn có một hồn nào, chính là tiền sử Văn Minh di tích, chỉ bất quá đã đắm chìm. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, có thể xâm nhập nghiên cứu một chút. Nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện chi đội ngũ này không thế nào đứng đắn. Được mời trong đám người có áo thuật sư, vong linh pháp sư, tinh tượng chiền bà sư, vu sư, tập hợp cùng một chỗ liền hai chữ dị đoàn. Không phải hù ở ẩn đang làm sự tình, thật sự là chuyện chuyên nghiệp, cần chuyên nghiệp đoàn đội đến giải quyết. Thông thường giải quyết nguyên dụ phương pháp đã nếm thử qua. Cụ thể hiệu quả thế nào? Tạm thời không biết, bất quá từ chỗ nguyên rủa diện tích đến xem, trên cơ bản không có gì đùa giỡn. Nếu là một chút thánh thủy liền có thể giải quyết, thú nhân đã sớm giải quyết vấn đề này, căn bản cũng không khả năng đem phiền phức lưu đến bây giờ. Lưu lại như thế một mảng lớn chỗ nguyên rủa trước cửa nhà, bản thân liền là một cái thai hoàng ẩm. Bình thường thời kỳ thì cũng thôi đi, tại vạn năm đại kiếp tới gần kỳ, không làm rõ ràng chân tướng sự tình, ai biết đây có phải hay không là một viên lôi a. Thời đại không giống với lúc trước. Thời điểm di vãng, mười đám dị đoàn phần tử tiến vào lãnh địa, ngoại giới chỉ trích âm thanh đều có thể để cho người ta sá tứ. Thời đại mới Bắc Phương giáo đỉnh, thừa hành chính là hữu dung mãi đại bao dung tư tưởng. Cựu giáo đỉnh thời đại lấy nghề nghiệp phân chia dị đoan, loại này rót lại phía sau lại thô bạo hành vi, khẳng định là phải bị lật đổ, cái này không phù hợp thời đại mới định nghĩa. Tại dưới loại bối cảnh này, tiếp tục che giấu tung tích cũng không có ý nghĩa. Vốn là nửa chặn nửa che dị đoan phần tử bọn họ, nhau nhau lộ ra diện mục thật sự. Nhất là đại lục 2 đại học viện áo thuật, càng đem một đám dị đoan ngành học mang lên giảng, trong lúc nhất thời trên đại lục lại có các loại nghề nghiệp trăm hoa đua nở rậm rộ. Bất kỳ nghề nghiệp nào muốn phát triển, đều không thể rời bỏ các quyền quý duy trì. Những này dấu ở chỗ tối nghề nghiệp, đã sớm xuống dốc không còn hình dáng. Nhìn như náo nhiệt phía sau, nhưng thật ra là nhân tài tàn lụi, gần như diệt tuyệt hiện trạng. Nếu không có như vậy, Hu Ân cũng xin mời không đến nhiều như vậy lão gia hỏa. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn không phải đang bế quan khổ tu, chính là đang tìm kiếm đột phá thánh vực thời cơ. Nguyên Soái, nơi này thật có di tích tiền sử." Lao giả áo đen ngạc nhiên hỏi. Bất kỳ vật gì, một khi có thể cùng tiền sử dính líu quan hệ, đều có thể gây nên mọi người coi trọng. Không đơn giản chỉ là vì truy tìm đoạn kia di tích lịch sử, càng nhiều hay là đối với tri thức vọng nhất là cùng tu luyện tương quan tri thức, nhất là làm cho kẹt tại thánh vực cửa ra vào các cường giả si mê. Đó cũng không phải nói qua đi hệ thống tu luyện, liền nhất định xóa hiện tại cường đại. Không quan tâm loại nào hệ thống tu luyện, kết cục sau cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Mọi người theo đuổi là trong quá trình nghiên cứu linh quang lóe lên, nhiều khi chính là như vậy một sát na cảm ngộ, liền thắng qua mấy chục năm khổ tu. Ni hệ mẹ dễ đại sư, loại chuyện này ta không cần thiết nói láo. Năm đó vương quốc binh bại, ta xuất lính đại quân tiếp dẫn bại binh thời điểm, từng Tuyết Nguyệt Hồ bờ dừng lại qua. Xuất phát từ Hiếu Kỳ từng phái người dò qua một lần đảo giữa hồ, Đó là một tòa cung điện dưới mặt đất to lớn, mặt trên còn có thần bí bích họa cùng pho tượng. Đáng tiếc còn đến không kịp tiến hành xâm nhập nghiên cứu, di tích liền phát sinh dung chuyển, đột nhiên chìm vào trong hồ. Bất quá chỉ từ trên bích họa đồ án cùng chữ viết, hay là phát hiện một đoạn kinh người lịch sử. Nội dung quá mức kinh thế hai tục, tại không có chứng cơ xác thực trước đó, ta không tiện công bố ra ngoài. Địa cung có được lực lượng thần bí thủ hộ, ngay cả bè ở sở tật đều cảm nhận được uy hiếp, sẽ không dễ dàng bị hủy diệt. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tiến vào trong hồ xem xét." Thu ở ẩn ra vẻ bình tĩnh nói. Đối với di tích thần bí lòng hiếu kỳ Hắn không thể so với bất luận kẻ nào nhẹ. Chỉ bất quá nghề chính không phải làm lịch sử nghiên cứu, không có cách nào đem đại lượng tinh lực tiêu vào phía trên này. Nghe được sắt thực trả lời, Ni Hệ Mệ Dễ cả người đều hưng phấn. Là một tên cổ lão vô sư, hắn xưa nay không lo sự tình lớn. Dung động lòng người nổ tung lịch sử bạo lộ ra, đối với hủ ở ẩn loại quý tộc này tới nói là một lần trùng kích, nhưng đối với đám này điền cuồng chân lý người theo đuổi mà nói, cũng chỉ có vô tận kinh hỉ. Chính trị hậu quả, đó là đám chính khách bọn họ cần suy tính, quan bọn hắn những người này chuyện gì. Nếu không phải quá mức thừa thai tìm đường chết tay nhỏ, làm ra phá sự quá nhiều. Những nghề nghiệp này cũng không trở thành biên thành dị đoan giáo đình phát liệt khiến cái này nghề nghiệp một lần nữa về tới dưới ánh mặt trời nhưng không phải là chính phủ các nước liền đối bọn hắn không có lòng ki kỵ không có lọt vào trên ép chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn xuống dốc quá mức lợi hại đã không cách nào uy hiếp được chính phủ các nước thống trị nhất là tại cùng giáo đình đối kháng thời điểm những người này hay là tốt nhất tiên phong đều không cần vương quốc tiến hành tổ chức bọn hắn liền sẽ chủ động nhảy ra cho giáo đình tìm viên phái ngẫu nhiên gặp một chút đặc thù phía thức cũng có thể để đám người này giải quyết thì như nói ởẩn trước mặt mình r hệ mẹ dễ vô sư Tiên vào di tích sự tình không nội, chúng ta hay là xem trước một chút chỗ nguyên rủa này đi. Dưới tình huống bình thường, lớn như thế phiến diện tích thổ địa là không thể nào cùng một chỗ lọt vào nguyên rủa. Một bên Roberto giữ chặt muốn xuống hồn y hệ mẹ dễ nói ra. Chương 949. Thẳng thắn mà nói, đối với đám này lão bằng Hugh Equer, hắn là phi thường vô lực. Người ta mời bọn họ tới xem xét chỗ nguyên rủa vấn đề, thủ lao đều đã sắm thu, chính sự một kiện đều không có làm, liền chạy đi qua nghiên cứu di tích thần bí cái này như cái gì nói. Hù ở ẩn lão ra cũng không phải dễ bắt chủ, nếu là không đem sự tình trước làm. Khoản này phong phú thủ lao thế nhưng là sẽ phòng tay. Yên tâm đi, Roberto. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, mảnh đất này gặp nguyên rủa, tuyệt đối cùng tòa này hổ có quan hệ. Trước khi đến ta cũng là điều tra tư liệu, chỗ nguyên rủa nghe đồn tại thú nhân đế quốc đã lưu truyền vô số 5, sớm nhất là lúc nào bắt đầu, căn bản là không theo có thể tra. Với lúc đụng tới một tòa cổ lão di tích thần bí, muốn nói giữa hai bên không có quan hệ, ta có thể không tin. Hùng tri, phổ thông nguyên rủa, sao có thể tiếp tục vô số 5 a? Nếu là không có liên tục không ngừng lực lượng bổ sung, lại thế nào ác độc thuật rủa cũng không có khả năng tiếp tục lâu như thế cho dù là thần linh tự mình xuất thủ, một khi đoạn tuyệt lực lượng bổ sung, trăm ngàn năm sau cũng sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ. Ni Hễ Muệ dễ vu sư lòng tin 10 phần nói: "Chư vị, nơi này liền giao cho các ngươi. Có gì cần hoặc là phát hiện trực tiếp phái người cho ta biết là được rồi. Lúc cần thiết, chú quân cũng có thể hướng các ngươi cung cấp trợ giúp." Nói xong, Thu Ơn liền hướng đám người cáo từ rời đi. Làm kim chủ, hắn mới không quan tâm những người này thế nào làm sống, chỉ cần có thể ra thành quả là được rồi. Cho dù là không giải quyết được mượn dụ phiền phức, chỉ cần có thể đem di tích vấn đề hiểu rõ, cũng đáng vé về giá kém nhất còn có thể mượn những người này miệng, đem vạn năm trì kiếp tin tức lẫn lộn đứng lên, gây nên các phe coi trọng. Có lẽ hủ ở ơn rồi đi, mọi người thiếu một tầng lo lắng. Chỉ gặp Nỉ Hệ Mệ Dạ Vu sư móc ra một viên hạt châu nhỏ, quay đầu nói với mọi người nói, viên này Tị thủy châu chỉ có thể bảo vệ 5 người. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cũng cùng nhau cho lấy ra đi. Vừa dứt lời địa, một bên Roberto liền không có tức giận nói, "Được rồi, người nào không biết ngươi có một viên Tị thủy châu, cần phải ở chỗ này đắc chi a." trước truyền đến giữa hủ, tìm tới di tích địa cung chìm xuống vị trí, do ma pháp sư thi triển ma pháp, trước đem nước hồ tách ra đến. Nắm chặt thời gian thăm dò là được. Một màn trước mắt, đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Làm từ cùng một cái thời đại đi tới, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng Roberto cùng Ni Hệ Mệ Dễ quan hệ. Đấu võ mồm chỉ là chút lòng thành, thời điểm dĩ vãng phát sinh tranh luận, song phương đều có thể hiện trường chơi lên một khung. Một tên áo thuật sư, một tên vũ sư, hai người đều là nghiên cứu cùng. Bởi vì trên học thuật khác nhau, náo đẳng là chuyện thường ngày. Một mực đến Roberto đột phá thế lực, mới tại đấu tranh bên trong tạm thời chiếm cứ phong. Bất quá cái này vẫn không có có thể làm cho Ni Hẹ Dễ chịu phục. Cá nhân thực lực hơi kém một chút, nhưng không phải là thành quả nghiên cứu của hắn cũng muốn kém hơn một bậc. Trên thực tế, liên quan tới trên lý niệm khác nhau, không riêng gì hai người tồn tại. Ở đây đại đa số người đều đã từng bởi vì lý niệm vấn đề phát sinh qua tranh chấp. Không có bởi vì lý niệm phân tranh biến thành cửu nhân, chủ yếu vẫn là dựa vào giáo đình. Làm dị đoan phần tử, tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong bọn hắn đều là đối tượng bị truy sát. Cả ngày đều lo lắng đề phòng, e sợ cho bại lộ thân phận phiền tới cửa. Nhất là thời tuổi trẻ, mọi người thực lực đều chẳng ra sao cả, càng là kinh sợ Tại bị truy sát túy nguyệt bên trong những này cùng một chỗ biến thành dị đoan thẳng xui xẻo, không thể không báo đoàn sưởi ấm, để cầu sinh tồn. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến án phạt vương quốc cùng giáo đỉnh quan hệ chuyển biến xấu, bắt đầu công nhân vì bọn họ cung cấp an toàn che chở, thế cục mới lấy chuyển biến tốt đẹp, thoát khỏi nguy cơ sinh tử, cùng trung địch nhân vẫn còn, tăng thêm bị đuổi giết trên đường đảo vong kết xuống hưu nghỉ, để bọn này khác biệt nghề nghiệp dị đoan phần tử trở thành bằng hữu. Đi thôi, hai người các ngươi đều tuổi đã cao, hay là giống tiểu hài tử một dạng muốn tranh cái thắng thua. Phía trước quân sĩ bảo vệ địa phương, có một chiếc thuyền lớn, là hộ ở ẩn nguyên soái cho chúng ta chuẩn bị. Mau đem di tích cùng nguyên do vấn đề làm rõ ràng, có thể giải quyết liền giải quyết hết, không giải quyết được cũng phải đem nguyên nhân hướng hù ở ẩn nguyên soái giải thích rõ ràng. Những được đề kia cũng không thể lấy không. Chúng ta cũng không phải tô, đã đột phá thánh vực, còn có bo lớn tuế nguyện có thể phù phí. Nếu là không đột phá nổi bình cảnh, ngắn thì 10 năm, lâu là 30 năm, tất cả mọi người muốn tô một người tới viếng mộ mà. ca tiếng nói vừa xuống đất, một bên lão giả khô gầy liền phát ra khà khà trận tiếng cười. Kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng, liền xem như không đột phá nổi thánh vực, cũng có các biện pháp kéo dài tuổi thọ. Thì như nói, chuyển hóa làm lời còn chưa nói hết, chỉ còn lại có một miếng da lão giả, liền bị đám người một trận thống mạng, trực tiếp hỏi đợi tổ tông của hắn 18 đời. Mấy người các ngươi đừng không lĩnh tỉnh, người khác muốn cơ hội như vậy, ta cũng không chịu cho đâu. Dựa theo nghiên cứu của ta, cho dù là chuyển hóa làm Vu yêu, cũng có thể giữ lại khi còn sống đại bộ phận ký ức, tương đương với sống lại một thế. Phải biết Vu yêu tuổi thọ, cũng không phải bình thường giải. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, đừng nói là đột phá thế vực, liền xem như phô thiên cái điệu nắm đấm vững tới, lão giả hô, đừng đánh mặt. Mấy người các ngươi hạ thủ nhẹ một chút đi, nặng hơn nữa mà nói, ta bộ xương đều muốn tàn một đường cãi nhau ở Mỹ, hiển nhiên láo ngôn đồng, dấu ở đám mây ngắm nhìn hủ sần, nhưng không có một tia chế rêu tâm tư. Xích tử chi tâm. Atlant đại lục không có chuyên môn tu luyện tâm tính pháp môn, không phải là những thổ dân cường giả này, liền không có hướng những này phương hướng tham dò. Không hề nghi ngờ, phía dưới đám người này đã ý thức được tâm tính tầm quan trọng, thân khả năng duy trì viên kia thuộc về mình tính trẻ con. Bất quá một màn này, cũng chỉ có thể là một đám lao bằng hưu cùng một chỗ thời điểm mới có thể xuất hiện. Thuyền rãi lái về phía giữa hồ, một trận ma pháp chú ngữ vang lên, nước hồ bắt đầu cấp tốc hướng bốn phía tán đi, địa cung chậm rãi lộ ra chân dung chỉ là so với lần trước, thời khắc này địa cung đã không có ngày đó thần ý cô kia lúc nào cũng có thể muốn mạng người khí tức hung bố, hiện tại cũng là nhỏ bé không thể nhận ra. "Trời ạ, nơi này thế mà thật sự có một tòa cổ lao địa cung." Từ kiến trúc trên kết cấu đến xem, khắp nơi đều tràn ngập nghệ thuật khí tức, đây cũng không phải là trong lịch sử bất kỳ một thời kỳ nào tác phẩm. "Di tích tiền sử." Tuyệt đối là di tích tiền sử. Nhìn trên bích họa âm ma, Thần Linh, Chiến Sư, Zobeto, chúng ta hôm nay phát hiện, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ thế giới, có lẽ Atlant đại lục lịch sử đều sẽ vì vậy mà sửa. Ly hệ mẹ Jae hoàng sợ nói. Chương 950, chân tướng. Khai quật làm việc tiếp tục, theo đào được đồ vật không ngừng gia tăng, đám người thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm. Vạn năm chi kiếp, ác ma cùng thiên sứ là liên thủ xâm lấn đại lục, vạn tộc liên thủ ngăn cản những này từ bên ngoài đến sinh vật xâm lấn, nhân tộc là từ đại lục khác di chuyển tới, các tộc anh hùng săn giết thần linh những này tình báo nội dung, tùy tiện lấy một đầu chuyến ra ngoài, đều sẽ dẫn bạo toàn bộ đại lục. Nóng lòng truy cầu chân lý là một chuyện, nhưng không phải là bọn hắn liền thật không có đầu óc. Trong di tích nội dung, trừ vạn năm chi kiếp có thể ra ánh sáng bên ngoài, mà các nội dung đều không phải là có thể tùy tiện đọc trạm. Roberto Chúng ta giống như quấn vào một cái sự phi vòng tròn, hiện tại lui ra ngoài còn kịp a. Vốn là chỉ còn lại có một miếng da vong linh pháp sư, vẻ mặt cầu xin đằng sau, trở nên càng phát ra kinh khủng đứng lên. "Rời khỏi. Lao Khô Lâu, ngươi nên không phải thật sự muốn biến thành Khô Lâu a?" Từ bước vào địa cung bắt đầu, chúng ta liền không có đến lựa chọn. Kỳ thật mọi người đã sớm nên nghĩ tới, ngay cả hủ ở ẩn nguyên xoáy cũng không dám tùy tiện đề cập chủ đề, lại thế nào có thể là việc nhỏ đâu. Bất quá chỉ cần chúng ta kín miệng một chút, cũng không có cái gì đại sự. Cũng không biết là bao nhiêu năm trước chuyện xưa, như vậy phủ bụi xuống dưới cũng không có gì không tốt chỉ là vạn năm chỉ kiếp tin tức vẫn là phải mang đi ra ngoài. Phương diện này tin tức thật sự là quá ít, thật giống như có người tận lực xóa đi đồng dạng. Tính toán thời gian, một vòng mới vạn năm chỉ kiếp cũng nhanh nguồn tới. Có lẽ đây cũng là hủ ở ân ưn xoái, mời chúng ta tới mục đích thật sự đi. Roberto một mặt buồn bực nói, mặc cho hai bị giẻ bẫy, trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Chỉ bất quá hủ ở ân dùng chính là Dương Ưu, cũng không có buộc bọn họ làm ra lựa chọn, mấu chốt nhất là ra giá đầy đủ cao. Đối mặt Kim Chủ 33, dù là thánh vực cường giả cũng chống đỡ không được. Tu vi đến loại tình trạng này, phổ thông vàng bạc châu báu, mỹ mạo giai nhân đều đã không đáng giá được nhắc tới. Tiếp rằng Hủ Ẩn cho ra đồ vật, quá mức kinh thế hai tục, ngay cả hắn tên này thánh vực cường giả cũng ngăn cản không nổi. Hù ở Ẩn lại lục thứ nhất ma pháp dược tế sư thế tuổi, nguyên bản đây chỉ là ngoại giới nói khoác đi ra, chân chính đỉnh phong nhân vật cho tới bây giờ cũng không có đem cái này coi thành chuyện gì to tác. Dù sao, các thị ma pháp dược tế mặc dù lợi hại, nhưng cùng với loại vật thay thế cũng là có thể tìm tới. Vì giữ gìn tự thân lợi ích, Hủ Ẩn cũng không có đánh qua giá cả chiến, toàn bộ đều là đi theo giá thị trường đi. Thậm chí vì duy trì giá cả, còn chủ động hạn chế sản lượng. Nhìn qua liền cùng đại lục lợi hại nhất mấy vị kia ma pháp dược tể sư không kém bao nhiêu, đơn giản là luyện dược càng chịu khó một chút. Thế nhưng là lần này không giống với, Hu gần lấy ra phụ trợ tu luyện dược tể, thế mà đối với hắn cũng hữu dụng. Từ tuổi thọ bên trên cũng có thể thấy được đến, thánh vực đã là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, tương ứng hấp thu năng lượng độ tinh khiết cũng càng cao. Trên đại lục lưu truyền phụ trợ tu luyện dược tể bởi vì độ tinh khiết không đủ, đối với thánh vực cường giả tôi nói, hoàn toàn chính là gân cả. Thánh cường giả tu luyện là lấy pháp tác hải tâm, nhưng không phải là liền không cần tăng cao tu vi. Dựa theo tình huống bình thường, Roberto liền xem như lĩnh ngộ tương ứng pháp tắc, muốn tu luyện tới thánh vực nhất giai viên mãn, cũng cần mấy chục năm khổ tu. Hiện tại mấy bình ma pháp dược tệ, liền có thể đem thời gian này rút ngắn đến mấy năm. Đang chảy mới Roberto nhận biết đồng thời, cũng đánh tan trong lòng của hắn phòng tuyến. Dù là biết rõ chuyện lần này, không có khả năng đơn giản hay là lựa chọn tới tranh vào vũng nước đục. Mà khác một đám được mời cường giả, cũng là hủ ở ẩn dùng tương tự thủ đoạn, cho dụ hóa tới. Cần gia tăng tu vi, liền cung cấp phụ trợ tu luyện tại lên, liền cung cấp trong nháy khôi phục ma lực tể, kỵ. Toàn bộ đều là bắt lấy mọi người thiếu khuyết tới tay. Những cái kia không có kẻ hộ chủ, thuở ẩn ngay cả thư mời đều chẳng muốn phát. Dỗ Beto, nơi này liền số thân thể của ngươi con nhất cứng rắn, trời sập, ngươi nhưng phải trước tiên chống đi tới. Lần này danh thủy thiên cổ phát hiện, cô như đến trên đầu ngươi tốt. Lấy ngươi tại trong vương quốc địa vị, hẳn là có thể đủ gánh vắt trùng kích. Một bên lão vu sư ngượng ngùng nói, giấy không gói được lửa, bọn hắn đám người này chính là tìm đường chết đại đội tập hợp, đụng phải loại này phát hiện lớn, giữ bí mật là không thể nào. Liên Sếp như hiện tại biết tính nghiêm trọng của vấn đề, có thể tạm thời nén ở, tương lai cũng sẽ ở thời gian nào đó bộc lộ ra đi. Cái này hoàn toàn là bản năng. Hồ Lao bằng hữu, hắn hoàn toàn không có áp lực. Dù sao Vương quốc từ bỏ trong bọn họ bất kỳ một người nào cũng sẽ không từ bỏ Roberto. Thấy vực cường giả phân lượng, hoàn toàn có thể tiếp nhận vòng này phong ba. Chỉ bất quá thanh danh trên cơ bản liền phế đi, tất cả tông giáo giới nhân sĩ đều sẽ đối với hắn hận tấu xương. Có lẽ là cảm thấy không có ý tứ, Ni hệ Mệ dễ lại bổ sung, Roberto, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nhiều lắm là cũng liền chịu vài câu mắng. Đừng quên chúng ta thế, nhưng là hủ ở ẩn nguyên soé mời đi theo, Vương quốc chính phủ bên kia tự sẽ có hắn hỗ trợ là vậy, cuối cùng khẳng định là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hiện tại đã không phải là giáo đình một nhà độc đại thời đại. Coi như Vương quốc đại mục thủ hay là người thân thích, cũng coi là người trong nhà, hắn còn có thể giết ngươi hay sao? Trong nước vấn đề giải quyết, nước ngoài đám kia tông giáo tiên điên cũng không phải việc đại sự gì dù sao ngươi lại không thích xuất ngoại. Có lẽ là cảm thấy mình phân tích có lý, vi hệ mẹ rệ nguyên bản cái kia tia sợ hãi cũng không tồn tại nữa. Lẫn nhau có hát qua sự tình, đã sớm là trạng thái bình thường. Chỉ cần không cho lão Hưu dẫn xuất đại phiền thoái đó chính là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Hiện tại tông giáo áp lực cùng thế tục áp lực đều có thể giải quyết, vấn đề còn lại hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Một chút thanh danh, tại quanh năm bị truy ná nhỉ hệ mẹ dễ xem ra, cái kia hoàn toàn không phải chuyện gì. Zobeto, Ni hệ mẹ dễ thuyết pháp cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chuyện nơi đây, nếu là không bại lộ coi như xong, nếu là bất hạnh tiết lộ ra ngoài cái nổi này người liền trống đỡ đi. Đương nhiên, người cũng có thể cân nhắc họa thủy đồng dẫn, đem phiền phức ném cho hủ ở ởn mười sói, thân thể của hắn cũng có thể gánh vác. Chỉ bất quá cứ như vậy, phong hiểm quả thật có chút lớn, làm không tốt ngươi sẽ bị từ trên trời giáng xuống a, gấu chụp tới làm tâm. Vong linh pháp sư giọng điệu cùng rắn nói xong, lập tức đã dẫn phát đám người duy trì. Nhìn ra được đây là đang nói đùa, nhưng trò đùa này một chút cũng không tốt cười. Đầu to Zoroetto chỉ cảm thấy chính mình giao hữu vô ý bất quá khiêng lôi có nổi sự tỉnh, hắn cũng không có quá mức để ý. Một tên thánh vực mang theo hơn 10 người bảy, tám giai cường giả khai quật di tích, ai cũng sẽ cho rằng hắn là dẫn đầu. Nếu là phát sinh thu được về tính số sách, cũng là hắn kéo cừu hận nhiều nhất. Đủ rồi, các ngươi bọn ra hỏa này, còn không tranh thủ thời gian làm việc. Trước mắt tòa di tích này thật không đơn giản, từ cấu tạo tình huống đến xem, giống như là một tòa phong ấn. Có thể từ thời đại cổ, một mực tồn tục đến bây giờ phong ấn, tuyệt đối sẽ không đồng dạng. Từ hiện tại tình huống đến xem, phong ấn tựa hồ đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, làm không tốt đồ vật trong này liền cùng vạn năm chỉ kiếp có quan hệ. Tranh thủ thời gian giải mã trong di tích bảo tồn lại vẫn tự, ma pháp không cách nào trưởng kỳ gắn bó đi xuống. Nếu là lại phát sinh nước hồ chảy ngược, làm không tốt di tích liền bị hủy. Chương 951. Dẫu bé Roberto lời nói xong, nguyên bản vui đùa đám người, trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, liền ngay cả quanh thân khí chất cũng phát sinh biến hóa. Trạng thái một điều chỉnh, đáng người một bên khai di tích, một bên xuất ra ma pháp thạch bắt đầu ghi chép tương quan phát hiện. Thủ pháp chi thành thạo, vừa nhìn liền biết đây là kẻ tái phạm. Giấu ở đám mây xem náo nhiệt hủ sận, khóe miệng cũng không nhịn được phát ra mỉm cười. Hiển nhiên Hoa Đại giới lớn xin mời đám người này tới hỗ trợ, khẳng định là đã tìm đúng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoàn thành đối địa cung di tích khai quật đám người, từng cái sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Xem ra chuyện lần này, so với chúng ta vừa rồi trong dự liệu tình huống, còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, 1000 lần. Nếu như những này đến từ vô số vạn năm trước tin tức, ghi chép toàn bộ đều là chân tướng, như vậy thế giới này cũng quá đáng sợ. Dù sao ta này một ít thân thể nhỏ, khẳng định là đạm đường không nổi. Liên hiệp như tăng thêm toàn bộ quốc, một dạng không chịu nổi a liên lụy đến chỉ, đến tột cùng là đem tin tức này vĩnh cửu nát tại trong bụng, hay là nói cho Hù ở Ẩn nguyên xoá, mọi người cùng nhau đến thương nghị. Không đợi Roberto nói hết lời, trên bầu trời liền truyền đến một trận tiếng long ngâm, ngay sau đó Hù ở Ẩn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Không cần các ngươi phí tâm, sự tình ta đã biết. Nhiều khi, truy vẫn ngọn nguồn đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Vương quốc cần chính là trong khoảng thời gian ngắn tích lũy càng nhiều lực lượng, lấy ứng đối trận này không xác định sẽ hay không phát sinh tai nạn, mà không phải không biết lượng sức đi truy tìm chân tướng. Trừ vạn năm chỉ tiếp tin tức bên ngoài, còn lại ta không hi vọng nghe được bất luận cái gì tiếng gió chưa ra." Trước tiên hạ đạt phong khẩu lệ, Huở ẩn sắc mặt cũng có nhìn. Ai bảo hắn lên một lần tiến vào địa cung, không có phát hiện những chi tiết này đâu. Thần bí vạn năm chỉ kiếp lại là một lần có dự mưu tính nhắm vào thu hoạch, thần linh còn tại trong đó đóng vai ám muội nhân vật. Loại này kinh thế hãi tục tin tức, nếu là truyền ra ngoài, xem chừng toàn bộ đại lục đều muốn đi theo cuốn lại. Dựa theo sâu chối lên mạch suy nghĩ, Huở ẩn lập tức minh mạch, vì sao thời đại thượng cổ nhiều như vậy như bức ống hùng chủng tộc, hiện tại cũng biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Long tộc tại cường đại thời điểm, rực khoát quyết nhiên bỏ tại đại lục cơ nghiệp, di chuyển đến rời xa đại lục Long đảo có lẽ cũng muốn tiến hành một lần nữa giải độc á, lo lắng có người đồ long, Lừa gạt tiểu hải từ đi, thật sự cho rằng long tộc cái kia một đám lớn cao thủ chính là dễ, liên xem như không cân nhắc bối cảnh, chỉ riêng cự long tự thân lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn. Đồ long dũng sĩ? Không, đó là nuôi rồng dũng sĩ. Rời khỏi Atlant đại lục, có thể hay không tránh đi trận này thu hoạch, tạm thời còn không cách nào xác định, dù sao lưu lại chủng tộc khẳng định phải không hay. Ở phương diện này, tinh linh tộc hẳn là có kinh nghiệm, liên tục vượt qua nhiều lần đại kiếp, vẫn như cũ kéo dài chủng tộc truyền thừa. Đáng tiếc nhân tộc cùng tinh linh quan hệ cũng không tốt, người ta phong tỏa tin tức cũng không kịp, làm sao có thể chủ động cáo chi đâu? Liền xem như tinh linh tộc chịu nói, chỉ sợ nhân tộc các quốc gia cũng không dám tin. Nguyên Soái, ngài cho là trong di tích nội dung là thật." Lý Hễ Huệ dè vu sư thấp phẩm hỏi. Nếu sớm biết hủ ở ẩn ở trên trời nhìn chằm chằm, hắn liền không lắm miệng, đem giải mã nội dung toàn bộ nói ra. Việc đã đến nước này, hối hận cũng không kịp. Biết nhiều như vậy không nên biết đến sự tình, thế nhưng là phi thường muốn mạng. Nhất là bọn hắn còn có tìm đường chết nổi tiếng bên ngoài, nếu là có người không giữ mồm giữ miệng, thực tình không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta có thể không nói gì, các người tốt nhất là cái gì cũng không biết. Nếu là có lòng hiếu kỳ, các người hoàn toàn có thể trong bóng tối điều tra, nhưng nội dung cụ thể tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Nếu trong di tích ghi chép tư liệu là thật, như vậy thế giới này đem so với chúng ta nhận biết bên trong còn rộng lớn hơn hơn nhiều. Nhân tộc làm một tòa khác đại lục thanh tẩy bên trong kẻ thất bại, may mắn thoát đi đến Atlant đại lục, còn có thể tại Đông Sơn tái khởi trở thành đại lục bá chủ, bản thân liền đủ uyênuyễn. Chỉ lấy, nói đến bên miệng, hô ừn lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Mặt khác chủ đề tâm sự thì cũng thôi đi, nhưng dính đến chỉ, tốt nhất vẫn là không cần nhiều tốt. Vô luận cái đồ chơi này là thần linh, hay là ác ma, lại hoặc là mặt khác sinh vật khủng bố, đều không phải là hắn hiện tại có tư cách là mình. Không thể chê vào cũng đừng có gây, ít nhất những này cao cao tại thượng gia hỏa, không có tự mình hạ trận làm đại thanh tẩy, vẹn vẹn chỉ là thả ra một chút quái vật tới. Đã là tại Thu hoạch Hoa màu, đồng dạng cũng có thể coi là một lần khảo nghiệm, chung quy vẫn là lưu lại một chút hy vọng sống. Thời đại thượng cổ từng sinh ra nhiều như vậy như bức hùng hùng đại lục bá chủ, có thể gánh vác Thu Mạch lắc đắc không có mấy. Lấy nhân tộc thực lực bây giờ, có thể vượt qua một kiếp này cũng không tệ rồi. Muốn đứng lên tạo phản, tạo nên một cái không có thu hoạch thế giới mới, thuần tuy là người Si nói ngậm. Không có năng lực hoàn thành sự tỉnh, phương pháp giải quyết tốt nhất không phải cưỡng ép từng rắn, mà là chỉ có thể là xem nhẹ chuyện này. Có đôi khi khó được hồ đồ. Nhìn thoáng qua tàn phá phong ấn, Thu ở gần quay đầu hướng mọi người phân phó nói, nơi này phong ấn, xem bộ dáng là trèo chống không được bao lâu. Mọi người cùng nhau xuất thủ, trước ra cố một lần phong ấn, quay đầu để Vương quốc pháp sư đoàn tới một lần nữa bố trí mới phong ấn. Tương tự địa phương, trong Vương quốc cũng không chỉ có một chỗ. Tương lai tai nạn một phát, những địa phương này rất có thể chính là chốt tiến điểm. Nếu là gặp được Liên Mao tới báo Vương quốc tiến hành giải quyết, Chắn một cái tính một cái, dù là chỉ là duy trì thêm một ngày hòa bình, đối với Vương quốc tới nói đều là phi thường có ý nghĩa. Đến tiếp sau vấn đề, nghĩ đến không cần ta xâm nhập bàn giao. Các người mau trong thống nhất lập trường, lập một phần nói còn nghe được lý do, đem vạn năm chỉ tiếp tin tức công bố ra ngoài. Từ giờ khắc này bắt đầu, ảnh phản Vương quốc địch nhân lớn nhất, cũng không phải là đi hướng suy sụp tú nhân đế quốc, mà là sắp xuất hiện vị diện khác sinh vật xâm lân. Vệ phân hắc thủ phía sau màn, trực tiếp bị Hủ ở Ẩn làm như không thấy. Những này không phải nhân tộc hiện tại có tư cách chú ý. Đương nhiên Sự tình cũng nói không chính xác, tam nhân tộc nhân tài mới nổi, thuở ẩn đối với nhân tộc thực lực chân thật, hiểu rõ kỳ thật cũng không tính nhiều. Vạn nhất trong những truyền thuyết kia nhân vật anh hùng hiện tại còn sống, làm không tốt còn có thể phản kích một chút. Trên minh họa vạn tộc cao thủ liên thủ giết thần linh, cùng mẹ xiểm khoác lạc tiên tổ thị thần, đều đã chứng minh thần linh cũng không phải là không thể chiến thắng. Idris sợ sợ sợ sợ, gặp lỗi khi đọc chuyện và cách xử lý đúng cách. Báo lỗi ngay khi phát hiện lỗi để được xử lý sớm nhất. Coverter chỉ biết bị lỗi khi có người báo lỗi, không ai báo sẽ không thể biết. Vở giờ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 Phong ấn kỹ thuật cũng không có bị hao tổn, chỉ là gắn bó phong ấn vận chuyển tụ năng lượng ma pháp trận, bị nhất định phá hư. May mắn chọn lựa là nhiều ma pháp trận tổ hợp, một chỗ ngồi trận pháp bị hao tổn sẽ không ảnh hưởng đến ma pháp trận khác vận chuyển. Địa cung luôn xuống, nó bản chất chính là năng lượng cung ứng không đủ, ưu tiên lựa chọn bảo hộ phong ấn vận chuyển. Nếu như ta không có đoán sai, chỗ nguồn rั่ว cho tới bây giờ đều không có nguồn rั่ว. Dẫn đến nơi đó bộ lạc xảy ra bất trắc, nhưng thật ra là nơi phong ấn động lại năng lượng phun trào. Nghe phòng đoán, ở ẩn rất khó coi. Dựa theo loại này pháp, chỗ Cứ việc nội tâm khó mà tiếp nhận Nhưng đây đã là giải thích hợp lý nhất. Nếu thật là dễ giải quyết, thú nhân đã sớm giải quyết, căn bản liền sẽ không có nhiều như vậy bộ lạc nô hại. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Từ thu tập được tin tức đến xem, di tích chi địa phía dưới Phong ấn, rất có thể là kết nối thế giới khác lối vào. Làm không tốt vạn năm chỉ kiếp, chính là bắt đầu từ nơi này. Tại không có xác thực đáp án trước đó, Phong Ân tuyệt đối không có khả năng bị mở ra. Thu ở ân bất đắc gì nói, Ngâm lại liền phiền muộn, nhà mình lãnh địa trước mặt lại có lớn như vậy một viên lôi. May mắn hiện tại phát hiện, bằng không hậu quả thiệt tượng không chịu nổi. Đầu tiên là vì nhân tộc thủ vệ biên cương, ngăn cản thú nhân xâm lấn, bây giờ còn thêm một cái tiềm ẩn thế giới khác, thỏa thỏa một nhân tộc thủ hộ thần. Chỉ bất quá sương hô như vậy, cũng không phải là Hù ở Ẩn muốn. Nếu như có thể nói, hán tình nguyện thiên hạ thái bình. Thời đại không giống với lúc trước, Hù ở Ẩn Ưẩn đã sớm công thành danh thoại, góp nhạc phong phú cơ nghiệp, hiện tại cần chính là thủ Giang Sơn. Làm đã người được lợi ích, trời sinh liền chán ghét luân thế. Tại nội tâm chỗ sâu, Hù ở Ẩn đã âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên chỉ có chỗ này thông đạo. Cũng không phải muốn kéo người đệm lưng, thật sự là năng lực có hạn, vô lực một mình chống đỡ vạn năm chi kiếp. Lấy trước mắt đại lục thế cục, các tộc căn bản cũng không khả năng đoàn kết nhất trí. Liền xem như để mọi người tin tưởng vạn năm chi kiếp tồn tại, xem chừng các tộc đầu tiên nghĩ đến cũng không phải có thể cùng chung nguy cơ, mà là tại muốn làm sao đem nhân tộc từ đại lục bá chủ vị trí bên trên kéo xuống ngựa. Nguyên Soái, kỳ thật không cần quá mức sầu lo. Từ phong ấn tồn tại niên đại đến xem, khẳng định vượt qua một và năm. Dùng để ghi chép tin tức văn tự, càng là trước mắt đã biết cổ xưa nhất văn tự, cách này ít nhất cũng có mấy vạn năm lâu. Nếu là vạn năm chi kiếp từ nơi này bộc phát, phong ấn sớm đã bị phá hủy, căn bản cũng không khả năng lan tràn đến hiện tại. Đương nhiên cũng không thể bài trừ vạn năm chi kiếp đầu nguồn có bao nhiêu cái, thay phiên tiến hành bộ phát. Ni hệ mẹ rệ vu sư e cờ thấp anủi, để hù ở ẩn trực tiếp không lợi nào để nói. Không sầu lo mới có quỷ, cẩm hộ tâm góc nhặt ra tộc cơ nghiệp cơ sắc suất. Thằng cái gì cũng không có, thua trực tiếp nằm bản bản, thấy thế nào đều là bệnh đưa máu. Căn cứ vui một mình không bằng vui chung nguyên tắc, hù ở ẩn quả quyết lựa chọn phân tích hạnh phúc. Biến mất mẫn cảm nội dung về sau, liên quan tới vạn năm kiếp tin tức, trước tiên bị gieo rắc ra ngoài. Phi thủy cung nhận được tin tức kể xạ 4, cả người đều chấn váng. Vừa mới vài ngày nữa thư thái thời gian, Ngay sau đó lại xảy ra chuyện, hoàn toàn liền không chuẩn bị để hắn ngủ mấy ngày tốt cảm giác. Vạn năm chỉ kiếp nghe đồn, từ nhỏ hắn liền nghe đến lớn, bất quá càng nhiều hơn chính là lấy chuyện thần thoại xưa hình thức. Trước đó, không có bất kỳ chứng có nào cho thấy đây là sự thực. Bởi vì lưu truyền phiên bản quá nhiều, ở giữa tràn ngập đại lượng nghệ thuật gia công thành phần. Động một chút thì là sơn băng địa liệt, di sơn đảo hải, truyền luôn cũng sớm đã mất thật. Vì làm rõ ràng chuyện này, hoàng triều thời đại kế xả TV một lần bởi vì tò mò tâm phái phá, còn phái người đi điều tra qua. Đâu nguồn không để cho người thất vọng, sớm nhất xuất hiện vạn năm chỉ kiếp chữ hay là tại một bộ thần thoại tiểu thuyết bên trong. Hôi nhọ ngộng ảo phá diện, hiện tại lại có thể có người nói cho hắn biết, thần thoại tiểu thuyết bên trong nghỉ lại vạn năm chỉ kiếp chân thực tổ tại. Nhìn xem tấu thư phía dưới liên tiếp ký tên, Kệ Sạ 4 muốn bỏ đi nghiêm nghị trách cứ ý nghĩ. Lại thế nào quan quái ly kỳ, có nhiều người như vậy ký tên, độ tín nhiệm cũng nổi lên. Nhìn xem lây người như phong cuồn thần, Kệ Sạ 4 không nhịn được nói, đều chớ ngẩn ra đó, có ý nghĩ gì cứ nói đi. Trung quy là người trẻ tuổi, đang tiếp thụ tân sinh sự vụ vấn đề bên trên, Kệ xa 4 xa so với những đại thần mạnh mạnh. Bệ hạ, chuyện này liên lụy quá lớn ngài đến cho chúng ta thời gian hoán một chút ạ. Đen gã đồ hầu tức cười khổ nói, Làm Vương quốc đại thần tài chính hắn vẫn luôn là nhất thiết thực. Đối với mấy cái này chuyện thần thoại xưa, cho tới bây giờ đều khinh thường mình đầu một chút. Nếu không phải Tấu thư bên trên ký tên bên trong đồng thời xuất hiện Hù ở ẩn cùng Roberto, hắn đều muốn coi là đây là một trận trò đùa quái đản. Có cái gì tốt ngạc nhiên, Vạn năm chi kiếp tin tức cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, đơn giản là lần này tìm được đại kiếp tồn tại văn hiên chứng cứ. Đều bình tĩnh một chút trời còn chưa có đổ xuống. Và năm trước đó, ta nhân tộc hay là một cái không đáng chú ý tiểu tộc. Cấp tiền bối đi lại tập tễnh, một dạng có thể một đường bộ gai chém đâm đi đến hôm nay. Hiện tại cũng thành đại lục bá chủ, thực lực hơn xa tại năm đó gấp trăm lần. Liên xem như gặp nguy cơ, nghĩ đến cũng có thể bình an vượt qua. Kệ xà bốn da vẻ bình tĩnh nói, nhìn như không có ý nghĩa chất bức, kỳ thực là một tên quân chủ đi hướng thành thuộc dưới dáng. Gặp chuyện gặp không sợ hãi, thế nhưng là quân chủ thêm điểm hạng. Không quan tâm nội tâm như thế nào ngọa tạo, làm quốc vương trên mặt đều nhất định muốn bình tĩnh. Dẫm lên đại thần thượng vị, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Vốn là có quân thần danh phận tồn tại, làm một lần cầu thang cũng không sao. Bệ hạ, liên quan tới vạn năm tri kiếp tin tức, trong tay chúng ta nắm giữ hay là quá ít? Dứt khoát đem tin tức thông báo cho nhân tộc liên minh, nam đại lục nhiều như vậy thế lực cổ lão, biết đến đồ vật hẳn là càng nhiều hơn một chút. Mọi người chắc vá một chút tình báo, coi như không có khả năng trở lại như cũ chân tướng vạn năm trước, cũng so với chúng ta một mình sầu muộn mạnh hơn. Quân vụ đại thần Eferzo đại công đề nghị, rất nhanh liền thu được mọi người nhất trí tán thành. Không biết nên giải quyết như thế nào, Dứt Khoát liền kéo lên nhân tộc liên minh cùng nhau đối mặt. Có thể trở lại như cũ chân tướng lịch sử, giải quyết nguy cơ tự nhiên là tốt nhất. Nếu là tìm không thấy phương án đối, cũng có thể nhiều hơn cùng một chỗ thẳng xuôi xẹo buổi tiếp lo lắng. Vậy liền bắt đầu dùng đưa tin ma phát trận, để mọi người sớm ngày thu đến tin tức tốt này. Đúng, lại đi chú một đầu, một vòng mới vạn năm chi kiếp cũng nhanh muốn bộc phát, tránh khỏi bọn hắn không chú ý. Kệ xà bốn cười ha hà nói. Vạn năm chi kiếp lúc nào bộc phát, hắn tự nhiên là không biết, bất quá cái này không ảnh hưởng dùng để lừa dối người. Đối với vạn năm cái này tính toán đơn vị mà nói, cũng nhanh muốn bộc phát kỳ thực là phi thường rộng rãi. Mấy ngày là cũng nhanh muốn, mấy năm cũng là cũng nhanh muốn, mấy trăm năm vẫn là có thể nói như vậy. Thỏ gan dự đoán là được rồi, dù sao lại không cần phụ trách. Tại sinh thời phát sinh, đó là hắn có dự kiến trước, không có phát sinh, càng là kiếm lợi máu. Như vậy rộng rãi bảng giờ giấc, liền xem như bị người phát hiện là nói bữa, đó cũng là mấy trăm năm sau sự tình. Quân thần không có ngăn cản, hiển nhiên bọn hắn cùng kệ xạ bốn cách nhìn một dạng, và năm chi kiếp đúng là một cái uy hiếp, nhưng cụ thể lúc nào buộc phát không ai biết. Bởi vì khuyết thiếu đầy đủ tư liệu, ngay cả lần trước đại kiếp buộc phát thời gian cụ thể, hiện tại cũng không biết. Chuyện không xác định, vậy liền xem vận khí tốt, quan tâm là một có, nhưng lo nghĩ rất không cần phải. Nếu là có sinh chỉ niên đều gặp không. Được, chẳng phải là chính mình dạy vỏ chính mình. Thánh Sơn chỉ đỉnh, nhìn xem đến từ Án Phạ Vương quốc truyền ôn, tí hộ bệ khinh thường cười một tiếng. Xem ra người Án Phạ bản tính là không đổi được à, vẹn vẹn chỉ là thu hoạch một chút văn hiến tư liệu, cũng có thể ngạc nhiên như vậy. Vạn năm chỉ kiếp, đây đều là lao hoàng lịch. Một việc lập đi lặp lại ở bên người bị nhấc lên, nhưng lại chưa bao giờ tự mình trải qua, thời gian dài ai cũng sẽ chết lặng. Liên xem Như bị chân thực tồn tại, đó cũng là chuyện đã qua, ai có thể cam đoàn tương lai sẽ còn tiếp tục đâu. Liên xem Như sẽ tiếp tục kéo dài, chỉ cần không tại chính mình sinh thời phát sinh, như vậy là đủ rồi. Không xác định lúc nào phát sinh sự tình xem tiến hành cân nhắc, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có quan tâm cái này nhàn công phu, còn không bằng tiếp tục chấp hành nhà mình chiến lược. Bệ hạ, người hạn phạt ý thức nguy cơ, toàn bộ đại lục mọi người đều biết. Bất quá bọn hắn phát hiện hay là đáng giá coi trọng. Nếu bọn hắn có thể tại thú nhân đại thảo nguyên tìm tới thượng cổ di tích, chúng ta cũng có thể tại không chế trong vùng tăng cường tìm kiếm. Nếu là có thể làm rõ ràng vạn năm chi kiếp trận tướng, cũng có thể an nhất an dân trung tâm, tăng lên chúng ta ở trên đại lục danh vọng. Chương 953. Bỡ ngạc kẻ đề nghị, nếu là đặt tại 10 năm trước Hán Tuyệt Đối sẽ không xách loại này không có thực chất ý nghĩa phương án, nhưng bây giờ thời đại không giống với lúc trước. Giáo đình suy sụp tốc độ đã là mắt trần có thể thấy. Nếu là cũng không làm chút gì, chỉ sợ giáo đình cơ nghiệp liền muốn chôn vùi tại bọn hắn thế hệ này người trên tay. Cho dù là chính trị dạ vờ giả vịt, giáo đình hiện tại cũng nhất định phải làm. Làm rõ ràng vạn năm chi kiếp trận tướng, tối thiểu tại tuyên truyền bên trên có thể nói quát vì nhân tộc an nguy làm ra công hiến. So với thời khắc nguy cơ ủng hộ thân mà ra, xoay chuyển tình thế phong hiểm, loại này tìm kiếm một chút di tích bỏ ra, thật sự là không đáng giá được nhắc tới. Vớ là kẻ, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nếu là vạn năm chi kiếp dễ dàng làm rõ ràng, các tiền bối đã sớm giải quyết. Trên thực tế, tại giáo đình thời kỳ đỉnh phong, liền chuyên môn phái người điều tra qua. Đáng tiếc đều nhanh muốn đem đại lục lật qua, vẫn là không có có thể tìm tới muốn. Từ điều tra tình huống đến xem, tựa như là có người tận lực xóa đi đoạn lịch sử này, không muốn để cho hậu nhân biết chân tướng. Vạn năm trước đại lục bá chủ là thú nhân, ta nhân tộc chỉ là Atlant đại lục bên trong phổ thông tiểu tộc, quật khởi là đại kiếp chuyện sau đó. Nếu ngay lúc đó mấy cái đại tộc muốn xóa đi đoạn lịch sử này, các tiền bối căn bản là vô lực ngăn cản. Thậm chí vì chủng tộc kéo dài, còn muốn chủ động tiến hành phối hợp Trên thực tế ta giáo đình nắm giữ trong tư liệu, cũng có quan hệ với vạn năm chỉ kiếp tin tức. Chỉ bất quá vụng trộm ghi chép những tin tức này tiền bối không hiểu nhiều, vẹn vẹn chỉ là mịt mở đề vài câu. Liên quan tới vạn năm chỉ kiếp trận tướng, các tiền bối kỳ thật cũng không biết. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều là bị động tham dự, sau đó mơ mơ hồ hồ kết thúc. Vì để tránh cho gây nên khủng hoảng, ngay lúc đó giáo hoàng hạ lệnh phong tỏa tin tức, cho nên tại ngoại giới trong mắt, vạn năm chỉ kiếp vẫn tuần là chuyện thần thoại xưa. Sự tính đến nơi này còn chưa kết thúc, đến tiếp sau chúng ta cũng diệt mấy cái dị tộc, muốn từ đó tìm kiếm trận tướng, tiếp nối là bọn hắn biết cũng không nhiều trước mắt trên đại lục, có khả năng biết chân tướng sợ là chỉ có Tình Linh tộc cùng trốn xa Hải Ngoại Long tộc. Nghe Tí Hộ bẩy giải thích, đám người trực tiếp mắt trắng váng. Làm nửa ngày, vạn năm chỉ kiếp tồn tại sự tình căn bản cũng không phải là bí mật. Nếu giáo đình biết, như vậy Nam đại lục một chút truyền thừa cổ lao thế lực lớn, đồng dạng cũng có khả năng biết. Chân chính bị mơ mơ màng màng, đại khái chỉ có gần nhất mấy trăm năm quật khởi tân sinh quốc gia. Ảnh Phạ Vương quốc hiện tại cách làm, vẹn vẹn chỉ là xuyên phá tầng giấy cửa sổ này. Vậy hạ, người Ảnh Phạ thế, nhưng là nói vạn năm chỉ kiếp gần ngay trước mắt, có thể hay không bọn hắn có phát hiện mới? Mặc dù không biết đại kiếp là cái gì, bất quá nhiều lần đại lục bá chủ suy sụp, cơ hội đều là từ đại kiếp bắt đầu, cũng đáng được chúng ta coi trọng. Một bên gạo rở quân đoàn trưởng mở miệng nói ra, lý trí loại vật này, cũng phải cần điều kiện trước tiên. Tại giáo đình suy sụp trước, tất cả mọi người vội vàng tranh quyền đoạt lợi, các loại nội đấu. Bây giờ bị ngoại lực ép một cái, tí hộ bệ cũng không dám hoài tới chơi chính trị thăng bằng, các phái cũng lười tiếp tục diễn tiếp. Dính đến lợi ích, làm như thế nào tranh đấu, hay là làm sao tranh đấu, nhưng là tại không liên quan đến tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết, các phái đã đình chỉ lôi kéo nhau chân sau. Có thể hay không thay đổi giáo đình suy sụp đại thế, ai cũng không biết, nhưng bọn hắn đã bắt đầu tự cứu. Đây cơ hội là kẻ thống trị bản năng phản ứng, cho dù là lại thế nào mục nát chính quyền, tại sinh tử tổn vong trước mắt, cũng có người sẽ khai thác biện pháp ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Đây đúng là một cái phi thoái, bất quá việc này thật giả, vẫn như cũ còn chờ thương thảo. Phái người nhìn chằm chằm bản phạt vương quốc, nếu bọn hắn điên cuồng tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, lại không có đối với thú nhân dùng binh, vậy liền chứng minh tin tức là thật, chúng ta cũng lập tức theo vào. Tí Hộ bày sau khi suy nghĩ một chút nói ra, Hoàn Mỹ Phương ăn đối, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì tỉ vết. Hiển nhiên, chấp trưởng giáo đình nhiều năm tí hộ bảy, tại quyền lưu bên trên hay là hắc cách. Tương tự một màn, không ngừng tại các đại thế lực trình diễn. Kệ xà bốn trò đùa quái đản, chỉ là dọa sợ một đám trung tiểu thực lực, nhân tộc mấy nhà đỉnh tiêm thực lực vẫn như cũ biểu hiện rất ổn. Loại này ổn, không nguồn sáng tại trên tin tức không đối xứng, còn có trên thực lực tự tin. Ngày xưa đại lục bá chủ thú nhân đều là đại kiếp đằng sau, mới chậm rãi đi hướng suy sụp, nhân tộc thực lực bây giờ, có thể không thể so với bọn hắn năm đó phải kém. Bởi vì chủng tộc đơn nhất nguyên nhân, bàn về chủng tộc thực lực tổng hợp đến, trên thực chất còn phải mạnh hơn mấy phần. Từng cái giờ phút này đều đem ánh mắt đặt ở án phạ vương quốc tri thần, quốc tế thế cục cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Á vạ lật vương quốc, đương theo lấy lao quốc vương kéo dài thời hạn, tuổi hơn 40 dẹo tổng tám, tại một đám quý tộc ủng hộ bên dưới leo lên vương vị. Không giống với phụ thân ba phải, tuổi trẻ tài cao tổng vương chữ, một mực bị trong nước các phương coi là vương quốc hy vọng. Keo tổng 8 cũng không có làm cho mọi người thất vọng, vừa mới leo lên vương vị nhậm chức mệnh phê cải cách lãnh tụ gở mở ra cải cách chỉ lộ. Không hề nghĩ ngờ, bất kỳ cái gì cải cách cũng phải cần trả giá thật à, vương quốc cũng không thể ngoại lệ. Bất quá đây là chuyện tương lai, thời khắc này ạ vạ lật vương quốc quý tộc, hay là đối với lần này cải cách ký thác kỳ vọng. Làm đã được lợi ích tập đoàn, không có người so với bọn hắn càng hy vọng vương quốc cương đại. Nhất là tại hàng xóm ngày càng cương đại, nhà mình lại ổn trọng có lui tình huống dưới. Cải cách mưu đồ mạnh, thu được các phương quý tộc duy trì. Bao quát phái bảo thủ quý tộc, ở sâu trong nội tâm cũng hy vọng vương quốc có thể thông qua cải cách, thay đổi ngày càng suy sụp chằng trường. Vậy hạ, cơ hội đưa tới cửa á. Gỡ đầy Đối với nhân vật chính trị tới nói, tin tức thật giả kỳ thật cũng không trọng yếu, chốt nhìn phải trong cẩn. Không hề nghi ngờ, vạn năm chi kiếp sắp buộc phát tin tức đối với phe cải cách tới nói, chính là một liều thuốc tốt. Càng là giai cấp cố hóa thế giới, cải cách liền càng khó khăn. Cho dù là các phương đều hy vọng vương quốc trở nên cường đại, chỉ khi nào lan đến gần tự thân lợi ích, người ủng hộ cũng có thể biến thành người phản đối. Làm phe cải cách lãnh tụ, gỡ dệ nổi phỉn công tức đem vương quốc vị trí tình huống, toàn bộ đều cắt tỉ một lần, quả thực là tìm không thấy một cái thích hợp mở ra cải cách chi lộ điểm bảo. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị chế tạo lấy cớ, cưỡng ép thôi động cải cách, không nghĩ tới thời khắc chốt, người hạn phạt cho bọn hắn đưa tới đá chân. Không thể chê Vạn năm chỉ kiếp sắc bộ phát nhất định phải là thật, chỉ có tin tức là thật, phe cải cách mới có thể cầm tới đại nghĩa danh phận. Vậy liên thử một chút xem sao. Bất quá công tứ các hạ, một bước này bước ra, vương quốc liền không có đường lui. Hiện tại trên đại lục chân chính có thể được xưng tụng cường quốc chỉ có, phở dạng sĩ ạ vương quốc, gọi gì ạ vương quốc, cùng án phạt vương quốc. Tam quốc đại biểu cũng là ba loại chính trị hình thức, vương quốc muốn cải cách thành công, bọn hắn ba nhà kinh nghiệm không thể không tham khảo. Trước mắt trung đại lục tam quốc cùng sĩ công quốc, cả chính trị trên quân sự đều tại bắt chước án quốc, cụ thể hiệu quả không biết, nhưng năm nước liên minh danh vọng hay là đánh giá. Nhìn ra được Về chính trị thể chế lựa chọn bên trên, theo tổng tám hay là càng có khuynh hướng án phạt hình thức, không có nguyên nhân khác, hoàn toàn là trên quân sự thấy hiệu quả nhanh. Dựa theo phở giảng sĩ ạ, vương quốc cùng ái bờ gì ạ, vương quốc lộ tuyên, ạ vạc lật vương quốc muốn cường đại lên, còn không biết cần bao nhiêu năm. Nhưng nếu là lựa chọn đi án phạt vương quốc lộ tuyên, vẹn vẹn chỉ cần mấy năm thời gian, liền có thể kéo một chỉ quy mô khổng lồ, lại có nhất định sức chiến đấu quân đội, khác không dám hứa chắc, ít nhất có thể hơi thở hàng sóng thăm dò chỉ tâm. Trong những năm gần đây, liên tiếp đại chiến xuống tới, đại lục các quốc gia đối với án vương quốc quân đội sức chiến đấu ước định, đó là một lại tăng. Dù là thực lực kinh tế kéo chân sau, vẫn như cũ ngồi vững vàng đại lục thứ 3 vương quốc vị trí. Nhất là bây giờ còn kéo bốn cái minh hữu, danh vọng càng lạt như mặt trời ban trưa. Bệ hạ, ta đề nghị kéo ra cải cách mở màn đằng sau, liền phái giai đoàn đại biểu đi tam quốc khảo sát học tập. Chờ thăm dò tam quốc chính trị thể chế hình thức về sau, kết hợp với vương quốc tình huống thực tế, lựa chọn một đầu thích hợp nhất chúng ta con đường. Gỡ rễ nổi phiền công tác có chút thấp phòng nói ra. Chính thể bên trên lựa chọn, không riêng gì lộ tuyến lựa chọn, càng dính đến các phe LX. Chương 954, cải cách gió xuân thổi khắp mặt đất. Vì cuối cùng, mang theo điều tra tiểu đội đến Vương đô Hỗ Sẫn, còn chưa kịp liền vạn năm chi kiếp vấn đề, là một cái tổng kết tính báo cáo, liền nhận được cả vạ Lật Vương quốc khảo sát đoàn muốn tới tin tức. Cải cách, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì danh từ mới mẻ. Sa cũng không nhắc lại, chỉ riêng gần nhất những năm này liền có không ít quốc gia tiến hành nội bộ cải cách, trong đó có thành công án lệ, nhưng càng nhiều đều thất bại. Tỷ như nói, đã diệt vong chiến chủ y vương quốc, chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Bởi vì nội bộ quyền lực đấu tranh dục phát chính trị cải cách, trực tiếp đưa đến quốc gia phân liệt, sau đó tại dị tộc xâm lấn bên trong diệt vong. Bắc Đại Lục một đám tiểu quốc cũng là đại biểu, chỉ bất quá đám bọn hắn thất bại nguyên nhân không ở chỗ cải cách, mà là tự thân thể lượng quá nhỏ cùng cải cách thời gian quá ngắn. Vừa mới quyết định học tập vạn pháp vương quốc, tiến hành quân sự thể chế cải cách, kết quả mới thao tác đến một nửa ngay tại đại lục trong chiến tranh xong đời. Nếu bọn hắn cải cách thời gian sáng sớm 10 năm 8 năm, hiện tại đại lục thế cục đều sẽ hoàn toàn biến dạng. Có lẽ bọn hắn vẫn như cũ ngăn không được tinh linh tộc cùng thượng cổ di tộc liên minh liên quân, ít nhất cũng có thể nhiều kiên trì một chút thời gian. Bất quá mổ xỉ công quốc tình huống thủ, bọn hắn có thể hoàn thành nội bộ cải cách, hoàn toàn là thú nhân giúp đại ơn. Vốn có chính trị, quân sự thể chế đều tại thú nhân xâm lấn bên trong bị đánh tan thế. Trong lúc chiến tranh, quân đội lại giao cho hù ở ẩn trong tay, thâm thụ án phạt vương quốc ảnh hưởng. Phía sau cải cách, hoàn toàn là quân sự cải cách, kéo theo chính trị biến đổi. Trên thực tế, tại chính trị hệ thống bên trên án phạt vương quốc cũng không có nhiều tiền tiền, đơn giản bởi vì ngoại lực các bách bị động để cao hành chính hiệu suất. Nội hạch bên trên hay là các quốc gia một dạng, đều là chơi chế độ phân đất phong hầu. Khác nhau giới hạn tại tại quân sự động viên bên trên quy định càng nghiêm ngặt. Còn lại chính trị kết cấu, địa phương quản lý hình thức, cùng đại lục các quốc gia cơ hồ không kém bao nhiêu. Khác biệt không phải rất lớn, đã được lợi ích tập đoàn lại bị thương nặng, Mộ Thị Công Quốc mới có thể hoàn thành nội bộ cải cách. Phía sau này còn có rất giờ điên cuồng vơ vét của cải, dựa vào tài lực hùng hậu mới có thể trải bằng cải cách con đường. Tương tự thao tác, các quốc gia hoàn toàn không cách nào phục chế. Liên xem như trong nước quý tộc nguyện ý duy trì cải cách, mọi người bị hao tổn lợi ích lấy cái gì đi để bù. Mộ Thị Công Quốc dựa vào là kế thừa trên y vương quốc di sản, tăng thêm vương quốc chính phủ bó lớn hướng xuống tiền, mới lắng lại thanh âm phản đối. Trung đại lục tam quốc cải cách, trước mắt tiến triển liền phi thường không thuận lợi. Bao quát quân sự cải cách tiến lên, cũng là khó khăn trùng điệp. Đây không phải các quý tộc chi không ủng hộ vấn đề, mà là dính đến bản thân lợi ích, ai cũng không muốn chính mình ăn thiệt tỏi. Chưa từng xuất hiện phe cải cách cùng phái bảo thủ lẫn nhau chặt giầm rộ, vậy cũng là bởi vì bên người có dị tộc liên minh nhìn chằm chằm. Bệ hạ, ạ, vạ Lật Vương quốc cũng quá biết tìm viện cơ a." Thu ừn một mặt bất đắc gì nói. Rõ ràng chính là mình muốn cải cách, cứng rắn muốn nhắc lên nhân loại vận mệnh cộng đồng thể. Nhiều một cái cao đại thượng lý do, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu nhất ạ Vương quốc muốn khảo sát, các nước đều nhất định phải phối hợp. Cụ thể phối hợp cường độ nhìn tình huống, nhưng rõ ràng đều nhất định muốn đem tương quan làm việc làm xinh đẹp và năm chi kiếp sắp bộc phát, hay là án phạt vương quốc chuyển đi. Đụng tới loại này liên quan đến nhân loại an toàn sự tỉnh, vậy sẽ phải làm càng nhiều. Đây chính là đại nghĩa lực lượng. Nguyên Soái, có lẽ ạ vạ lật vương quốc chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có càng nhiều quốc gia sẽ gia nhập vào. Có thể hay không tiến lên cải cách không trọng yếu, tin tức thật giả đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần đem đại nghĩa cờ sĩ do lên, những cái kia tham dò bọn hắn hắn lẫn, hiện tại nhất định phải thu liễm nghiêm ngút. Nếu là làm ra nghiên cứu, nhân tộc nội bộ chỉ trích đâm thanh, đều có thể đem một nhà thế lực lớn làm luống cuống tay chân. Đương nhiên, À và vạn Lật Vương quốc hẳn là thật muốn cải cách. Theo tổng tam tại vương chữ thời đại du lịch đại lục, ta cùng hắn đã gặp mặt. Người này tuổi nhỏ thành danh, vương chữ thời đại liền làm xuống mấy món đại thế, tại ạ vạn Lật Vương quốc rơi quý tộc bên trong có phi thường cao danh vọng. Lần này cải cách, tại ạ vạn Lật Vương quốc nội bộ cũng là nổi lên thật lâu, quý tộc phần lớn cầm thái độ ủng hộ. Cuối cùng có thể thành công hay không không biết dù sao khẳng định sẽ nhắc lên không nhỏ ba động. Nếu như bọn hắn may mắn thành công nam đại lục thế cục cũng sẽ đi theo thụ ảnh hưởng, đối với vương quốc tới nói cũng là một chuyện tốt. Về phần chính trị khảo sát, liên vất vả chư vị toàn lực phối hợp một chút, coi như là cũ. Tại quá khứ mấy trăm năm thời gian bên trong vương quốc nhiều lần gặp phải thú nhân nguy cơ, đại lục các nước đều là từng góp sức. Kệ Sa buốn mở miệng chân ăn nói, không phải hù ở ẩn không phóng khoáng, chủ yếu là Á vạ Lật vương quốc lần này tới khảo sát, trực tiếp thỉnh cầu có thể cùng hắn tiến hành giao lưu. Trên danh nghĩa là giao lưu, trên thực tế chính là để hắn tới làm cái này tiếp đãi. Nguyên nhân phi thường nhận thức, Atlant đại lục là lấy quân sự hệ thống làm chủ, chính trị hệ thống làm phụ. Các quốc gia cải cách hiện tâm, thường thường cũng là quân sự lớn hơn chính trị. Bình thường tới nói, chỉ cần thực lực quân sự đủ cường đại, đó chính là một cái cường quốc duy dáng. Ở phương diện này, Ản Phạ Vương quốc chính là trong đó người nổi bật, lấy cực kỳ hiếu chiến nổi tiếng đại lục. Làm bạn Phạ Vương quốc tân quân sự hệ thống người đặt nền móng, thủ ơ ẩn không thể nghi ngờ là một cái bánh trái thơ ngon. Nếu không phải hắn tại Ản Phạ Vương quốc cơ nghiệp quá lớn, mọi người thật sự là không có cách nào ra giá, tới đào chân tường người đều có thể đem vương cung nổi vào. Đào không được người, giao lưu một phen cũng là không tệ. Danh nhân hiệu ứng, tại bất kỳ địa phương nào đều là áp dụng. Nhất là liên lụy đến loại này trọng đại cải cách, không nhiều kéo mấy cái đại nhân vật sắp nhận, sau khi trở về lấy cái gì thuyết phục phe cánh chống đối. Bệ hạ, Ả Vương quốc cải cách sợ là sẽ không lợi chưa chúng ta vui lòng duy trì bên ngoài, xem chừng cũng liền giáo đình hy vọng bọn họ có thể dục hóa chủ sinh, đem nam đại lục nước quấy đủ. Đã sớm đối bọn hắn nhìn chằm chằm Ái Bợ Di ạ vương quốc, khẳng định sẽ nhảy ra cái rối. Làm không tốt lần này cải cách, còn có thể ra tốc bọn hắn rơi xuống. Tể tướng Lưu Phật lần đại công lo lắng nói, nếu là Á Vạ Lật vương quốc cải cách hoàn toàn được lại, như vậy nam đại lục sáp nhập, thôn tính thủy triều, sẽ còn tiên một bước tăng lên. Loại này cường giả hàng cường cách cục, không phải Án Phạ vương quốc muốn xem đến. Quốc gia nhân tộc lẫn nhau chiến đoạt, thực lực tăng trưởng đó là hiệu quả nhanh chóng, cũng không giống như Án Phạ vương quốc khởi như vậy bước cho dù là cận đông chiến lược tiến lên thuận lợi, vương quốc tổng hợp quốc lực tăng trưởng, cũng cần thời gian giải tích lũy. Tể tướng, kỳ thật cải cách cũng không có gì không tốt. À vạ lật vương quốc luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này, cũng là bởi vì nội bộ bảo thủ đưa đến. Nếu là không tiến hành toàn diện cải cách, đó chính là nguyên địa chờ chết. Cùng ngồi chờ chết, không bằng thừa dịp trong tay còn có thể đánh bạc buông tay đánh cược một lần. Không cần cải cách cỡ nào chật để, chỉ cần đem hành chính hiệu suất cùng quân sự thể chế cho cách tân, bọn hắn liền có thể tại trong loạn thế tự vệ. Đen gà đồ hầu tức lúc này phản bác: A vạn Lạc Vương quốc cải cách thành bại cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng là làm Vương quốc đại thần tài chính, đèn gạ đồ hầu tức lại bị động trở thành phe cải cách. Hết thể đều là bị tiền mua cho. Muốn thay đổi tài chính quốc cục, tiến hành tài chính và thuế vụ thu nhập cải cách bắt buộc phải làm. Chỉ bất quá cái này vô cùng khó khăn, ẩn phạ Vương quốc chơi là thầu thuế chế độ, khế động thế tất yếu chạm đến một đám các quý tộc lợi ích, căn bản cũng không phải là hắn một cái đại thần tài chính có thể thúc đẩy. Chính mình không giải quyết được, vậy thì nhất định phải tiến hành tạo thế. Không quan tâm là quốc gia nào muốn cải cách, hắn hiện tại cũng cầm thái độ ủng hộ. Chỉ cần đem cải cách gió xuân thổi lên, Hạn Phạ Vương quốc cũng tránh không được thụ ảnh hưởng. Quốc gia khác đều là quyết đoán thả toàn diện cải cách, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn cải cách tài chính và thuế vụ trương thu hình thức, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Ở phương diện này, Kệ xa 4 là hắn lớn nhất người ủng hộ. Đáng tiếc trừ quốc vương bên ngoài, trên triều đình một đám đại thần liền không có mấy cái ủng hộ. Không phải mọi người không biết trực tiếp thu thuế, có thể để cao mạnh chính phủ tài chính thu nhập, gia tăng hương đối địa phương lực không chế. Vấn đề ở chỗ một đao này cắt tại trên người mình. Triều đình trọng thần đồng dạng cũng là đại quý tộc, toàn bộ đều là chậu thuế chế độ người lợi. Một khi tiến hành thu thuế cải cách, mọi người sau lưng gia tộc đều muốn bị hung ác làm thịt một đao. Loại này khắc cốt minh tâm đau nhức, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu là tại Vương quốc thời khắc nguy cấp, vì đại cục suy nghĩ, không chừng mọi người cũng liền cắn răng đáp ứng. Hiện tại án phạ Vương quốc rõ ràng không tới phân cửa kia, trừ chính phủ tương đối nghèo bên ngoài, Vương quốc trên dưới đều tại bùng bổ bộ phát triển. Liên ngay cả tốt địch thú nhân, giờ phút này đều bị giống tại dưới chân. Có thể nói hiện tại án phạ Vương quốc đang đứng ở kiến quốc đến nay phong quang nhất thời điểm. Không phải cải cách động lực không đủ, mà là hoàn toàn liền không có cải cách động lực. Lấy lý hiểu, lấy tình động đều không dùng chương 955. Vẹn vẹn chỉ là chính phủ nghèo một chút, mọi người căn bản cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Tại Vương quốc Tài chính và Thuế vụ cải cách vấn đề bên trên, ở Ẩn lựa chọn trung lập. Nếu là tất cả mọi người đồng ý, hắn cũng có thể từ bỏ thầu thuế bộ phận kia lợi ích, dù sao Tuyết Nguyệt lĩnh trước mắt đang đứng ở miễn thuế trạng thái, Sơn Địa lĩnh đại bộ phận khu vực vương quốc trên địa đồ đều không có. Các phương đều kiên trì phản đối, ở Ẩn cũng sẽ không lựa chọn trở thành kẻ đi ngược chiều. Quý tộc tư duy, đầu tiên lựa chọn là tự vệ, mà không phải vì vương quốc lợi ích đem chính mình đặt tập đoàn lợi ích mặt đối lập. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Ít nhất tại các phương hướng đại thần tài chính nổi lên lúc, hắn hay là đứng ra nói lời công đạo. Loại này mịt mở duy trì, phát huy tác dụng đồng dạng không nhỏ. Tăng thêm đèn gạ đồ hầu tức cải cách đúng là xuất phát từ công tâm, lại vẹn vẹn chỉ là một cái chính trị lý niệm, cũng không có rơi xuống nơi thực, còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Lúc này mới bảo vệ đại thần tài chính vị trí. Nếu không, băng vào quốc vương duy trì, đèn gạ đồ hầu tức chỉ sợ sớm đã bị chạy về nhà. Dù sao, kệ xạ bốn cũng không phải là cái gì cường thế quân chủ. Cơ hồ mỗi lần cần thần ý kiến nhất trí, hắn đều làm lựa bộ. Chư vị, vấn đề này không cần thiết xoắn xuýt. Hạ vạ Lật Vương quốc sự tình, tự có người Hạ vạ Lật chính mình quyết định. Chúng ta liền xem như muốn can thiệp, cũng ngoài tầm tay với. Cùng suất lực không có kết quả tốt làm ác nhân, còn không bằng lựa chọn đứng ngoài quan sát chậm đợi thế cục phát triển." Hu Ẩn cười ha hà nói, vì gắn bó triều đình ổn định, hắn cũng là đã hao hết tâm tư. Đối với đèn ga đồ hầu tức chính trị mẫn cảm tính, hắn cũng cảm thấy phi thường vô lực. Không thể nói hoàn toàn không có, nhưng thực tình không nhiều. Nếu không có quản lý tài sản là một thanh hào thủ, có thể đem vương quốc tài chính lô đen hồi lại qua, xem chừng sớm đã bị người đối xuống đài. Không hề nghi ngờ, đây không phải Hu Ẩn muốn xem đến Một khi đại thần tài chính tôi trước, triều đình lỗ hồng liền mở ra. Làm Quốc Vương Kệ Sà 4 không có khả năng một mực tùy ý trước mắt bọn lao ra hỏa này ở trước mắt sinh động. Một khi bắt lấy cơ hội, khẳng định sẽ xếp vào người một nhà. Mới cũng phe phái trực tiếp đi vào triều đình, đảng tranh sẽ trở thành tiếp xuống giọng chính. Đối với bỗng buộc phát triển án phạt vương quốc tới nói, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Tại nội tâm chỗ sâu, hù ở Ẩn cũng phi thường rõ ràng, loại chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Dù nào triều thần nấy, Kệ Sà 4 lại thế nào có thể chịu, cũng là có cực hạn. Làm một tên quân chủ, há có thể thời gian dài dễ dàng tha thứ hư danh. Có lẽ trên triều đình một đám đại thần biểu hiện cũng không tệ, độ trung thành cũng không kém, nhưng là tại quyền lực trước mặt đây đều là thứ yếu nhân tố. Phu thân cùng quyền thần tranh lệnh, thường thường ngay tại quân chủ trưởng thành trong ngáy mắt. Hết lần này tới lần khác một đám đại thần đồng dạng không có lựa chọn, bỏ tới vị trí hiện tại, bọn hắn đều không riêng gì vì chính mình còn sống. Sau lưng tập đoàn lợi ích, không cho phép bọn hắn lùi bước, cho dù là đối mặt quốc vương. Hu Er ẩn kiên trì không vào triều đường, chính là không muốn bị tập đoàn LX chi phối. Cho dù là tại phía xa biệt gương, bên người hiện tại hay là vây quanh một đám người, ở sau lưng đẩy hắn tiến tới. Trong mơ hồ Hoa gần đều có chút hoài nghi kệ dạ bốn duy trì phe cách, cũng không phải là vì thôi động thái cách, mà là muốn trên triều đỉnh mở một đường vết rách. Một đề tài kết thúc, thường thường cũng duyên dáng lấy một cái khác chủ để mở ra. Chỉ tiếc hủ ở ân lần này đoán sai, mọi người đối với vạn năm chỉ kiếp lòng. Hiếu kỷ, cũng không có hắn trong dự đoán nặng như vậy. Có lẽ là cảm thấy cách sinh hoạt quá xa, mọi người độ chú ý đều phi thường có hạ. Bản tóm tắt một lần tình huống căn bản, lấy được hồi phục lại là, thì ra là thế. Sau đó liền không có sau đó. Trong vấn đề này, tất cả nhân vật chính trị đều biểu hiện phi thường linh hoạt. Đại lục các quốc gia nhìn chằm chằm bạn Phạ Vương quốc phản ứng, Vương quốc cao tầng thì lựa chọn nhìn chằm chằm Tình Linh tộc phản ứng. Một vòng chụp lấy một vòng, từng cái đều là người thông minh. Không biết thì cũng thôi đi, đều biết vạn năm chỉ kiếp tồn tại, tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Không có ứng đối kinh nghiệm, vậy hay theo có kinh nghiệm học. Liên xem như phán đoán sai, đó cũng là mọi người cùng nhau không may. Giỏi đi vô cùng, thu ở ẩn đầu độc đều là ông ông. Sự tình hôm nay, thế nhưng là cho hắn lên bài học. Thủ dân chính trị trí tuệ, đồng dạng cũng không thể khinh thường. Nhất là dính đến kinh nghiệm tương quan, biểu hiện càng lại chất tuyệt. Không làm rõ ràng được tình huống Vậy liền không đi truy đến cùng, trực tiếp đi theo có kinh nghiệm phía sau xét làm việc là được rồi. Không quan tâm gì tộc làm sao phong tỏa tin tức, đi theo bọn hắn phía sau học là được rồi. Dù sao quy mô lớn chuẩn bị chiến đấu, căn bản là không giấu được. Hàn phạ Vương quốc ngoài tầm tay với, lựa chọn thờ ơ lên nhàn, có thể đại lục thế cục vẫn là bị dẫn nổ. Đồng Dạng ở vào xuống dốc giai đoạn, cần dựa vào cải cách kéo dài tính mạng quốc gia, cũng không chỉ là ạ vạ lật vương quốc một nhà. Thời điểm dĩ vãng không ai động, đó là bởi vì lo lắng quá nhiều, lo lắng cải cách thất bại để thế cục càng thêm Trong đó bộ phận quốc gia, thậm chí đã cải cách qua một lần, chỉ bất quá cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ bị như thế đâm một cái kích, các quốc gia hưu thức chi sĩ lại hành động đứng lên. Cải cách không nhất định có thể thay đổi quốc vận, nhưng không cải cách thì nhất định sẽ xong đời. Mặc dù thay đổi triều đại, các quý tộc không nhất định xong đời, nhưng lúc đầu lợi ích xác suất lớn muốn giữ lại. Thế hệ trước cầu ổn, nhưng thế hệ tuổi trẻ lại đã xóm kìm nén không được, nhao nhao là cải cách phất cờ họ gieo. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục đều tràn ngập cải cách thanh âm, bao quát mấy nhân loại đại quốc nội bộ cũng có người kêu gào cải cách trong nước bắt công. Bọn gì ạ vương quốc? Bị bọn hắn coi là món ăn trong mâm hàng xóm. Đột nhiên muốn cải cách, còn giống trống khua chiêng phái ra khảo sát đoàn, Bộ Kỷ Ổ ập tám tự nhiên muốn mật thiết chú ý. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Tân quân vừa mới kế vị, Á vạn Lạc Vương quốc làm sao dám ngay tại lúc này cải cách? Bố Kỷ Ổ ập tám quan tâm hỏi. Cải cách, tại bất luận cái gì một quốc gia đều không phải là một chuyện nhỏ. Tình huống bình thường phát sinh quyền lực thay đổi, tân quân trước muốn làm chính là vững chắc quyền lực, mà không phải cái gọi là cải cách. Vạn nhất cải cách gà khó, đối với quyền lực chưa vững chắc tân quân tới nói, vậy coi như là chính trị sự cố. Bệ hạ, Á Vương quốc trên thực tế đã không có lựa chọn khác. Không phải tân quân lựa chọn cải cách, mà là bọn hắn vấn đề nội bộ đã áp chế không nổi. Giờ phút này cải cách còn có một chút hy vọng sống, nếu là tiếp tục mang xuống, chờ các phương lần nữa hình thành cân bằng, phía sau muốn cải cách đều không có thi triển chỗ trống. Ngoại vụ đại thần Ma Ủy Trèo bá tức giải thích nói: Các quốc gia chính trị cải cách tình huống đều không khác mấy, bình thường đều là bất đắc dĩ, à vạn lật vương quốc cũng không thể đủ ngoại lệ. Duy trì tân quân trẻ trung phái bức thiết muốn cải biến hiện trạng, cũng sớm đã kìm nén không được. Lam quốc vương cũng không thể khư khư cố chấp. Dư Khoát liền lấy cải cách làm cơ hội, trực tiếp đối với triều đình tiến hành thay máu. Dù sao Tần Quân cũng là hơn 40 tuổi người, thành viên tổ chức cũng sớm đã vững chắc. Ừm. Nhìn như vậy, cũng là cũng nói qua được. Keo Tổng Tam cùng Gở Dệ nổi phiền công tức đều không phải là hạng người bình thường, hai người bọn họ liên thủ, không chừng thật đúng là có thể dạy vò đi ra một chút thành quả. Kia chỉ anh hùng, ta chỉ từ khấu. Chúng ta cùng Hạ Vạ Lật Vương quốc mặc dù không gọi được người chết ta sống, nhưng song phương mâu thuẫn cũng sớm đã chôn sâu. Vì vương quốc chiến lược, Hạ Vạ Lật Vương quốc tốt nhất vẫn là không cần phục hung tốt. Bồ 8 đang sát khí nói, địa duyên chính trị, thường thường là nhất vô giải nan đề. Trên chiến lược xung đột, quyết định hai bỏ gì Á vương quốc nhất định phải ngăn cản hàng xóm quốc khởi. Bảy hạ, dưới mắt các phe ánh mắt đều tại Á vạ Lật vương quốc, chúng ta tạm thời không nên vọng động. Vạn nhất làm ra sự tình, bị cầm tới nhân tộc liên minh trong nghị hội thảo luận, đối với chúng ta quốc tế hình tượng sẽ phi thường bất lợi. Không chỉ loại này chính trị cải cách, ngoại lực tham gia quá nhiều còn có thể dẫn phát nghịch phản tâm lý, ngược lại chạm vào Á vạ Lật vương quốc nội bộ đoàn kết. Không ngại trước quan sát một chút bọn hắn cải cách tình huống, tìm kiếm một cái thích hợp điểm vào, lại cho bọn hắn một kích chí mạng. Không cho phép chúng ta cái gì đều không cần làm, bọn hắn tại cải cách trong quá trình chính mình liền đem chính mình mang vào không đường về. Tệ tướng ổn mồ Hầu tức cười lạnh nói, "Chương 956, nợ nần trùng chất." Kết thúc Vương đô hội nghị, Hu A ẩn trực tiếp quay trở về lãnh địa. Trên quốc tế gió nổi mây phun, chỉ là Vương quốc quý tộc trong sinh hoạt hàng ngày để tại câu chuyện. Từ đại lục chiến tranh kết thúc về sau, nhân tộc thế giới liền bị phân chia thành hai thế giới. Nam đại lục chính trị biến động cố nhiên ảnh hưởng sâu xa, nhưng dưới mắt Vương quốc có thể chú ý tốt năm nước liên minh như vậy đủ rồi. Vạn năm chia tiếp tin tức, tại ngắn khẩn trương đằng sau, mọi người hay là nên làm gì làm cái đó. Dù sao hẳn pháp Vương quốc là thường ngày chuẩn bị chiến đấu gặp gỡ lại kiếp liền ứng kiếp, không có gặp gỡ liền đi đánh thú nhân, chắc chắn sẽ không toi công bận rộn. Nhìn vương quốc cao tầng phần này tích cực thái độ làm việc, hô ơ ẩn thật sự là tìm không thấy có thể bắt bẻ. Con đại lục các quốc gia, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Liên tục mấy năm phát triển, Tuyết Nguyệt Linh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần nữa đứng tại trên không lãnh địa, nguyên bản mảnh kia xanh um tươi tốt đại thảo nguyên, hiện tại đã hóa thành từng mảnh từng mảnh phát đất, ngoài, cũng phát huy dụng chậm yếu. Cầm ma pháp sư đoàn làm khai hoang sư đoàn dùng không có dẫn phát mãnh liệt bán được ở ẩn cũng coi là mở lịch sử tiền lệ cẩn thận quan sát còn có phía dưới còn có ma pháp sư phối hợp nông nô cùng một chỗ tiến hành đường sông cải tạo có thể làm cho pháp sư các lao ra bỏ công như vậy làm việc hoàn toàn là hủ ở ẩn lao ra cho nhiều lắm nhìn như hao tốn thời gian dài đang đi làm bên trên nhưng trên thực tế mọi người tốc độ tu luyện ngược lại là so dĩ vãng nhanh hơn không có cách nào phụ trợ tu luyện dược để thật sự là quá thơm đáng tiếc cái đồ chơi này độc nhất vô nhị lúc đoạn giá cả quý là một mặt Dưới tình huống bình thường, bọn hắn những này phổ thông ma pháp sư căn bản là lấy không được mua sắm hạng nghạch. Muốn thu hoạch được phụ trợ tu luyện được đề, trừ điên cuồng nện tiền bên ngoài, biện pháp duy nhất chính là tới làm công. Trên tổng thể tôi nói, thay hù ở gần làm việc ma pháp sư tốc độ tu luyện, muốn so chính mình vùi đầu khổ tu cao hơn năm thành. Nếu là có được thành thạo một nghề lấy được phụ trợ dược tề càng nhiều, tốc độ tu luyện thậm chí có thể vượt lên mấy lần. Món nợ này rất tốt tính, tu vi tốc độ tăng lên càng nhanh, có thể tự do chỉ phối thời gian thì càng nhiều, tương lai đột phá xác lại càng lớn. Nạo Kiều ma pháp các lão già cũng không có, có thể đứng tu vi cấp tốc tăng lên dụ hoạch. Đến mức chú đóng ở biên giới Vương quốc Ma pháp sư Đoàn, thường xuyên có người chuẩn mất chạy đến hù ở ẩn lao ra trong lãnh địa tiếp việc tư. Chủ yếu là lấy thổ hệ ma pháp sư cùng thủy hệ ma pháp sư làm chủ, bởi vì chuyên nghiệp tính chất duyên có, bọn hắn có thể nhận tờ đơn nhiều nhất. Dưới tình huống bình thường, pháp sư đoàn trụ sở cũng không tìm tới hai hệ này mà pháp sư thân ảnh. Không riêng gì phục dịch trong lúc đó ma pháp sư, thường xuyên lưu lại tại Tuyết Nguyệt Lĩnh, liền xem như hoàn thành phục dịch nhiệm vụ, đồng dạng cũng có rất nhiều ma pháp sư lựa chọn lưu lại. Thời khắc này đã trở thành trụ nhất ma pháp sư hoang nên địa phương, lưu tại nơi đó pháp sư số lượng thậm chí vượt qua Vương Đô. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, Nương Theo lấy thời gian rời đổi, không riêng gì án phạ Vương quốc ma pháp sư tại hướng Tuyết Nguyệt lĩnh tự phát hội tụ, liền ngay cả mổ sĩ công quốc các ma pháp sư cũng để mắt tới mảnh đất này. Đại lượng ma pháp sư tràn vào, cũng thôi sinh rất nhiều tương quan ngành nghề. Ma pháp dự tế, trang bị ma pháp, ma pháp vật liệu, một loại phục vụ tại các ma pháp sư dây truyền sản nghiệp đều đang không ngừng phát triển hoàn thiện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Nương Theo lấy Tuyết Nguyệt lĩnh tiếp tục phát triển, loại này nhân tài hấp hiệu ứng sẽ còn không ngừng hướng ngoại giới lan tràn. Đáng tiếc đầu năm nay có thể học tập ma pháp đều không phải là người bình thường. Phía sau còn nắm gia tộc ràng buộc rất khó bị chân chính mời chào. Bất quá loại này tức hận, chủ yếu tồn tại ở lãnh địa cao tầng, cùng một đám cổ số lộ gia tộc thành viên, Hù Ờn cho tới bây giờ đều không có loại cảm khái này. Trải qua tin tức đại thời đại trung kích, Hù Ờn đối với bọn này người làm công có nguyện ý hay không tìm nơi nương tựa tới hiệu chung hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy đủ rồi. Trực tiếp đồng giá trao đổi, mọi người ai cũng không nợ ai. Có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, hợp tác không được liền lập đi, đều không cần gánh chịu đối với lẫn nhau trách nhiệm nghĩa vụ. Hồ Ẩn lại không chuẩn bị đánh nội chiến nếu chiến tranh bộc phát, đó cũng là hướng về phía dị tộc đi. Có chủng tộc đại nghĩa tại, trực tiếp chiêu mộ lãnh địa ma pháp sư tham chiến là được, bốn bộ năm lên những người này cũng là tuyệt mật lĩnh lực lượng quân sự. Để mẹ xỉ mang theo ở trên bầu trời xoay hai vòng, Hồ Ẩn cả người đều trở nên thần thánh khí sáng. Đây đều là hắn đánh xuống giang son, ngắn ngủi thời gian mấy năm cải biến một mảnh thổ địa. Nếu là năm đó khai phát sơn địa linh thời điểm, cũng có nhiều như vậy người làm công gia nhập, tuyệt đối sẽ không như vậy gian khổ. Bất quá đây là chuyện không có biện pháp, khai phát sơn địa linh thời điểm, Hồ Ẩn mới vừa vận bộ lộ tài năng căn bản cũng không có năng lực cao điệu. Không giống hiện tại là cao quý chư hầu một phương, dù là trên đầu đỉnh lấy đại lục thứ nhất dược tề đại sư thế tuổi, cao điệu tại thế giới ma pháp giải vò, cũng không thấy có người thăm dò. Công tước, chúng ta sợ là muốn cân nhắc gì chuyển trung tâm chính trị. Nương theo lấy tuyết nguyệt lĩnh cao tốc phát triển, càng Tân Nguyệt thật sự là quá mức chật trội, đã không thích hợp tiếp tục làm lãnh địa trung tâm hành chính. Hiện tại có hai loại phương án, một loại là tại lãnh địa vị trí trung tâm, lựa chọn một chỗ vị trí thích hợp, một lần nữa kiến tạo một tòa thành trì, làm chúng ta mới trung tâm hành chính, lấy tăng cường đối với lãnh địa không. Trế. Loại phương án thứ hai thì là cân nhắc đến tương lai lãnh địa phát triển, hiện tại lựa chọn tốt nhất là một tòa lãnh địa đông bộ thành trì xung làm lâm thời trung tâm hành chính, làm hậu tục đồng tiến chiến lược làm chuẩn bị. Hai loại phương án đều có ưu huyết, lấy trước mắt lãnh địa tình huống đến xem, vô luận lựa chọn loại nào phương án đều cho so tiếp tục lưu lại Cảng Tân Nguyên Mạnh. Vì phân lưu thuyền, chính vụ bộ đang suy nghĩ tại vùng duyên hải lựa chọn phù hợp địa điểm, lại quy hoạch ba tòa cỡ trung vận chuyển hàng hóa bên cảng. Cáo, vị lý, triển kinh tế khẳng là lưu, nhưng làm lãnh địa trung tâm hành rõ kém Năm đó lựa chọn ở chỗ này lập xuống đại bàn doanh, chủ yếu vẫn là xuất phát từ chiến lược an toàn cân nhắc. Lương tựa biển cả tiện lợi, một khi thế cục nguy cấp, tùy thời có thể lấy từ trên biển tiến hành rút lui. Nhưng mà, thời đại là đang phát triển. Ai cũng nghĩ không ra vương quốc cùng thú nhân ở giữa công thủ chi thế, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền phát sinh người chuyển. Đã từng lo lắng nhất chiến lược an toàn, hiện tại ngược lại trở thành không trọng yếu nhất. Chỉ ít tại trong vòng 10 năm, thú nhân là vô lực khởi xướng toàn diện xâm lấn. Áp dụng loại phương án thứ nhất đi. Thế cục bây giờ, không thích hợp tiếp tục kích thích thú nhân ngoại cô chống cự thường thường là hung mãnh nhất, nếu là biểu hiện tính công kích quá mạnh, rất dễ dàng dẫn phát phiền thoái không cần thiết. Hù ở Ẩn nghĩ nghĩ rồi nói ra, dựa vào một đường từng bước xâm chiếm, Tuyết Nguyệt Linh Thế nhưng là chiếm không ít tiền nghi. Mở ra địa đồ liền sẽ phát hiện, hiện tại Cận Đông cùng lúc trước Cật Đông, hoàn toàn cũng không phải là một chuyện. Trong đó khuyết trương nhanh nhất, tự nhiên là Hủ Ẩn Tuyết Nguyệt Tĩnh, thú nhân chủ động từ bỏ cùng Tuyết Nguyệt Linh lên Cận Mạng lớn tổ địa. Mặt khác biên giới địa khu Lánh chúa, cũng đi theo khai thác hành động, chỉ bất quá bọn hắn tên tuổi không đủ rồi, căn bản là dọa không được lân cận thú nhân bộ lạc. Ở giữa cách một cái Tuyết Nguyệt hồ, Thu ẩn vô y đánh phía Bắc thổ địa chú ý, đương nhiên sẽ không sen vào những này đoạt địa bàn cục bộ xung đột. Ở phương diện này, ản phạ vương quốc cũng là tuân theo đại lục lệ cũ. Đối với quý tộc lãnh chúa phát khởi khuết trương vận động, đó là cũng không duy trì, cũng không phản đối.